t r ư ơ n g bốn mươi chín phụ thân mất liên lạc nguyên nhân nhà hoác lưu vân giả bộ như cái hiểu cái không nhẹ gật đầu trong lòng lại có chút chân kinh xem ra phụ thân hiện tại trước vị không thể coi thường a không phải vị này thúc thúc hẳn là làm sao đều nói không nên lời loại lời này hắn xác định nhìn thấy phí dương phụ thân lúc nói những lời này trên mặt có sùng bái thân sắc mà liền tại lúc này hoác lưu vân cũng cảm giác được mẹ tay phải run run ẩ y cũng chậm rãi ngừng lại hắn không biết rõ mẹ hiện tại đến cùng là tâm tình gì là kích động tại rốt cục có phụ thân tin tức vẫn là oán trách phụ thân chưa có trở về nhưng nghĩ đến hẳn là cái trước mẹ hít sâu mấy khẩu khí về sau mới bình tĩnh trở lại đón lấy ngẩng đầu nhìn về phía phía trước phí dương phụ thân ngươi tốt là ta quá cám ơn ngươi nhưng ta muốn hỏi một cái lao công ta hắn vì cái gì không có chính mình liên hệ nhóm chúng ta phí dương phụ thân cười cười bởi vì bọn hắn gần nhất ngay tại chấp hành một hệ liệt nhiệm vụ bí mật không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài nhàn rỗi thời gian cũng rất ít hy vọng tàu tử ngươi có thể lý giải hắn hắn không có sao chứ mẹ mở miệng lần nữa thanh âm thậm chí không bị khống chế mang lên dọn n h ẹ nào giờ khác này hoác lưu vân mới ý thức tới vì cái gì đoạn này thời gian mẹ cảm xúc sẽ kém như vậy nguyên lai nàng vẫn luôn đang lo lắng phụ thân có phải hay không xảy ra chuyện mà hoác lưu vân cũng không có hướng t r ô n này m u ố n chỉ có thể nói hắn tiên thiên tương đối tâm lớn đi phí dương phụ thân nghe nói như thế liên tục khoác tay hoác lưu vân thậm chí từ nơi này giống như cột điện hán t ử trên mặt thấy được bối rối tẩu tử ngươi đừng kích động tuyệt đối đừng nghĩ lung t u n g tin tưởng ta thật không có chuyện chẳng có chuyện gì thật chỉ là bởi vì chấp hành nhiệm vụ ngài nếu là không tin ta cái này còn mang theo hoác lão ca cho các ngươi hai mẹ con tin chính ngài nhìn một chút liền biết rõ hoác lưu vân lẳng lặng nhìn xem chỉ cảm thấy vị này phí thúc thúc giống như chẳng phải am hiểu nói lão đây cũng quá sốt ruột hoàn toàn một bộ bị vạch trần g á n g vẻ chẳng lẽ phụ thân thật xảy ra chuyện rồi lần này liền liền hoác lưu vân đều có chút khẩn trương lên cảm ơn ngươi mẹ gật gật đầu nhìn xem giống như là bình tĩnh trở lại đồng thời hỏi lão công ta hắn có nhờ ngài mang lời gì sao t ẩ u tử k h á c h khí đây là ta phải làm hoác lão ca xác thực có để cho ta mang mấy câu phí dương phụ thân nói đột nhiên quay đầu nhìn hoác lưu vân một chút bất quá nếu là dễ dàng nhóm chúng ta nếu không đi bên cạnh ta c ù n ngươi ý tứ này lại rõ ràng bất quá phụ thân lời n h ắ n chỉ có lưu hề nam có thể nghe không cho hoác lưu vân nghe mẹ nó có chuyện gì là ta không thể biết đến ta thế nhưng là con của hắn ta cũng phải nghe mẹ ngươi đến làm cho ta cũng nghe à. hoác lưu vân không phục lắm nhưng cũng tiếc mẹ cũng không có đọc hiểu hoác lưu vân nội tâm nàng quay đầu nhìn hoác lưu vân một chút nói bảo bảo ngươi trước tiên ở nơi này chờ một cái mẹ có việc muốn cùng thúc thúc nói một hồi liền trở lại hoác lưu vân cũng đương nhiên sẽ không ở cái này thời điểm phát t á u quay dối chỉ có thể gật gật đầu mẹ trực tiếp vung ra tay của hắn xoay người chạy đến quả nhiên phụ mẫu mới là chân ái hai tử chỉ là ngoài ý mớn hoắc lưu vân cô linh linh đứng tại chỗ một mặt tịch mịch thở dài vương a di đi tới sờ sờ hoắc lưu vân đầu nói vân vân a không có chuyện gì mẹ ngươi một hồi liền trở về a đến cùng g i a o giạt ca c a chơi một hồi hoắc lưu vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh phí dương cái này tiểu mập mặt vừa cùng hắn vừa ý lập tức h ừ l ạ n h một tiếng đem đầu chuyển tới bên cạnh thuận tiện ôm quyền đến trước ngực một bộ cao lanh bộ dáng không có tiểu p a n hâm mộ trương vị ương tại thời điểm phí dương xưa nay không đem hoắc lưu vân để vào mắt tốt tốt tốt Đã n vương a di nói thấy t lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu mập mạp phí dương quắt ngươi hử cái gì hử mỗi ngày hừ hừ hử, hử về sau không cho phép lại hử có nghe hay không còn có cái kia hai tay mỗi ngày ôm ôm cái gì kỉnh lấy xuống phí dương lập tức miệng một việc lên uy khuất ôm ở trước ngược tay giống như cũng nhất thời không biết nên như thế nào cho phải ngư ờ i dùng cường đại ép ờ n g h i ề n ép dạy bảo cùng t u ổ i h ả i t ử một lần có thể tâm nhãn đấu sư xưng h ả o nhiệm vụ tiến lên một bước lần này cửa không có phí công ra hoắc lưu vân nghe hệ thống nhắc nhở vừa lòng thỏa ý mau nói không có chuyện gì a gì rào rạt ca ca bình thường đối ta còn là rất tốt khả năng hôm nay xác thực tâm tình không tốt đi hoắc lưu vân chỉ muốn hao lâu dê cũng không phải thật muốn cùng phí dương kết thủ đương nhiên là đến đánh một vậy cho cái táo ngọt mà lại trước đó cùng đại biểu ca cùng nhị biểu ca ở c h u n g cũng làm cho hoác lưu vân lĩnh mộ được làm tiểu h à i s ắ c thực không phải chém chém giết giết là ân tình sự cố tiểu hài tử phần lớn rất vẫn là rất đơn thuần đối bọn hắn tốt khẳng định so mỗi ngày khi dễ bọn hắn tính so sánh giá cả cao quả nhiên n g h e xong lời này phí dương lúc này quay đầu thật bất ngờ nhìn hoác lưu vân một chút trên mặt thần sắc hơi có chút hòa hoãn thậm chí còn giống như có chút ngượng ngùng hoác lưu vân rất là đắc ý đáng thương phí dương dương hoàn toàn bị ta cái này thông minh hớn hở đùa bỡn trong lòng bàn tay em mờ mờ giống như có chút không đúng lắm Nhưng vào lúc này, cách đó không xa. mẹ cùng gãy răng người phí thúc thúc rốt cục nói xong cùng đi trở về bất quá hoác lưu vân lại chú ý tới mẹ cảm xúc cũng không có thay đổi tốt ngược lại còn giống như càng kém nàng che miệng con mắt đỏ bừng nước mắt không ngừng rơi xuống quả thực là thương tâm đến cực hạ còn bên cạnh vị tia gãy răng người phí thúc thúc chính một mặt sốt ruột tận tình không ngừng khuyên tậu tử ngươi thật đừng lo lắng tốt ta ta thật không có lừa ngươi hoác ca hắn thật không có chuyện gì liền chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ với mới kia là ta nhất thời nhanh miệng nói sai hoác ca làm sao có thể thụ thương đâu mà lại dù là hoác ca thật thụ thương lấy hiện tại y học thủ đoạn cũng là có thể tùy tiện liền trị tốt ngươi nhìn ta trên mặt đạo này tổn thương lúc ấy kém chút đem ta đầu g ó c đều cho đâm xuyên liền ngứa mấy ngày cái này không đã h ả o h ả o sao coi như hoác ca bị thương so ta còn nặng đây cũng là chỉ là so ta nhiều mấy ngày mà thôi mà lại hoác ca thực lực còn so với ta mạnh hơn tố chất thân thể lại tốt khôi phục lại nhanh đãi ngộ cũng so với ta tốt nhất định không có việc gì mà t ẩ u tử ngài liền thật yên tâm đi chỉ là nghe những lời này lại nhìn thấy mẹ kia càng thêm thương tâm bộ dáng hoác lưu vân lại chỉ muốn bất đắc dĩ che mặt vị này gây răng người thúc thúc là quả thật có chút ngốc á vậy mà nói l ỡ miệng không khó nghĩ đến mẹ khẳng định là tại vừa mới cùng đối phương nói chuyện trời đất mọi ra ý hoặc là dứt khoát chính là vị này phí thúc thúc chính mình không có nắm lại cửa trực tiếp đem sự thật nói ra bởi vậy để mẹ biết rõ phụ thân chân thực tình huống hơn nữa nhìn bộ dáng phụ thân tình huống hẳn không phải là rất lạc quan nếu không nàng không về phần sẽ khóc thương tâm như vậy c h ắ c không được như thế thời gian dài phụ thân h o ó c thiên nam không có chủ động liên hệ chính là sợ hãi thụ thương sự tỉnh bị bọn hắn biết rõ nhưng đến tột cùng là thương nặng cỡ nào mới có thể để cho đã là nguyên vũ người phụ thân liền điện thoại cũng không dám đánh nói đều không nói được sao hoác lưu vân trái tim cũng không khỏi rút một cái giờ này khác này liền liền một mực tự xưng là yên vui phải hắn cũng không khỏi có chút lo lắng lên phụ thân hoác thiên nam an nguy chương năm mươi hiệp ước cùng biến hóa gặp lại khương triều nam tậu tử miệng ta đẩn sẽ không an u ổ i người nhưng ta cùng ngươi cam đoan hoác lão ca thật không có việc gì xin ngươi tin tưởng ta loại chuyện này bên trên ta là sẽ không lừa gạt ngươi có lẽ cũng là phát hiện chính mình không quá sẽ nói láo ví dương phụ thân dừng một chút về sau thay đổi một bộ vô cùng kiên định ngưỡng khí mở miệng nói ra mẹ có lẽ cũng là không muốn để cho phí dương phụ thân khó xử k hít sâu một hơi không tiếp tục khóc nói ra không có việc gì ta chỉ là tóm lại quá cảm tạ ngươi ha ha không cần không cần đây đều là ta phải làm không có hoác ca chúng ta những người này khả năng đã sớm chết không biết rõ bao nhiêu lần phí dương phụ thân nói bầu không khí dần dần khôi phục bình thường phí dương phụ thân nhìn một chút hoác lưu vân lại nhìn một chút mẹ đột nhiên nói hoác ca để cho ta cho các ngươi mang theo đồ vật nhưng cái này đồ vật vẫn rất nhiều thật nặng hai mẹ con nhà ngươi khẳng định là không cầm lên được vừa vặn ta thuận tiện cho các ngươi đưa lên đi hắn nói chỉ chỉ phía sau mình ba lô kia đích thật là cái tương đối lớn ba lô có nửa cái trưởng thành cao hoắc lưu vân xem xét liền biết rõ chính mình cùng mẹ xác thực cầm bất động đây là n g h ị khách khí cũng khách khí không được sự tỉnh hiển nhiên mẹ cũng cảm thấy như vậy nàng lúc này gật đầu vậy liền làm phiền n g à i ha ha đều nói không phiền phức hoắc lưu vân lúc này cùng mẹ quay đầu lại đi cư xá đi đến phí dương một nhà đi ở phía trước mà kia vương a di thì là một bên nắm phí dương đi đường một bên quay đầu nhìn xem phí dương phụ thân thấp giọng mắng l ấy ngươi không phải nói ngươi trên mặt thương thế kia là bị không xem chừng vẽ một đau sao làm sao đột nhiên lại đầu đều bị xuyên thấu ngươi người này bên trong miệng tại sao không có một câu lời nói thật nàng một bên nói một bên dùng một cái tay khác bưng lấy phí dương phụ thân cẩn thận nhìn xem đầu kia vết thương mà đầu kia đỉnh gây răng người cao lớn t h u cạnh phí thúc thúc thì rụt cổ lại chỉ là cười căn bản không dám phản kháng quả nhiên là không có một câu lời nói thật ta hoặc lưu vân cũng rất bất đắc dĩ nguyên bản hắn còn cảm thấy cái này gây răng người xưng hảo xem xét liền uy vũ bá khí Nhưng bây giờ, lại đột nhiên lại cảm thấy nhiều hơn mấy phần k h ở khí bất quá nghĩ đến cũng là không có kêu mấy phần k h ở khí đối phương làm sao lại làm ra ngạnh kháng vực sâu quái vật sông đi lên loại sự tình này đâu mà lại những n à y hoang hôn nói cho cùng cũng đều là vì để cho người nhà không cần lo lắng thiện ý hoang hôn t h ư ợ n như hắn phụ thân hoắt thiên nam đồng dạng mẹ vẫn là đang len lén l a o nước mắt hoác lưu vân rất khó tưởng tượng phụ thân đến cùng bị thương thành cái dạng gì vậy mà để mẹ thương tâm thành cái dạng này hắn cũng không biết rõ phải an ủi như thế nào thế là chỉ có thể càng dùng sức dắt tay của mẹ già muốn dùng loại phương thức này nói cho nàng chính mình vẫn còn ở đó Cùng vương a di bọn hắn một nhà cùng nhau tiến vào lên lầu thang máy rất nhanh đồ vật liền bị cất kỹ cáo biệt phí dương một nhà về sau hoắc lưu vân cùng mẹ lần nữa xuống lầu ngựa không dừng vó ra cư xá tiếp tục hướng cùng khương t r i ề u nam nàng nhóm ở lại khách sạn mà đi trên đường đi mẹ cảm xúc đều khá thấp chìm hoắc lưu vân cũng không có hỏi nhiều mặc dù rất nhớ biết rõ phụ thân đến tột cùng thế nào nhưng cũng không vội tại cái này nhất thời vẫn là chờ mẹ cảm xúc hỏa hoán về sau rồi nói sau năm phút sau bọn hắn đã đến mục đích đây là một nhà nhìn qua khá là xa hoa ngũ tinh cấp khách sạn nếu là đ ổ i trước kia khương triều nam cùng t r i ề u a di khẳng định là ở không dạy nổi nhưng đối với cái này lúc nàng nhóm tới nói cái này đã coi là chuyện tường ngày hơn nửa năm này thời gian khương triều nam mẫu nữ cũng cũng tương tự có biến hóa rất lớn trong đó rõ ràng nhất chính là phẩm chất cuộc sống đề cao bọn hắn hai nhà nhận biết về sau mấy cái tiên nguyện bởi vì khương triều nam nhanh đầy một tuổi t r i ề u a di thì càng nóng nảy mang theo nàng bốn phía tham gia các loại tranh tài khương triều nam hoàn toàn chính xác thiên phú xuất sắc cho nên cũng rất dễ dàng bị người chú ý dù sao liền liền hoác lưu vân lúc ấy liền nghĩ dùng kia một chi nguyên lực n ũ dịch làm đầu tư người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến theo tranh tài số lần không ngừng tăng nhiều có càng ngày càng nhiều người chú ý tới mẹ con các nàng đồng thời cũng không ngừng có một ít nguyên lực dịch công ty chủ động tiếp xúc muốn cùng khương triều nam ký kết ngay từ đầu vì có thể tham gia càng nhiều tranh tài triệu a di tự nhiên toàn bộ cự tuyệt nhưng theo khương triều nam chính thức bước vào một tuổi đại quan cũng không có nhiều như vậy tranh tài có thể tham gia vì có thể làm cho khương triều nam tiếp xuống cũng không thiếu tài nguyên triệu a di cũng liền không thể không cân nhắc những cái kêu nguyên lực dịch công ty ném ra cành ô l i u trải qua một phen chọn lựa về sau xác định một nhà trong đó ký hiệp ước nguyên lực dịch công ty sẽ cung cấp giữ gốc tài nguyên tu luyện khương triều nam thì cần phải phối hợp nguyên lực dịch công ty tham gia các loại tuyên truyền hoạt động đương nhiên cũng không ít nguyên lực dịch công ty đi tìm hoắc lưu vân muốn ký kết tương tự hiệp ước nhưng cho ra giá cả cũng không tính là quá cao cơ bản đều chỉ là thỏa mãn một tháng một chi nguyên lực nhũ dịch thấp nhất nhu cầu sau đó lại nhiều chính là thêm điểm tiền thêm cũng không nhiều một tháng ngàn thanh khối hoắc lưu vân đương nhiên là cự tuyển một là bởi vì hắn lúc ấy cảm thấy có ông ngoại cung cấp nguyên lực nhũ dịch đã đầy đủ thứ hai thì là những n à y hiệp ước yêu cầu đối h o á c lưu vân tới nói có chút quá hà khác thậm chí có thể nói sẽ để cho bọn hắn bận đến căn bản không có thời gian làm chuyện khác những n à y nguyên lực dịch công ty là không thiếu lộ ra ánh sáng lượng bọn hắn c o bó l ớ n tiền có thể tìm toàn bộ liên bang hot nhất minh tinh vì chính mình đại ngôn dù là ông ngoại lưu quang tông công ty cũng mời minh tinh sở dĩ ký kết hoác lưu vân cùng khương triều nam là cần dùng bọn hắn chứng minh tự mình công ty sản phẩm tốt bao nhiêu cùng hoác lưu vân c h ụ quảng cáo không đồng dạng hắm sữa bột công ty c h ụ quảng cáo chụt xong liền có thể đi khán giả biết mình nhìn chính là quảng cáo dù là lại khoa trường cũng sẽ không tin hoàn toàn nhưng nguyên l ự c dịch lại cần mọi người tin tưởng bọn hắn sẽ tổ chức đủ loại hoạt động để hoắc lưu vân cùng khương triều nam thể hiện ra viễn siêu những đứa trẻ khác thực lực cùng thể lực cùng trí nhớ cũng bởi vì ký kết hiệp ước nguyên nhân bọn hắn sẽ đem hoắc lưu vân cùng khương triều nam ưu việt biểu hiện toàn bộ đều thuộc về kết tại tự mình nguyên l ự c dịch thì tương đương với tìm diêu minh đại ngôn một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe sau đó biểu thị nói diêu minh lớn lên a cao là bởi vì cái này vật phẩm chăm sóc sức khỏe nguyên nhân chỉ cần có thể tỏ vẻ ra là ý tứ này nhưng văn án không như thế viết cái này đương nhiên cũng coi là một loại hư giả tuyên truyền mà lại loại này tuyên truyền số lần rất nhiều những n à y công ty sẽ chạy l ư ợ t toàn bộ châu thậm chí toàn bộ liên bang mà vô luận những n à y công ty đi nơi nào hoác lưu vân cùng khương triệu nam cũng liền muốn đi theo nơi đó thì tương đương với một cái một ư ơ i tám tuyến chạy việt minh tinh vô cùng bận rộn đây cũng là vì cái gì trước đó gọi điện thoại lúc triệu a di tắt điện thoại treo như vậy vội vàng không có đón sai lúc ấy nàng nhóm hai mẹ con hiện đang chạy việt trên đường như vậy vất vả hành trình hoác lưu vân rất lo lắng sẽ đối với chính mình trưởng thành tạo thành ảnh hưởng mà lại mẹ cũng không nhất định có thể chịu được lại thêm hắn còn cần rất nhiều nhàn rỗi thời gian để hoàn thành xương hào nhiệm vụ cho nên cuối cùng vẫn cự tuyệt nhưng khương triều nam nàng nhóm không có càng nhiều lựa chọn chỉ có thể ký hiệp ước nếu không muốn có được tài nguyên tu luyện bọn hắn khẳng định phải trả ra càng nhiều cố gắng còn chưa nhất định có con đường mà lại từ hiện tại tình sông nhìn tới mặc dù vất vả đúng vậy xác thực rất vất vả nhưng này giá hiệp ước đối khương triều nam cùng t r i ề u a di cũng quả thật cung cấp không ít hỗ trợ ngồi trên thang máy đến m ư ơ i hai lầu sau khi ra ngoài không có phí bao nhiêu lực ký hoác lưu vân liền cùng mẹ tìm được triệu a di nói một nghìn hai trăm linh chín số phòng ở giữa mẹ ôm hoác lưu vân ấn xuống chung cửa sau một lát cửa phòng liền bị mở ra sau đó hoác lưu vân liền thấy chính triệu a di ôm vào trong ngực dù kia cùng hơn nửa năm trước lần đầu gặp mắt lúc như lúc đồng d ạ n g tràn ngập phẫn hận ánh mắt nhìn mình lom lom con nghé con khương triều nam chương năm mươi mốt tranh tài ban thưởng nhà trẻ thiên điểm cái này ghê t ẩ m ra hỏa cửa phòng một mở ra khương triều nam liền thấy đang bị dì lưu ôm vào trong ngực hoác lưu vân nàng trong nháy mắt liền neo mắt lại liền n g h i mặt một bộ như lâm đại địch biểu lộ bởi vì biết rõ cái này ra hỏa muốn tới nàng hôm nay thậm chí đều không có ngủ dù là rõ ràng rất buồn ngủ nguyên nhân cũng rất đơn giản nàng muốn cùng cái này ra hỏa tranh tài nàng muốn đánh bại cái này ghê tởm ra hỏa tại khương triều nam cái này nhanh hai năm trong đời duy nhất thua trận một trận tranh tài chính là thua ở hoắc lưu vân trên tay trừ cái đó ra không còn có thua qua cho nên khương triều nam nhất định phải đem lần này thắng trở về nàng hiện tại so trước kia leo càng nhanh thậm chí còn có thể chạy còn có thể nhảy mặc kệ so cái gì khương triệu nam đều có sung túc tự tin cái này ghê t ẩ m ra hỏa nhất định không phải là đối thủ của nàng xem hắn hiện tại cũng một tuổi mới giải lớn cỡ nào một điểm vẫn chưa tới tang cao chỉ là từ thân cao bên trên ta liền đã thắng hắn khương triệu nam nghĩ thầm nàng lo lắng duy nhất chính là hoác lưu vân cái này ra hỏa lại cùng trước kia trốn tránh khiêu chiến của nàng hết lần này tới lần khác ngoài miệng còn không nguyện ý nhận vua luôn luôn tìm ra đủ loại lý do bất quá hôm nay cái này ra hỏa nói cái gì đều vô dụng ta nhất định phải thắng hắn khương triệu nam nhìn xem hoác lưu vân con mắt một khắc cũng không nguyện ý rời lưu hề nam Á di vừa cùng mẹ nói chuyện vừa đi vào các loại gì lưu đem hoác lưu vân phóng tới trên mặt đất sau khương t r i ề u nam lập tức đi tới vào đầu liền hỏi ngươi hôm nay hẳn là không chuyện gì a không có vừa cơm nước xong suối a cũng không cần đi ngủ càng không cần đi nhà xí a hôm nay ngược lại là xác thực không có việc gì hoác lưu vân chầm rãi mà nói vậy thì thật là tốt nhóm chúng ta so một lần khương t r i ề u nam một mặt hương phân nói so cái gì hoác lưu vẫn hỏi khương triệu nam nói liền so bỏ năm đó nàng chính là đang bỏ đi trên bãi bởi hoác lưu vân cho nên tốt nhất t h thí chính là bỏ chỉ cần có thể bỏ trên thắng cái này ra hỏa hắn liền rốt cuộc không có nói cho tốt nhưng hoác lưu vân lại n h ư mày một mặt ghét bỏ biểu lộ đều bao lớn người còn bỏ qua bỏ lại nhiều không ra bộ dáng liền không có cái khác so p h á p sao y ưu nhã một điểm khương triều nam khí nhăn lại cái múi tức giận vừa nhìn thấy hoác lưu vân vẻ mặt này nàng liền đến khí vậy ngươi nói so cái gì khương triều nam nói nàng hoàn toàn có thể đem lựa chọn quyền lợi giao cho đối phương bởi vì nàng tin tưởng mặc kệ so cái gì chính mình cũng có thể thắng vẫn là ngươi nói đi ta đều nói tùy tiện so cái gì đều được hoắc lưu vân khoát tay áo một bộ rất không kiên nhẫn bộ dáng vậy l i ề n so với ai khác chạy nhanh khương triệu nam nghĩ nghĩ chạy dù sao cũng so bỏ y ê u nhà a hoắc lưu vân suy tư một hồi sau đó vẫn lắc đầu một cái chạy nơi này địa phương không đủ khoáng đạt mà lại cảm giác vẫn có chút quá giá man hôm nay bên ngoài lại rất lạnh ta không quá ưa thích vẫn là đổi một cái đi khương triệu nam càng nghe càng khí chỉ cảm thấy l ử a g i ậ n tại hướng trên đầu bốc lên giống như muốn đem tóc đều đốt cháy khét nàng muốn siết chặt nằm đấm nhịn xuống một quyển đánh nổ hoắc lưu vân xúc động hô lớn tiếng n ơ i nói cho cùng so cái gì mà ta nói ta đều được a ngươi c h ọ n tôi h không phải ngươi muốn tới khiêu chiến ta sao còn để cho ta muốn so cái gì đây không phải ép buộc n h a rõ ràng là ngươi tìm ta khiêu chiến ta đều đồng ý ngươi còn thái độ này hoác lưu vân nói vậy ta nói ngươi còn nói không được vậy ngươi nói hoàn toàn chính xác thực là không được nha n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ta ta ta ta t h ế nào hồng hộc hồng hộc hồng hộc hồng hộc cái này con nghe con xiết quả đ ấ m trực xuyện t h u khí thanh âm cùng cái nước sôi ấm đồng dạng con mắt cũng bị tức giận đến hồng đồng, đồng. phía dưới kia sắp xếp r ă n g lộ ra nhai g i n g nhét miệng nhìn qua hủy khuất vô cùng giống như một g i â y sau liền muốn khóc lên hoác lưu vân thật vất vả mới nhịn xuống muốn cười xúc động lập tức túi đầu xuống cười trộm đồng thời nhấc tay đầu hàng tốt tốt tốt hảo hảo ngươi thắng ngươi thắng ngươi thắng ta nhận thua ta nhận thua được rồi không cho ngươi nhận thua nhóm chúng ta còn không có so đây ngươi dựa vào cái gì nhận thua ta đây không phải sợ ngươi khóc nha ta không có khóc vậy ngươi bây giờ đang làm gì ta ta ta con nghe con lộ ra càng tức nước mắt đã tràn đầy v á n mắt kém một chút liền muốn chạy xuống bộ dáng này thật sự là chơi thật vui ngươi dùng cường đại ép ờ nghiền ép dạy bảo cùng tuổi hài từ một lần còn có ngoài định mức thu hoạch thật sự là thắng tê đang lúc hoắc lưu vân cười ha hả thưởng thức con n g ẽ con thở phì phò biểu lộ lúc đột nhiên cảm giác đầu chịu một cái đều nói để ngươi không muốn khi dễ nhỏ nam nam mau cùng nam nam tỷ tỷ xin lỗi mẹ thanh âm từ phía sau chuyển tới hoắc lưu vân chỉ có thể lần nữa giơ cao hai tay lần nữa đầu hàng nam nam tỷ tỷ thật xin lỗi đừng khóc ai biết do con n g ẽ con nghe xong nói xin lỗi cảm tức trực tiếp liền khóc lên ồ a nàng khóc một đầu cắm đến mẹ của nàng trong ngực ta không mu ta cùng cùng người tranh tài. Ô, ô, ô, ô. Ta không có khóc hoác lưu vân xoay người nhìn mẹ một chút bất đắc dĩ mở ra hai tay mặc dù cái gì cũng không nói nhưng hắn tin tưởng mẹ có thể nhìn rõ ràng chính mình biểu lộ cái này cũng không nên trách ta là ngài để cho ta nói xin lỗi nhìn xem khóc đi mẹ hiển nhiên có chút xấu hổ chỉ là để mắt nhìn hắn chằm chằm một câu đều không có lại nói triệu a di thì thuận thế ôm con n g h ĩ con hống chỉ dỗ nửa phần cái này con n g h ĩ con liền không khóc đương nhiên đó cũng không phải bởi vì nàng đến cỡ nào kiến tưởng mà là liền dỗ như vậy một nhỏ một lát khương triều nam ngay tại mẹ của nàng trong ngực trực tiếp ngủ thiếp đi ngủ rất rất sâu cái này cũng có thể nhìn ra được gần mấy tháng qua cái này con nghe con đến cùng là có bao nhiêu mệt mỏi mà lại kia không chỉ là trên thân thể áp lực con nghe con là một cái rất nghe lời hải tử cho nên nàng có cái gì hẳn là cũng sẽ không cùng mẹ tố khổ cứ như vậy trên tâm lý cũng khẳng định sẽ có áp lực so với cùng hoắc lưu vân tranh tài dạng này khóc một trận p h o n g thích một cái sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc hiển nhiên càng thích hợp nàng triệu a di cũng hướng hoắc lưu vân quăng tới cảm kích ánh mắt đứa nhỏ này mỗi lần muốn cùng các ngươi gặp mặt đều gượng chống lây không ngủ được ta khuyên như thế nào đều không nghe vẫn là tiểu vân vân lợi hại mỗi lần cũng có thể làm cho nàng ngủ tuấn a di nói không đợi hoác lưu vân nói chuyện sau l ư n g mẹ lập tức bổ sung một câu nhưng mẹ vẫn là hy vọng ngươi lần sau đổi một cái phương thức sao có thể vốn là như vậy đem nữ hải t ử gây khóc đây đây là không tốt ta cũng làm ớn nhưng con trai của ngài cũng không phải vạn năng nha hoác lưu vân trong lòng nhà dành một câu lắc đầu một mặt bất đắc dĩ các loại con n g h con triệt để ngủ say không có động tính về sau triệu a di mới đem nàng phóng tới trên giường c n tại tranh tài n hỏi c ở trong phát huy ưu tú hải tử còn có thể thu hoạch được võ đạo nhà trẻ ưu tiên chúng tuyển tư cách nói cách khác báo đáp nhiều thi võ đạo nhà trẻ thời điểm sẽ có nhất định thêm điểm t r i chương ó i x o n lập tức n h ì n m ẹ mươi ộ t chút, các n g biết rõ võ đạo n hai à trẻ sự tình sự s thân hòa độ ban thưởng chu h ư n g tập đoàn ta biết rõ hoắc lưu vân nhìn thấy mẹ gật gật đầu trước đó ông ngoại khi đi tới hẳn là cũng cùng mẹ bọn hắn nói qua võ đạo nhà trẻ sự tình có lẽ chính là tại hoắc lưu vân cùng hai cái biểu ca giao lưu cơ sở quyền pháp thời điểm mà hoắc lưu vân giờ này khắc này thì là cảm giác hắn đã hoàn toàn hiểu được hết thảy võ đạo nhà trẻ tổ chức tranh tài ban thưởng là võ đạo nhà trẻ ưu tiên trúng tuyển tư cách vì cái gì ông ngoại lưu quan tông cho ba người bọn hắn đi cửa sau đột nhiên không có tác dụng xem ra hẳn là lần tranh tài này nguyên nhân bất quá vì cái gì vị này triệu a di biết rõ tranh tài sự tình còn sớm như vậy liền gọi điện thoại tới mà ông ngoại nhưng thật giống như đối lần tranh tài này cũng không cảm kích đâu hoác lưu vân nhớ kỹ rất rõ ràng lần trước cùng ông ngoại gặp mặt đối phương quả thật không có nói tới qua tranh tài hai chữ này chẳng lẽ là ông ngoại chỉ muốn đi cửa sau căn bản không muốn lấy thông qua chính quy con đường đi vào hạ trong đầu ý nghĩ này để hoác lưu vân hơi có chút xấu hổ bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất cũng không phải là những thứ này mà là cuộc thi đấu này Cùng, học cùng nhà nhập đến kia khảo cái võ đạo nhà trẻ nhập học khảo thí, đến tổt cùng là trẻ tổt gì? bởi vì lần trước ông ngoại đều không biết rõ những thứ này giờ khắc này hoác lưu vân cùng mẹ lưu hề nam ở giữa kia thần bí mẹ con ăn ý lần nữa phát huy tác dụng không đợi hoác lưu vân mở miệng ám chỉ mẹ l i ề n trực tiếp hỏi vấn đề này cái này giá võ đạo nhà trẻ rất khó vào sao bọn hắn là thế nào thu nhận học sinh làm sao khảo hạch tham gia lần tranh tài này ưu tiên chúng tuyển tư cách rất trọng yếu sao rất khó tiến triệu a di sắc mặt nghiêm túc giải thích nói ta cũng là ba ngày trước mới biết đến bởi vì tin tức này cũng là mới vừa vặn ra cái này võ đạo nhà trẻ triều sinh yêu cầu chỉ có một cái nguyên lực thân hòa độ đầy đủ cao bọn hắn khảo thí cũng rất đơn giản sẽ dùng một loại chuyên môn dụng cụ khảo thí tất cả báo danh tiểu hài nguyên lực thân hòa độ một khi thân hòa độ không quá quan liền không cách nào nhập học chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp đi võ đạo đường nguyên lực thân hòa độ đó là cái gì mẹ hỏi hoác lưu vân cũng đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái này đồ vật hắn còn xác thực chưa nghe nói qua triệu a di nói tiếp căn cứ theo ta hiểu rõ thân hòa độ sẽ ảnh hưởng nhân loại cảm thụ cùng hấp thu nguyên lực tốc độ cái này cùng bọn nhỏ hướng nguyên lực n ũ dịch không đồng dạng nếu như lực c cùng lực nguyên d thân hóa độ không đủ hấp thu nguyên lực tốc độ cũng nhanh không nổi trưởng thành tốc độ cũng nhất định sẽ bị rơi xuống bất quá kiểm tra nguyên lực thân hóa độ dụng cụ hiện tại cũng đều nắm giữ tại chính thức trong tay bên ngoài không có cho nên nhóm chúng ta cũng không có biện pháp biết rõ những hải tử này thân hòa độ đến tột cùng hợp cách không hợp cách mà lại cái này thân hòa độ chỉ có thể đo ra địa phương khác căn bản không có cách nào tham chiếu cho nên vì để tránh cho lên không được võ đạo nhà trẻ lần tranh tài này vẫn rất có tất yếu tham gia ưu tiên c h ú n g tuyển tư cách cũng chính là thêm điểm có thể để con của chúng ta cho dù nhập học khảo hết lúc cho dù thân hòa độ không đạt tiêu chuẩn nhưng chỉ cần không có tranh lệch quá nhiều liền cũng có cơ hội có thể lên võ đạo nhà trẻ ngay xong lần này giải thích hoác lưu vân trong nháy mắt minh bạch vì cái gì ông ngoại đi cửa sau không có cũng là bởi vì cái này nguyên lực thân hòa độ từ hiện tại tình huống đến xem cái này đồ vật hoàn toàn không có biện pháp làm giả một khi đi cửa sau đi vào nhưng trải qua kiểm chắc bị phát hiện thân hòa độ không đủ hơn nữa còn rất kém nhiều chỉ sợ không chỉ là bọn hắn ba huynh đệ muốn bị nghỉ học liên liên ông ngoại thậm chí là trợ giúp ông ngoại cái kia lao nhiễm cũng đồng dạng sẽ bị liên lụy bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này võ đạo nhà trẻ quản lý đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm ngặt cũng không khó tưởng tượng triệu a di nói tới cuộc thi đấu này tất nhiên sẽ phi thường kịch liệt không có gì bất ngờ xảy ra ông ngoại về sau c như、so so、ũ nhưng g n ấ t đ muốn so cái này cái gì nguyên lực thân hoa độ hắn vẫn thật là không có lòng tin h o c lưu vân sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy là bởi vì nguyên lực điều khiển lực mà điều khiển lực ngay xong liền cùng thân hoa độ không phải cùng một cái đồ vật vậy lần này tranh tài đều sẽ so thứ gì trầm mặc một hồi về sau mẹ lưu hề nam hỏi tiếp nhưng lần này lộ ra không gì không biết triệu a di nhưng cũng lắc đầu không biết rõ ta cũng không biết rõ hoặc là hẳn là tôi nói hiện tại có rất ít người biết rõ trên mặt nàng mang theo một chút bất đắc dĩ vì tận khả năng phòng ngừa các loại đi cửa sau tình huống cho nên lần này tranh tài giữ bí mật quy cách phi thường cao cho dù là nhóm chúng ta l á o bản đều không biết con của hắn năm nay cũng muốn tham gia trận đấu nói đến đây triệu a di trên mặt đột nhiên lộ ra oán giận thân sắc đều do những cái kê suất ngày nghĩ đến đi cửa sau người ta nghe nói thân hòa độ dụng cụ đo lường là đoạn trước thời gian vừa ra nguyên bản còn không có ý định trực tiếp đưa vào sử dụng cũng là bởi vì đi cửa sau quá nhiều người cho nên chính thức mới dự định hạ nặng tay h ả o h ả o t r ư ờ n g trị một cái mặc kệ là nhập học tư cách vẫn là lần tranh tài này độ khó đều bị đề cao mấy cái cấp bậc hoác lưu vân ở bên cạnh nghe túi đầu xuống hơi có chút bất đắc dĩ bởi vì hắn cùng ông ngoại chính là triệu a di trong miệng đi cửa sau người mẹ lưu hề nam lại một lần trầm mặc xuống giống như lập tức không biết do nên hỏi thứ gì sau một lát mẹ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hoác lưu vân bà bảo người nghĩ tham gia cuộc thi đấu này sao từ nhỏ mẹ lưu hề nam liền rất chú trọng hoác lưu vân ý kiến tại cùng hoác lưu vân tương quan chuyện trọng yếu bên trên cũng nhất định sẽ hỏi thăm mà hoác lưu vân đương nhiên là nghĩ tham gia đầu tiên v õ đạo nhà trẻ ưu tiên trúng tuyển tư cách hoàn toàn chính xác rất trọng yếu hoác lưu vân cũng không xác định chính mình thân hỏa độ có đủ hay không n h i ề u một tầng bảo hiểm chắc chắn sẽ không sai cho dù dứt bỏ cái này không nói lần tranh tài này ban thưởng cũng đủ làm cho hắn muốn tham gia tu thành rèn luyện pháp sau hoác lưu vân nhưng đang cần tài nguyên tu l ẫ đây tại trong trận đấu cùng những đứa trẻ khác cạnh、tranh. dù sao cũng s o chính mình đỉnh lấy cái này một tuổi tiểu hải thân thể cả ngày nghĩ đến làm sao kiếm nhiều tiền khoa học hơn nhiều a di cuộc thi đấu này sẽ ban thưởng bao nhiêu nguyên lực nhũ dịch nha hoác lưu vân cũng không có trực tiếp trả lời mà là trước hỏi như vậy một câu đương nhiên đây là hỏi cho mẹ nghe triệu a di không do dự trực tiếp hồi đáp nhóm chúng ta giải vân tỉnh còn có mấy cái khác tỉnh tranh tài là từ chu h ư n g tập đoàn tài trợ lần này chu h ư n g tập đoàn xuất huyết nhiều lấy ra giá trị năm trăm vạn ban thưởng nguyên lực nhũ dịch siêu cấp nguyên lực n ũ dịch cùng nguyên lực dịch đều có ta nghe nói thứ một tên thậm chí còn có thể cầm tới nguyên mạch rèn luyện pháp nói tóm lại cho dù không coi trọng võ đạo nhà trẻ ưu tiên trúng tuyển tư cách chỉ xem cầm tới thứ tự sau tài nguyên ban thưởng tham gia cuộc thi đấu này cũng có rất lớn chỗ tốt Trước 53, báo thủ cơ hội. Triệu A chăm chú giải thích. nhưng giờ này khắc này hoắc lưu vân lực chú ý cũng đã không để cho lời nói bên trên bởi vì vừa mới kê lời nói bên trong có một cái hắn tương đương để ý danh tự chu hương tập đoàn chính là hoắc lưu vân mười lăm vạn mua một chi nói là hoàn toàn mới phối phương siêu cấp nguyên lực lũ dịch nhưng sau khi uống xong lại hoàn toàn không có bị hệ thống thu nhận sử dụng cái kia chu hương tập đoàn kia mười lăm vạn Cơ hồ tương đương với hoắc lưu vân xuất sinh đến nay cho tới bây giờ kiếm tất cả tiền nếu như nói khi đó hoắc lưu vân còn không hoàn toàn xác định vấn đề liền ra trên chu hương tập đoàn nhưng vài ngày trước gốm song thiên nguyên tập đoàn siêu cấp nguyên lực nhũ dịch về sau thành công bị hệ thống thu nhận sử dụng đạt được cấm s á t thuốc xương hào sau hoắc lưu vân cơ bản liền có thể xác định Kết quả thật là chu hương tập đoàn vấn đề đương nhiên cũng không phải là nói chu hương tập đoàn đang bán thuốc giả chỉ là bọn hắn tại hư giả tuyên truyền chu hư tập đoàn nguyên lực nhũ dịch cùng siêu cấp nguyên lực nhũ dịch bên trong khẳng định là có nguyên lực nếu không, không có khả năng lấy ra bán mà lại trước đó hoắc lưu vân trong nhà có dư những cái tia nguyên lực lũ dịch bên trong cũng có chu hưng tập đoàn sản phẩm mở ra khiếu huyệt về sau hoắc lưu vân cũng uống qua có thể cảm thụ hắn chung nguyên lực tồn tại nhưng k i a siêu cấp nguyên lực lũ dịch lại cũng không là hoàn toàn mới phối phương mà là cùng bọn hắn nguyên lực lũ dịch dùng chung một loại phối phương hoặc là chí ít cũng là sử dụng cùng một loại mấu chốt nguyên liệu cho nên mới không có bị hệ thống thu nhận sử dụng hoắc lưu vân mới có thể tổn thất kia mười lăm vạn v ậ phần bọn hắn là thế nào làm được rõ ràng không phải mới phối phương lại có thể tuyên truyền mới phối phương còn có thể bình thường qua thẩm bán đây cũng không phải là hoác lưu vân có thể đoán được hoác lưu vân mắt nhìn triệu a di sau đó xoay qua chỗ khác nhìn về phía mẹ nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật ta muốn tham gia hắn nguyên bản là muốn tham gia dù sao hắn cần tài nguyên mà bây giờ những tư nguyên này lại là chu h ư n g tập đoàn kia hoác lưu vân thì càng muốn tham gia mà lại không chỉ có muốn tham gia còn nhất định phải tận khả năng cầm tới rất tốt thứ tự đem chu h ư n g tập đoàn chuẩn bị tài nguyên tận khả năng nhiều kiếm v ề dù sao hiện tại hoác lưu vân đã được đến ấm sắt h u ố c xương hảo không còn cứng nhắc cần hoàn toàn mới phối phương là cái nguyên lực lũ dịch bên trong có nguyên lực là được chu h ư n g tập đoàn tốn hao như thế lớn đại giới tài trợ lần tranh tài này khẳng định không thể nào là vì làm từ thiện mà là có trên buôn bán tố cầu tỷ như mượn cái này cơ hội tuyên truyền bọn hắn sản phẩm tỷ như cùng tranh tài thứ một tên tạo mối quan hệ để thứ một tên giúp bọn hắn tuyên truyền mà tỷ như hoắc lưu vân cầm thứ một tên liền có thể chỉ lấy chỗ tốt không giúp đỡ tuyên truyền hoặc nhiều hoặc ít có thể để cho chu h ư n g tập đoàn ăn chút thiệt thòi thậm chí còn có khả năng mượn cơ hội tuyên truyền một cái ô n ngoại lưu quan tâm nguyên lực lũ dịch nguyên bản chỉ là một cái bình thường tranh tài mà bây giờ không chỉ có thể cầm tranh tài bất th còn có t vì sao lại lâu như vậy ta đây cũng chỉ là nghe nói cũng không xác định triệu a di nói bởi vì mỗi cái gia đình tài nguyên đều không đồng dạng cho nên dù là hiện tại chỉ có một hai tuổi một chút hài tử so cái khác người đồng lửa cũng đã nhận được nhiều tư nguyên hơn cùng trợ giúp cho nên vì tận khả năng công bằng công chính lần tranh tài này tận lực đem thời gian tuyến kéo dài nói là vì tận khả năng tiêu trừ bọn nhỏ cất bước bên trên kém đừng ta hoài nghi trong trận đấu chủ sự phương hẳn là sẽ chuyên môn cung cấp một chút mới đồ vật để bọn nhỏ học tập mà tu luyện mấy tháng sau học tập thành quả hẳn là cũng sẽ tính hoàn thành tích bên trong rất trọng yếu một vòng vậy cái này tranh tài chơi đến thật là lớn hoác lưu vân ở bên cạnh nghe cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc nhưng ngẫm lại xác thực cũng có thể lý giải cũng tỉ như hắn hai cái biểu ca đi đã thành công học được cơ sở quân pháp nhưng giống chính hoác lưu vân nếu như không phải bắt lấy lần trước cơ hội liền học không được nếu như đến thời điểm tranh tài so t r ư n g hợp cùng cơ sở quyền pháp tướng quan tiện hoác lưu vân khẳng định là phải ăn thiệt tòi đối với chuyện như thế này s á c thực làm sao thận trọng đều không quá phận mà lại đây cũng là chuyện tốt nếu thật là dạng này đến thời điểm liền có thể miễn phí học được đồ vật mà mẹ lưu hề nam nghe xong lời này lại là nhìn xem hoác lưu vân đã nghe chưa lần tranh tài này có khả năng sẽ kéo dài mấy tháng mấy tháng này ngươi khả năng chuyện gì cũng không thể làm không thể cùng vị ương tiểu m u ộ i m u ộ i phí dương tiểu ca c á bọn h à n chơi không thể bỏ qua bỏ lại cũng không thể đọc sách chỉ có thể tham gia trận đấu ngươi thật cần nghĩ、kỹ. không thể bỏ qua bỏ lại là cái quỷ gì đây không phải là sở thích của ta a mẹ hoác lưu vân đang định trả lời bên cạnh triệu a di lại sớm mở miệng đúng rồi tiểu vân vân còn có một chuyện lần tranh tài này là muốn hai người tổ đội tham gia đây cũng là ta tìm ngươi còn có ngươi mẹ nguyên nhân đến thời điểm nếu như các ngươi tìm không thấy thích hợp đồng đội ta hy vọng ngươi có thể cùng nam nam cùng một chỗ dự thi bất quá ngươi cũng phải làm tốt tâm lý chuẩn bị triệu a di nhìn hoác lưu vân một chút tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn về phía mẹ nhãn thần ngưng trọng còn có chính là lần tranh tài này rất có thể sẽ khá kịch liệt có bao nhiêu kịch liệt mẹ lúc này hỏi triệu a di lắc đầu cười, cười. ta đây cũng liền không biết rõ nhưng chỉ từ ban t h ư ở n g cùng bản thân tranh tài tướng trinh tầm quan trọng đến xem đây là vì tuyển võ giả người kế tục cùng bọn nhỏ trước kia tham gia những cái kia khẳng định đều không đồng dạng nói không chừng thậm chí khả năng có chiến đấu chân chính đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta mà lại cho dù có phương diện an toàn cũng chắc chắn sẽ không có vấn đề mẹ t r ờ mặc m một hồi về sau nhìn về phía hoác lưu vân nói không chừng còn muốn đánh nhau nếu không vẫn là thôi đi bà bảo cuộc thi đấu này chúng ta không tham gia mà hoác lưu vân thì căn bản không có đem triệu a di bổ sung coi là chuyện đáng kể một hai tuổi tiểu hài tham gia tranh tài mà thôi có thể kịch liệt đi nơi nào không có khả năng thật làm cho một đám một hai tuổi tiểu hài đánh nhau a mà lại coi như thật muốn đánh đỡ hoắc lưu vân cũng không sợ ai có thể đánh qua ta hoắc lưu vân đối với mình thực lực khá có lòng tin không chỉ là lúc chiến đấu trí thông minh ngành thực lực cũng giống như thế vừa mới triệu a di vừa mở cửa hoắc lưu vân liền thấy khương t r i ệ u nam trên đỉnh đầu độ thuần thục cơ sở quyền pháp 0.63. m à chính hoắc lưu vân trải qua những ngày này chăm chú tu luyện độ thuần thục đã sớm đến cơ sở quyền pháp một đột phá một đại quan coi như đối đầu khương triều nam cái này con nghé con hắn cũng không nhất định thất bại lại càng không cần phải nói chỉ cần tài nguyên đầy đủ hắn liền có thể mở ra năm cái khiếu h u y ệ t Chỉ để tu thành rèn luyện pháp trở thành nguyên vũ người lại đem quyền pháp l u y ệ n đến có thể động dụng nguyên lực chiến đấu tình trạng thực lực càng đem tăng nhiều bất quá hoác lưu vân cũng biết rõ mẹ lo lắng sẽ không tiêu trừ may mắn hắn có chính mình giải quyết biện pháp hoác lưu vân nhìn xem mẹ nói triệu a di chỉ nói có khả năng sẽ đánh đỡ lại không nói nhất định sẽ nếu như không đánh nhau ta không phải lãng phí một cách vô ích cầm quán quân cơ hội sao nhìn xem mẹ đang muốn mở miệng hoắc lưu vân trực tiếp đánh gãy nói tiếp yên tâm đi mẹ con của ngươi ta lại không lốc đến thời điểm nếu là có nguy hiểm cũng không quan trọng ta sẽ đầu hàng đương nhiên hoắc lưu vân liền chỉ nói là nói đầu hàng đương nhiên là không có khả năng đầu hàng đối mặt một chút tiểu thí hải đều đầu hàng chính mình cái này càng liền bạch mặt vào nói không chừng hệ thống đều sẽ cảm giác đến mất mặt trực tiếp giải trừ khóa lại bất quá hoắc lưu vân l ờ i này vừa ra mẹ lưu hề nam quả nhiên liền bị thuyết phục nàng há to miệm nhẹ gật đầu trầm mặt một hồi về sau lắc lắc đầu nói t i ế được chưa gặp được nguy hiểm thời điểm nhất định không thể cậy mà nhà mẹ ngươi cứ yên tâm đi hoắc lưu vân cười nói bất quá khi hắn q u a y đầu nhìn về phía triệu a di lúc lại phát hiện đối phương trên mặt thoáng có như vậy điểm bất đắc dĩ ts có một cái nhỏ cải biến tại trước mặt hệ thống bảng bên trong tăng thêm một cái tuổi tắc cùng thể chất cột tuổi tắc cùng thể chất không cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương vốn là tính toán đợi nhân vật chính năm tuổi theo một cái kịch bản cao trào lại công bố cái này thể chất tuyến thiết lập nhưng có vị một vị nhận biết tác giả đại lao nói dạng này quá chậm không cần thiết cũng không phải cái gì lo lắng không bằng ngay từ đầu liền có cho nên sửa lại hạ mọi người không cần đổ trở về nhìn biết rõ là được t r ư ơ n g năm mươi tư, l l o ba t h u ố c mê cái này tiểu ra hỏa triệu tư lệ bật cười sở dĩ tìm hoác lưu vân chính là vì để hắn cùng nữ nhi khương triều nam tổ đội cường cường liên thủ kết quả tên này cũng còn không có báo đồng đội cũng đã bắt đầu nghĩ đầu hàng chuyện không bất đắc dĩ mới là lạ bất quá triệu tư lệ cũng chưa bởi vậy nói thêm cái gì nàng biết rõ hoác lưu vân có thể là đang an ủi lưu hề nam nhưng càng quan trọng hơn là nàng đối hoác lưu vân năng lực rất có lòng tin lần tranh tài này trình độ trọng yếu s o trước đó bất kỳ lần nào cũng cao hơn đối nữ nhi khương triều nam cũng rất xuất trọng yếu nàng tím hoắc lưu vân làm nữ nhi đồng đội không phải là bởi vì hai nhà quan hệ tốt không phải là vì xa giao mà là hoắc lưu vân hoàn toàn chính xác đủ mạnh mà là vì có thể cầm tới ban t h ư ợ n g thậm chí q u a n quân mặc dù ngoại hình bên trên hoắc lưu vân cái này tiểu ra hỏa so nữ nhi giống như phát dục muốn trầm một chút tố chất thân thể hẳn là cũng phải kém hơn rất nhiều nhưng trí thông minh phương diện hoắc lưu vân nhưng lại xa xa so nữ nhi mạnh hơn cái này từ vừa mới hai người đấu võ một lúc nữ nhi vải câu liền bị nói khóc liền có thể nhìn ra được loại chuyện này còn không chỉ lần một lần hai hết lần này tới lần khác nữ nhi không nhờ đánh còn luôn luôn đi lên gót nhưng nói tóm lại hoác lưu vân biểu hiện ra thông minh trình độ để cho người ta rất khó tin tưởng hắn chỉ là cái một tuổi ra mặt tiểu hải chính thức cần võ giả người kế tục ngoại trừ thân thể trí thông minh cũng rất trọng yếu mà hoác lưu vân ở phương diện này tuyệt đối là cùng tuổi bên trong đứng đầu nhất vừa v ặ n lần tranh tài này nhất định phải hai người tổ đội hoác lưu vân liên thủ với nữ nhi một văn một võ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh triệu tư lệ đang nghĩ ngợi đột nhiên trông thấy bị lưu hề nam ôm đến trong ngực hoác lưu vân kia tiểu ra hỏa đối với mình trừng mắt nhìn mặc dù một câu giao lưu đều không nói nhưng triệu tư lệ lại cảm thấy nàng đọc hiểu kia nhãn thần ý tứ a di yên tâm nói đầu hàng là an ủi của mẹ ta ta nhất định biểu hiện tốt một chút triệu tư lệ không khỏi bật cười cũng đồng dạng đối hoác lưu vân trừng mắt nhìn kia a di liền nhìn người biểu hiện lại nói mấy câu khách khí về sau lưu hề nam liền ôm hoác lưu vân l y khai triệu tư lệ một đường đưa đến cửa chính quán r ư ợ u đưa mắt nhìn mẹ con bọn hắn hai người lý khai sau nàng không chịu được cảm thán lên tiếng cái này tiểu ra hỏa thật là thông minh may mắn chính mình nữ nhi cũng không kém Tối cho i tại ể u t h nên thể cho dù trước đó nàng nhóm lao bản thậm chí xuất ra một khoản tiền hy vọng triệu tư lệ có thể để cho khương triều nam cùng con của hắn tổ đội nhưng triệu tư lệ lại ý nguyên cự tuyệt hắn biết rõ lao bản đứa con trai kia tình huống rõ ràng có rất tốt tài nguyên mà lại niên kỷ cũng lớn một chút lại suốt ngày chỉ muốn chơi dạng n à y người sẽ chỉ kéo nữ nhi chân sau một chút cũng so không lên hoác lưu vân có người bị mị lực của người đả động phát ra mị lực không không năm hoác lưu vân nhìn xem đột nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở có chút không hiểu đấu là cái nào tiểu muội muội bị ta rung nhăn và khí chất mê tới rồi sao hắn hướng chu vi nhìn một chút cũng không có hoác lưu vân thu hồi ánh mắt lại nghĩ đến một hồi triệu a di vừa mới nói những cái kia có quan hệ tranh tài tin tức hoặc nhiều hoặc ít dâng lên một chút cảm giác cấp bách trở về về sau nhưng、so so, ấ cơ sở quyền pháp cùng nguyên mạch rèn luyện pháp hắn lại mới vừa vặn cất bước nói không chừng cự ly người khác còn kém xa lắm đương nhiên chân chính trọng điểm tài nguyên không đủ dùng bằng không ta tại trước khi bắt đầu tranh tài trở thành nguyên vũ người tuyệt đối có thể dẫn trước người khác một mảng lớn nếu không vẫn là tìm ông ngoại trước lánh một bộ phận chỉ cần ta nói ra đã tu thành rèn luyện pháp sự thật hẳn là không vấn đề gì hoắc lưu vân yên lặng ở trong lòng an bài tiếp xuống nhật trình đợi đến về nhà một lần hắn liền chạy tới công viên trò chơi nhỏ bên trong bắt đầu tu luyện mà mẹ thì là đi làm cơm sau khi ăn cơm chưa xong để hoắc lưu vân h ả o h ả o rèn luyện không nên chạy loạn đ ó lấy liền tiến vào phòng ngủ chính còn đem cửa đóng lại hoắc lưu vân không cần đoán đều biết rõ mẹ hẳn là đi xem phụ thân để vị kia phí thúc thúc mang tới tin qua sau mấy tiếng mẹ mới lại xuất hiện hốc mắt hồng hồng hiển nhiên vừa khóc、qua. hoác lưu vân mặc dù rất nhớ biết rõ phụ thân hoác thiên nam hiện tại là cái gì tình huống nói cái gì cùng mang theo cái gì đồ vật nhưng nhìn thấy mẹ thương tâm như vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống h i ế u kỳ tận lực trước không đi hỏi sáng sớm hôm sau hoác lưu vân lần đầu tiên bị mẹ kêu lên xem đồng hồ vậy mà mới sáu giờ mẹ trước kia đều sẽ để hắn ngủ đến tự nhiên t ỉ n h không chờ hắn kịp phản ứng mẹ liên thúc giục hắn ăn xong đ i ể m tâm đ ó lấy lại gọi hắn xuống lầu muốn đi trong khu cư xá rèn luyện thân thể loại sự tình này trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra hoác lưu vân bình thường đều là chính mình cố gắng chính mình quyết tâm mẹ lưu hề nam bình thường sẽ chỉ để hắn chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt mỏi nói sẽ ảnh hưởng lớn thân thể cái gì chẳng lẽ mẹ bắt đầu ủng hộ ta luyện võ là lao ba viết lá thư này có tác dụng lao ba là viết cái gì có hiệu quả tốt như vậy cho mẹ rót thuốc mê rồi trên thang máy hoắc lưu v â n hơi nghi hoặc một chút mặc dù trước đó mẹ cũng không có phản đối nhưng không có phản đối cùng chủ động ủng hộ khẳng định là không đồng d ạ n g mà không các loại hoắc lưu vẫn nghĩ rõ ràng thang máy đã đến mẹ lưu hề nam lập tức nắm hắn đi ra cư xá cửa chính cũng thúc giục hắn nhanh đi tu luyện về phần chính làng cũng đồng d ạ n g chạy lên bước không có qua một hồi vương a di cũng mang theo phí dương đi xuống lầu hai người cũng là một thân vận động cách ăn mặc bất quá chuyện n g o à i ý muốn chính là hoác lưu vân nhưng lại không thấy được phí dương phụ thân với lúc lúc này mẹ cũng ở chung quanh chạy một vòng trở về cùng vương a di hàn huyên vài câu mới biết rõ phí dương phụ thân tối hôm qua ăn xong c ơ m tối đợi cho một nghìn hai trăm sau l i ê n ngay cả đêm ngồi xe lại trở lại vượt sâu chiến trường bởi vậy có thể thấy được vượt sâu chiến trường tình thế cuối cùng vẫn là khẩn trương trước đó nói dễ dàng chút cũng chỉ là so ra mà nói mặc dù có mới sinh lực quân gia nhập những n à y thăm người thân người cũng không cách nào ở nhà ngốc quá lâu thậm chí chỉ có một ngày n g h ỉ kỳ bất quá nhìn qua vương a di ngược lại là chưa từng có thương tâm ngược lại còn lớn hơn đĩnh đạc ca n ù i mẹ không có việc gì về sau thăm người thân sẽ dần dần trạng thái bình thường hóa lần sau ngươi lão công nhất định sẽ trở về mẹ biểu thị càng tạng đồng thời mời vương a di cùng nhau chạy bộ vương a di vui vẻ đáp ứng cũng tại trước khi đi chỉ vào phí dương cái mũi rất hung hát nói cho ta hảo hảo luyện ngươi cha dạy ngươi những cái tia đồ vận hoác lưu vân đoán những cái kia đồ vật bên trong nhất định có cơ sở quyền pháp bởi vì sớm tại nhìn thấy phí dương lần đầu tiên hắn liền phát hiện cái này t i ể u tử đỉnh đầu nhiều hơn một hàng chữ cơ sở quyền pháp không Không một hiển nhiên phí dương đã học xong cơ sở quyền pháp hắn phụ thân ngày hôm qua trở về hẳn là chuyên môn giúp phí dương làm dẫn đạo nghĩ tới đây hoác lưu vân cũng không khỏi có chút toán niệm người khác nhà h à i tử đều có người dẫn đạo hắn không có cái gì nếu không phải thiên phú dị bẩm chính mình luyện một chút cũng có thể luyện thành còn không biết do cái gì thời điểm mới có thể học được cái này cơ sở quyền pháp một loại đồ đâu đợi đến mẹ cùng vương a di ly khai Phí dương nhìn hoắc lưu vân một chút đ ó lấy trực tiếp đi đến một cái cách hoắc lưu vân rất xa địa phương triển khai ra thế bắt đầu l u y ệ n quyền một bộ thậm chí cũng không nguyện ý cùng hoắc lưu vân cách quá gần dáng vẻ bất quá hoắc lưu vân hôm nay cũng không đếm xỉa tới hắn thu hồi ánh mắt cũng tại nguyên trôi chính mình tu luyện ngươi đánh một bộ cơ sở quyền pháp cơ sở quyền pháp không, không một hhh ngươi đánh một bộ cơ sở quyền pháp ngươi tại tu luyện cơ sở quyền pháp thường có lĩnh mộ mới cơ sở quyền pháp không bốn chương năm mươi lăm nguyên lực điều khiển tiến bộ hao lông dê h h h h o ắ c lưu vân vừa cười một bên lợi quyền từ lần trước ông ngoại lưu quang tông ly khai về sau đoạn này thời gian hoặc lưu vân sinh hoạt thường ngày liền phát sinh biến hóa rất lớn mỗi ngày bỏ bước đến một giảm lại giảm đem càng nhiều thời gian t i n h lực đều dùng tại vừa mới học được bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp cùng cơ sở quyền pháp bên trên mà bây giờ hắn càng là quyết định tạm dừng bỏ toàn thân tâm vùi đầu vào võ đạo tu luyện một bên tiếp tục tu rèn luyện pháp một bên luyện quyền cơ sở quyền pháp tác dụng là kích hoạt nguyên lực cùng sử dụng nguyên lực thuộc về chiến đấu tri chi pháp rèn luyện pháp tác dụng là dẫn đạo nguyên lực mở rộng cứu huyện củng cường hóa thân thể thuộc về phương pháp tu luyện cho nên hai thứ này đ ồ vật đều rất trọng yếu mà lại bởi vì hoác lưu vân tại quyền pháp cùng rèn luyện pháp thượng thiên phú rất mạnh so sánh dưới cần từng bước một c h ậ m rãi bỏ hệ thống xưng hảo ngược lại tính so sánh giá cả thấp hơn chút thậm chí thấp đều có chút không giống hoặc đương nhiên hoác lưu vân cũng một mực có đang nghiên cứu chính mình cái này kinh người thiên phú đến tột cùng vì sao mà tới tham khảo một chút trên mạng tin tức cùng mình thân thể làm so sánh sau hoác lưu vân phát hiện vấn đề là xuất hiện ở nguyên lực điều khiển bên trên vô luận cơ sở quyền pháp vẫn là nguyên mạch rèn luyện pháp nhập môn độ khó cao nguyên nhân đều đồng dạng chính là người tu luyện không cách nào cảm cũng tự nhiên là không cách nào khống chế nguyên lực vận hành đầu tiên nguyên lực là một loại bản thân cũng không sinh động năng lượng tiến vào thân thể về sau không nhận kích thích lời nói đại khái xuất sẽ chỉ yên tĩnh lại mà muốn động dùng nguyên lực đầu tiên liền phải để bọn chúng sống ngã đây cũng là tu luyện cơ sở quyền pháp cần phải có chuyên gia hỗ trợ dẫn đạo nguyên nhân mà tại dẫn đạo sau khi hoàn thành cơ sở quyền pháp thông thường tu luyện cũng sẽ mà g e n luyện pháp cũng là đồng l ý không sinh động nguyên lực căn bản không có khả năng chạy tới khiếu huyệt bên trong đi lại càng không cần phải nói kích hoạt khiếu huyệt nhưng không biết là cái gì nguyên nhân hoặc lưu vân tại nguyên lực điều khiển cùng cảm ứng phương diện giống như mạnh phi thường cho nên hắn mới không cần người dẫn đạo liền có thể học được cơ sở quyền pháp càng là ngắn ngủi mấy phút liền nhập môn nguyên mạch rèn luyện pháp đương nhiên cũng không phải là học được liền vạn sự đại cát thông thường tu luyện đồng dạng lúc cần phải khắc vào đi tỉ như cái này cơ sở quyền pháp học được về sau ý nguyên có mấy cái cửa ải có thể lấy quyền pháp kích hoạt nguyên lực chỉ là nhập môn biểu tượng chỉ là tầng cảnh giới thứ nhất tầng cảnh giới thứ hai là có thể dụng quyền pháp dẫn đạo nguyên lực tại thể nội vận hành thậm chí là đi theo quyền pháp động tác cùng nhau tiến hành công kích chỉ đâu đánh đó nhưng đây là rất khó căn cứ đại biểu ca cao trí cường nói tới rất nhiều tại vực sâu chiến trường võ giả cho dù nắm giữ động tác đã trải qua dẫn đạo nhưng muốn làm được dụng quyền pháp điều khiển nguyên lực trong cơ thể để chiến đấu ý nguyên cần không ít thời gian thậm chí có ít người nhiều năm đều làm không được những n à y tin tức đều là đến từ dạy bảo đại biểu ca bọn hắn vị kia võ giả chiến sĩ thính chân thực hẳn là không vấn đề gì mà theo vị kia chiến sĩ nói tới tại tầng thứ hai này cảnh giới phía trên còn có càng có khó khăn tầng cảnh giới thứ ba đến tầng này cảnh giới về sau không dùng quyền pháp động tác cùng chiêu thức vẹn vẹn chỉ dựa vào thân thể động tác tùy ý liền có thể kéo theo nguyên lực tiến hành công kích mà điều này không nghi ngờ chút nào là khó khăn nhất cho dù hoắc lưu vân tự giác tiên phú rất cao cũng cảm thấy xa không thể chạm mặc dù đã luyện rất nhiều thiên quyền pháp nhưng bây giờ hắn cũng y hiện nguyên trị ở tầng cảnh giới thứ nhất bất quá hoắc lưu vân cũng có thể cảm giác được theo hắn cố gắng tu luyện thể n ộ i nguyên lực ngay tại càng ngày càng h ò a bát chỉ cần dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp sớm muộn có một ngày hắn có thể dùng quyền pháp kéo theo nguyên lực trong cơ thể đạt tới cơ sở quyền pháp tầng cảnh giới thứ hai tới lúc đó liền có thể vận dụng nguyên lực tiến hành chiến đấu mà cái này chính là từ võ giả giao qua nguyên vũ người đặc t h ủ bất quá trước lúc này còn có một chuyện nhất định phải làm đó chính là đem nào đó một rèn luyện pháp tất cả khiếu h u y ệ t toàn bộ mở ra bởi vì theo ông ngoại lưu quan g tông nói chỉ có liên quan khiếu h u y ệ t toàn bộ mở ra khiếu h u y ệ t ở giữa hình thành liên tiếp sau khiếu h u y ệ t bên trong nguyên lực mới có thể bị dẫn đạo ra tiến hành chiến đấu mà loại này liên tiếp chính là nguyên mạch ngươi đánh một bộ cơ sở quyền pháp cơ sở quyền pháp không, không một hhh ngươi đánh một bộ cơ sở quyền pháp ngươi tại tu luyện cơ sở quyền pháp thường có lĩnh bộ mới cơ sở quyền pháp không, không sáu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh mấy bộ về sau hoắc lưu vân mở ra hệ thống bảng tính danh hoắc lưu vân tuổi tắc cùng thể chất một cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương s ư n g hảo người không khóc người liền xong việc người bọ sát thi t ử kẻ yêu thích có chút danh tiếng hơi có mị lực ấm sát thuốc năng lực bọ mười hai mười lăm thi t ử đọc thuộc lòng bảy hai mươi ba phát ra mị lực ba ba mươi lăm cơ sở quyến pháp một năm mươi lăm x ư n g hảo nhiệm vụ vô lệ người một năm tháng một năm một không ngày mười năm âm n người bọ sát năm trăm năm mươi bảy hai mươi chín ba m một triệu m chết cười căn bản cười không chết một lần một trăm lần nhân t i ể u quỷ đại bốn mươi chín kiện một trăm kiện người khác nhà hải tử bốn mươi sáu kiện một trăm kiện cựu d ư ợ c thành ý ỉa hai loại mười loại đọc sách phá v à quyển năm mươi lăm quyển mười nghìn quyển hải tử vương một cái một trăm cái ngộ tính nhìn tiên hai cửa mười cửa tâm nhãn ấu sư bảy lần một trăm lần trải qua vừa mới tu luyện hoắc lưu vân cơ sở quyền pháp năng lực trị số đi tới một năm mươi lăm có thể nói là tiến bộ cấp tốc đã sớm siêu việt đại biểu ca cao trí cường mà đại biểu tu luyện cơ sở quyền pháp đã có hơn ba tháng tương đương với hoắc lưu vân chỉ dùng mấy ngày liền đi đến đại biểu ca ba tháng đường bất quá trị số cao về cao giống như trước đó nói hiện tại cơ sở quyền pháp đối hoắc lưu vân sức chiến đấu tạm thời còn không có quá lớn trợ giúp rèn luyện pháp không có tu h thành quyền pháp không tới đến cái thứ hai cảnh giới trước không cách nào dùng nguyên lực chiến đấu y dị ạ n nguyên chỉ có thể dùng lực lượng của thân thể đương nhiên nếu như là cùng những đứa trẻ khác so hoắc lưu vân không thể nghi ngờ đã vượt qua quá nhiều dù là dị bẩm thiên phú khương triều nam tại võ đạo tu luyện tiến độ bên trên cũng truy không lên hắn lại thêm cười liền song việc mang tới một mươi toàn thuộc tính tăng thêm nói một câu ba tuổi phía dưới ta vô địch ba tuổi phía trên một đột một hẳn là không vấn đề gì hoặc lưu vân thu hồi bảng quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu mập mạp phí dương trên đầu trị số vẫn là cơ sở quyền pháp không Không một a thức nhắm cả còn cùng ta cưỡng luyện nửa ngày một điểm độ thuần thục đều không có chướng cái này không n g ở n g công luyện tập sao hoặc lưu vân đang nghĩ ngợi đột nhiên phát hiện phí dương động tác giống như không phải cơ sở quyền pháp nhìn kỹ vài lần hắn càng thêm xác định tiểu mập mạp đánh không phải cơ sở quyền pháp nhưng cũng không giống là l u đả rất rõ ràng rất có trật tự có chuẩn bị mà đến cha hắn sẽ không phải ngoại trừ cơ sở quyền pháp bên ngoài còn dạy hắn đồ vật khác hoắc lưu vân đột nhiên nghĩ đến điều này không nghi ngờ chút nào là rất có thể tính cơ sở võ học đương nhiên không chỉ cơ sở quyền pháp một môn mà xem như chính thức nguyên vũ người phí dương phụ thân khẳng định cũng không chỉ nắm giữ cơ sở quyền pháp rất về phần nói không chừng hắn còn dạy phí dương một môn nguyên mạch rèn luyện pháp cái này lông dê không hao bạch hao a ha. hoắc lưu vân đứng tại chỗ suy t ư một hồi tiếp lấy thay đổi nợ nụ cười cất bước hướng tiểu mập mạp đi tới phí dương ca vừa đi gần hoắc lưu vân liền hô to một tiếng phí dương lập tức đình chỉ tu luyện quay đầu làm gì nhìn thấy nói chuyện chính là hoác lưu vân về sau phí dương một mặt lãnh k h ó c ôm lấy hai tay không nói những cái khác cái này tiểu tử chứa lãnh k h ó c thật là một thanh hào thủ mặc dù bọn hắn trước đó có khúc mắc nhưng có câu nói rất hay đưa tay không đánh người mặt tươi cười lần này hoác lưu vân là để lấy lòng chỗ nói chuyện đương nhiên phải khách khí một chút phí dương ca ngươi vừa mới luyện là cái gì nha rất đẹp trai a một câu để hoác lưu vân cảm thấy có chút quen thuộc lời nói thật ra hắn rất xác định lúc trước hắn tuyệt đối nói qua không chỉ một lần chương năm mươi sáu cơ sở võ học ngả bài ta muốn trở thành ba ba như thế võ giả năm nghìn đại trương một cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra phí dương không khỏi nhữ mày bởi vì lúc trước chịu q u a đánh cho nên dạng này tự mình ở chung lúc hoác lưu vân đ ố n g tia đầy nụ cười mặt để hắn không khỏi có chút khẩn trương nhưng cùng lúc cũng có một chút đắc ý dù sao mình đẹp trai được thừa nhận cho tới nay phí dương còn chưa hề từ hoác lưu vân bên trong miệng đã nghe qua như thế nghe được cái này ra hỏa mặc dù có thời điểm làm cho người ta ghét nhưng nhãn quang vẫn là rất tốt nhà vốn đang dự định không để ý tới hắn đã hắn như thế có nhãn q u a n dù sao nói cho hắn biết cũng không có gì phí dương hãy ngó qua chỗ khác nhìn cũng chưa từng nhìn hoắc lưu vân một chút chỉ là ngoài miệng mang theo cười nói ta luyện chính là cơ sở thối pháp cha dạy cho ta ta chỉ học được không đến m ộ ư ơ i lần liền biết không đến m ộ ư ơ i lần liền biết sao đây cũng quá mạnh đi hoắc lưu vân đột nhiên chừng to mắt mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc phí dương khỏe miệng câu lợi hại hơn thật vất vả mới ngăn chặn ý cười cũng không có gì ta cảm thấy cái này rất đơn giản a mà lại cha ta còn dạy ta cơ sở cười pháp cơ sở thân pháp còn có cơ sở thương pháp ta toàn bộ đều là không đến m ư ơ i lần liền học được cha ta lúc đầu đều nói chuẩn bị giút ta dẫn đạo gần nửa ngày kết quả quá đơn giản chẳng khó khăn gì liền ngay cả ta cha cũng khoe ta là thiên tài bởi vì hắn đều là tại người khác dẫn đạo dưới học được nửa tháng đây dừng một lúc sau phí dương khó được nhìn hoắc lưu vân một chút lại hỏi vừa mới nhìn ngươi cũng đang luyện cơ sở quý pháp ngươi làm ấy lần học được cái này ra hỏa khẳng định không có ta học nhanh h ả o h ả o đả kích đả kích hắn chính là vị ương mội mội không tại không phải liền có thể biết rõ ta có bao nhiêu lợi hại bốn môn cơ sở võ học vậy mà liền một ngày học xong xem ra cái này tiểu mập mạp thật đúng là có điểm thiên phú a ta lúc ấy làm ấy lần học được tới hoắc lưu vân nghĩ nghĩ nhớ kỹ chính mình giống như cũng là đi theo đại biểu ca học được hai ba lượt mới học được bởi vậy có thể thấy được phí dương cái này tiểu tử s ắ c thực thiên phú không kém đương nhiên cái này chỉ là động tác ký ức trên thiên phú nếu như nếu bản về nguyên lực trên thiên phú căn bản không có khả năng so sánh phí dương là tại cha hắn thân dẫn đạo dưới bỏ ra không đến mười lần mà hoác lưu vân nhưng căn bản không có bất luận k ẻ nào hỗ trợ dẫn đạo bất quá hoác lưu vân đương nhiên không có khả năng đem chính mình chân thực tình huống nói ra hắn nhìn xem phí dương một mặt sợ hai thán p h ụ đây cũng quá mạnh phí dương ca ngươi đơn giản chính là thiên tài a sau khi nói xong h ắ nói lại hoác lưu vân ngầm đầu nhìn về phía chính một mặt đắc ý phí dương hỏi phí dương ca ngươi có thể dạy ta cơ sở thối pháp cơ sở thân pháp còn có cơ sở thương pháp sao ta hoài nghi ta trước đó học được c h ầ m như vậy cũng là bởi vì ta lão sư kia quá ngu ngốc nếu có phí dương ca ngươi dạng này thiên tài dạy ta vậy ta khẳng định cũng có thể học rất nhanh h o á lưu vân vốn cho rằng cái này một trận liên hoàn cái giam x u ố dưới tiểu mập mạp nhất định sẽ được làm ai biết rõ phí dương nhìn hắn một cái trực tiếp quay đầu ta mới không dạy ngươi vậy mà hoàn toàn không có bị che đậy hoắc lưu vân không nói gì cái này tiểu tử vẫn rất mang t h ủ nếu là ta kia đại biểu ca nghe được những này hiện tại khẳng định không nói hai lời liền bắt đầu dạy học có lẽ đây chính là thân tình ràng buộc đi hoắc lưu vân bất đắc dĩ thở dài bất quá hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy dễ dàng bung tha mời một lần dạy kèm mười mấy vạn nơi này có bốn môn cơ sở võ học cộng lại nhưng chính là năm mươi vạn trở lên a phí dương cái này tiểu mập mạc mặc dù không nghe chính mình lời hữu ích nhưng có một người đừng nói lời hữu ích coi như chỉ vào phí dương cái m ũ i măng hắn dừng lại hắn đều muốn rất là vui vẻ đi lên gót mà vơ vặn người này chỉ cần thấy được hoác lưu vân cũng là không cầm được đi lên gót lại nói đây coi là tình tay bà sao mmmm không tính ta lại không ngỡ thích phí dương cái này tiểu mập mạp hoác lưu vân nghĩ đến trực tiếp nói ra nếu như ngươi nguyện ý dạy ta ta liền đem nhỏ vị ương gọi xuống tới nói đến nhỏ vị ương niên kỷ cũng không nhỏ nàng cũng cần học tập đến thời điểm ta cùng nhỏ vị ương c ù n g một chỗ đi theo ngươi học ngươi vừa mới đánh quyền đánh cho đẹp trai như vậy nhỏ vị ương nói không chính xác cũng sẽ cảm thấy ngươi rất đẹ lời này một cái liền nói đến phí dương tâm khảm bên trong phí dương lập tức quay đầu nhìn xem hoác lưu vân mắt sáng r ự c lên mà hoác lưu vân lại bổ sung một câu mà lại ngươi hẳn là cũng biết rõ những n à y đồ vật không có người trợ giúp dẫn đạo nguyên lực là không thể nào tu luyện thành công cho nên ta tối đa cũng chính là học một chút động tác không có khả năng thật biết luyện cũng không có khả năng vượt qua ngươi chờ đã phí dương ca ngươi không phải là sợ ta vượt qua ngươi đi phí dương nghe xong lúc này liền nóng nảy liền ngươi còn muốn vượt qua ta cha ta đều nói ta là thiên tài bên trong thiên tài hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua học những n à y đồ vật còn nhanh hơn ta dừng một chút về sau hắn còn nói ta có thể dạy ngươi chỉ cần ngươi có thể đem vị ương mội mội gọi xuống tới ta liền dạy các ngươi một lời đã định một lời đã định ngươi dùng cường đại ép g nghiên ép dạy bảo cùng tuổi hài tử một lần cái này tiểu mập mạp thật sự là một chút cũng không có vượt quá dự liệu của ta hoác lưu vân trong lòng dị thường cảm khái muốn đối phó p h i dương vẫn là đến hắn tiểu phan hâm mộ trương vị ương xuất mã mới được ngươi nhanh lên gọi a p h i dương lên tiếng thúc giục đừng nóng vội nhìn xem hắn một mặt mong đợi bộ dáng hoác lưu vân ngoài miệng ứng phó trong lòng biểu thị mặc n i ệ m cũng không g biết rõ tại rõ ấ phí cái có nói gì. đúng Ta t là ể gọi dương Vị nói g xuống t đột nhiên đem tay trái hướng trên trời rối ra quản tính động tác để ống tay áo đi xuống rơi xuống mấy phần lộ ra bên trong một cái nhỏ đồng hồ ta cho vị ương m g ồ i m g ồ i gọi điện thoại đi đợi chút nữa điện thoại thông ngươi tiếp Phí dương nói lại nhìn hoác lưu vân một chút k h ắ p khuôn mặt là khinh bỉ liền điện thoại đồng hồ đều không có nói xong l i ề n bắt đầu tại kia nho nhỏ trên màn hình thao tác hoác lưu vân ở bên cạnh nhìn trận mắt hốc mồm cái này mẹ nó thiểu thiên tài nhi đồng điện thoại đồng hồ mà lại nghe giống như trương vị ương cũng có một cái tình cảm vẫn thật là ta không có hoác lưu vân cúi đầu chính nhìn xem trụi lùi hai cổ tay trong lúc nhất thời lại rất không hợp thói thường có chút thất lạc ta là hậu bất quá hắn nghĩ, nghĩ tiền của mình toàn bộ đều dùng tại võ đạo tu luyện ra thời đại này hảo hảo tu luyện sớm ngày trở thành võ giả mới là chính đồ một cái chỉ là tiểu thiên tài nhi đồng điện thoại đồng hồ không cần cũng được đang lúc lúc này điện thoại kết nối một đạo thanh â m quen thuộc từ trên đồng hồ chuyển tới mơ mơ màng màng một bộ còn chưa t ỉ n h ngủ ngươi phiền quá à đừng lại cho ta gọi điện thoại á lại đánh ta liền để mẹ kéo đen ngươi n g h e xong lời này liền biết rõ cái này tiểu mập mặt có đồng hồ về sau không ít quấy dối nhỏ vị ương mà lại trương vị ương rất rõ ràng còn chưa tình ngủ dù sao hiện tại cũng liền mới bảy trăm nhiều quáy dày đối phương ngộng đẹp hoác lưu vân cũng không khỏi có chút thầy náy Phí dương rõ ràng bị trương vị ương giật này mình l i ề n cầu đại khí cũng không dám thở lập tức giơ đồng hồ hướng hoắc lưu vân ngoài miệng đỗi ta về sau nhất định sẽ báo đáp n g ư ơ i nhỏ vị ương hoắc lưu vân ở trong lòng nói tiếng thật có lỗi lập tức mở miệng nhỏ vị ương đoán xem ta là ai vân vân ca ca trương vị ương một cái liền nói ra đáp án không chỉ có như thế giọng nói kia cũng tràn ngập kinh hỷ hoàn toàn mất hết vừa rồi mơ hồ giống như cả người một cái liền thanh tỉnh lại vì dương lập tức quăng tới tràn ngập vũ hoán ánh mắt hoắc lưu vân chỉ có thể đáp lại bất đắc gì vùng tay không phải ta không giút người có thời điểm từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân đừng mỗi ngày ôm hai đầu cánh tay ở nơi đó chứa cao lãnh ngẫm lại như thế thời gian dài mị lực giá trị có hay không gia tăng có hay không đang tỏa ra mị lực ta như vậy mỗi ngày phát ra mị lực cũng rất khó có được hay không đón lấy hoác lưu vân căn bản là không có phí cái gì lực ý hai ba câu nói sau nhỏ vị ương liền cao hứng bừng bừng biểu thị nguyện ý xuống tới điện thoại cút máy không có một hồi trương a di liền dẫn trương vị ương đi ra cư xá cửa chính ba người các ngươi chính mình chơi a di đi tìm các ngươi mẹ trương a di ngáp một cái nói nàng hiển nhiên cũng còn chưa tình ngủ đối với cái này hoắc lưu vân chỉ có thể lần nữa trong lòng đáp lại hãy nấy a di ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi đón lấy trương a di liền chạy đi tìm mẹ cùng vương a di loại này tình huống trước kia cũng phát sinh qua mỗi lần ba người bọn hắn tiểu hài chính mình chơi ba cái đại nhân liền sẽ đi bên cạnh nói chuyện phiếm đợi đến a di sau khi đi trương vị hương lập tức đi vào hoắc lưu vân bên người bất quá không giống trước đó như thế hơi một tí liền ôm ôm hôn hôn phí dương vốn còn muốn lại khen khen một cái hắn vô dụng m ư ơ i lần lượt liền học được cơ sở võ học sự tỉnh nhưng không đợi hoắc lưu vân nhắc nhở nhỏ vị ương liền một mặt không kiên nhận khoát tay não để hắn nhanh lên bắt đầu ít nói lời vô ích phí dương mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể ô m hiện ra chính mình đẹp trai dáng người suy nghĩ đứng tại phía trước nhất một chiêu một thức bắt đầu giảng giải cùng dạy học hoắc lưu vân cùng trương vị ương theo ở phía sau nghiêm túc địa học chương năm mươi sáu cơ sở võ học ngả bài ta muốn trở thành ba ba như thế võ giả năm nghìn đại trương hai nhưng khác nhau ở chỗ hoắc lưu vân là tại nhìn xem phí dương học mà trương vị ương thì là tại nhìn xem hoắc lưu vân học dù là hoắc lưu vân động tác ngay từ đầu rõ ràng rất lệ nhạn nhưng cái này tiểu ra hỏa con mắt chính là giống dài ở trên người hắn rời đều rời không ra cũng may phí dương một lòng chỉ cố lấy bộ n đ ị c h cũng không có quá nhiều quay đầu nhìn cho nên hết thẻ cũng còn tính thuận lợi trương a di cùng mẹ rất giống cũng không muốn để trương vị ương trở thành võ giả nhưng tương tự cũng không bài xích cho nên tại một chút võ đạo tương quan sự tình bên trên trương a di đều không thế nào tích cực nhưng cũng sẽ cho trương vị ương một chút giữ gốc đáy ngộ tỉ như mỗi tháng một chi nguyên lực nhũ dịch v v trương vị ương cũng cùng khương triều nam không đồng dạng nam chính là một cái bình thường nhất tiểu n ư hải thích mặc đẹp mắt váy chơi đẹp một hoa lần về sau hoắc lưu vân lập tức cảm giác nguyên lực trong cơ thể lại bắt đầu sinh động thứ bậc hai lần hoắc lưu vân liền đã nắm giữ cơ sở thối pháp thu hoạch được năng lực cơ sở thối pháp ngươi trải qua cố gắng luyện tập cơ sở thối pháp không Không bốn ngươi học xong một loại võ đạo kỹ năng theo hệ thống nhắc nhở hoắc lưu vân lúc này liền có thể tại phí dương đỉnh đầu nhìn thấy một cái năng lực mới cột cơ sở thối pháp không k h ô n g h a y mặc dù hoắc lưu vân là vừa vặn mới học được nhưng trị số lại ngược lại so phí dương còn cao hơn một chút hiển nhiên hệ thống đang phán đoán trị số thời điểm cũng không chỉ nhìn động tác độ thuần t ụ c ũ n g sẽ nhìn thể nội nguyên lực hoắc lưu vân thu thế dừng lại ta học xong dạy tế tết đi phí dương nghe vậy lập tức quay đầu mở to hai mắt nhìn xem hắn học xong ngươi làm sao có thể nhanh như vậy hoác lưu vân s ữ n g sở nghĩ đến chính mình vừa mới chứa qua thái điều thế là vội vàng b à c i ữ u ta đều nói nếu có một cái thiên tài lao sư dạy bảo ta nhất định có thể học được rất nhanh đây cũng là bởi vì đi theo ngươi học mới có thể nhanh như vậy học được phí dương trầm mặt một hồi cũng không biết rõ là tiếp nhận vẫn là không có nhận thụ nói tóm lại hắn nghi nghĩ nghĩ c h ứ n g hoác lưu vân một chút ngươi học xong ngay tại bên cạnh ở lại ta là tại cho vị ương m ộ m ộ dạy phải xem vị ương mội, mội học được không có nhưng phí dương lời còn chưa nói hết nhỏ vị ương ngọt ngào âm thanh trong trèo liền văng lên ta cũng học xong dạy kế tiếp đi liên liên ngữ khi đều là đang bắt chước hoác lưu vân phí dương sắc mặt cứng đ ở một bộ rất muốn nói thứ gì lại không biết do đến cùng nên nói cái gì bộ dáng chỉ có thể hầm hực địa hoác lưu vân một chút lại bày lên tư thế bắt đầu dạy cơ sở bộ pháp hoác lưu vân thì là cười híp mắt nhìn về phía trương vị ư ơ n g một bên gật đầu một bên hướng đối phương giơ ngón tay cái trương vị ương lập tức vui vẻ ra mặt một bộ phi thường vui vẻ bộ dáng có người bị mị lực của người đà động phóng thích mị lực không c h ư ơ n g vị hương đương nhiên là không có học được vừa mới học thời điểm hoắc lưu vân bao nhiêu phân ra một điểm lực chú ý quan sát qua trương vị hương động tác lạnh nhạt bước chân phù phiếm nhìn qua không có cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng là rất khó học được hơn nữa còn đến chăm chú mới được cho nên cũng không cần thiết đợi nàng dù sao chỉ cần hoắc lưu vân học được về sau tùy thời đều có thể sẽ dạy cơ sở bộ pháp hoắc lưu vân cũng đồng dạng học được rất nhanh lam tinh không có nhiều như vậy muốn phái cũng không có đủ loại võ công chiêu thức cùng bị tịch bởi vì vũ giả đã từng hưng thịnh qua một đoạn thời gian đồng thời tiếp tục đến tận đại cho nên tại cận đại về sau tất cả võ công chiêu thức đều bị khoa học dung hợp qua một lần đường nhìn những cơ sở này võ học danh tự phía trước đều mang cơ sở hai chữ nhưng trên thực tế lại là tập t r u n g ra sở trường bao quát vật vật cơ sở quyền pháp cùng cơ sở thối pháp đều là tính công kích xáo lộ mà cơ sở bộ pháp thì là lúc chiến đấu di động sau cùng cơ sở thương pháp dĩ nhiên không phải nóng khí bên trong súng ngắn súng máy mà là vũ khí lạnh trường thương mà sở dĩ là thương pháp nguyên nhân cũng rất đơn giản thương thể hiện lên hình d ọ nước mà lại đại đa số là lấy đâm làm chủ yếu động tác công kích tại đáy biển chỗ sâu vượt sâu trong chiến trường là thích hợp nhất một loại vũ khí cho nên cơ sở thương pháp cũng là v ư ợ t sâu trong chiến trường mỗi một cái võ giả đều muốn học được mặc dù nghe giống một câu nói nhảm nhưng chỉ cần học được tất cả cơ sở võ học cơ bản thì tương đương với đem tất cả võ học cơ sở đều đánh tốt cũng không tiếp tục cần n g o à i định mức đi mới luyện cái gì dư thừa chiều thức xáo lộ chỉ cần tại quen thuộc về sau sáng tạo thuộc về mình đồ vật cơ sở bộ pháp hoắc lưu vân cũng là hai lần qua tiếp lấy chính là thương pháp vì dương có súng hắn phụ thân ngày hôm qua chuyên môn dẫn hắn đi bên ngoài mua đem chất lượng rất tốt súng đồ chơi nhưng hoắc lưu vân cùng trương vị t ư ơ n g không có thương chỉ có thể ở cư xá xanh hóa bẻ mấy cây gậy gỗ thích học dùng lúc đầu hoắc lưu vân còn tưởng rằng thương pháp cũng sẽ rất dễ dàng nhưng vừa mới vừa bắt đầu hắn cũng cảm giác được độ khó vũ khí cùng tay không tất sắt s á c thực không đồng dạng cũng tỷ như cái này thương pháp t h u y ệ t không thể chỉ dùng hai tay cùng hai tay phát lực mà là cần điều động thân thể từng cái bộ vị lực lượng nhất là phần eo dùng eo đến khống chế trường thương mười phần khó chịu cùng gian nan may mắn là đuổi tại mẹ ba người chạy xong lúc trước hoắc lưu vân vẫn là đem cơ sở thương pháp học xong nhưng ta cơ sở thương pháp trị số cũng đạt tới lịch sử mới thấp vẹn vẹn chỉ không không hai đương nhiên tiểu mập mạp đỉnh đầu trị số cũng chỉ có không không một mặt khác đáng nhắc tới chính là cái này ba môn cơ sở võ học cũng làm cho hoắc lưu vân ngộ tính nhìn thiên s ư n g hào nhiệm vụ tiến độ lại đi tăng lên ba giờ tăng thêm trước đó cơ sở quyền pháp cùng bính thập tam rèn luyện pháp chỉ cần lại học sẽ năm cái võ đạo kỹ năng hoắc lưu vân liền có thể thu hoạch được ngộ tính nhìn thiên cái này thiên phú đương nhiên từ đầu đến cuối trương vị ương vẫn luôn là đi theo nhìn xem hoắc lưu vân nhìn đều không nhìn phí dương một chút lao khổ công cao tiểu mập mạp bất mãn hết sức đối hoắc lưu vân nghiêm khắc lên án nhưng hoác lưu vân chỉ có thể biểu thị lực bất t ò n g tâm dù sao trương vị ương người đúng là ra hắn không tính mất lời lại có hơn mười phút sau mẹ ba người bọn hắn cũng rốt cục chạy trở về lẫn nhau tạm biệt về sau ai về nhà l ấ y mà mẹ lưu hề nam tiến ra môn thậm chí liền tắm rửa đều không có đi liền trực tiếp đem hoác lưu vân đưa đến phòng khách một mặt nghiêm túc nói bà bảo mẹ có một cái vấn đề rất trọng yếu muốn hỏi ngươi cái gì nha hoác lưu vân nói mẹ biểu lộ càng thêm nghiêm túc nói ngươi thật rất nhớ trở thành võ giả sao giống ba ba của ngữ như thế võ giả không đợi hoác lưu vân trả、lời. lưu hề nam liền lại cường đ i ệ u một đoạn đ ừ n g vội trả lời ngươi cần cân nhắc rõ ràng làm võ giả là rất nguy hiểm cần đối mặt rất đáng sợ quái vật sẽ thường xuyên cùng người khác đánh nhau hơn nữa còn sẽ thụ thương cha ngươi đoạn này thời gian không có cùng nhóm chúng ta liên hệ cũng là bởi vì cùng những quái vật kia chiến đấu thời điểm bị thương rất nghiêm trọng hắn k e m chút bị một con quái vật tan hết từ nơi này đến nơi đây mẹ dùng tay khoa tay lấy vai trái của nàng từ vai trái một mực đi xuống trực đến phần e o thân thể của hắn đều bị quái vật cắn thành hai đoạn cho nên mới không thể cùng nhóm chúng ta gọi điện thoại đoạn này thời gian hắn vẫn luôn đang khôi phục thân thể ta không biết rõ đến cùng có thể khôi phục hay không cũng không biết rõ về sau sẽ có hay không có ảnh hưởng gì nhưng ta biết rõ kia khẳng định rất đau muốn trở thành võ giả liền muốn như thế đau n h ấ t hơn nữa còn rất vất vả tựa như buổi sáng hôm nay dạng này thậm chí so hôm nay dạng này còn muốn vất vả về sau mẹ sẽ mỗi ngày giám sát ngươi để ngươi h ả o h ả o tu luyện ngươi liền không có thời gian lại làm những chuyện khác mẹ nói một lần lão ba trên thân chuyện phát sinh mà lại miêu tả tương đương rõ ràng tiếp lấy lại bắt đầu nói làm võ giả sẽ có bao nhiêu vất vả chuyện này giống như muốn dùng loại phương thức này để hoắc lưu vân lùi bước hắn o trong á c tức học được 3 môn cơ lưu lập dương vân vừa võ miễn nơi môn mừng thầm bên trong đi ra ngoài. phí phí từ tại thầm ra mới, đi học h đó, sở biết rõ mẹ tuyệt sẽ không không có việc gì đột nhiên loạn phát cảm khái cũng sẽ không ở không có bất luận cái gì đặc thù tình huống thời điểm đột nhiên nói với hắn lên nghiêm túc như vậy chủ đề có lẽ là bởi vì lao ba ảnh hưởng có lẽ là cái khác nguyên nhân nói tóm lại tại chính mình muốn hay không trở thành võ giả trong chuyện này mẹ giống như muốn triệt để n g ả bài không có gì bất ngờ xảy ra lần này đối thoại về sau cuộc sống của mình khả năng lập tức liền sẽ nên đón biến hóa mà lại nhìn mẹ trịnh trọng như vậy việc d á vẻ biến hóa này rất có thể còn sẽ không quá nhỏ bất quá hoắc lưu vân không có chút nào sợ hãi ngược lại chỉ cảm thấy chờ mong cha ngươi nói đối với ngươi có muốn hay không trở thành võ giả chuyện này nhóm chúng ta nhất định phải một lần nữa cân nhắc một cái mà lại cha ngươi là rất ủng hộ ngươi làm võ giả nhưng ngươi cũng biết rõ mẹ không muốn ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy mẹ biết do ngươi rất thông minh vẫn luôn rất có c h ủ ý cho nên mẹ đem qua suy nghĩ một đêm vẫn là quyết định hỏi một chút ngươi nếu như ngươi xác định lời nói về sau mẹ nhất định sẽ hết sức ủng hộ mỗi ngày giám sát ngươi yêu cầu ngươi tu luyện nếu như ngươi không xác định cũng không có người sẽ ép một ngươi mẹ sẽ một mực bảo hộ ngươi mẹ cần ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái không cần phải gấp gáp trả lời ta chờ mẹ đi trước tắm rửa trở về về sau ngươi lại cùng mẹ nói có được hay không mẹ nói đứng người lên liền muốn đi tắm rửa nhưng hoắc lưu vân lại trực tiếp đưa tay đưa nàng giữ chặt đón mẹ quay tới ánh mắt hoắc lưu vân tận khả năng để cho mình biểu lộ càng thêm kiên định cùng nghiêm túc hắn nhìn xem mẹ gan từng chữ mở miệng nói mẹ không cần cân nhắc ta cũng sớm đã làm ra quyết định kỹ càng ta không sợ thụ thương cùng vất vả ta muốn trở nên mạnh hơn có thể bảo vệ mình cũng bảo hộ các ngươi ta muốn trở thành vó giả lo lắng dạng này còn chưa đủ kiên định thế là hoác lưu vân lại bổ sung một câu giống ba ba như thế v õ giả hắn tin tưởng nếu như đây là tại an nỉm giờ k h ắ c này trong ánh mắt của mình nhất định thiêu đốt lên lửa hai hợp một chương tết n h à chương năm mươi tám nguyên lực dịch mưa đúng lúc la o ba câu đặt mua lưu hề nam hiển nhiên không thể nghĩ đến tự mình bảo bảo là kiên định như vậy nàng đầu tiên là dùng rất phức tạp nhãn thần nhìn xem hoác lưu vân nhìn gần hơn mười giây về sau hít một hơi thật sâu ở trên mặt gạt ra một cái tiêu dùng sau đó cúi người đem hoác lưu vân ôm chặt lấy mẹ biết rõ lưu hề nam tại nhi t ử bên thai nhẹ nói một câu nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận con trai mình lựa chọn bất quá vẫn là các loại mẹ tắm rửa xong về sau rồi nói sau ngươi trước tiên ở nơi này trở lấy nói xong lưu hề nam chụp một cái hoác lưu vân c á i mông trực tiếp đứng dậy trực tiếp đi hướng phòng tắm hoác lưu vân đương nhiên không có khả năng n g ố c đứng đấy các loại hắn trực tiếp chạy đến công viên trò chơi nhỏ bên trong tiếp tục luyện tập lên vừa mới từ trên thân phí dương học được những cái kia đồ vật vẫn là thiếu tài nguyên a mà lại căn bản không có cơ hội tìm được càng nhiều tài nguyên mặc dù cuộc thi đấu kia có ban thưởng nhưng nếu như bây giờ liền có đầy đủ tài nguyên ta nhất định có thể tại trong trận đấu xuất r a tốt hơn thành tích cũng liền có thể được đến càng nhiều tài nguyên hoắc lưu vân nghĩ thầm hắn rất gấp nhưng lại rất bất đắc dĩ hắn gái một tuổi tiểu hải căn bản không có gì biện pháp m u ố n xem ra chỉ có thể từ ông ngoại trên thân nghĩ biện pháp hiện tại trước h i ế u về sau nhất định còn nhưng là làm sao cùng ông ngoại nói sao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề sao hoắc lưu vân một bên tu luyện vừa nghĩ vẹn vẹn qua mười lăm phút sau mẹ liền từ phòng tắm ra điểm một cái hoắc lưu vân đầu để hắn tiếp tục chờ đợi đ ợ lấy liền quay người đi vào phòng ngủ không một hồi hoắc lưu vân liền nhìn tự mình mẹ có chút cật lực kéo lấy một cái to lớn bao đi ra hoắc lưu vân nhận biết túi kia ngày hôm qua phí dương phụ thân trở về thời điểm nâng tay lên hai cái bao vắt trên lưng một cái bao mà đây chính là phí dương phụ thân c o n cái kia cũng chính là lao ba h o ắ c thiên nam để mang về đồ vật hoắc lưu vân một mực nhớ cái đồ chơi này nhưng bởi vì mẹ một mực biểu hiện rất sầu t r ủ cho nên từ đầu đến cuối không dám nhắc tới mà bây giờ rốt cục trở đến trong này đều là người cha cho hai chúng ta mang đồ vật hoặc là nói đại đa số đều là đưa cho ngươi mà lại cũng đều là cùng võ giả tương quan mẹ mở miệng giải thích n g ư ơ i ba ba cho ta viết một phong thư để cho ta suy nghĩ tỉ mỉ ngươi đến tột u cùng muốn hay không trở thành võ giả sự tình nếu như ta đồng ý liền có thể đem cái này trong ba lô đồ vật cho ngươi nói xong mẹ trực tiếp kéo ra ba lô khoa kéo mẹ cũng chưa có xem bên trong đều có chút cái gì cho nên hiện tại tới cùng một chỗ xem một chút đi hoắc lưu vân cũng sớm đã không kịp chờ đợi n g h e vậy lập tức chạy tới đứng ở bên cạnh cái này ba o hoàn toàn chính xác rất lớn đứng ở trên mặt đất độ cao thậm chí vượt qua hoắc lưu vân hai ba cái đầu cho nên ngày hôm qua chỉ có thể phiền phức phí dương phụ thân giút bọn hắn cầm lại nhà vô luận là chính hoắc lưu vân vẫn là mẹ cũng không thể cầm lấy nặng như vậy đồ vật đây là nguyên lực lũ dịch mẹ trước tiên đem nhất phía trên đồ vật đem ra là hai cái dương bên trong chứa đều là nguyên lực lũ dịch bất quá cũng đều là hoắc lưu vân chưa thấy qua phiên bản cùng nhãn hiệu chẳng lẽ là quân đội đặc cung cha ngươi tại trên thư nói nếu như muốn trở thành v õ giả ngươi có thể uống nhiều một chút nguyên lực lũ dịch một tháng hai chi cha ngươi lần này chỉ cấp một năm lượng tổng cộng hai mươi b ố chi tăng thêm ông o ạ i mỗi tháng một chi chính là mỗi tháng ba chi tại nguyên đại bạo phát hoắc lưu vân kích động không thôi đang giàu tài nguyên không đủ nguyên mạch rèn luyện pháp rõ ràng đều nhập môn nhưng không có biện pháp hảo hảo tu luyện lão ba thật sự là mưa đúng lúc không xuất thủ thì mình một xuất thủ kinh người lão ba ta yêu ngươi mặc dù đã thu hoạch hai dương nguyên lực lũ dịch nhưng hoắc lưu vân cũng chưa đầy đủ bởi vì cái này hai dương c h ọ n vẹn hai mươi tư tri nguyên lực lũ dịch mới chỉ là đem bao móc giống một nửa dưới đây còn có một nửa đ ồ đâu mẹ đem hai dương nguyên lực lũ dịch phóng tới bên cạnh tiếp tục ra bên ngoài móc đây là nguyên lực dịch mẹ nói ngữ khí cũng không có cái gì gọn sóng h i nguyên lực dịch lại là nguyên lực dịch vừa mới mẹ ba chữ này mới mở miệng hắn trong nháy mắt liền trừng mắt to được đến không mất chút công phu hắn vốn đang sầu lấy nguyên lực nhũ dịch bên trong nguyên lực hàm lượng quá thấp đang nghĩ ngợi làm sao làm chút nguyên lực dịch đến dùng kết quả cái này đến rồi mặc dù nguyên lực nhũ dịch có hai dương nhưng dù là lại nhiều hiệu quả cũng khẳng định là xa xa so không lên nguyên lực dịch theo ậ m c lý thuyết mình bây giờ dù sao mới một tuổi hẳn là không có biện pháp uống nguyên luật dịch lão ba đem cái đồ chơi này cũng gửi tới đây làm gì đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm mẹ lưu hề năm vừa vặn tiếp tục mở miệng giải thích cha ngươi tại trên thư nói nếu như ngươi có thể học xong rèn luyện pháp liền có thể đem những này nguyên lực dịch đuổi tại mỗi tháng nguyên lực nhũ dịch bên trong mỗi lần đổi một dọn nhiều nhất hai dọn cho nên nguyên lực dịch tương đối ít h ắ n chỉ cho ngươi chuẩn bị sáu chi hẳn là cũng có thể dễ như chở bàn tay dùng ra một năm không đủ một năm a lão ba ngươi vì cái gì không tiếp tục nhiều gửi một điểm hoác lưu vân nghe xong lời này coi như tức muốn hò hét bất quá theo lão ba hoác thiên nam thuyết pháp đến xem lão ba hẳn là cũng biết rõ nhập môn rèn luyện pháp mở ra khiếu huyệt về sau đối với tài nguyên khẳng định là sẽ cảm thấy khan hiếm cho nên mới có thể chuyên môn gửi nguyên lực dịch tới quả nhiên không hổ là vực sâu bên trong chiến trường có giả biết đến tin tức đến cùng là so người bên ngoài càng nhiều hơn một chút chính là mới sáu tri nguyên lực dịch vẫn là quá ít đối hoắc lưu vân tới nói nguyên biến lực dịch không có nửa điểm tác dụng phụ cho nên tự nhiên là càng nhiều càng tốt bất quá có dù sao cũng so không có tốt hắn nghĩ đến lắc đầu dọn sạch suy nghĩ tiếp tục nhìn xuống mẹ lưu hề nam cũng lại từ túi kia bên trong móc ra một đống mới đồ vật cầm tại trong tay phân biệt một hồi về sau nói đây là cha ngươi cho ngươi chuẩn bị nguyên mạch rèn luyện pháp còn có các loại cơ sở võ học xem ra cha ngươi xác thực không có cùng ngươi ông ngoại liên lạc qua đều không biết g i ông ngoại ngươi đã tặng cho ngươi một bản nguyên mạch rèn luyện pháp xem ra mẹ ngươi là thật đối với mấy cái này võ giả sự tình không có chút nào hiểu a nguyên mạch rèn luyện pháp cũng không chỉ một bản nhưng là có rất nhiều loại mà lại võ giả cũng có thể một người luyện rất nhiều bản hoặc lưu vân trong lòng nhà dành một câu sau đó lập tức từ mẹ trong tay đem k i ê u một đống bao tại trong bọc sách nhận lấy hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là phụ thân cho nguyên mạch rèn luyện pháp cùng ông ngoại cho tương đồng đều là bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp nhìn thoáng qua về sau hắn mới yên tâm lại cũng không phải là trên giấy viết là ớt hai sáu nguyên mạch rèn luyện pháp về phần cái khác vài cuốn sách hoác lưu vân cũng lấy ra nhìn một cái phát hiện vậy mà vừa lúc chính là hắn mới vừa từ phí dương tiêu tiểu mập mạp trên thân học được bốn môn cơ sở võ học cơ sở q u y ề n pháp cơ sở thối pháp cơ sở bộ pháp cơ sở thương pháp chính là cái này bốn bản một chút cũng không có t r ê n l ệ n h sớm biết rõ ràng này liền không cùng phí dương cái này tiểu từ học được hại ta nói nhiều như vậy trái lương tâm hoác lưu vân rất cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cùng lúc đó hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng trọng yếu vấn đề lão ba chính hắn lại không trở về không ai cho ta dẫn đạo à hắn cho ta những cơ sở này võ học ta cũng học không được vậy hắn cho ta những này đồ vật làm gì không khoa học nha hoắc lưu vân có chút buồn b ự c theo lý mà nói l ã o ba lại không thể biết do hắn có thể không cần bất luận kẻ nào dẫn đạo liền có thể tu thành những cơ sở này v õ học duy nhất có thể cho ta dẫn đạo người cũng chỉ có p h i dương cha của hắn nhưng cái này gây r ă người n g thúc thúc cũng không có liên hệ ta à hoắc lưu vân suy tư một lúc lâu mới suy nghĩ ra khả năng duy nhất đó chính là l ã o ba hoắc thiên nam xin nhờ p h i dương phụ thân thuận tiện giúp chính mình dẫn đạo nhưng hoắc lưu vân ngày h ô m qua từ khương triều nam nơi đó sau khi trở về liền một mực ở lại nhà hảo hảo tu luyện mà phí dương phụ thân nhưng thủy trung không có tới cửa lại hơi trầm mặc một hồi hoắc lưu vân đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ bắn nổ khả năng vị này gây răng người thúc thúc không phải là quên ta d i a cùng lúc đó về quân khu trên xe p h i toàn ngáp một cái t ừ ngủ say ở trong tỉnh lại hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này bầu trời chính lam bạch vân mịt mờ cảnh sát phi thường tốt để hắn không khỏi nhớ tới đêm qua cùng thê tử nhi tử cùng một chỗ mỹ hảo thời gian hắn y nguyên còn đắm chìm trong bên trong dư vị vô tận đáng tiếp chỉ có thể n ố c một đêm trở về chỗ một hồi về sau phí toàn đột nhiễu mày làm sao luôn cảm giác giống như đem sự tình gì quên đây hắn đã rất cố gắng suy nghĩ một đường nhưng lại vẫn luôn nghĩ không ra đến t ộ n cùng là quên cái gì chương năm mươi chín nguyên lực dịch một ngụm buồn b ự c cậu đã mua được rồi mặc kệ nó người đều đi mà lại chính ta cũng có thể luyện thành những cơ sở này võ học hoác lưu vân rất nhanh liền đem gãy răng người từ trong đầu v a n g ra ngoài đem trong tay đống kia sách phóng tới bên cạnh tiếp lấy lại quay đầu hướng trong bọc nhìn lại nhưng ngay tại cái này thời điểm mẹ lại đem bao miệng tre người đổ vật đã xong tiếp xuống cái khác đổ vật liền đều là cho mẹ nàng nói hoác lưu vân ngẩm đầu nhìn một chút chỉ gặp mẹ từ bao thấp nhất trân trọng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng cùng một bao lớn nhìn qua có chút kỳ quái vỏ sò về sau nhà ta liền có tiền cha ngươi gửi đến đây hơn một trăm vạn về sau nếu là hắn lập công quân đội ban thưởng tiền cũng đều sẽ đánh tới tấm thẻ này bên trên mẹ cầm thẻ nói nhưng hoác lưu vân lại nhìn xem những cái kia hình thái khác nhau nhàn sắc đa dạng hư hư thực thực vỏ sò đồ vật loại này đồ vật hắn xác thực chưa hề chưa thấy qua rất hoài nghi có phải hay không cùng vực sâu quái vật có quan hệ vỏ sò những này là vỏ sò sao vẫn là cùng vực sâu quái vật có liên quan hoác lư vân không khỏi hỏi Lão ba gửi n h ữ n g này nhìn hắn n làm vỏ sò tới làm gì? Mẹ nhìn hắn một cái, Mẹ gì? g ư ơ i không cảm tiểu h những này vỏ sò nhìn rất đẹp sao? Ta. Hoác lưu vân chăm chú nhìn nửa ngày không nhìn ra, lắc đầu, không cảm thấy. ấ rất y này ngày Vân nửa n g vỏ sò sao? ra, Ta. lắt đẹp đầu, cảm Lưu ư ơ t i hai tử n g ư ơ i không hiểu mẹ chỉ nói một câu như vậy sau đó liền cầm thẻ ngân hàng cùng túi kia vỏ sò đi trở về phòng ngủ mà liên tại cái này thời điểm hoắc lưu vân đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn lập tức quay đầu hướng trong nhà chỉ có mấy cái chậu cắm nhìn lại phát hiện bên trong bày khắp đủ loại vỏ sò không chỉ có như thế phòng ngủ chính tủ quần áo bên cạnh cũng đồng rạng có cái giá đỡ phía trên đặt vào một chút vỏ sò trong nhà một chút cái khác trang trí tính đồ vật bên cạnh cũng đều đặt vào vỏ sò nguyên bản hắn còn tưởng rằng vậy liền chỉ là đơn giản trang trí bởi vì tập mãi thành thói quen cho nên căn bản là không có quá chú ý nhưng liên hệ với lao ba chuyên môn gửi tới cái biến này bao vỏ sò cái này đồ vật sẽ không phải là phụ mẫu bọn hắn tín vật đế nước h còn cái gì khác ca hắn suy đoán không khỏi đi tới hướng phòng ngủ chính nhìn thoáng qua phát hiện mẹ chính ôm túi kia vỏ sò cẩn thận quan sát một mặt nụ cười hạnh phúc xem ra chính là cái này mỹ hảo tình yêu a hoác lưu vân trong lòng cảm thán một câu nhưng không biết rõ vì cái gì cảm t vậy có kế tiếp đương nhiên chính là điên cuồng tu luyện đợi đến đem những ngày tài nguyên dùng hết hoặc lưu vân thực lực không hề nghi ngờ sẽ có một cái to lớn tăng lên thăng cấp thăng cấp thăng cấp hoặc lưu vân không kịp chờ đợi mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn đem đồ vật từng bước từng bước kéo đi qua để dưới đất sau đó đứng lên đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh hai dương nguyên lực lũ dịch đón lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía k i a sáu c h i nguyên lực dịch căn cứ chính thức cho ra tin tức nguyên lực dịch nồng độ là nguyên lực lũ dịch gấp trăm lần nói cách khác một c h i nguyên lực dịch thì tương đương với một trăm l h i nguyên lực lũ dịch lấy hoác lưu vân trước đó tình huống đến xem chỉ sợ chỉ có chân chính nguyên lực dịch mới có thể để cho tạp bình thường tu luyện nguyên lực h ữ dịch dù là số lượng lại nhiều cũng không có gì lợi dụng mà dựa theo phụ thân hoác thiên nam thuyết pháp cho dù hoác lưu vân tu luyện rèn luyện pháp nhập môn bắt đầu mở ra khiếu huyện hắn g cũng h không cần giống phụ thân nói như vậy đem nguyên lực dịch đổi trong nguyên lực đấu dịch ta hoàn toàn có thể thử một chút trực tiếp hát hoặc lưu vân nhìn xem tia sáu tri nguyên lực đấu dịch ngẫm lại về sau vẫn là quyết định muốn thử thử một lần đương nhiên loại chuyện này khẳng định là không thể để mẹ phát hiện nếu không trừ phi nói ra chính mình có ấm sắc thuốc xương hảo không phải mẹ làm sao cũng sẽ không yên tâm mà lại càng lớn sát xuất là cho dù nói mẹ cũng sẽ không tin tưởng hoắc lưu vân nhìn xem k i a sáu tri nguyên lực dịch rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp ta lấy trước một bình nguyên lực dịch uống sau đó lấy thêm một bình nguyên lực lũ dịch đem bên trong nguyên lực lũ dịch rót vào chứa nguyên lực dịch trong bình dù sao nguyên lực dịch cùng nguyên lực lũ dịch nhan sắc như lúc mẹ bình thường cũng sẽ không uống những n à y đồ vật cũng không khả năng phát hiện nói làm liền làm hoắc lưu vân lập tức làm bộ lơ đãng đi đến phòng ngủ chính trước cửa thăm dò hướng bên trong nhìn một chút mẹ chính cầm k i a m ộ t bao vỏ s ò tại phòng ngủ chính tủ quần áo phía trước bồi hồi hiển nhiên là đang lo lắng làm như thế nào dùng những n à y vỏ s ò làm trang trí vật lúc này k i a m ộ t bao vỏ s ò vẫn là chăn đầy chắc hẳn mẹ hẳn là cần không ít thời gian hoắc lưu vân yên tâm lại không có chút nào dám trì hoãn thời gian trực tiếp cất bước chạy hướng kia sáu c h i nguyên lực dịch vì phòng ngừa tại c h u y ể n vận trong quá trình vỡ vụn những n à y đồ vật toàn bộ đều là dùng hộp gỗ chứa bên trong đệm lên mề mại b ọ biển không có cái gì túi nhựa loại hình đồ vật không cần lo lắng mở ra s a sẽ bị phát hiện hoắc lưu vân hơi nghiên cứu một cái liền thành công đem hộ hoặc t i lưu t ra một c vân dù sao nhìn qua không ít tiểu thuyết mặc dù không có biện pháp rất rõ ràng nhớ lại nhưng đối một chút tiểu đoạn cuối cùng còn có một số ấn tượng như loại này cho nhân vật chính mở kim thủ chỉ mở quá lớn kết quả năng lượng quá cuồng bạo nhân vật chính thân thể nhịn không được cuối cùng thụ thương tình huống chỗ nào cũng có mặc dù bởi vì nhân vật chính có quan h o à n cuối cùng nếu không phải là phát sinh d ị biến trở nên mạnh hơn nếu không phải là giải quyết tốt đẹp nếu không phải là thụ thương về sau cũng rất giống người không việc gì đồng dạng nhưng loại chuyện này chính hoác lưu vân cuối cùng vẫn là không dám đánh cược không dám nếm thử sinh mệnh an toàn trọng yếu vẫn là trước dùng một số nhỏ thử một lần hắn nghĩ nghĩ cũng không có trực tiếp uống hết kia bình nguyên lực dịch mà là trước mở ra nguyên lực lũ dịch uống một hấp rơi nửa bình và lấy mới mở ra nguyên lực dịch cẩn thận nghiêm túc hướng lũ dịch trong bình ngược lại một giọt hai d ọ t ba d ọ t đổ vào ba d ọ t về sau hoắc lưu vân ngừng lại nhưng nghĩ lại lão ba đều nói có thể sử dụng hai d ọ t lúc này mới so lão ba nói nhiều một d ọ t có thể kiểm nghiệm ra cái gì thế là hắn khẽ t ắ n m ô i lại bắt đầu ngược lại bốn năm sáu bảy tám trọn vẹn đổ vào một phần ba bình nguyên lực dịch về sau hoắc lưu vân mới rốt cục dừng lại nếu như những n à y uống thân thể không có gì không tốt phản ứng đã nói lên ta là hoàn toàn có thể tiếp nhận nguyên lực dịch hoắc lưu vân hít sâu một hơi làm đủ tâm lý kiến thiết sau đó miệng hơi mở ngửa đầu lên đem bình này pha tạp lấy nguyên lực dịch nguyên lực lũ dịch một ngụng có chịu số dưới sau đó hắn liền lập tức nghiêm túc ngồi dưới đất đem tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trong thân thể biến hóa bên trên chương sáu mươi không biết điều nữa cầu đặt mua rất nhanh hoắc lưu vân liền cảm nhận được theo bao hàm có nguyên lực dịch nguyên lực nhũ dịch một mực thông đến trong giả dạy tiêu hóa cùng hấp thu lập tức bắt đầu mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu liền có khác biệt nguyên lực to lớn nguyên lực cùng trước đó nguyên lực nhũ dịch ở trong tiên một chút xíu so ra đơn giản có thể được xưng l ạ như bài sơn đảo hải nguyên lực theo hấp thu vật và mạch, mạch máu lập tức cảm nhận được á c lực từ lớn cùng yếu ớt cảm r ấ đau sau đó những cái kia nguyên lực liền theo hết u y dịch bắt đầu hướng trong thân thể lưu t r u y ể n mà mỗi một lần trải qua sau lưng cái kia đã bị mở ra khiếu hẹt u y lúc đều sẽ có một phần nhỏ bị hấp thu đi vào hoặc lưu vân ngừng thở một cái cũng không dám buông lỏng nhưng dứt khoát nguy hiểm tình huống cũng không có phát sinh hắn duy nhất cảm nhận được khó chịu giống như chính là mạch máu hơi có như vậy một chút trướng n như đồng g là đau tại các d liền sẽ có một loại rất trướng thật lạnh cảm giác đồng thời cũng sẽ có đau đớn mà vơ mới tràn vào trong mạch máu những cái kia nguyên lực chính là đem loại cảm giác này phóng đại mấy lần bất quá may mắn là không có phát sinh cái gì nguy cấp tình huống hoác lưu vân mở to mắt không khỏi có chút nghĩ mà sợ giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt sự t ì n h trước kia nhìn nguyên lực nhũ dịch quảng cáo thời điểm quảng cáo bên trong hoặc là tuyên truyền bên trong thỉnh thoảng sẽ n h ắ c lên một câu bọn hắn nhũ dịch bên trong một loại nào đó thành phần có thể cùng nguyên lực cùng nhau tiến vào thân thể cùng mạch máu đem nguyên lực bao trùm để hắn càng thêm mà cơ bản tiêu trừ đối mạch máu áp lực bởi vì trước kia hoác lưu vân căn bản không có cảm giác đến nguyên lực nhũ dịch đối thân thể có cái gì tổn thương hoặc là áp lực cho nên căn bản là theo bản năng không nhìn câu nói này nhưng hiện tại xem ra loại áp lực này giống như s á t thực tồn tại mà lại ấm sắc thuốc xưng h à o giống như cũng không có tiêu trừ cái này cái này xưng h à o hẳn là chỉ có thể tiêu trừ dược vật dược lý tính tác dụng phụ nhưng hoác lưu vân lưu vân vừa mới cảm nhận được lại là vật lý tính tác dụng chắc không được lao ba nói muốn đem nguyên lực dịch nhỏ vào nhũ dịch bên trong mới có thể uống nếu là xác thực không có vấn đề gì một hai dọn ta cũng có thể chính mình nhỏ dọn bên trong miệng a vờ ngớ ngẩn vờ ngớ ngẩn hoắc lưu vân nghĩ đến lắc đầu may mắn không có xảy ra vấn đề gì hắn lại cảm thụ thân thể một cái tình huống phát hiện tùy thời nguyên lực dần dần bị mở ra khiếu hẹp u y cùng thân thể bốn phía chậm rãi hấp thu mạch máu bắt đầu trở nên không có khó chịu như vậy thậm chí ngược lại làm cho hắn có một loại hạn hán đã lâu gặp mưa lành kỳ diệu thoải mái cảm giác bất quá hoắc lưu vân quay đầu nhìn xem bên cạnh kia bình còn thừa lại hai phần ba nguyên lực dịch cuối cùng vẫn là mặt lộ vẻ khó xử vừa mới trải qua để hắn thực sự không dám trực tiếp đem cái này không có bất luận cái gì tăng thêm không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì cùng hung á c sống nguyên l ự c dịch uống một hớp u ố n g dưới nhưng bây giờ đã uống một nửa cũng không thể không uống đi khẳng định sẽ bị mẹ phát hiện hoác lưu vân nghĩ nghĩ chỉ có thể lại từ bên cạnh móc ra một bình mới nguyên lực lũ dịch uống cạn một phần ba tiếp lấy lại đem một phần ba nguyên l ự c dịch đổ đi vào vừa mới hắn chính là đến một phần ba hiện tại đương nhiên cũng không dám nói quá nhiều mà lại lần này nguyên lực nhũ dịch số lượng so với lần trước hơn một nửa một điểm theo lý mà nói hẳn là sẽ so với lần trước dễ chịu một chút hắn hít một hơi thật sâu trực tiếp cầm lấy cái bình một n g ụ m liền rót xuống dưới ý gì anh nguyên vẫn là cảm giác quen thuộc bất quá lần này mạch máu t r ư ớ n g đau nhức đích đích x á t s á t làm muốn hơi nhẹ một chút qua một hồi nguyên lực nên bị hấp thu bị hấp thu nên yên lặng trong thân thể yên tĩnh lại cảm giác đau cũng dần dần biến mất lần này hoác lưu vân mới hoàn toàn yên tâm sau đó hắn lập tức lại lấy ra một bình mới nguyên lực nhũ dịch đem cuối cùng một phần ba rót vào trong bình cũng đồng dạng một mụm xử lý đ ó lấy ngựa không dừng vó lại lấy ra một chi nguyên lực nhũ dịch lần này mở ra sau khi nhưng không có uống mà là đem bên trong chất lỏng toàn bộ rót vào chống rông nguyên lực dịch trong bình sau đó đem nguyên lực cái bình đắp kín cất vào hộp gỗ cuối cùng đem hộp gỗ đắp lên thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đương nhiên hoác lưu vân khẳng định là nhớ kỹ bình này đã bị nguyên lực nhũ dịch thay thế nguyên lực dịch vị trí không có khả năng cầm nhầm hiện nay bay ở trước mặt hắn vấn đề duy nhất chính là vì có thể đem vừa mới kia một chi nguyên lực dịch toàn bộ xử lý hắn trước, trước sau sau tổng cộng uống ba bình nguyên lực nhũ dịch cuối cùng lại cầm một chi dùng để ly m i u đội thái tử hiện nay trước mặt trên mặt đất trưng bày trọn vẹn bốn chi nguyên lực nhũ dịch bình số lượng này không thể nghi h ngờ là mẹ cũng n Vân g điệu quá. Bất quá Hoác c Lưu vân cũng chưa từng có từng biết lo lắng. Đợi m rõ nguyên lực nhũ dịch cùng nguyên lực dịch tỷ lệ hẳn là liền sẽ không lại truy cứu bốn chi nguyên lực dịch sự tỉnh hoặc lưu vân trong lòng nghĩ rất rõ ràng Mà về p h ầ nhưng tu t h nếu như á một mực dấu diếm tu luyện thành công t h ấ n tướng vậy hắn liền không khả năng đạt được nhiều như vậy tài nguyên cũng không có khả năng sử dụng nhiều như vậy tài nguyên chỉ cần không cho người khác biết rõ hắn chỉ dùng mấy phút liền tu thành rèn luyện pháp còn mở một cái khiếu hẹt là được dù sao hiện tại cự ly ta được đến ông ngoại rèn luyện pháp cũng đã đi qua gần một tháng cái này thời điểm tu luyện thành công hẳn là cũng còn tốt hoắc lưu vân nghĩ đến hắn bây giờ lo lắng duy nhất chính là cơ sở võ học cùng rèn luyện pháp ở giữa có phải hay không có liên hệ gì rất về phần nếu như cơ sở võ học tu luyện là rèn luyện pháp trước đưa điều kiện k i a vấn đề càng lớn hơn mà lại cái này còn tương đương có khả năng căn cứ hắn đoạn này thời gian đối với võ đạo tu luyện lý giải các loại cơ sở võ học có một cái tác dụng cực lớn là có thể sinh động thể nội nguyên lực mà rèn luyện pháp những cái kia động tác thì càng giống là di động thể nội đã bắt đầu sinh động nguyên lực để hắn tiến vào khiếu v i ệ t nếu như cái suy đoán này là thật vậy cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành một vấn đề bởi vì hoắc lưu vân tu luyện cơ sở võ học hoàn toàn không có bất luận người nào dẫn đạo cho nên hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp để đây hết thể đều trở nên hợp lý hoắc lưu vân cao mày suy tư một năm qua này tất cả gặp phải sự tình tận khả năng bắt đầu chắp vá cùng biên tập g i a n g giác. đúng lúc này mẹ lưu hề nam đột nhiên từ phòng ngủ chính bên trong đi ra nàng trong tay cái kia chứa vỏ sò cái túi lúc này đã trống chân như vậy Hiện nhiên, bên trong những cái kia vỏ sò, Đã đang bị trang trí. Ngươi l à mẹ gì nha ta bảo bảo. m lúc này đi thật ớ i một tay lấy o c chúng lưu vân từ dưới đất ông lấy, dưới ngươi vân ông dẫn nhìn phòng từ đất ta t mới đi, đi mẹ dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta mới phòng ngủ. Mẹ, h ngủ. cao hứng căn bản là không có chú ý tới hoắc lưu vân bên cạnh b ả y k i a bốn cái bình bất quá cũng đúng lúc đợi đến ngày mai lại phát hiện k i a thời điểm đã qua cả đêm chính mình cũng không có việc gì mẹ cũng có thể ít lo lắng một điểm không về phần nơm nớp lo sợ một đêm đợi một lát có cơ hội trước hết đem cái bình giấu đi chỉ cần mẹ không có chuyên môn thanh điểm số lượng nên sẽ không phát hiện về phần trực tiếp đem tia cái bình vứt bỏ loại chuyện này hoác lưu vân căn bản không có cân nhắc qua mặc dù mẹ trước đó một mực không ủng hộ hắn làm võ giả nhưng trên thực tế đối với mấy cái này sự t ì n h vẫn là rất quan tâm trong nhà nguyên lực lũ dịch các loại đồ vật cơ hồ mỗi lần đều muốn kiểm kê cũng sẽ nhớ ghi chép vứt bỏ cái bình căn bản cũng không có tác dụng về sau hoác lưu vân xác thực tìm được một cái cơ hội thành công đem cái bình giấu đi mãi cho đến ban đêm trước khi ngủ đều không có bị mẹ phát hiện sáng ngày thứ hai lưu hề nam làm chuyện làm thứ nhất tỉnh liền bắt đầu kiểm kê đêm qua t r ợ n phu cho những cái kia tài nguyên cũng một cái liền phát hiện thiếu đi bốn tri nguyên lực lũ dịch vốn là c h ọ n vẹn hai mươi bốn chi mà bây giờ chỉ còn lại hai mươi chi tại biết rõ k i a bốn chi nguyên lực dịch đều là bị nhi t ử uống cạn về sau lưu hề nam đơn giản đau cả đầu thậm chí kém chút liền muốn mang theo hoác lưu vân trực tiếp đi bệnh viện kiểm tra thân thể mà tại hoác lưu vân nói ra hắn là tối hôm qua học xong đoán thể pháp còn thành công kích hoạt lên một cái khiếu h u y ệ t về sau mới một cái uống bốn chi nguyên lực nhũ dịch sau lưu hề nam lúc này mới hơi yên tâm điểm nhưng nàng kinh ngạc lại không chỉ có không có giảm bớt ngược lại cản phát g a tăng nhiều đồng thời tại trước tiên liền cho phụ thân lưu quang tông gọi điện thoại ra tay trước ba trường vân i mai tiếp viết. xin ế đến t bất tỉnh, ngày mai tỉnh ngủ tiếp tục viết. Lên khung ngày thứ nhất, nhất t định cùng ngày ngủ Lên khung ngày càng, yên có là và m Các c vị ũ g đi nhi g ủ sớm một c ú t chương 61, đây là tài đã n Vân Nhi g mua. Cái gì? đ tu thành đoàn thể pháp còn mở một cái khiếu huyệt nghe được đầu bên kia điện thoại nữ nhi lưu quang tông k i n h ngạc thậm chí liền âm thanh đều đề cao một cái tám độ nhưng tỉnh táo lại về sau lưu quang tông phản ứng đầu tiên vẫn còn có chút không tin nam nam người xác định sao loại chuyện này thế nhưng là không thể lái đùa dẫn hắn không khỏi lại hỏi một lần cũng không phải chất vấn nữ nhi cùng cháu trai mà là cái này cùng lao nhiễm nói không đồng dạng a lao nhiễm mặc dù niên kỷ đã rất lớn nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn tính là thân cư cao vị mà lại năm ngoái lao nhiễm cũng đồng dạng trở thành một cái võ giả đối với có quan hệ võ giả còn có r e n luyện pháp cùng nguyên lực những chuyện này các phương diện tin tức bên trên đều là càng có sức thuyết phục mà lao nhiễm đã nói với hắn r e n luyện pháp độ khó rất cao bởi vì vậy c ầ n đối nguyên lực cực mạnh điều khiển lực nguyên lực là một loại bản thân cũng không sinh động năng lượng tiến vào thân thể về sau sẽ chỉ tiềm phục tại các vị trí cơ thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải tiến thân thể mà lại nếu như không thêm ảnh hưởng lời nói cái tốc độ này sẽ còn phi thường chậm muốn để nguyên lực sinh động độ khó cực cao mà lại nhất định là cần cơ sở võ học tiến hành phối hợp cho nên đồng dạng tình hồ dưới võ giả tu luyện đường tắt đều là muốn chức phục d ụ nguyên n g lực dịch tại thể nội góp nhặt đầy đủ nguyên lực lại tu luyện cơ sở võ học dùng đầy đủ rèn luyện đem dấu ở thể nội nguyên lực kích hoạt đương nhiên muốn để cơ sở võ học phát sinh tác dụng nhất định phải có một cái đã mở ra khiếu huyện chính thức thành nguyên vũ người võ giả tiến hành dẫn đạo hình thành quan tính đ ò lấy chính là đối cơ sở võ học thời gian dài không ngừng tu luyện để nguyên lực tận khả năng càng thêm sinh động Thẳng đ ế bởi n động h vì dựa theo lẽ thường đến xem đại đa số phổ thông tiểu hải cơ bản không có khả năng tại năm tuổi trước để nguyên lực sinh động đến có thể tu thành rèn luyện pháp tình trạng mà tại không có tu thành rèn luyện pháp khiếu huyện chưa từng bị mở ra tình huống dưới nếu như thể nội góp nhặt quá đa nguyên lực không cách nào tiêu hóa ngược lại có hại dù sao nguyên lực là năng lượng là trong thân thể nguyên bản không có đồ vật cũng tỷ như chính mình lớn ngoại tôn cao trí cường cùng hai ngoại tôn lưu đến long lần trước sau khi về nhà cũng một mực tại cố gắng tu luyện rèn luyện pháp nhưng cho tới bây giờ còn một điểm động tính đều không có đây mới là trạng thái bình thường về khoảng cách lần ly khai nhỏ bên ngoài tôn ra đến bây giờ mới qua bao lâu một tháng nào có nhanh như vậy mà lại cái này tiểu tôn tử còn không có, có bắt đầu tu luyện cơ sở võ học sao đây mới là trọng yếu nhất lưu quang tông cũng là gần nhất một mực nghị trăm phương ngàn kế muốn tìm người tới giúp hoắc lưu vân dẫn đạo học được cơ sở võ học nhưng cũng tiếc gần nhất vẫn luôn không có gặp được có thể nói tới trên nói võ giả thậm chí là căn bản không có gặp được võ giả dù sao chiến sự tiền tuyến khẩn trương nào có nhiều như vậy võ giả có thể tới phía sau tới may mà một tháng sau võ đạo nhà trẻ sẽ cử hành một lần tranh tài k i a thời điểm có thể sẽ có chính thức võ giả đến đâu trường tiến hành chỉ đạo lưu quang tông cũng là chuẩn bị tại cái tia thời điểm sai người tìm quan hệ lại tiêu tốn một khoản tiền cho h ắ c lưu vân tìm võ giả tới dẫn đạo nhưng kết quả chính mình còn ở lại chỗ này mà là hoác lưu vân cơ sở võ học tu luyện phiền nào đây kết quả nữ nhi đột nhiên gọi điện thoại tới nói cái này tiểu tôn tử liền rèn luyện pháp đều tu thành thậm chí còn mở ra một cái khiếu huyệt cái này cái này thậm chí liền thiên tài hai chữ đều không cách nào giải thích ra đây quả thực là t h ầ n tích cái này khiến lưu quang tông làm sao tin tưởng bên đầu điện thoại kia lưu hề nam cũng không có trực tiếp trả lời lưu quang tông ngược lại là hỏi bà bảo ngươi xác định ngươi đã tu thành rèn luyện pháp còn mở một cái khiếu huyệt sao loại chuyện này thế nhưng là không thể lái đùa dỡn lưu quang tông nghe được lông mày chừng ngày trong lòng gấp m u ố n chết hai tử võ giả tu luyện tới ngọn nguồn là cái gì tình huống không có chút nào biết rõ nào có như thế làm ẹ bất quá hắn cũng không có vội vã phát táo lạng lặng trở lấy người này già hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút lĩnh mộ tuổi trẻ thời điểm hắn đ ưa thích phát táo hiện tại cũng biết rõ phát táo không giải quyết được vấn đề gì ta xác định mẹ ta cũng không biết rõ vì sao lại thuận lợi như vậy có thể là ta cùng cái này rèn luyện pháp độ phù hợp rất cao a nhỏ ngoại tôn hoác lưu vân thanh n m cũng truyền tới người đưa điện thoại cho vân lưu quang tông trực tiếp nói với nữ nhi nha lưu hề nam nghe có chút không tình nguyện nhưng vẫn là đưa điện thoại cho ra ngoài nghe được hoác lưu vân thanh â m trở nên rõ ràng về sau lưu quang tông mới vội vàng hỏi tiểu vân vân à, ngươi nói ngươi tu thành rèn luyện pháp mở ra một cái khiếu huyệt có thể cùng ra ra nói một chút kia rốt cuộc là cảm giác gì sao nếu quả như thật mở ra khiếu huyệt kia cho thấy thể nội nguyên lực đã ở vào sinh động trạng thái sẽ theo khiếu huyệt hấp dẫn mà chậm rãi di động cái này thời điểm một chút cao cấp bậc võ giả còn có thể cảm thụ được gia loại này nguyên lực sinh động thậm chí liếc mắt liền nhìn ra đến người này đã mở ra khiếu huyệt nhưng lưu quang tông một cái sáu mươi tuổi lão già hầ không phải v õ giả lại thêm cách điện thoại đương nhiên không có biện pháp đã nhìn ra bất quá vì có thể cho ba cái cháu trai tại trong quá trình tu luyện đem tốt quan đối với rèn luyện pháp tu luyện tương quan tin tức lưu quan tông quả thật từ lao nhiễm nơi đó đã hỏi tới không ít chỉ cần nghe xong hoác lưu vân miêu tả trong lòng của hắn đại khái trên hẳn là có thể có chút phổ điện thoại đầu kia hoác lưu vân nói cũng cảm giác cái kia địa phương nóng một chút sau đó có thể cảm giác có đồ vật trong thân thể động toàn thân trên giới đều có sau đó lại tới gần cái kia địa phương thời điểm giống như sẽ bị hút đi vào một điểm t i ể u tôn tử hoác lư vân giải thích nghe cũng không làm sao rõ ràng thậm chí có chút mờ mờ rất như là tiểu hài tử có thể nói ra tới nhưng lưu quan g tông trong lòng chấn kinh lại t ổ t đỉnh bởi vì hắn nghe hiểu được mà lại cái này quả thật là khiếu h u y ệ t mở ra về sau cảm giác quả thật là nguyên lực đã bị kích hoạt về sau cảm giác nguyên lực là cùng theo huyết dịch lưu động làm huyết dịch trải qua khiếu h u y ệ t lúc bên trong nguyên lực liền sẽ bị hút đi một bộ phận mỗi một câu nói đều có thể cùng lao nhiễm trước đó nói rất đúng lên mà cái này đại biểu cho hắn cái này nhỏ nhất cháu trai khi lấy được rèn luyện pháp còn không có nửa tháng thời gian liền thật đã tu luyện thành hơn nữa còn là nguyên lực hoàn toàn không có trải qua kích hoạt trạng thái vân vân ngươi chăm chú nói cho ra ra ngươi là cái gì thời điểm mở ra khiếu huyện chính là ngày hôm qua ta được đến cái kia rèn luyện pháp về sau liền một mực tại cố gắng tu luyện cũng không biết rõ bỏ ra bao nhiêu ngày ngày hôm qua rốt cục mở ra cái thứ nhất khiếu huyện kém chút làm ta sợ hết hồn hoặc lưu vân nói nếu như xác thực đem chân tướng nói ra nói hắn chỉ dùng nửa giờ cũng chưa tới liền đã tu luyện thành công đồng thời mở ra cái thứ nhất khiếu huyện hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút quá dọa người trước ngươi có tu luyện cái gì cơ sở võ học sao ông ngoại lại hỏi có à ta từ đại biểu ca nơi đó học được cơ sở quân y pháp trước đó còn từ một cái gọi phí dương ca ca nơi đó học được thối pháp bộ pháp cùng thương pháp hoặc lưu vân trả lời nói đây đều là chân thực phát sinh qua sự tình mà lại có cái khác người tham dự nói dối là vô dụng đương nhiên đang nói xong về sau hoặc lưu vân lại bổ sung một câu còn có chính là có một lần tham gia bỏ tranh tại thời điểm ta còn cùng một cái ra ra học được một chút đồ vật lúc ấy ta không biết rõ đó là cái gì ngày hôm qua mới phát hiện k i a giống như chính là cơ sở thối pháp cái kia ra ra còn nói ta có thiên phú nói muốn giúp ta dẫn đạo cái gì trở lên cái này vài câu đương nhiên liền thuần túy là hoác lưu vân loại biên hắn làm sao có thể tùy tiện gặp gỡ một cái lao ra ra đúng lúc là cái v õ giả còn dạy hắn công pháp cơ bản thậm chí còn giúp hắn dẫn đạo đâu nhưng là những chuyện tương tự quả thật phát sinh qua hơn nữa còn phát sinh qua không ít hoác lưu vân cùng mẹ tham gia các loại bỏ tranh tài kia đoạn trong lúc đó cuối cùng sẽ gặp được một chút xem náo nhiệt lao ra ra bọn hắn hẳn là tuổi trẻ thời điểm cũng là v õ giả đương nhiên là nguyên lực thời đại trước cái chủng loại kia l á vó giả bởi vì quá tuổi già sức yếu cũng không có bị chính thức c ư n g trinh nhìn thấy hoắc lưu vân biểu hiện xuất sắc về sau trong đó có không ít sẽ tới cùng mẹ cùng hoắc lưu vân đáp lời một bộ ái tài sốt u ruột dáng vẻ nói muốn muốn thu hoắc lưu vân làm đồ đệ truyền cho hắn võ công cái gì bởi vì hoắc lưu vân lúc ấy đối với võ học cũng cảm thấy rất hứng thú cho nên bình thường cũng đều sẽ cùng những n à y lão giả trò chuyện chút học thậm chí học hai tay mà những chuyện này mẹ đều là biết đến bất q u á khi đó mẹ cũng không có cẩn thận nghe những cái kia ra ra đang nói cái gì chẳng qua là chính nhìn xem hải tử quả nhiên ngay xong hoắc lưu vân lời này bên cạnh mẹ liền lập tức trở về nghĩ đến những hình ảnh kia bà bảo ngươi nói là cái nào ra ra nha những cái kia nghĩ thu ngươi làm đồ đệ ra ra nhiều lắm mẹ đối không lên hảo hoác lưu vân quay đầu một mặt ngây thơ nhìn xem mẹ ta cũng quên hết giống như chính là một cái bình thường d â u trắng ra ra là cái gì thời điểm sự tình ông ngoại lại tại trong điện thoại hỏi hẳn là có rất lâu đi ta cũng nhớ kỹ không quá rõ ràng hoác lưu vân trả lời nếu như gần lời nói hẳn là có ba bốn tháng xa hẳn là có sáu bảy tháng đúng lúc này mẹ đem câu chuyện tiếp tới sau đó mẹ lưu hề nam liền đem so với thi đấu kia đoạn thời gian phát sinh sự t ì n h các loại đại khái cùng ông ngoại nói một lần ông ngoại nghe xong yên lặng tự nói một câu vậy cái này liền có thể nói t h ô n g hoác lưu vân lúc này mới lớn thở dài một hơi cuối cùng là quá quan hơn nữa thoạt nhìn lúc trước hắn suy đoán cũng không vô đạo lý cái này cơ sở võ học tu luyện cùng rèn luyện pháp ở giữa hẳn là đúng là có quan hệ nếu không êm đẹp ông ngoại không có khả năng đem chủ đề từ rèn luyện pháp nhảy đến cơ sở võ học bên trên may mắn hắn ngày hôm qua liền ý thức được điểm này đồng thời nghĩ đến ứng phó thuyết pháp chương sáu mươi hai cảnh giới tu luyện mới đoán luyện pháp t h ạ c nhân vạn càng cầu thủ đặt trước cái này có thể nói tới thông lưu quang thông lại thì thầm một câu sau đó hít một hơi thật sâu hắn cảm giác mình bây giờ nhịp tim nhanh đến mức có chút d à a người giống như bệnh tim đều nhanh c h ọ g phạm mau đem bên cạnh chén nước cầm lên uống một ngụm nhường chén thời điểm mới phát hiện mình tay đều đan run tu luyện cơ sở võ học nửa năm thời gian liền để nguyên lực sinh động đến có thể tu thành rèn luyện pháp tình trạng có lẽ số liệu này cũng không tính cỡ nào khoa trương nhưng phải biết làm được điểm này chỉ là cái một tuổi tiểu hài a thậm chí nửa năm trước tự mình cháu trai đều không có một tuổi chỉ có nửa tuổi lại càng không cần phải nói hoác lưu vân còn chỉ dùng nửa tháng thời gian liền tu thành rèn luyện pháp cái này tương đương với hiện tại hoác lưu vân đã là một cái quân d ự bị nguyên vũ người chỉ cần tiếp xuống tài nguyên cung cấp đầy đủ đem còn lại bốn cái khiếu h u y ệ t cũng toàn bộ mở ra đó chính là một cái triệt triệt để để hàng thật giá thật nguyên vũ người một cái còn chưa đầy năm tuổi nguyên vũ người lưu quang tông không biết rõ toàn bộ làm tình có hay không xuất hiện qua cùng loại sự tình nhưng hắn tin tưởng mặc dù có cũng là rất ít đương nhiên cũng không phải là nói trở thành nguyên vũ người về sau liền vạn sự thuận lợi về sau còn có rất nhiều nan quan muốn qua rất nhiều ngưỡng cửa muốn vượt căn cứ lao nhiễm nói tới trở thành nguyên vũ người chỉ là vừa mới vượt qua nguyên vũ người đẳng cấp bên trong bậc thứ nhất khai khiếu cảnh cũng chính là mở ra khiếu huyệt giai đoạn lại hướng lên còn có càng nhiều giai đoạn quan g chính lưu quan g tông biết đến liền có giai đoạn thứ hai là nguyên cảnh cùng giai đoạn thứ ba nguyên động cảnh võ đạo nhà trẻ nhập học cứng nhắc yêu cầu nguyên lực thân hòa độ chính là muốn tại nguyên động cảnh về sau bắt đầu phát huy tác dụng tới lúc đó thân thể rèn luyện cơ bản đã đến cuối cùng sau đó chính là hấp thu càng nhiều nguyên lực chứa đựng tại khiếu huyệt ở trong để cho mình thực lực trở nên càng mạnh cái này cần tương đương to lớn số lượng nguyên lực dựa vào nguyên lực dịch căn bản không cách nào trèo trống mà lại nguyên động cảnh cũng còn không phải cuối cùng lại hướng lên còn có càng nhiều cảnh giới nhưng này cũng không phải là lưu quang tông có thể biết bất quá cho dù phía trên có bao nhiêu cảnh giới có bao nhiêu khó khăn độ khó cần tốt bao nhiêu thiên phú trở thành nguyên vũ người lại là á t không thể thiếu bắt đầu cho dù trở thành nguyên vũ người độ khó cũng không tính quá cao chỉ cần có sung túc tài nguyên cùng thời gian phần lớn người cũng có thể làm cho nguyên lực sinh động cũng vượt qua khai khiếu cảnh một vạn người bên trong có lẽ chỉ có một hai ngàn người lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào trở thành nguyên vũ người cứng răn m u ố n nói đến kỳ thật cũng không có cái gì kiêu ngạo nhưng bất kể nói thế nào hết thệ đều là phải để ý tính so sánh giá cả một người có thể muốn hoa chín mươi chín năm tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể trở thành nguyên vũ người nhưng một người khác chỉ cần tiêu hao một phần nhỏ tài nguyên hoa như vậy một hai năm thời gian liền có thể thành công cái nào càng có thiên phú cái nào càng đáng giá đầu tư Rõ r à n g sách hoặc lưu vân bây giờ nhưng mới một tuổi ra mặt đây chính là thiên phú biểu tượng có hoặc nhiều hoặc ít có thể là bộ phận tương lai bảo hộ một năm qua này ba cái cháu trai lưu quang tông tận tâm tận lực bồi dưỡng nhưng bọn hắn có thể hay không tại võ giả trên đường có nhất định thành cựu kỳ thật lưu quang tông trong lòng cũng không chắc chắn mà bây giờ h o ặ c lưu vân cái này nhỏ nhất cháu trai lại ngược lại là trước hết nhất mang đến cho hắn tin t ứ c tốt hô lưu quang tông lại không khỏi thở phào một cái nói tiếp đi vân vân a đưa gì động trả lại cho người mẹ đi sau một lát trong ống nghe chuyển đến nữ nhi t h a n h â m quen thuộc lưu quang tông lúc này đ ổ i ngữ khí tận lực dùng nghiêm túc nhất ngữ khí nói lúc đầu một tháng sau là có một cái tranh tài quan hệ đến vo đạo nhà trẻ nhập học nhưng bởi vì cân nhắc đến vân nhi mới một tuổi còn chưa tới nhập học tuổi tác cùng với các cơ sở võ học dạng này nguyên nhân cho nên ta lúc đầu dự định để hắn sang năm lại tham gia nhưng bây giờ hắn như là đã học xong cơ sở võ học hơn nữa còn mở ra khiếu huyệt vậy cái này tranh tài ta cảm thấy liền có thể tham gia một cái bất quá cuộc thi đấu này cần hai hai tổ đội cường cường cùng long long hai người bọn họ đã hợp thành một đội vân vân còn thiếu một cái đồng đội bất quá cái này ngươi không cần lo lắng ta bên này ngẫm lại biện pháp tìm một cái lợi hại một chút cha chờ chút lưu hề năm nói nhóm chúng ta đã quyết định muốn tham gia mà lại vân nhi đồng đội cũng đã tìm xong không cần sẽ tìm đón lấy lưu quang tông liền từ nữ nhi cái này nghe được có quan hệ khương triều nam chuyện của bọn hắn l ư u quang tông hỏi một cái xác định không có vấn đề gì về sau mới yên tâm lại thế là lại nói tiếp đi vậy được vậy kế tiếp đoạn này thời gian các ngươi liền hảo hảo chuẩn bị hiện tại trong trận đấu cho tạm thời còn không rõ ràng ta bên này có tin tức sẽ lập tức thông chi các ngươi đoạn này thời gian để vân vân cố gắng tu luyện đừng sợ nguyên lực nhũ dịch không đủ cha nơi này điểm ấy tài nguyên vẫn có thể lấy lên được không cần cha ngài yên tâm đi thiên nam hắn trước hai ngày nắm một cái chiến hữu đưa tới rất nhiều tài nguyên lưu hề nam còn nói lưu quang tông nghe xong không khỏi thở dài tâm tình có chút phức tạp nghĩ không ra năm đó cái kia hoàn toàn nhìn không lên nghèo tiểu tử bây giờ lại đã hôn đến cái này tình trạng chỉ là từ những cái kia tài nguyên liền có thể nhìn ra được kia tiểu tử trong quân đội địa vị tuyệt đối không kém một chi nguyên l ự c dịch dù là có trong quân lưu đãi giá cả cũng tại năm mươi vạn trở lên mà lại căn cứ nguyên liệu khác biệt còn sẽ có chỗ ba động đương nhiên đại khái xuất sẽ chỉ cao hơn sẽ không thấp mà lại nguyên lực dịch cái này đồ vật cho dù là chính lưu quang tông cũng không có biện pháp tùy tiện cầm tới chỉ có thể chính mình tiêu tiền đi cái khác nguyên lực dịch công ty mua lấy hắn thân ra lúc ấy dựa vào sự giúp đỡ của ông lão có thể vào cuộc bắt đầu kinh doanh nguyên lực nhũ dịch đều đã rất khó được mà muốn vào cuộc nguyên lực dịch thì cần muốn càng nhiều vơ liếng cùng càng thực lực cường đại lưu quang tông là không có tư cách này bất quá cái này trung quy là chuyện tốt có cha hắn hỗ trợ dù sao cũng so chính mình cái này ông ngoại một mình một người treo chống ba cái cháu trai muốn tốt không có việc gì sau đó lại dặn dò một chút chuyện khác đồng thời giới thiệu sơ lược một cái chính mình biết đến những cái kia tu luyện đẳng cấp một loại sự tỉnh sau đó mới cúp điện thoại mà một tràn đoạn hắn liền lập tức giải tỏa điện thoại kết nối thông tin ghi chép tìm tới lao nhiễm số điện thoại gọi tới chuyện lớn như vậy nhất định phải tìm lao nhiễm khoe khoan một cái đương nhiên cùng lúc đó lưu quang tông cũng muốn hào hào hỏi một chút hoắc lưu vân cái này tiểu tốt tử hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống cùng ngay sau lúc tu luyện cần thiết phải chú ý sự tình cái này thông điện thoại sau khi đánh xong mẹ lộ ra yên tâm rất nhiều bất quá vẫn là khuyên bảo hoắc lưu vân không thể uống quá nhiều nguyên lực n ũ dịch về sau mỗi lần uống trước đó đều phải báo cáo chuẩn bị hoắc lưu vân đương nhiên là không có chút nào ý kiến thậm chí cam đoan về sau nhiều nhất uống hai mình dù sao hiện tại hắn đã tìm được chân chính tu luyện mật mã tại thể nghiệm nguyên lực dịch hiệu quả về sau nguyên lực nhũ dịch cái đồ chơi này hoắc lưu vân đã hoàn toàn không coi vào đâu hiện tại hắn duy nhất phát s ầ u chính là kia năm chi nguyên lực dịch sử dụng hết về sau có thể hay không đem bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp khiếu hệ u y toàn t bộ mở ra cùng sử dụng hết về sau muốn làm sao đạt được càng đa nguyên hơn luật dịch xem ra ta có thể uống nguyên lực dịch c h u y ệ n sự tình này cũng không thể tiếp tục che giấu nếu như còn lại kia năm chi uống xong chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm ông ngoại mướn cho nên ta phải chậm rãi đem chuyển sự tình này để mẹ cùng ông ngoại bọn hắn biết rõ hoắc lưu vân nghĩ thầm dù sao nguyên lực dịch đối thân thể đúng là có thương tổn hắn cũng không dám trực tiếp liền nói cho các đại nhân nói mình đã có thể chịu được thậm chí đã uống không ít từ mẹ hôm nay phản ứng đến xem nếu là hắn thật như vậy nói chỉ sợ thực sẽ được đưa tới bệnh viện kiểm tra thân thể vì để tránh cho sinh ra đủ loại phiên phức loại chuyện này tốt nhất vẫn là chầm chấm mưu toan rất nhanh mẹ liền đem nguyên lực nhũ dịch cùng nguyên lực dịch đều thu vào sau đó đi làm đ i ậ p tâm mà hoác lưu vân thì là vẫn như cũ trở lại công viên trò chơi nhỏ bên trong hắn vốn định tiếp tục tu luyện bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp nhưng suy tư một hồi hơn nửa năm này thời gian vì hoàn thành xương hào nhiệm vụ hãng cơ hội là đem trên thị trường tất cả liên quan tới vực sâu quái thú thư tịch toàn bộ đều mua trở về chính thức thả ra có liên quan tới vực sâu quái vật vật liệu hắn cũng cơ bản toàn bộ đều nhìn qua cho nên chỉ cần cái này ất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp đại biểu vực sâu quái vật không tính phi thường ít lưu ý hoặc là chính thức tạm thời còn không có phóng xuất liệu,、yeah. hoắc lưu vân trên cơ bản hẳn là đều có thể nhận ra mà chỉ cần hắn có thể thông qua những này trên hình ảnh khiếu huyệt nhận ra môn này rèn luyện pháp đến t ộ n cùng là thoát thai từ cái nào một con vực sâu quái vật nói không chừng liền có thể tiếp tục hoàn thành cựu dược thành y n h xương hào nhiệm vụ không có gì bất ngờ xảy ra lào ba hoắc thiên nam mang những cái kia nguyên lực dịch cùng nguyên lực đ ũ dịch cũng hẳn là thoát thai từ cùng một loại vực sâu quái vật hoắc lưu vân cái gì cũng không làm an vị tại cái này công viên trò chơi nhỏ bên trong lẳng lặng nhìn gần một phút sau đó liền lập tức nhận ra được thạch nhân hắn hơi chút hồi ức liền nghĩ đến thạch nhân giới、thiệu. thạch nhân. phổ thông bực sâu quái vật hình người d a như tảng đá cứng rắn vô cùng một khi tử vong thân thể đem hóa thành s ấ p xỉ tảng đá vật chất độ cứng cực cao là giả t ử năng lực giả chết lúc cùng chân chính tử vong không cũng không khác biệt gì nhưng lại nếu là bảo tồn tốt đẹp hình thể hoàn thiện có sung túc nguyên lực bổ sung tình huống dưới có khả năng lần nữa khôi phục sinh mệnh lực công kích không mạnh nhưng bởi vì lực phòng ngự cao nguyên nhân trên chiến trường mười phần khó mà giải quyết t r ư ờ n g sáu mươi ba vẫn như cũ kinh người độ phù hợp cùng lúc đó hoác lưu vân trong đầu cũng bước lên tương quan hình ảnh một cái toàn thân màu xanh biết nhìn qua giống như ăn mặc một thân thực chất khôi g á p hình người quái vật so sánh dưới cái này tên là thạch nhân đồ vật muốn so trước đó pháo ngư tốt phân biệt dù sao đều là hình người mà v ư ợ t sâu quái vật bên trong hình người quái vật c h u n g quy là số ít nhưng ở t r ì n h thể trình độ phức tạp bên trên cùng tu luyện độ khó bên trên cái này thoát thai từ thạch nhân rèn luyện pháp liền so trước đó pháo ngư liền muốn phức tạp nhiều mặc dù thạch nhân không có gì thủ đoạn công kích nhưng bởi vì lực phòng ngự cùng giá chết năng lực có thể xưng trên chiến trường gậy quáy phân heo mà nguyên nhân chính là như thế cái môn này ớt nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp cũng đồng dạng có tương tự đặc tính chỉ cần đem hai mươi mai khiếu hệ u y toàn t bộ kích hoạt sau khi tu luyện thành người tu luyện gia lực phòng ngự cũng sẽ tăng cường tu luyện tới đằng sau thậm chí cũng có thể giống thạch nhân như thế tiến vào giả chết trạng thái nhưng chuẩn xác hơn hình dung nên cân s ố c dù sao nhân loại là nhân loại cùng ăn thịt người vẫn là có khác biệt giả chết lúc cũng sẽ không có chân thật như vậy trên cơ bản hiện đại y học dụng cụ đều có thể kiểm tra ra bất quá chuyện này từ năng lực mặc dù gân gà nhưng có giả chết năng lực dọc theo một loại khác năng lực lại đối với hiện tại làm tinh võ giả cực kỳ trọng yếu đó chính là nín thở mọi người đều biết hiện tại vực sâu chiến trường là tại biển lớn ở trong mặc dù có đủ loại dụng cụ có thể phụ trợ vũ giả ở trong biển cùng vực sâu bọn quái vật chiến đấu nhưng này dù sao cũng là trong nước mà người là không có mang cá không có biện pháp ở trong nước hô hấp cho nên nín thở năng lực liền lộ ra tương đối quan trọng mà cái này thoát thai từ thạch nhân đất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp liền có thể cường hóa võ giả nín thở năng lực nói như vậy vừa mới mẹ cầm những cái kia vào sò thậm chí có thể là lao ba từ đáy biển lấy ra t r á c không được mẹ như thế vui vẻ nghĩ như vậy ta cái này lao ba thật đúng là có điểm lãng mạn muốn đuổi theo nữ hải không có, có chút ó c tài năng thật đúng là không được ca hoắc lưu vân lắc đầu vứt bỏ cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ tiếp tục xem hướng rèn luyện pháp cùng trên sách hình ảnh cả bản công pháp tổng cộng dính đến hai mươi cái khiếu h u y ệ t trải rộng đầu bên ngoài thân thể từng cái vị trí cùng thạch nhân trên người khiếu h u y ệ t đem đối ứng đây cũng là hắn vì cái gì có thể một chút liền nhận ra nguyên nhân cái này thạch nhân vốn chính là người dám vẻ trên người v ệ n h lên h u y ệ t bộ vị cũng cùng cơ thể người cũng không có quá khác biệt lớn tự nhiên mà vậy liền rất tốt phân biệt xác định điểm này về sau hoắc lưu vân lập tức suy nghĩ khé động nhớ tới chính mình mới vừa uống nguyên lực dịch nguyên lực kia dịch cùng lũ so với trước đó bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp môn này ớt nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp nhìn qua giống như càng thêm đơn giản một chút mặc dù dưới đáy trên hình ảnh tư thế có chân đủ hai mươi loại nhưng mỗi một loại nhìn qua đều rất hòa hải cơ thể người có thể dễ như chở bàn tay làm được không có chút nào phí sức người đọc xong một cuốn sách lão ba sở di sẽ cho ta gửi một thiên này rèn luyện pháp hẳn là có nghĩ sâu tính kỹ không chỉ có những động tác này đơn giản hơn nữa còn có thể cường hóa nín thở năng lực nói không chừng lão ba chính mình tu luyện cũng là cái môn này rèn luyện pháp chính là không biết rõ ta đối môn này ất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp độ phù hợp đến tột cùng là bao nhiêu đem tất cả yếu điểm toàn bộ n h ớ kỹ chuẩn bị chính thức bắt đầu tu luyện trước đó hoác lưu vân hơi có chút thấp t h ỏ g trước đó ông ngoại cho môn kêu bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp hãn độ phù hợp đã cao kính người nhưng chuyện tốt như vậy phát sinh một lần cũng đã là thiên đại may mắn cho nên cái môn này hoác lưu vân cũng không dám ôn quá lớn hy vọng chỉ cần có thể hơi quá quan vừa rồi nghe ông ngoại nói qua nguyên mạch rèn luyện pháp cái này đồ vật liền có thể lấy lựa chọn chỉ tu luyện một loại đây là hai loại con đường khác nhau đối với nguyên vũ người mà nói tu luyện càng nhiều loại hơn rèn luyện pháp tại thể nội dùng khiếu huyệt thành lập càng nhiều kết nối liền có thể thu hoạch được càng nhiều năng lực những năng lực này hoàn toàn chính xác có thể để nguyên vũ người hứng đ ố i càng nhiều tình huống làm được càng nhiều chuyện hơn nhưng thực lực chân chính lực lượng vẫn là cần nhìn khiếu h u y ệ t ở trong nguyên lực số lượng cho nên chỉ tu luyện một môn gen luyện pháp cũng tương tự có thể trở nên cực mạnh đương nhiên còn có cái gì khai khiếu cảnh nạp nguyên cảnh nguyên động cảnh một loại đồ vật ông ngoại cũng liền chỉ là tùy tiện nhắc tới sách nói đây là nguyên vũ người tu luyện trước ba cái đại cảnh giới bên trong còn bao hàm rất nhiều tiểu cảnh giới nhưng trừ cái đó ra cũng không có cung cấp càng nhiều tin tức bởi vì trí nhớ hết sức xuất sắc hoắc lưu vân thử hai lần về sau liền đem tất cả động tác nhớ kỹ cũng sâu chối đợi đến lần thứ ba kiên một cố cảm giác quen thuộc liền xuất hiện lần nữa thể nội nguyên lực lần nữa bắt đầu chuyển động hoắc lưu vân tâm thần r u lên lúc này nhắm mắt lại càng thêm tập trung lực chú ý lần này nguyên lực trong cơ thể sinh động trình độ vẫn như cũ không so với trước tranh l ệ n h mỗi cái động tác trôi nhấn mạnh khiếu huyện đều tại quá trình tu luyện bên trong không ngừng hút vào chung quanh nguyên lực mà chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện bản này ất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp cùng hoắc lưu vân độ phù hợp đồng dạng phi thường cao thậm chí không so với nhưng hoắc lưu vân tại mừng rỡ sau khi cũng không khỏi hơi kinh ngạc cùng lo lắng nếu là chỉ có một môn rèn luyện pháp độ phù hợp cao mà lại cao đến dọa người đổ cho thiên phú vậy cũng còn nói qua được nhưng cái này hai môn liên hoặc nhiều hoặc ít có chút không nói được mà lại có một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế từ trong đầu hắn đụng tới cũng không thể tất cả rèn luyện pháp cùng ta độ phù hợp đều có thể giống cái này hai môn đồng dạng cao à ý niệm này để hoắc lưu vân thậm chí có chút sợ hãi bởi vì đó căn bản là không có biện pháp giải thích trên người hắn mặc dù có rất nhiều bí mật có rất nhiều chỗ đặc thù nhưng không có bất kỳ một cái nào chỗ đặc thù có thể giải thích chuyện sự tình này chẳng lẽ là tuổi tác thể chất cột cao chất lượng trẻ nhỏ đưa tới biến hóa hoác lưu vân không khỏi nghĩ đến một mực bị theo bản năng mình bỏ qua tuổi tác cột nhưng cái này tự nhiên cũng liền chỉ là suy đoán không thể xác định hắn lắc đầu r ứ t bỏ những n à y nghị không minh bạch đồ vật đem lực chú ý phóng tới chuyện trước mắt bên trên hiện tại vấn đề là bình thập tang nguyên mạch đoán luyện pháp cùng đất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp hắn đều có cực mạnh độ phù hợp như vậy tiếp xuống hẳn là chủ yếu tu luyện cái nào chương sáu mươi b ố tranh tài bắt đầu bất qua vấn đề này cũng không khó、muốn. mặc dù đất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp có thể muốn càng thêm cường đại hạn mức cao nhất cao hơn năng lực cũng càng có dùng một chút nhưng hoắc lưu vân bính thập t a m nguyên mạch đoán luyện pháp dù sao đã thành công mở ra một cái khiếu h u y ệ t hiển nhiên là bính thập t a m nguyên mạch đoán luyện pháp càng thêm phù hợp mà lại lão ba đưa tới nguyên lực dịch vẹn vẹn chỉ có sáu bình thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ đến đất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp hai mươi cái khiếu huyện toàn bộ mở ra vậy trước tiên thả một chút về sau có càng nhiều tài nguyên lại nói hiện tại tranh tài sắp đến càng quan trọng hơn vẫn là tăng lên sức chiến đấu hoắc lưu vân làm ra quyết định về sau lập tức liền bắt đầu hành động trực tiếp đem bất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp thu vào trong công viên trò chơi nhỏ bày ra bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp tư thế tiếp tục bắt đầu tu luyện đương nhiên bởi vì đã mở ra một cái khiếu h u y ệ t cho nên có quan hệ cái này khiếu h u y ệ t động tác liền bị hắn bài trừ bên ngoài nếu không một khi tăng thêm thế tất sẽ dẫn đến một bộ phận nguyên lực lại chạy vào cái này đã mở ra khiếu h u y ệ t bên trong bởi vì cũng có t r ư ớ c uống kiêm một bình nguyên lực dịch giờ này khắc lưu vân nguyên lực trong cơ thể vô cùng tràn đầy không ngừng theo động tác tiếp tục hướng kia mặt khắc bốn cái khiếu huyện tràn vào thời gian chầm rãi qua mà hắn cũng dần dần đắm chìm đến cái này tu luyện cảm giác ở trong cẩn thận cảm thụ được nguyên lực trong thân thể lưu truyền cảm giác chính mình cùng nguyên lực càng ngày càng quen thuộc càng ngày càng rõ ràng thật giống như hắn trước kia dùng qua nguyên lực đồng dạng có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc hoặc lưu vân thậm chí cảm giác chính mình còn giống như có thể thoáng dùng ý niệm khống chế nguyên lực nhanh thêm một chút tốc độ hoặc là giảm bớt một điểm tốc độ thế là hắn lập tức thử một cái phát hiện giống như thật có thể sau đó thời gian lưu hề nam nối hoặc lưu vân tu luyện càng thêm coi trọng mỗi ngày sẽ cố ý nhắc nhở hắn tu luyện cơ sở học cùng trong nhà đồ ăn chất lượng và số lượng cũng so trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc mặc dù trước đó đã rất khá nếu như là trước đó hoác lưu vân nói không chừng căn bản là ăn không vô nhưng bây giờ cũng không biết rõ có phải hay không khiếu h u y ệ t mở ra về sau nguyên lực đối với thân thể rèn luyện càng thêm có hiệu vẫn là đoạn này thời gian tu luyện quá cố gắng năng lượng tiêu hao tương đối nặng hoác lưu vân lượng cơm ăn quả thật là so trước đó tăng lên không ít thân thể phát dục tốc độ cũng rất giống hơi tăng lên một chút trên thân kia yếu ớt cơ bắp hình dáng càng thêm rõ ràng cùng lúc đó hắn cũng cảm giác tay chân tứ chi càng ngày càng có sức mạnh mẹ đã sớm gọi điện thoại nói cho triệu tư lệ a di có liên quan tới tranh tài sẽ tại một tháng sau bắt đầu sự t ì n h báo danh cùng hải tuyển cùng lúc tiến hành mà không qua mấy ngày bọn hắn cũng chính thức bắt đầu ở trên tv cùng từng cái con đường thấy được tranh tài tuyên truyền mẹ thậm chí còn nhận được mấy cái điện thoại hỏi thăm bọn hắn phải chăng muốn tham gia trận đấu đồng thời đem tham gia trận đấu một chút chú ý hạng mục tỉ như cần hai hai tổ đội báo danh cần rất dài thời gian chờ đã các loại tin tức cũng đều nói một lần đương nhiên cái này cũng bao quát báo danh thời gian cùng báo danh hết hạn thời gian chờ đã v v mặc dù vẹn vẹn chỉ còn lại một tháng nhưng hoắc lưu vân cảm thấy liền chính thức cái này trực tiếp điểm đối điểm tuyên truyền không hề nghi ngờ có thể làm cho tất cả có được vừa độ tuổi nhi đồng gia đình đều biết do võ đạo nhà trẻ cùng lần tranh tài này sự tình đợi đến lại đi thẳng đến triệu tư lệ a di cùng ông ngoại điện thoại lúc đã là gần một tháng về sau tranh tài sắp bắt đầu cũng liền tại tranh tài bắt đầu cùng ngày lưu hề nam liền dẫn hoắc lưu vân cùng vương a di cùng phí dương cùng đường cùng một chỗ chạy tới bát sơn thị hải t u y chỗ tính danh hoắc lưu vân tuổi tắc cùng thể chất một cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương sương hảo người không khóc cười liền xong việc người bò sát thi tử kẻ yêu thích có chút danh tiếng hơi có mị lực ấm sát thuốc năng lực bò mười ba năm mươi lăm thi tử đọc thuộc làm bảy hai mươi ba phát ra mị lực bốn sáu mươi lăm cơ sở quyền pháp sáu m ư ơ i bốn cơ sở thối pháp bốn trăm chín m ơ ộ t cơ sở bộ pháp bốn tám mươi tám cơ sở thương pháp một hai xưng ơ hào nhiệm vụ vô lệ người một năm tháng một năm hai ba thiên m ộ ư ơ i năm âm mũ người bò sát năm trăm năm mươi bảy hai mươi chín ba m một triệu m é t chết cười căn bản cười không chết một lần một trăm l ầ n nhân t i ể u quỷ đại bốn mươi chín kiện một trăm kiện người khác nhà hải tử năm mươi mốt kiện một trăm kiện cựu dược thành ý n h ĩ hai loại mười loại đọc sách phá và q u y ề n năm mươi chín quyển mười nghìn quyển hải tử vương một cái một trăm cái ngộ tính nhìn tiên một cửa mười cửa tâm nhãn âu sư chín lần một trăm lần tiến về báo danh tranh tài phương hướng trên xe hoác lưu vân nhìn xem hệ thống bảng lòng tin tràn đầy một tháng cố gắng hiệu quả vẫn là phi thường rõ rệt mặc dù xương hào nhiệm vụ cơ bản đều không có gì tăng lên nhưng là năng lực của từng cái cơ sở võ học tăng lên lại là thực, thực sự cơ sở thối pháp cùng cơ sở bộ pháp cái này hai môn cơ sở võ học thậm chí đều đã tiếp cận năm điểm mà cơ sở quyền pháp pháp càng là vượt qua năm điểm cất bước tiến vào sáu giờ duy nhất tương đối c ả n trở cũng chỉ có cơ sở thương pháp cái đồ chơi này s á t thực tương đối khó lại thêm hoác lưu vân cũng tìm không thấy thương dùng cho nên tu luyện trung pi là chậm một chút duy nhất để hoác lưu vân không hài lòng lắm một điểm chính là bính thập ta nguyên mạch đoán luyện pháp năm cái khiếu huyệt cho đến tận này hắn chỉ mở ra một cái còn thừa lại cái cuối cùng không có mở mà phụ thân cho kia sáu bình nguyên l u dịch cũng, cũng sớm đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn cùng lúc đó trải qua như thế thời gian dài tu luyện hắn đối với khiếu h u y ệ t cùng nguyên lực cũng càng thêm hiểu rõ cơ bản có thể cảm giác được muốn lại mở ra cuối cùng này một cái khiếu h u y ệ t hắn chỉ sợ còn phải cần ba bốn chi nguyên lực dịch mới được không thể không nói đây là một cái con số kinh người cho dù đem trong nhà tất cả nguyên lực nhũ dịch tăng thêm cũng thỏa mãn không được bởi vậy hoác lưu vân cũng chỉ có thể từ bỏ bất quá hắn cũng không lo lắng chính mình tại có âm sắc thuốc danh hiệu điều kiện tiên quyết uống trọn vẹn sáu chi nguyên lực dịch đều không thể trở thành nguyên vũ cả người hắn không tin những đứa trẻ khác có thể làm được cho dù những đứa bé kia có đầy đủ tài nguyên đầu tiên những người khác không nhất định có như chính mình mạnh như vậy nguyên lực sức cảm ứng cùng điều khiển lực tiếp theo cũng là trọng yếu nhất đó chính là nguyên lực dịch tác dụng phụ coi như cái nào đó tiểu hài thiên phú cũng không so với mình t r i n h lệnh tài nguyên vẫn còn so sánh chính mình nhiều vậy hắn tổng không có âm sát thuốc cái danh x ư n g này a tác dụng phụ luôn luôn tránh không khỏi a mà lần này tranh tài ba tuổi trở lên tiểu hài là không cho phép báo danh bởi vậy mà một đám nhiều nhất hai tuổi dưới bọn nhỏ cơ bản không có khả năng xuất hiện nguyên vũ người đến bên cạnh truyền đến vương a di thanh âm hoắc lưu vân ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét một tòa to lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mắt nhìn từ đằng xa tựa như là hai cái tròn liều cùng một chỗ bên ngoài toàn thân đều là màu xanh lá kính bát sơn thể dục quán năm chữ to ngay tại cái này to lớn kiến trúc phía trước một tòa trên tấm địa đá chương 65, đánh một trận hoắc lưu vân tại trên tv thấy qua cái này sân vận động nếu như là dùng nhìn xuống góc độ nhìn sẽ phát hiện toàn bộ sân vận động tựa như một cái chữ số ả d ậ p tám đây cũng là bát sơn thị lớn nhất sân vận động trọn vẹn có thể dung nạp năm vài người mà toàn bộ bát sơn thị tất cả tuyển thủ dự thi cũng đều sẽ tại cái này sân vận động bên trong báo danh cùng tiến hành hải tuyển về phần hải tuyển về sau cái khác mấy lần tranh tài đến tột cùng ở đâu sẽ là tại cái gì thời điểm bây giờ còn chưa có người biết rõ vì tranh tài tận khả năng công bằng công chính chủ sự phương mức độ bảo mật tương đương cao xe tại trước tấm địa đá mặt dừng lại hoác lưu vân đi theo mẹ xuống xe vương a di cùng phí dương thì là từ một bên khác xuống xe lần tranh tài này phí dương cũng tự nhiên tham gia hắn đồng đội là lần trước hắn phụ thân giúp hắn liên hệ về phần trương vị ương vô luận là chính đảng vẫn là mẹ của nàng trương a di đều đối trận đấu này hoàn toàn không có hứng thú bất quá đối với nhìn hoác lưu vân tranh tài trương vị hương ngược lại là rất có hứng thú bất quá hôm nay là báo danh cùng hải tuyển toàn bộ bát sơn thị tất cả vừa độ tuổi ai muốn trở thành võ giả hải tử khả năng đều sẽ bị hắn g i a t r ư ở n g mang tới nhân số khẳng định rất nhiều cho nên trương a di nói hết lời trương vị hương mới đồng ý chờ đến hoác lưu vân thông qua hải tuyển về sau tranh tài lúc lại đến vì hắn cố lên kia nhóm chúng ta đi trước c vân vân mẹ vương a di nói bọn hắn phải đi tìm phí dương đồng đội mà hoắc lưu vân cùng lưu hề nam cũng cần đi tìm khương triều nam mẹ con thế là lưu hề nam gật gật đầu cùng đối phương cáo biệt hoắc lưu vân cũng nhìn phí dương một chút bởi vì lúc trước học cơ sở võ học thời điểm trang một đợt thái điều vì để tránh cho hoang nôn bị v ạ c h trần gần nhất đoạn này thời gian mỗi lần cùng phí dương gặp mặt hoắc lưu vân đều giả bộ như mình tiến bộ rất chậm rất bội phục phí dương dáng vẻ đến cùng vẫn là cái tiểu hài cứ thế mãi xuống tới phí dương cảm thấy mình thật mạnh phi thường mà hoắc lưu vân còn lâu mới là đối thủ của hắn cho nên mỗi lần nhìn thấy hoắc lưu vân đều e m đầu có chút ngẩn lên một bộ bộ dáng của cao thủ nhưng hắn trên đỉnh đầu số liệu lại đem hắn một tháng qua tiến triển lộ rõ cơ sở quyền pháp 0.95, c ơ sở thối pháp 0.91, c ơ sở bộ pháp không 88, cơ sở thương pháp không 42. h o á c lưu vân thu hồi ánh mắt lại nhìn phí dương một chút từ đ ấ y lòng nói ra phí dương ca cố lên a ngươi mạnh như vậy nhất định có thể làm phí dương nghe vậy hừ nhẹ một tiếng ôm cánh tay đem đầu dương đến cao hơn càng tiêu ngạo hơn nhưng vào lúc này bên cạnh vương á di một bàn tay chụp trên tay hắn nhân ra vân vân đệ đệ nói chuyện với ngươi lâu ngươi tại cái này bảy cái gì phủ thật không có lễ phép nhanh lên cảm ơn đệ đệ phí dương lập tức quyết lên miệng quay đầu qua nghiên mắt quật cường ủy khuất ngươi dùng cường đại ép ờ nghiền ép dạy bảo cùng tuổi hải tử một lần lại là một cái phong thu tốt thời gian hoác lưu vân vừa lòng thỏ a ý hướng thân yêu vương á di nói tiếng gặp lại sau chăm chú nắm tay của mẹ già cùng nhau đi vào sân vận động bên trong trước tiên liền hướng cùng khương triều nam bọn hắn ước định địa phương mà đi bởi vì tranh tài yêu cầu hai hai tổ đội cho nên báo danh thời điểm cũng nhất định phải mang theo chính mình đồng đội cùng một chỗ tới a làm sao không thấy được ngươi triệu a di bọn hắn không phải nói đã đến tại nơi này chờ nhóm chúng ta sao tại một cái tay nâng đĩa ném pho tượng phía sau mẹ hơi nghi hoặc một chút đánh giá chung quanh mặc dù sân vận động bên trong hiện tại rất nhiều người nhưng tất cả mọi người vội vàng hướng chỗ ghi danh c h e n mà pho tượng này chỗ vị trí tương đối vắng vẻ không có mấy người cũng hơi có chút t h i ê n tĩnh hoác lưu vân nghe vậy ngừng đầu hướng chu vi liếc nhìn một chút quả thật không thể nhìn thấy triệu a di cùng khương t r i ệ u nam thân ảnh có phải hay không là đi nhà cầu hoác lưu vân nói bung ra tay của mẹ già hướng bên cạnh đi vài bước tìm chung quanh nhà vệ sinh ở nơi nào mà đúng lúc này pho tượng đằng sau đột nhiên lắc ra một cái nho nhỏ thân ảnh quen thuộc ghim hai cái trùng tiên thu hình thể khỏe mạnh khuôn mặt cũng t r ò n t r ị a a n mặc một thân nhìn qua khá cao cấp quần áo thể thao vẻ mặt thành thật lại nghiêm túc chính nhìn xem chính là hồi lâu không thấy khương t r i ề u nam hắc người tại hoắc lưu vân đang muốn chào hỏi hỏi ngươi làm sao ở chỗ này khương t r i ề u nam lại trực tiếp cất bước hướng hắn lao đến cùng lúc đó còn kèm theo gầm lên giận dữ a ui u hoắc lưu vân vội vàng kêu to vài tiếng nhưng cái này con n g h con lại hoàn toàn không có muốn y dừng bước được đầu liền hướng hắn xông lại đầu to lớn mắt nhìn xem liền muốn đội lên hoắc lưu vân ngực hoắc lưu vân lập tức vọt đến bên cạnh mà con n g h ĩ con cũng đồng dạng dừng lại bước chân điều chỉnh tư thái lại dối ra hai tay hướng hoắc lưu vân bắt tới hoắc lưu vân lại một lần né tránh đây không phải là muốn đánh với ta một không a hoắc lưu vân bị một trận này công kích làm cho có chút không đầu không đôi u thì phản ứng về sau vừa bực mình vừa buồn cười cơ sở quyền pháp ba hai mươi mốt cơ sở thối pháp hai một cơ sở bộ pháp một năm mươi ba nhìn xem con n g h ĩ con trên đỉnh đầu mấy dòng chữ hoắc lưu vân tâm lý năm chắc đồng thời cũng không khỏi nổi một chút hỏa khí đã ngươi nhất định phải muốn ăn đòn vậy ta liền lòng từ bi đánh ngươi một chầu thỏa mãn thỏa mãn ngươi vừa vặn cũng nhìn xem đoạn này thời gian chính ta thành quả tu luyện hoác lưu vân không có ý định lại tránh lập tức triển khai g i a thế trọng tâm chuyển xuống nhìn trước mắt khương triều nam nghiêm túc bởi vì thật sự là có rất rất nhiều lần bị hoác lưu vân cái này ra hỏa tìm đủ loại lý do lừa dối quá quan không có một lần khiêu chiến thành công cho nên lần này khương triều nam học thông minh nàng đã sớm quyết định lần này gặp mặt thời điểm không tìm hoác lưu vân k ê u chiến cũng không nói chuyện với hoác lưu vân nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền trực tiếp xông đi lên đến thời điểm hoắc lưu vân nếu như không cùng với nàng đánh vậy cũng chỉ có thể bị đánh dù sao nghe mẹ giảng lần này tranh tài hẳn là cũng sẽ có đánh nhau sớm một chút đánh một trận cũng coi là nóng người khương triều nam là nghĩ như vậy cũng liền làm như vậy hiệu quả còn xác thực rất tốt nhìn thấy hoắc lưu vân cái này ra hỏa triển khai tư thế khương triều nam cũng hít sâu một hơi nghiêm túc ta lớn lên so hăng cao cũng so với hăng tráng lực khí khẳng định so với hăng lớn lại thêm ta còn tu luyện cơ sở võ học ta nhất định có thể thắng khương triều nam nghĩ đến giang hai tay ra vọt thẳng đi lên định dùng chính mình nhất am hiểu cơ sở quyền pháp đánh bại hoác lưu vân khương triều nam đỉnh đầu tiên tức bán rất nhiều đồ vật cũng làm cho hoác lưu vân biết rất nhiều khương triều nam nắm giữ mấy loại cơ sở võ học hoác lưu vân đều càng thêm quen thuộc cho nên hắn cảm thấy chính mình hẳn là cơ bản có thể đánh giá ra khương triều nam đại bộ phận ra chiêu mà lại hoác lưu vân cũng cơ bản đều biết rõ những chiêu thức này làm như thế nào phá giải đợi nàng xuất chiêu trước sau đó phá giải chiêu thức của nàng trực tiếp phản chế hoác lưu vân nghĩ thầm làm tốt chuẩn bị nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm rất nhanh con nghe con liền vọt tới trước mặt hắn tiếp lấy d ơ cánh tay lên một quyền hướng hắn ngược đập tới rất thô giáp cơ bản không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng cùng mình suy nghĩ hoàn toàn chính là dập khuôn cơ sở quyền pháp chiêu thứ nhất hoắc lưu vân nhìn ở trong mắt lập tức biết được hết thảy loại này đơn giản công kích h ắ n tối thiểu có bảy loại phương pháp phá giải bất quá hắn ngẫm lại vẫn là quyết định áp dụng uy lực nhỏ nhất nhất an toàn kia một loại nghĩ lại ở giữa hoắc lưu vân tránh ra bên cạnh đầu con xuống heo tránh đi cái này một quyền cùng lúc đó hữu quyền g ơ lên làm ra muốn hướng khương chiều nam bộ mặt đập n g h động tác không thể không nói cái này con nghe con phản ứng vẫn rất nhanh lập tức thu quyền đem hai tay gác ở trên mặt muốn ngăn cản nhưng trên thực tế hoắc lưu vân chân chính sát chiêu là trên chân cái này một quyền căn bản chính là làm bộ dáng thậm chí hoàn toàn vô dụng mấy phần lực vừa mới nghiêng người một m ấ y mắt hoắc lưu vân chân phải đã nâng lên hung hăng quét về phía khương triều nam bụi phải chương sáu mươi sáu kém chút liền bị băng cầu đặt mua nhìn xem sắp nện vào trên mặt nằm đấm khương triều nam lập tức thu hồi hai tay muốn ngăn trở cùng lúc đó hai chân dùng sức n g n g lại vọt tới trước tình thế nàng hoàn toàn làm xong tâm lý đem trên thân tất cả lực khí đều đặt ở hai cánh tay trên cánh tay mặc kệ cái này một quyền nặng bao nhiêu chính mình cũng nhất định có thể đón đỡ được sau đó lại phản kích、Phúc. một tiếng vang nhỏ đây là hoác lưu vân nắm đấm rơi xuống nàng trên cánh tay thanh âm khương t r i ề u nam trong n g á y mắt liền động làm sao làm sao yếu như vậy cái này ra hỏa vậy mà yếu như vậy nàng đầu tiên là vui mừng đ ầ u góc thậm chí đã bắt đầu muốn phản đánh nhưng ngay tại cái này thời điểm nàng cảm giác được vẫn chưa hoàn toàn đứng đùi phải bắt chân chỗ đột nhiên truyền đến một trận lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nàng còn chưa rơi vào trên đất đ u ổ i phải vén đến đằng sau cái gì tình huống khương triều nam hoàn toàn không có kịp phản ứng hoặc là nói nàng căn bản là không kịp phản ứng thân thể của nàng trong nháy mắt mất đi cân bằng trực tiếp hướng mặt đất nện nguy cơ phía dưới nàng chỉ có thể tận lực triển khai hai tay bảo vệ đầu cùng mặt ba trong lỗ thay chuyển tới một tiểu nữ h à i rơi trên mặt đất thanh âm nhưng tiểu nữ h à i này chính là mình khương triều nam n h e răng nếp miệng nàng hai con cánh tay bị đặt ở phía dưới cùng nhất đau muốn chết bất quá nàng cũng chưa quên chính mình ngay tại chiến đấu thế là lập tức từ dưới đất bỏ dậy xoay người phát hiện hoác lưu vân đã đứng tại nàng đằng sau cùng nàng duy trì cách xa năm mét tự ly cũng không có như nàng suy nghĩ như thế thừa cơ công kích chuyện gì xảy ra khương triệu nam lập tức từ dưới đất bỏ dậy nhìn thoáng qua hoác lưu vân lại nhìn mắt đ u ổ i phải của mình tốt nửa ngày sau nàng mới nghĩ đến vừa mới khả năng xảy ra chuyện gì cái này nhất định là cái sai lầm không sai cái này nhất định là một sai lầm cái này ra hỏa giống như cũng sẽ cơ sở quân pháp khương triệu nam nhìn xem hoác lưu vân trong lòng suy nghĩ xem ra ta không thể tiếp tục dùng cơ sở quyền pháp ta phải dùng cơ sở cầm nã khương t r i ề u nam đương nhiên không có dễ dàng như vậy nhận thua đồng thời lúc này liền chuẩn bị chuyển đổi sách lược mà ngoại trừ cơ sở quyền pháp bên ngoài cơ sở cầm nã là nàng sở t r ư n g nhất khương t r i ề u nam nghĩ đến sau đó lập tức điều chỉnh tư thái chuyển đổi ra cơ sở cầm nã thức mở đầu lại một lần nữa xuống tới cái này con nghe con vẫn rất q u ậ t cường hoác lưu vân nhìn xem khương t r i ề u nam lại xung ố q u a trong lòng lại không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn hắn vẫn là đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi đối phương xuất thủ nhưng lần này cái này con nghe con rõ ràng đã càng ngày càng gần lại một chút cũng không có muốn ra chiêu ý tứ liền chỉ là đem hai cánh tay còn tại đó còn tại đó làm gì cái này đầu g ó c ngu si ra hỏa không phải là p h á phỏng nghĩ loạn quyền đã chết lao sư phò à. nhìn xem khương t r i ề u nam chụp vào chính mình cánh tay hai tay hoắc lưu vân có một ít không nắm chắc được thế là chỉ có thể n ẽ tránh mà khương t r i ề u nam cũng kiên nhẫn lại một lần nữa bắt đi lên lại tránh thoát mấy lần về sau nhìn xem đối phương còn không chịu từ bỏ hoắc lưu vân cũng là bó tay rồi cảm giác dạng này hoàn toàn cứng đờ có lẽ ta cũng không nên một mực chỉ đeo đổi u có thể hoàn toàn làm rõ ràng đối phương ra hướng đến tột cùng là cái gì lại làm xét lược hoác lưu vân nghĩ thầm ta không có khả năng đem tất cả võ học chiêu thức toàn bộ đều nhất thanh nhị sở mà lại mỗi người học xong về sau chắc chắn sẽ có chính mình lý giải cùng sáng tạo lại càng không cần phải nói tương lai định nhân thế nhưng là vượt sâu quái vật vượt sâu quái vật nhiều như vậy luôn có thể gặp được ta chưa thấy qua đồ vật sớm một chút bồi dưỡng một cái tạm thời ứng đối năng lực cũng là nên hắn quyết định thử một lần cái này con nghe con đến tột cùng phải làm n h ữ gì cho ngươi bắt ta nhìn ngươi bắt lấy ta có thể thế nào cũng đúng lúc thừa dịp cái này cơ hội nhìn xem khương triều nam cái này khoa trương hình thể đến cùng bao nhiêu lớn lực lượng nhìn thấy khương triều nam lại sông lên lần này hoác lưu vân không tiếp tục tránh mà là khuất chân hạ xuống trọc thơm cố ý để đối phương bắt lấy hắn cánh tay chuẩn bị cùng cái này con nghé con g ó c một góc lực mà liên tại cái này thời điểm khương triều nam đột nhiên xoay người một cái túi đầu xuống kia lưng hùn vai gấu liền hướng về phía hoác lưu vân n g ư ợ c đỉnh tới hoác lưu vân vô ý thức liền muốn cất bước trốn về sau nhưng ngay sau đó một cỗ to lớn sức kéo từ hai đầu trên cánh tay chuyển đến đang lúc hắn nghị chống cự thời điểm cảm giác bắp chân cũng bị người đạt m ộ t cước là khương triều nam chân cái này ra hỏa là đem chiêu thức của ta học sao hoác lưu vân trong lòng giật mình mà lúc này khương triều nam trong lòng nghĩ lại là một chiêu này thật tốt dùng không sai vừa mới nàng sử dụng một bộ này lên i chiêu trước mấy lần đều là cơ sở cẩm nã bên trong có nhưng sau cùng m ộ t cước quả thật là vừa vặn từ trên thân hoác lưu vân học được hoác lưu vân có chút nóng n ả y mặc dù hắn kịp phản ứng nhưng vẫn là bị bộ này lên chiêu lập tức đánh đã mất đi cân bằng không có biện pháp kịp thời khống chế lại thân thể của mình khương triều nam lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn từ dưới đất kéo lên hai chân cách mặt đất thân thể cũng đến giữa không trung mắt nhìn xem chính mình liền bị cái này con nghé con đ ộ c đến trên lưng không khó tưởng tượng bước kế tiếp khương triều nam liền sẽ trực tiếp đem hắn b ạ i ra tình thế cấp bách thời khắc hoắc lưu vân linh cơ k h ẽ động hai chân đột nhiên vươn về trước vượt qua khương triều nam thân thể trong nháy mắt nắm chặt kẹp lấy eo của nàng hai tay cũng chủ động hướng phía trước đưa tới kẹp lại khương triều nam cổ tay chân đồng thời dùng sức đem chính mình toàn bộ thân thể kéo hướng về phía trước áp vào khương triều nam phần lưng t h ư như một con gấu túi trực tiếp ôm ở khương triều nam trên thân khương triều nam vẫn là thuận động tác mới vừa rồi hướng phía trước hất lên nhưng rất đáng tiếc v u n g song sau hoác lưu vân còn ý nguyên nằm sấp ở trên người hắn một chút bất động khương triều nam bỗng nhiên đứng tại chỗ sửng sốt một cái quay đầu về sau nhìn thoáng qua giống như rất n g h i hoặc vì cái gì không có đem khương triều nam b ã i ra hô hoác lưu vân cũng thở một hơi dài n h ẹ n h õ m cho dù hiện tại đã an toàn hắn đều vẫn là có chút nghĩ mà sợ trôi chảy quá trôi chảy mặc dù từ vừa rồi giao phong bên trong có thể phát hiện khương triều nam lực khí cũng không có so với h ắ lớn nhưng vừa mới đ ố i phương cái này đấu vật chiêu thức thực sự luyện được quá mức t u ầ n thục mà lại hoàn toàn dính đến kiến thức của hắn điểm mù có thể phòng được chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai nhưng vẫn là bị ngay sau đó chiêu thứ ba cho chiêu ở kém chút liền bị băng may mắn hắn phản ứng nhanh tại thời khắc mấu chốt trở tay ôm một cái trực tiếp d á n tại khương triều nam trên thân nếu không nói không chừng thật đúng là muốn bị trực tiếp vái ra coi như đều là trẻ con vóc dáng thấp lực khí nhỏ nhưng như thế bị n ã một phát vậy cũng khẳng định không dễ chịu đúng lúc này hoác lưu vân cảm giác hai đầu trên cánh tay lại truyền tới to lớn sức kéo xác thực cái này con nghe con lại bắt đầu dùng sức muốn đem tạp n é m ra nhưng lúc này hoác lưu vân đã dùng một chiêu tình so kim kiên hóa triệt để cột vào khương triều nam trên thân vô luận khương triều nam làm sao g dễ ruộng làm sao vung vẩy đều không có biện pháp để hoác lưu vân có chút di động cố gắng nhiều lần về sau con nghe con giống như rốt cục từ bỏ người xuống tới người trước tiên đem tay ta b ô n g ra người trước xuống tới người trước tiên đem tay của ta b ô n g ra ta để ngươi xuống tới ta để ngươi đem tay của ta b ô n g ra khương triều nam n ữ khí kích động mà hoác lưu vân thì một mặt bình tĩnh rất có một bộ liền ở chỗ này con nghe con trên thân không xuống bộ dáng khương triều nam không nói thêm gì nữa lại t r ầ m mặc lấy bắt đầu vặn vèo dễ ã r u ộ n hoác lưu vân thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được khương triều nam cổ đều tại dùng lực không khó tưởng tượng bộ kia nghe răng quét miệng biểu lộ giờ này khắc này cũng đã lại về tới cái này con nghe con trên mặt đáng tiếc lúc này chính mình ngay tại sau lưng nàng không nhìn thấy mà ngay tại cái này thời điểm lưu hề nam cũng cuối cùng từ bên cạnh đi tới thấy được hai đứa bé bộ này kỳ quái tư thế nàng lúc ấy liền kinh ngạc chương sáu mươi bảy chiến đấu thoải mái câu đặt mua các ngươi đây là tại làm gì nhanh lên xuống tới vân vân ngươi sao có thể khi dễ tiểu nam nam tỷ tỷ đâu lưu hề nam lập tức nói ta cũng không có khi dễ nàng là nàng nghĩ khi dễ ta hoắc lưu vân nói cái này t o a n đ ứ ớ c hắn cũng không đọc hắn chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi lưu hề nam một mặt sốt ruột đi đến bên cạnh bọn họ bắt đầu muốn đem hai người tách ra bất kể là ai trước khi dễ ai ngươi mau xuống đây nhỏ nam nam đều m u ố n khóc ta không cóc có k h ó khương triều nam đột nhiên hô một tiếng đón lấy hoắc lưu vân cũng cảm giác bắt lấy chính mình cánh tay hai cánh tay buông lỏng rốt cục bị cái này con ngẽ con buông ra hắn nghĩ đến nhưng không đợi hắn thở một ngụt ô một trận tiếng khóc vang lên con nghe con vừa khóc rõ ràng vừa mới còn rất tốt rất rõ ràng là bị lưu hề nam câu nói mới vừa rồi kia nói tọa phòng nhân ra đánh thua chính thương tâm đây kết quả càng muốn sách nhân ra chuyện thương tâm hoác lưu vân tranh thủ thời gian từ trên thân khương triều nam xuống tới bất đắc dĩ nhìn xem mẹ lưu hề nam lắc đầu mở ra hai tay biểu thị cái này nhưng không có quan hệ gì với hắn trước đó không nói trước chí ít gần nhất cái này hai lần cái này con nghe con khóc lên đều là bị mẹ gây mà liên tại cái này thời điểm biến mất thật lâu triệu tư lệ Cũng、cuối ũ n g c cùng từ khía cạnh một cái lối đi chạy ra hoác lưu vân hướng triệu tư lệ sau lưng nhìn thoáng qua phát hiện cách đó không xa xác thực vừa vặn có một nhà cầu lúc này nhà vệ sinh nam cơ bản không a i nhà vệ sinh nữ thì là sắp xếp một đầu hàng d à i loại này tình huống hắn kiếp trước liền đã gặp qua không ít rất hiển nhiên triệu tư lệ quả thật không phải cố ý muốn thả bọn hắn bồ câu ai u nhà ta nam nam tại sao lại khóc nhìn thấy gừng hướng nam khóc triệu tư lệ giống như một chút cũng không cảm thấy ngoài ý mớn rất n h u n nhuyễn chạy tới đem con n g h con ôm đến trong ngực còn đối hoác lưu vân cùng mẹ đưa mắt liếc ra ý qua một cái h i ệ n nhiên bởi vì loại chuyện này phát sinh quá tấp nập cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều muốn phát sinh một lần triệu tư lệ cũng sớm đã làm xong tâm lý chuẩn bị bất quá hoắc lưu vân giờ phút này đã không có tâm tư quan tâm những chuyện này bởi vì đúng lúc này hắn tiếp thu được mấy đạo hệ thống nhắc nhở Người trải qua một trận thế lực ngang nhau chiến quyền không. người trận ngang nhau chiến đấu, cơ sở thối phát không. Không chính trải qua một trận thế lực ngang nhau chiến trải trải thối trải một thế phát một thế phát một thế qua qua qua đấu, đấu, đấu. lực lực lực cơ cơ sở sở chiến đấu thoải mái lúc chiến đấu lực phòng ngự 20, lực công kích 10, chuyên chú độ 20, chiến đấu trí tuệ 10, có sát xuất tiến vào chiến đấu thoải mái trạng thái lực công kích 30, thể lực 50, lý trí 10%, t i ế p tục đến chiến đấu kết thúc xương hào sau khi đeo có hiệu lực chiến đấu thoải mái hoác lưu vân nhìn xem hệ thống nhắc nhở phản ứng đầu tiên là nhớ tới cái này kiếp trước lưu hành quan ngạnh cùng cái kia tên là thẹn anh hùng thứ hai phản ứng thì là cái này xương hào nhiệm vụ làm sao hiện tại mới kích hoạt ta trước đó chưa từng đánh nhau bao giờ sao không nên a Hoác nếu như n kỹ rất cứng rắn muốn tìm nguyên nhân cũng chỉ có thể nói lúc ấy cùng p h i dương cuộc chiến đấu kia hoàn toàn xưng không lên thế lực ngang nhau mà là thiên vệ một bên nghiên ép cho nên mới không có kích hoạt xưng hào nhiệm vụ sao nghĩ đến vừa mới tới sân vận động lúc p h i dương kia một mặt dáng vẻ đắc ý hoặc lưu vân lắc đầu yên lặng thở dài trực tiếp cho đối phương tiêu một cái đồ ăn chữ đây cũng không phải là hắn nói mà là hệ thống nhận định hoác lưu vân thu hồi tâm tư đánh giá mới danh hiệu nhiệm vụ cùng t h u ộ c tính tổng thể tới nói đối với cái này mới xưng hạo hắn vẫn là hài lòng nhiệm vụ độ khó cũng không tính quá cao so với không khóc mười năm còn có cười để mười nghìn người chú ý tới một trăm lần loại này rõ r à n g độ khó cực cao nhiệm vụ tim mười cái thế lực ngang nhau người đánh nhau đồng thời đánh thắng bọn hắn không thể nghi ngờ xem như vô cùng đơn giản rất về phần nếu như lần tranh tài này thật có đánh nhau hạng mục này hắn cũng có thể lần này tranh tài liền có thể hoàn thành nhiệm vụ vừa mới đi vào cái này sân thể rụng lúc k i ế người đông nghìn nghịt tràng diện đừng nói mười cái cảm giác một trăm nghìn người dự thi đều có giờ k h ắ c này hoắc lưu vân đột nhiên có chút chờ mong lên trận đấu này thật có thể có đánh nhau cơ hội về phần cái này danh hiệu thuộc tính cũng tương tự rất cường lực vô luận phòng ngự vẫn là công kích đều có thể trực tiếp tăng lên mang sức chiến đấu hơn nữa còn có thể gia tăng vị lì tạ gì ỉn dễ ạ s ở chuyên chú độ về phần kia chiến đấu trí tuệ nếu như là kết trước hoắc lưu vân khẳng định không hiểu nhưng bây giờ hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch một chút cũng tỷ như mới vừa cùng khương triều nam chiến đấu bên trong chính mình có thể phán đoán đối phương dùng chiêu tức h gì đồng thời dùng dạng gì phương pháp có thể phá giải cùng phản đánh cùng bị khương triều nam đấu vật khắc chế tại nguy cơ thời gian cấp tốc làm ra phản ứng treo ở trên người nàng không có bị quăng ra ngoài những này nên đều thuộc về chiến đấu trí tuệ mà phương diện này trí tuệ không đủ người tại chiến đấu bên trong liền không có nhiều như vậy tùy cơ ứng biến cùng dự đoán trước mà lại còn có một cái chiến đấu thoải mái t r ạ thái có tỷ lệ t i n bảo lực công kích trực tiếp ba mươi tuyệt đối có thể đánh bệnh nhân một trở tay không kịp thể lực còn có thể năm mươi hoàn toàn là bỏ đi hao tổn chiến tốt giúp đỡ đương nhiên khuyết điểm duy nhất chính là kích hoạt chiến đấu thoải mái trạng thái về sau lý trí mười phần trăm cái tiêu đợt. chiến đấu này thoải mái là thoải mái nhưng thật muốn đánh tới mất trí sẽ không tốt may mắn ta còn có cười liền xong việc có thể gia tăng mười phần trăm lý trí như thế chống đỡ một chút tiêu bảo trì lý trí có lẽ còn là không có vấn đề bất quá về sau cùng người treo lên xuống tới nhất định phải nhớ kỹ đến cười đánh cái này thời điểm hoắc lưu vân đột nhiên nhớ tới có một cái chứ danh nhân vật đã từng nói chơi trò chơi nhất định phải cười chơi về phần phía trước hai cái nhắc nhở không thể nghi ngờ cũng làm cho hắn phát hiện đại lục mới trước đó tu luyện những cơ sở này võ học độ thuần thục nhắc nhở vẫn tương đối chậm mà lại tương đối cố định còn chưa từng giống vừa mới dạng này lập tức cơ sở quyền pháp vậy mà tăng lên không hai mươi hai thối pháp cũng có tăng lên nhìn như vậy đến không hề nghi ngờ chiến đấu chân chính là muốn so chính mình khổ cấp c ấ p tu luyện tăng lên càng nhanh xem ra sau này thực sự nhiều đánh nhau hoác lưu vân hài lòng đóng lại hệ thống bảng n g h ĩ thầm đáp ý không nghĩ tới đánh một trận đỡ lại còn có thể có dạng này thu hoạch mà lại vừa vận tại cái này thời điểm vì cái gì vì cái gì ta đã cố gắng như vậy tu luyện ăn cơm vẫn là không có thắng nổi hắn hắn rõ ràng nhìn qua không có ta tráng đang lúc lúc này mẹ triệu tư lệ túi lầu xuống nhìn xem khương triều nam lặng lẽ nói mỗi lần đều nói để ngươi chớ đi chọc lưu vân đệ đệ lệ không nghe còn mỗi lần đều bị nhân ra nói khóc không phải mẹ ta lần này là bị đánh khóc khương triều nam không có kéo c ă n g ở kém chút vừa khóc ra nàng rất muốn nói cho mẹ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng lại cảm thấy quá mất mặt thật sự là không có ý t ư nói thế là chỉ có thể yên lặng đem đầu trôn đến mẹ trên vai một người cắn răng gánh chịu tất cả chương sáu mươi tám cái này mẹ nó một tuổi câu đàn mua tốt tốt không khóc không khóc triệu tư lệ vô nữ nhi đọc an ủi nhưng về phần nữ nhi vì sao lại khóc nàng căn bản không nghĩ tới muốn hỏi nguyên nhân dù sao mỗi lần nữ nhi cùng hoắc lưu vân gặp mặt đều phải khóc vấn đề này giống như đều đã thành trạng thái bình thường không cần nghĩ đều biết rõ cái này t i ể u ngóc tử khẳng định lại là đấu võ mồm không có đấu thắng nhân ra bị nhân ra cho khóc tuyệt không biết mình sở trường là tại thân thể cùng trên lực lượng hết lần này tới lần khác cùng nhân ra hoắc lưu vân đấu võ mồm có thể thắng mới là lạ cũng may không có tiếp tục khóc nàng đem nữ nhi phóng tới trên mặt đất đứng vững tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía lưu hề nam xin lỗi nói thực sự không có ý tứ Nhà ta cái này con nghe con khẳng định ta cái lưu ạ i tới với nói thật toàn ta thế gây không nghe. Không có, không có, không Vân Vân, sự sự nào là l cơ có có có. bắp, đều hề nam vội vàng k h o á t tay hẳn là vân vân xin lỗi m ớ i đúng lại đem nhỏ nam nam cho khóc lưu hề nam gặp khương triều nam ngừng lại khóc ý lại vội vàng bổ sung một câu tới tới tới, vân vân cùng nam nam tỉ tỉ dắt cái tay các người và được rồi hoác lưu vân rất nghe lời đi tới đưa tay ra đối với những này sẽ cho chính mình đưa danh hiệu phúc tình nhóm hắn luôn luôn đều là rất đại độ nhưng khương triều là rất đại độ nhưng k n triều là rất đại độ nhưng k n g t r i rất đ i độ nhưng khương triều may mắn khương t r i ề u nam tính tình cũng không lớn chỉ là ở phía trước an an tính tính đi tới lưu hề nam nắm hoắc lưu vân vừa đi vừa nói thật sự là không có ý tư à, mỗi lần đều đem nhỏ nam nam đuổi khóc triệu tư lệ lắc đầu không thèm để ý chút nào nói thật không có gì ngượng ngủng nói đến ta còn muốn cảm tạ tiểu vân vân đây a lưu hề nam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lời này liền có chút nghe không hiểu làm sao lại đột nhiên cảm tạ đi lên triệu tư lệ thì là có chút cảm khái tiếp tục nói ra từ lúc cùng công ty ký kết về sau hai mẹ con chúng ta sinh hoạt điều kiện đúng là cải thiện không ít nhưng thấy cũng nhiều hưởng thụ nhiều hơn chúng ta đại nhân còn tốt ít nhiều có chút tự chủ nhưng tiểu hài tử liền rất dễ dàng học cái xấu nhất là lao bảng nhà bọn hắn nhi tử mỗi ngày đều đang chơi có một đoạn thời gian nhà ta nam nam cũng thế cả ngày đều nghĩ đến chơi ta nói thế nào đều không nghe vẫn là có một lần đi ngang qua nhà các ngươi phụ cận thời điểm hẹn ngươi nhóm đi ra ăn cơm nhìn thấy vân vân đấu võ mồm bị vân vân nói khóc về sau lần kia trở về nàng mới lại n g oan lại bắt đầu cố gắng bình thường cũng không cần ta thúc giục còn có loại chuyện này lưu hề nam nghe được mở to hai mắt trong lòng tràn đầy trần kinh triệu tư lệ quay đầu nhìn nàng một cái cười không nghĩ tới đi vậy thật đúng là rất thần kỳ lưu hề nam cảm thán nói đồng thời nhìn bên cạnh nhi từ bóng lưng hơi kinh ngạc nguyên bản lưu hề nam còn tưởng rằng những hải từ khác cũng tỷ như khương triều nam hẳn là cũng đều cùng tự mình bảo bảo đồng dạng cố gắng thậm chí là so tự mình bảo bảo càng thêm cố gắng nhưng bây giờ nghe xong mới phát hiện nguyên lai liền liền dị bẩm thiên phú khương triệu nam cũng đều ép không được nhi đồng chơi đ ù a bản tính nhưng tự mình b ả o bảo nhưng thật giống như từ đầu đến cuối đều một mực rất nghe lời căn bản không cần chính mình thúc d i ụ c mỗi ngày nên làm gì không nên làm gì đều nhất thanh nhị sở thậm chí so với hắn cái này mẹ đều tự hạn chế không biết rõ để nàng có bao nhiêu bớt lo yên tâm đi hề nam đang lúc lúc này triệu tư lệ lại nói lần tranh tài này ba tuổi trở lên hải tử không thể tham dự ta nữ nhi trên võ đạo thực lực cùng thiên phú tăng thêm con trai ngươi thông minh tài trí nhất định có thể cầm tới một cái thứ tự tốt ha ha đúng lưu hề nam cười lên tiếng nhưng không biết rõ vì cái gì nghe lời này hắn cảm thấy có một chút như vậy điểm không thoải mái có loại tự mình bảo bảo bị xem thường cảm giác nhà ta bảo bảo trên võ đạo thiên phú và thực lực cũng không kém n h à vừa mới còn đánh qua n g ư ờ i nữ n h ư đây lưu hề nam trong lòng suy nghĩ bất quá thật cũng không tại trên miệng nói ra chỉ là gật gật đầu lên tiếng bốn người cứ như vậy một đường hướng chỗ ghi danh đi đến đẩy gần nửa giờ mới xếp tới đội báo danh thời điểm công tác nhân viên đầu tiên là cầm hoác lưu vân tư liệu nhìn thoáng qua tiếp lấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trừng mắt lưu hề nam cái này một tuổi đúng vậy vừa đầy một tuổi qua hai tháng lưu hề nam trả lời công tác nhân viên nhìn xem hoác lưu vân nửa tin nửa ngờ bông xuống tư liệu về sau lại cầm khương triệu nam tư liệu nhìn thoáng qua con mắt trong nháy mắt chừng đến lớn hơn cái này mẹ nó cũng một tuổi bên cạnh triệu tư lệ cũng gật gật đầu nghiêm chỉnh mà nói hiện tại là một tuổi nữa nhanh hai tuổi công tác nhân viên nhìn chằm chằm hai cái tiểu hài nhìn tốt một hồi cuối cùng không biết rõ vì cái gì thở dài sau đó nhìn xem mẹ bọn hắn nói hai đứa bé này hiện tại tuổi còn quá nhỏ mặc dù có thêm điểm tư cách cũng muốn đợi đến đầy hai tuổi về sau lần tiếp theo vo đạo nhà trẻ chiêu sinh báo danh mới có thể sử dụng năm nay nhà trẻ báo danh là không thể dùng các ngươi nhất định phải tham gia lần này tranh tài sao mẹ cùng triệu a di lướt nhau bọn hắn đã sớm biết rõ tin tức này trước đó ông ngoại cùng phụ thần sở dĩ không muốn lấy để cho ta tham gia trận đấu cũng là cái này nguyên nhân bất quá bây giờ bọn hắn cũng, cũng sớm đã quyết định tốt bất kể như thế nào tham gia liền xong việc coi như lần này lấy không được cái gì tốt thứ tự lần tiếp theo cũng có thể tham gia cũng không phải không thể cũng coi là có cái giữ gốc thử lỗi cơ hội công tác nhân viên chỉ có thể đem hai người danh tự ghi chép đi lên báo danh kết thúc sau liên đệ bọn hắn ra trận chờ đợi đến tất cả mọi người báo danh kết thúc về sau liền sẽ chính thức bắt đầu hải tuyển theo thời gian đến xem cự li báo danh kết thúc hẳn là cũng nhanh chỗ ghi danh chính là bát sơn thị sân vận động chính thức cửa vào từ nơi này đi vào về sau cũng liền chính thức đi vào bên trong thể dục q u á n bộ sân vận động bên ngoài là người đông nghỉ nịt g h bên trong cũng đồng dạng không kém người ở bên trong chen vai thích cánh lưu hề nam cầm thật chặt hoác lưu vân tay sợ mình nhi tử bị biển người chen đi nhiều người như vậy vậy cái này tranh tài muốn so đến cái gì thời điểm nhà lưu hề nam cảm t h ắ n một câu sẽ không có quá nhiều người cái này chỉ là báo danh có lẽ tại hải tuyển thời điểm liền sẽ đem một bộ phận lớn người x o á t rơi bên cạnh triệu tư lệ giải thích nói ngay tại cái này thời điểm triệu tư lệ đột nhiên nhìn về phía lưu hề nam mở miệng nói đúng rồi có kiện sự tỉnh quên nói cho ngươi lúc đầu nhóm chúng ta l o bản là muốn cho nam nam cùng nhà hắn nhi t ử tổ đội nhưng ta càng muốn cho hơn nam nam cùng vân vân tổ đội cho nên chỉ có thể cự tuyệt thế nhưng là nhóm chúng ta dù sao cũng là tay người ta dưới đáy làm công cho nên cũng không dám đắc tội nhân ra bởi vậy ta liền nói với la bản là bởi vì cùng các ngươi quan hệ tương đối tốt lại thêm các ngươi chủ động yêu cầu cùng nam nam tổ đội ta không tiện tự tuyệt cho nên chỉ có thể cùng các ngươi tổ đội không có việc gì đây đương nhiên là lý giải lưu hề nam nghe xong gật gật đầu không có cảm thấy có cái gì h o ặ c lưu vân lại nhữ mày hắn cảm thấy vị này triệu a di kỳ thật tại nàng hướng nàng kia lão bản nói như vậy trước đó sớm nói một cái mới đúng nếu không như thế tiền trạm hậu đ ấ u nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn tình huống vậy cũng không tốt còn bên cạnh triệu tư lệ thì là tiếp tục nói ra ta chủ yếu là sợ đợi chút nữa gặp gỡ nhóm chúng ta lão bản nhà ta lão bản người kia có chút nói được một nửa triệu tư lệ đột nhiên ngậm miệng lại đ o à lấy thần s á c thoáng có chút khẩn trương hướng phía trước nhìn lại chương sáu mươi chín là ai không lễ phép c ầ u đặt mua lưu hề nam hơi nghi hoặc một chút cũng đồng dạng bay đầu hướng phương hướng kia nhìn phát hiện đang có cái xa lạ trung niên nam nhân nắm một đứa bé chính một mặt ý cười nhìn c h ầ m c h ầ m bên này chậm rãi cất bước đi tới trung niên nam nhân kia ăn mặc một thân nhìn qua liền tính chất ưu tú tây trang hơi có chút bụng n g a tóc quản lý ngay ngắn rõ ràng trên cổ tay còn mang theo cái biểu xem xét liền thân gia không b t càng quan trọng hơn là sau người còn đi theo trong đó có một người trong tay cũng nắm một cái nhìn qua hai tuổi lớn nhỏ tiểu lực hải sẽ không như thế xảo a lưu hề nam trong lòng đang nghĩ ngợi bên cạnh liền vang lên triệu tư lệ thanh â m lão bản trùng hợp như vậy a ha, ha ha ha tất cả mọi người là đến tham gia trận đấu nhỏ như vậy một khối địa phương đương nhiên dễ dàng gặp được vừa mới ở bên cạnh xem lại các người ta liền tranh thủ thời gian đến đây trung niên nam nhân cười cười sau đó cúi đầu nhìn xem khương triều nam nam nam kêu thúc thúc cùng lúc đó đối lưu hề nam cùng hoác lưu vân giải thích nói đây là nhóm chúng ta lão bản lý giải phong khương triệu nam mặc dù bình thường đối hoác lưu vân không có gì hảo s á t mặt nhưng đối những người khác vẫn là rất lễ phép lúc này nghe vậy lập tức mở miệng thúc thúc ha ha ha ha trung nhiên nam nhân lúc này cười ha h a nhìn qua cao hứng phi thường triệu tư lệ cũng đang cười bất quá hoác lưu vân lại chú ý tới vị này triệu a di mặc dù đang cười nhưng tiếng cười lại có chút làm trên mặt biểu lộ cũng thoáng có chút cứng gắc cùng một chút lo lắng nhìn triệu a di bọn hắn cái này l ó o bản vấn đề không là bình thường lớn a hoác lưu vân nghĩ đến không khỏi ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại đang lúc hoác lưu vân cái này thời điểm cái kia tên là lý giải phong trung niên nam nhân trùng hợp cũng quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại nụ cười trên mặt cũng lập tức ngưng kết biến thành ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ các ngươi chính là nam nam lần tranh tài này đồng đội a lưu t r ư ờ n g phong đầu tiên là đối lưu hề nam hỏi một tiếng tiếp lấy lại túi đầu nhìn hoác lưu vân một chút đứa nhỏ này nhìn qua còn nhỏ nha nhìn cái này gầy không kẹm é ấy hẳn là tuổi tác chưa đủ lớn a để hắn hiện tại liền đến tham gia trận đấu có phải hay không có chút quá sớm nha nói xong không đợi lưu hề nam đáp lại liền lại phối hợp nói tiếp đi đương nhiên nếu như lần tranh tài này là một cái người dự thi còn tốt mình có thể là âm trách chủ yếu là lần tranh tài này còn phải hai người tổ đội chính mình yếu vẫn được nhưng cho người khác cản trở liền không tốt lắm lão bản triệu tư lệ lập tức lên tiếng không có để cái này trung niên nam nhân nói tiếp ha ha trung niên nam nhân cười một cái gật gật đầu đùa d ỡ n một chút ta bỏ qua cho hoác lưu vân lại nhữ mày thoáng có chút khó chịu mặc dù cái này trung niên nam nhân nói chuyện thời điểm từ đầu đến cuối đều là mang theo ý cười nghe thật giống là nói đùa đồng dạng mà lại nếu như tham khảo triệu tư lệ vừa mới nói tới những cái kia nàng vị ứng phó cái này lão bản mà chuyên môn biên gia đứng tại cái này lao bản góc độ bên trên hoắc lưu vân bọn hắn chính là một cái chuyên môn đến ôm bắp đùi nghèo thân thích cho nên vị này lão bản hành vi ngược lại là tại giúp triệu tư lệ nói chuyện như thế xem xét cái này lão bản thậm chí còn tương đương không tệ thật quan tâm thuộc hạng duy chỉ có chính là hoắc lưu vân hai người bọn họ nghèo thân thích thụ điểm bị khuất nhưng vấn đề tại hoắc lưu vân cũng không phải là nghèo thân thích lần tranh tài này cũng không phải bọn hắn cứng rắn tìm triệu tư lệ muốn cùng một chỗ tổ đội triệu tư lệ không muốn đắc tội lão bản cách làm của nàng xác thực có thể lý giải nếu như vậy không có việc gì kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ hoác lưu vân cũng không thèm để ý vị này triệu a di lão bản thấy thế nào chính mình nhưng vấn đề là hiện tại đã xảy ra bất chắc cái này lão bản vậy mà trực tiếp tìm tới còn mở miệng kiêu ngạo bởi như vậy kia lão t ử dựa vào cái gì chịu lấy cái này bị khuất l ã o t ử dựa vào cái gì bị n g ư ơ i âm dương q u á i khí a hoác lưu vân ngẳng đầu nhìn chằm chằm đối phương sắc mặt khó coi nhưng cũng tiếc hắn vóc dáng quá thấp cho dù nhảy dựng lên đều không có nhân da heo cao cho nên vị này lý lao bản căn bản là không có nhìn xem hắn thế là hoác lưu vân chỉ có thể túi lâu xuống nhìn về phía cái này trung niên nam nhân đứng bên cạnh cái kia tiểu nam hải nếu như nói p h i dương là cái lời của tiểu bàn tử kia trước mắt cái này tiểu nam hải tuyệt đối có thể được xưng tụng là cái đại mập mạp bản thân nhìn qua cũng không tính quá cao cũng không có quá tráng nhưng toàn thân trên giới lại tràn đầy t h ị t mỡ tựa như cái hình bầu dục tảng mà lại giờ này k h ắ c này trong tay còn chính cầm một con đùi gà nướng ở nơi đó ăn một bên ăn một bên nhìn xem hoắc lưu vân đồng dạng cũng là sắc mặt khó coi hiển nhiên cái này đại mập mạp cũng có thể là biết rõ hoắc lưu vân chính là cướp đi hắn sớm định ra đồng đội người kia hoắc lưu vân đột nhiên cười, cười. sau đó lớn tiếng nói thúc thúc đây là con của ngài sao làm sao nhìn qua m ậ p như vậy a có phải hay không không quá khỏe mạnh ta lão xem tv i i bên trên có người nói dáng dấp quá béo không tốt lắm lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều hướng hoác lưu vân nhìn qua nhưng hoác lưu vân lại làm như không thấy y nguyên nhìn chằm chằm trước mắt cái này tiểu nam hải đại mập m ạ c n g ư ơ i biết rõ một cộng một tương đương mấy sao ngay tại g ă m đùi gà tiểu nam hải sửng sốt một cái giống như hiện tại mới rốt cục kịp phản ứng hoác lưu vân vừa mới là nói hắn ta không phải đại mập m ạ n ta gọi lý trường an tiểu nam hải kêu la nói hoắc lưu vân vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc người rõ ràng mập như vậy sao có thể không gọi đại mập mặt đâu lưu hề nam ở bên cạnh giật giật hoắc lưu vân tay vân vân không thể nói như vậy không có lễ phép hoắc lưu vân ngầm đầu phát hiện mẹ đang có chút khẩn trương nhìn mình chằm chằm bên cạnh triệu tư lệ a di đồng dạng cho hắn lắc đầu ám chỉ hắn đừng nói nữa giống như đều có một ít sợ hãi mà vừa mới nói năng lỗ mãng cái kia lý lao bản lại là trên mặt ý cười nhiều hứng thú đánh giá hắn hoắc lưu vân đương nhiên biết rõ cái này lý lao bản thân phận địa vị không tầm thường nếu không cũng không về phần có thể làm ra vào cuộc nguyên lực l thậm chí còn giá cao ký hợp đồng khương triệu nam chờ đã các loại mà lại căn cứ hoắc lưu vân ký ức người trước mắt này công ty thế nhưng là liền nguyên lực dịch đều có mà không phải giống ông ngoại như thế chỉ cầm xuống nguyên lực nhũ dịch ra trở vé bất quá hoắc lưu vân cũng không sợ hãi triệu tư lệ không dám đắc tội đối phương là triệu tư lệ sự tình hắn lại không cùng đối phương ký kết người này mưu bước nữa cũng không phải hắn hoắc lưu vân lão bản dựa vào cái gì bị mắng liền muốn chịu đựng mà lại cứng rắn muốn bản về tới chuyện sự tình này trên bản chất là bởi vì bởi vì triệu tư lệ không muốn đắc tội lão bản không muốn chính mình gánh chịu đại giới cho nên mới nghĩ ra những lý do kia đem chính nàng hái được ra ngoài lý giải là có thể lý giải nhưng không có đạo lý lý do này đại giới cần để cho chính mình cùng mẹ đến gánh chịu lấy tiền cũng không phải nhóm chúng ta mẹ nguyện ý thụ hủy khuất nguyện ý cho vị này triệu a gì mặt m ũ i hoác lưu vân lại không nguyện ý hắn không thèm để ý chút nào thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này lý lao bản nhi tử tiếp tục nói ra nhưng là cái này béo thúc thúc có thể nói ta dáng rất gầy ta vì cái gì không thể nói con của hắn dáng rất béo đâu coi như không lễ phép kia không phải cũng hẳn là cái này béo thúc thúc trước không có lễ phép sao chương bảy mươi cửa thứ nhất. cùng gia trưởng tách r a cầu đặt mua t r u n g quanh mấy người cũng không khỏi sửng sốt một cái giống như hoàn toàn không nghĩ tới như thế có c h i ế t học khí tức có thể từ một đứa bé bên trong miệng nói ra nhưng cùng lúc đó lời nói này lại đích đích s ắ c s ắ c giống như là tiểu hải mới có thể nói ra dù sao thế này sao lại là cái gì có lễ phép không có lễ phép sự t ì n h không cho ngươi nói tà béo ngay tại cái này thời điểm kia tự xưng lý trường an béo tiểu tự đột nhiên hô một tiếng tiếp lấy liền đem trong tay đuổi gà trực tiếp hướng hoác lưu vân còn tới hoác lưu vân lúc này xoay người né tránh cái này một cái、Quay、đầu nhìn về phía kia lý trường an hai đầu lông mày hơi có chút không kiên nhẫn nếu không phải cái này tiểu tử bên cạnh có đại nhân hắn nói thế nào đều phải đi lên cho đối phương một cái cái tắt để hắn biết rõ thương chính mình ném đồ vật là có đại giới bất quá cũng chính là vào lúc này kia lý lao bản phía sau mấy người mặc tây trang rõ ràng là bảo vệ người đều tiến lên một bước ngay tại kia lý lao bản cùng lý trường an trước người làm cái gì làm cái gì làm gì ngay tại cái này thời điểm kia lý lao bản đột nhiên rất không nhịn được quát nơi này là chính thức tổ chức sân thi đấu các người nghĩ ở chỗ này làm gì động thù sao mấy cái bảo vệ lập tức túi đầu xuống lại rút lui đến đằng sau đó lấy lý lao bản lại những mày đầu làm ra có chút bất mãn biểu lộ vụ vũ con trai mình đầu ba ba có hay không nói qua để ngươi không muốn ở bên ngoài ném loạn đồ vật nơi này hòa giả không đồng dạng còn chuyên môn dùng đồ vật ném người khác ba ba có hay không cùng ngươi nói qua không muốn làm như vậy mạo cùng nhân ra xin lỗi lý trường a n mặt béo trên tràn đầy k h ô n g phục là hắn trước gọi ta đại mập m ạ n trung nhiên nam nhân nói ngươi không có nghe nhân ra nói sao là ba ba trước nói nhân ra g ầ y không kém ấy mạo xin lỗi cái này lý trường ăn nhìn cuối cùng vẫn là không dám n g ẫ nghịch cha hắn mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn là túi đầu x u ố n nói thật xin lỗi hoặc lưu vân đứng tại chỗ không có biểu thị ha ha ha ha kia lý lao bản nhìn hoặc lưu vân một chút gật gật đầu rất thông minh tiểu h ả i nhà nhi tử ta cho ngươi ném đ u ổ i gà sự tình hắn nói xin lỗi ta và ngươi ở giữa ta nói ngươi ngươi cũng đã nói nhi tử ta đây cũng là xem như hòa nhau đã d ạ n g này vậy ta trước hết không cái dày cầu chúc các ngươi cũng có thể cầm tới thành tích tốt ha ha ha ha. nói cái này lý lao bản liền dẫn hắn mấy cái bảo vệ cùng kia hai cái tiểu h ả i l y khai hoặc lưu vân thì là nhìn xem bóng lưng của bọn hắn hoàn toàn không có đem hắn vừa rồi kia lời nói để ở trong lòng ta và ngươi nhi tử ở giữa sự tình Cũng câu không xin phải một lúc ỗ i giải có thể giải quyết. Nhưng vào l này phía sau đ ộ triệu nhiên t tư lệ thanh h Vân vân, ngươi. âm. o cũng lưu、vân、lập Lúc lệ tư quay đầu đi, trên mặt ý nguyên treo ngây thơ tiểu dung, sao rồi? Triệu Azi. Lúc này, triệu vân ngây trên này tức mặt treo thơ c sao Azi. đi, rồi? ý trùng hợp nhìn xem hắn mang trên mặt một chút bối rối biểu lộ cũng có chút phức tạp khoe miệng cong ra một cái tiểu dung tựa như là đang bày tỏ thiện ý nhưng thấy thế nào làm sao cứng Hiện gắc ó chút vượ dù sao hắn chỉ là một đứa bé mà thôi nào hiểu nhiều như vậy về phần vị này triệu a di đằng sau sẽ có hay không có phiền phá gì thậm chí có thể hay không bị kia lưu lão bản nói xấu cái này đều cùng hoác lưu vân không có quan hệ dù sao chuyện sự tình này thật muốn luận lời nói sai lầm xác thực cũng chính là tại cái này triệu a di trên thân rõ ràng biết do hắn lão bản là hạ người gì còn hết lần này tới lần khác lựa chọn dùng như thế lấy cớ mà lại cũng không có nói trước cùng hoác lưu vân bọn hắn câu thông t i ê u nàng tự nhiên là phải làm cho tốt đối diện với mấy cái này tâm lý chuẩn bị v ề phần mình cử động lần này có thể hay không đắc tội cái này triệu a di thậm chí là khương triệu nam hoắc lưu vân cũng hào không lo lắng hắn một cái người xuyên biệt trên thân còn có treo lại thêm tu luyện thiên phú cũng không thấp phải t r ả là chút chuyện nhỏ này chỉ bị khuất cầu toàn vậy hắn còn không bằng đi chết khương triệu nam mặc dù s á c thực có thiên phú nhưng nếu như là bằng hữu còn dễ nói nếu như không phải bằng hữu điểm này thiên phú hoắc lưu vân cũng hoàn toàn không để và o mắt vừa mới kia một trận chiến đấu liền đã, đã chứng minh mặc dù đúng là thế lực ngang nhau hoắc lưu vân cũng bị thất thế nhưng trên thực tế hắn tự nhiên là lưu lại tay nếu không từ vừa mới bắt đầu khương triệu nam té ngã trên đất thời điểm hắn liền có thể thừa thắng s ô n g lên đánh đối phương lên đều dậy không nổi mắt thấy triệu tư lệ nửa ngày không nói gì hoác lưu vân chỉ có thể chủ động nói thế nào triệu a di triệu tư lệ lại trầm mặc mấy giây cuối cùng vẫn gạt ra một cái tiếu rung lắc đầu tiếp lấy cho hoác lưu vân giơ ngón tay cái lên không có gì ngươi vừa mới biểu hiện được rất tuyệt cảm ơn a di hoác lưu vân nụ cười trên mặt không thay đổi đó lấy n g n g đầu nhìn mẹ một chút giật giật mẹ cánh tay đi thôi mẹ báo danh thời gian n h a n đến chúng ta muốn đi vào lưu hề nam lúc này mới kịp phản ứng vội vàng gật đầu hướng phía trước cất bước mà triệu tư lệ cũng là rốt cục hồi t h ầ n lại nàng nhìn xem hoác lưu vân bóng lưng tâm tình như trước vẫn là rất phức tạp mà lại không biết rõ vì cái gì nàng luôn cảm thấy hoác lưu vân vừa rồi tựa như là cố ý cố ý tại biểu đạt bất mãn không chỉ là đối lưu lão bản bất mãn cũng là đối nàng bất mãn mẹ đúng lúc này bên cạnh nữ nhi khương t r i ề u nam cũng giật giật tay của nàng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đi à muốn đi báo danh khương t r i ề u nam là cái chân chính tiểu hài hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì giờ n à y k h ắ c này thậm chí còn đắm chìm trong vừa rồi bại bởi hoác lưu vân đoàn khí ở trong triệu tư lệ nghe vậy gật gật đầu đem nữ nhi từ dưới đất ông ấy đuổi theo lưu hề nam mà đi bất quá trong nội tâm nàng lại là không khỏi nhiều hơn một cái ý nghĩ chính mình còn giống như là xem thường hoác lưu vân bọn hắn hoặc là nói xem thường hoác lưu vân đứa bé này ta cũng chỉ đem con của ta đưa vào đi ta liền ra cái này cũng không được sao nhà ta bảo bảo mới hai tuổi a thật không có biện pháp giàn xếp một chút không ta nữ nhi đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có rời đi ta đây các ngươi cũng không thể thật làm cho một cái mới một tuổi lớn một chút tiểu nữ hải tự mình một người chạy vào đi thôi nhiều nguy hiểm à. làm hoắc lưu vân bọn hắn đi được còn lựa chọn ra trận chỗ lúc phát hiện nơi này chất đầy người rõ ràng phía trước có hơn m ộ ư ơ i cái lối đi nhưng lúc này cái này hơn m ộ ư ơ i cái lối đi phía trước đều là một đám người nhét c h u n g một chỗ gia trưởng lôi kéo dự thi bọn nhỏ không ngừng cùng trước mặt bọn họ công tác nhân viên nói gì đó cùng lúc đó còn có không ít hải tử tiếng khóc mười phần ẩm ý hoắc lưu vân đơn giản muốn tìm hai đồng đem chính mình lỗ thai tắt lại mà nghe vào tạo thành như thế ngăn chặn nguyên nhân cũng rất đơn giản giống như bắt đầu từ nơi này tiểu hai liền muốn cùng g i a t r ư ở n g tách ra tự hành thông qua kia hơn mười cái thông đạo đi hướng c à n g sâu xa hải tuyển địa điểm nếu như hải tử của ngài không có biện pháp ly khai lời của ngài liền mời ngài mang theo hải tử rời khỏi lần tranh tài này chờ đến hải tử của ngài có thể ly khai g i a t r ư ở n g độc lập ngốc như vậy một hai ngày thời điểm các ngươi có thể lại tới cự ly hoác lưu vân bọn hắn gần nhất đầu kia trên lối đi công tác nhân viên thanh âm vang lên nói chuyện công tác nhân viên ăn mặc một thân màu đen trang phục mặc dù thanh âm cùng nữ khí nghe và coi như nu hỏa nhưng này một tám m ra mặt cơ bắp rõ ràng dáng vóc lại rõ ràng biểu hiện hắn cũng không dễ chê ơ mà lại cái này công tác nhân viên đ ỉ n h đầu còn có mấy đầu hoác lưu vân tương đối quen thuộc tin tức cơ sở quyền pháp chín chín mươi chín cơ sở thối pháp chín bốn mươi sáu cơ sở bộ pháp tám mười ba cơ sở thương pháp bảy hai mươi hai hiển nhiên trận đấu này sân bãi công tác nhân viên đều là có nhất định thực lực võ giả thậm chí còn có thể là nguyên vũ người nói tóm lại tuyệt đối không dễ t r ọ c bảy mươi chương bảy mươi mốt vương sùng sơn cầu đặt mua bởi vì mang theo mị rộ phổn cho nên công tác nhân viên thanh âm lộ già vô cùng rõ ràng nhưng nghe xong hắn lời này phía trước kia một đám gia trưởng lập tức không vui đều nao nhao kêu lên các ngươi đây là thái độ gì a chính là a có các ngươi nói như vậy sao đều nói với ngươi đây là h à i tử h à i tử đứa nhỏ này mới cảm thấy như vậy bọn hắn có thể hiểu chuyện sao đương nhiên những này đang kêu gào gia trưởng khẳng định không biết rõ giờ này khắc này đứng tại trước mặt bọn hắn vị này công tác nhân viên không chỉ nhìn qua thân thể cường tráng nếu quả như thật muốn đánh nhau đó cũng là tương đương có thể đánh hoác lưu vân đứng tại mẹ bên người mang theo chút xem náo nhiệt tâm tư chăm chú nhìn trước mắt cảnh tượng này rất nhớ biết do tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì k i a công tác nhân viên sắc mặt như thường giống như đã thường thấy cảnh tượng như thế này c h ỉ gặp hắn đem bên miệng ống nói cầm xuống tới phóng tới phía trước trên mặt bàn tiếp lấy thân thể đột nhiên k h ẽ động một quyền liền nện vào bên cạnh một cái nhìn qua tương đối thông thường cũng không có cỡ nào dễ thấy lực quyền cơ và n h một tiếng v a n g trầm lập tức để chung quanh ồn ào tiếng vang an t ĩ n h lại tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện không tự chủ được hướng cái kia lực quyền cơ nhìn lại chị gặp phía trên ạ nỉm không ngừng nhảy vọt càng ngày càng cao càng ngày càng cao cuối cùng dừng ở một cái vô cùng con số kinh người bên trên ba bảy tám trăm chín tiếp cận bốn bạn cái này nhưng tuyệt không phải một người bình thường có thể đánh ra tới trình độ mà lại cũng có thể nhìn ra được cái này lực quyền cơ tuyệt đối là trải qua cường hóa nếu như là bình thường chỉ sợ sớm đã bị một quyền đánh nổ làm tinh võ học k h ô n g khí cuối cùng là phải nồng đ ậ m một chút mặc dù đại đa số người bình thường đã không còn làm võ giả nhưng nhìn võ giả tranh tài cùng chú ý võ giả một chút thường ngày rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ làm bọn hắn đều biết rõ trước mắt cái số này đại biểu cho cái gì cũng đại bộ phận có thể từ vừa mới cái này công tác nhân viên đánh ra một quyền lúc thanh â m cùng khí thế bên trong đánh giá ra đối phương sức chiến đấu mạnh bao nhiêu một nháy mắt vừa mới còn khí thế hùng hồ không ngừng kêu gào những cái kia g i a trưởng nhao nhao đều an t ĩ n h lại giống từng cái chim cút chim đồng dạng mà kiếm người mặc áo đen nam tính công tác nhân viên thì sắc mặt bình tĩnh lại đem mịt rổ phồn cầm lên phóng tới bên miệng tiếp tục mở miệng cuộc thi đấu này là từ nhóm chúng ta bắt sơn thị võ đạo nhà trẻ chủ sự cũng từ nhóm chúng ta toàn quyền phụ trách tất cả muốn tham gia trận đấu tuyển thủ cùng giá trưởng làm ơn tất tuân theo quy tắc của chúng ta nếu không sẽ bị vĩnh cựu t cũng vĩnh c ử u tức đoạt tiến vào võ đạo nhà trẻ quyền lợi kỳ thật tất cả yêu cầu nhóm chúng ta lúc trước từng cái tuyên truyền miệng thậm chí là phát cho các vị thông chi tin nhắn cùng trong điện thoại đều có đề cập nhưng nhìn có chút g i a t r ư ở n g giống như cũng không có nhìn cho nên ta lập lại một lần nữa nơi này không phải trò chơi cũng không phải các ngươi khóc lóc g om sòm địa phương có thể tuân thủ quy củ liền tuân thủ không thể tuân thủ liền ra ngoài nói đến chỗ này công tác nhân viên dừng một cái lại nói tiếp đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý ra ngoài nhóm chúng ta cũng có là biện pháp đem các ngươi mời đi ra ngoài bất quá ta cảm thấy h ẳ n không có người sẽ nghĩ nếm thử cự lúc báo danh h kết t c ò này có một điểm cuối cùng giờ, đến thời gian còn chưa chỗ của chính một điểm muốn mình thời trận, hết thể theo trận, ta, tử đến đến để đi giờ, gian hai quyền ra ra bỏ xử lý, v o liên、tốt. Lúc n tốt. à toàn bộ cửa vào chung quanh triệt để an tĩnh lại cho dù những cái kia ra trường k h ô n g phục nhưng cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám cùng cái này công tác nhân viên cưỡng từng cái bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì đó lấy mang con của mình đi đến bên cạnh bắt đầu tận tình q u y ê n bảo nhi tử ngươi chỉ có một người đi vào không có chuyện chuyện nhỏ cha ngươi năm đó một tuổi thời điểm đều đã sẽ thả trâu rồi nữ nhi a ngon a ngươi coi như đi vào đi bước chân người mẫu có được hay không mẹ ở bên ngoài cho ngươi chụp ảnh ngươi nhìn cái này sân thể dục bao lớn nha lại nhìn bên trong bố trí được nhiều ở bên trong chụp ảnh nhất định nhìn rất đẹp n g u n g u chớ sợ chớ sợ a ba ba cùng mẹ đều tại chỗ này đây cũng sẽ không trở về ngươi sau khi đi vào nghe lão sư lão sư nói cái gì n g ư ơ i thì làm cái đó ngàn ngàn vạn vạn không thể cùng lão sư giả một n h a đừng khóc đừng khóc lão công nếu không ta vẫn là mang theo hải tử đi thôi đi hiện tại đi hải tử đều đã hai tuổi hai tuổi d ư i chính là nhập vườn tuổi tác lần này không có biện pháp tiến võ đạo nhà trẻ về sau liền đều vào không được vậy cái này cũng chỉ là cái tranh tài cũng không phải thật nhập học đến thời điểm còn không có nhập học kiểm chất sao ngươi biết rõ nhập học kiểm chất làm sao đó a nếu là không có đo trên đâu chớ cùng ta tại cái này bức bức lại nhải không muốn đợi ngươi về trước đi rất lớn một bộ phận g i a t r ư ở n g đều là sức đầu mẹ chán dù sao tham gia lần tranh tài này quân chủ lực toàn bộ đều là một hai tuổi hải tử ngoại trừ một chút số ít cùng g i a t r ư ở n g sớm bồi dưỡng qua bên ngoài đại bộ phận đều chẳng phải nghe lời cũng chẳng phải độc lập mà lại bởi vì là hai hai tổ đội báo danh cho nên sẽ còn phát sinh cái này đồng đội thì ra mình tiến một cái khác đồng đội không dám tiến vào loại này tình huống liền càng thêm hỗn loạn cũng may quy tắc tranh tài bên trong sớm đã có nói qua nếu như một đội ngũ bên trong chỉ có một người dám vào đi nào dám đi vào người liền có thể tại chỗ lựa chọn một cái khác dám vào đi tiểu hài làm đồng đội hoác lưu vân nguyên bản cảm thấy cái này giống như có chút hy kịch nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là rất khoa học dù sao tranh tài s á t thực yêu cầu h a i hai tổ đội mà chính thức cưỡng ép an bài đội ngũ rất có thể sẽ xuất hiện đủ loại mâu thuẫn dù sao đều là trẻ con cảm xúc tính ổn định cũng không có cao như vậy cho nên là lời đầu tiên mình tìm đồng đội không thể nghi ngờ rất trọng yếu mà như loại này vừa báo danh xong đồng đội liền không có cũng chỉ có thể tự nhận không may thu hoạch được một cái cũng không quen thuộc như vậy đồng đội vô luận như thế nào cuối cùng vẫn là có tư cách dự thi về phần công bằng rất nhiều quá lớn quy mô sự tình bên trên cũng xác thực không thể nào làm được tuyệt đối công bằng cũng tỉ như kiếp trước thi đại học nếu như một cái thành tích ưu lương học sinh đột nhiên tại thi đại học cùng ngày sinh bệnh nặng vậy cái này với hắn mà nói chính là rất không công bằng nhưng như loại này sự tình cũng một mực không có đạt được giải quyết mà lại kia công tác nhân viên cũng đã nói rất nhiều quy tắc đã sớm nói qua mặc dù hắc lưu vân bọn hắn cũng không biết rõ lúc ấy cũng không có chăm chú nghe nhưng chủ sự phương xác thực nên làm điều làm người dự thi có vấn đề gì cũng xác thực chỉ có thể trách chính mình những hải tử này đều là lần thứ nhất tham gia trận đấu ta cảm thấy kỳ thật không cần thiết hạn chế chết như vậy à hoàn toàn có thể rộng rãi một chút tha thứ một điểm đây không phải có thể dùng lần thứ nhất tham gia trận đấu tới làm lý do nên nói sự tình cũng sớm đã nói qua ngươi nhìn người khác sao có thể thuận, thuận lợi lợi cùng hải tử cách ra để hải tử chính mình đi vào đâu vương sùng sơn đứng tại sân thể dục lầu ba phòng làm việc bên trong hắn cách k í n h nhìn xem phía dưới lối vào luật tượng lại một lần nữa cường điệu nói ta đã nói rồi nhóm chúng ta lần tranh tài này muốn chọn chính là có dũng khí có can đảm có thể chịu được cực khổ thậm chí là không sợ chết hải tử cho dù bọn hắn nguyên lực thân hòa độ không đủ nhóm chúng ta cũng có thể cho bọn hắn cơ hội nhập học để bọn hắn đi đến võ giả con đường về phần cái khác không phù hợp tranh tài yêu cầu hải tử hoàn toàn có thể đi võ đạo nhà trẻ nhập học kiểm chắc chỉ cần bọn hắn lực tương tác đầy đủ không có người ngăn đón bọn hắn nhập học đương nhiên nếu như tranh tài yêu cầu cũng đạt không, thành, lực tương tác cũng không đủ. kia bọn hắn liền không nên lẫn vào võ giả sự t ì n h đôi này bọn hắn tới nói mới thật sự là tha thứ chương bảy mươi hai nguyên động cảnh võ giả nhãn lực vương sùng sơn ánh mắt đ ả o qua phòng làm việc bên trong tất cả làm việc nhân viên cuối cùng dừng ở trước mắt cái này bồi dưỡng cục cục trường trên mặt làm chính thức trực tiếp bổ nhiệm bắt sơn thị võ đạo giáo dục người tổng phụ trách kiêm võ đạo nhà trẻ hiệu trưởng đồng thời cũng là lần tranh tài này tối cao người phụ trách vương sùng sơn đối với lần tranh tài này hết thạy đều có trực tiếp giải thích quyền cùng quyền quản lý bất quá dưới mắt hắn dù sao cũng là mới đến cùng bắt sơn thị nguyên bản quản lý hệ thống cùng tương quan nhân viên quản lý thế tất sẽ phát sinh một chút xung đột mà đại biểu trong đó nhân vật chính là trước mắt bồi dưỡng cục cục trưởng đường gia trang vương sùng sơn tiếp tục mở miệng ta biết rõ ta đến khẳng định sẽ khiên động một bộ phận người lợi ích ta cũng biết rõ mỗi cái địa phương đều có bọn hắn nguyên bản lợi ích đoàn thể những này ta kỳ thật đều không quan tâm ta cũng tự nhận là không có nhiều như vậy tâm nhãn cùng tranh quyền làm thế năng lực không có biện pháp làm được đã làm mình sự t ì n h lại đem các phương đều thu xếp tốt cho nên ta dự định khai thác một chút tương đối đơn giản s á c lược cùng biện pháp đó chính là ta quản sự tỉnh cũng chỉ có ta có thể quản các ngươi những người khác chỉ có thể nghe ta mệnh lệnh hành động nếu có ý kiến có thể tới tìm ta nói thậm chí cũng có thể hướng cấp trên báo cáo nhưng nếu như ai dám quấy dối hoặc là ở chỗ này cho ta lá mặt lá trái ta cũng sẽ để các ngươi biết rõ vì cái gì ta dám liền mang theo mấy cái như vậy người tới chỗ này làm cái này hiệu trưởng không nên nhìn ta đoạn mất một cái chân đây là ta đối với các ngươi lời khuyên vương sùng s ơ n nói chống vậy quay đầu tiếp tục cách cửa sổ thủy tinh chú ý phía dưới sân thể dục bên trong sự tính các loại đường ra trang thợ sâu đem trong lồng n ự c cảm xúc toàn bộ ép xuống không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía vương sùng sơn kia tận gốc mà đứt bụi phải nhìn mấy lần về sau thu hồi ánh mắt chỉ cảm thấy đầu đầy mồ hôi hắn không chút nghi ngờ đối phương vừa mới nói những cái kia cũng không chút nghi ngờ đối phương hoàn toàn chính xác có thể làm cho bọn hắn tùy tiện trả giá đắt bởi vì trước mắt vương sùng sơn cũng không phải là một cái phổ phổ thông thông chân gãy t r u n g nhân nhân mà là một cái nguyên vũ người một cái mới vừa từ tiền tuyến vực sâu trên chiến trường lui ra tới hàng thật giá thật nguyên vũ người mà lại nghe nói còn là một cái tu vi đạt đến nguyên động cảnh tao thủ đường ra trang không phải nguyên vũ người Hắn theo lý thuyết một cái nguyên động cảnh nguyên vũ người tự nhiên là muốn lưu tại tiền tuyến tiếp tục cùng vực sâu quái vật chiến đấu nhưng trước mắt vương sùng sơn nhưng lại không thể không trở về nguyên nhân liền ở vào đầu kia chân gây lên mặc dù lấy hiện tại làm tinh y học kỹ thuật tăng thêm nguyên lý loại này phát hiện mới năng lượng có thể làm cho vũ giả tại sau khi bị thương thân thể khôi phục nhanh chóng chỉ cần không có tại chỗ tử vong đều có thể cứu sống cùng lần nữa khôi phục khả năng nhưng có một cái tiền đề đó chính là trên thân thể linh kiện không thể ném bởi vì hiện tại trình độ còn chưa tới có thể đoạn chi trọng sinh tình trạng một khi ném đi vậy liền dài không trở lại mà lại nghe nói trước mắt vương sùng sơn bởi vì chuyên tu một môn rèn luyện pháp nguyên nhân một thân hơn phân nửa tu vi cùng thực lực đều tại vứt bỏ trên đùi phải bây giờ đùi phải bị quái v ậ t tan hết trên thân để giành nguyên lực cùng mở ra khiếu huyệt cơ bản cũng đều biến mất không thấy gì nữa lúc này mới không thể không trở lại phía sau làm những chuyện khác mặc dù đường ra trang đối tiền tuyến cũng không phải hiểu rất rõ nhưng hắn lại không đốc làm sao có thể không biết rõ trước mắt vương sùng sơn đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào ra hỏa cho dù không nói thực lực chỉ là đối phương tại vực sâu chiến trường lập hạ những cái kia h i ề n hách công lao cũng đều có thể để cho hắn né tránh không chỉ bà phần cho nên kỳ thật đường ra trang căn bản không có bất luận cái gì một điểm muốn tranh quyền làm thế trái tim hắn chỉ bất quá là vì có thể càng thêm ổn định quá độ đưa ra một điểm nho nhỏ đề nghị nhưng cũng tiếc trước mắt cái này ra hỏa thật sự là quá nghe không vào người khác lộ quyền ngang ngược độc hành mà lại hoàn toàn một bộ không cùng bất luận kẻ nào cầu thông dáng vẻ vương sùng sơn làm những ngày ăn bài đơn giản là đơn giản nhưng đến tiếp sau chính mình ngồi giữa cục không biết do muốn thu đến bao nhiêu khiếu nại thật sự là đau đầu a đường ra trang rất bất đắc dĩ nhưng cũng biết rõ trước mắt vương sùng sơn bởi vì thụ t h ư ờ n g chân gãy giờ này khắc này chính ở vào nhân sinh thung lũ kỳ tính khí nóng này một chút cũng bình thường cho nên chính mình tuyệt đối chính thức c đại phương trâm cũng là tận lực ổn định nội bộ cho nên ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta có phải hay không có chút quá gấp không có chút nào sốt ruột vương sùng sơn lạnh lùng nói ra mặc dù từ lúc vượt sâu xâm lần đến nay liên bang vẫn luôn cố gắng ổn định lấy cư dân bình thường sinh hoạt hàng ngày để bọn hắn tận lực không cho nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng cái này có lợi cũng có hại lợi chỗ đương nhiên là nội bộ sẽ không phát sinh hỗn loạn cùng dung chuyển nhưng chỗ xấu nhưng cũng không thể coi nhẹ một mực được bảo hộ lấy dân chúng bình thường hoàn toàn không có thích đứng một chút mới quy tắc mà võ đạo nhà trẻ thì là muốn mượn lấy cái này cơ hội khiến cái này dân chúng bình thường cũng biết rõ một chút mới quy tắc có thể một chút thời gian chiến tranh quy tắc bọn hắn muốn để cho mình hài tử làm võ giả muốn có được tài nguyên liền muốn tới đón thụ đây hết thể đương nhiên hắn cũng có thể không hiểu không tiếp thụ ta đã để người phía dưới nói đến rất rõ ràng bọn hắn tùy thời có thể lấy rời khỏi tranh tài thậm chí lựa chọn không đến ta quản lý trường học chuyện sự tình này không có thương lượng đường ra trang t i ê u d u n g cứng ở trên mặt nhìn xem vương sùng sơn nháy mắt mấy cái rất muốn nói thứ gì nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài được rồi không nói hắn yêu làm gì làm cái đó đi thôi dù sao cái này võ đạo nhà trẻ cũng xác thực không khỏi chính mình quản về phần có hậu quả gì không cũng làm cho chính hắn gánh chịu là được đường ra trang cũng không nói gì nữa liền chỉ là đứng tại vương sùng sơn bên cạnh suy nghĩ v ề vông hoàn toàn bẻ nát mà l i ề n t ạ i lúc này một tiếng mang theo nghi ngờ a âm thanh lại đột nhiên chuyển đến lỗ thai đường ra trang lập tức quay đầu hướng bên cạnh phát ra âm thanh vương sùng sơn nhìn lại vương sùng sơn c h o mày một mặt chân kinh bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tại dưới đáy đám k i a người dự thi bên trong một đứa bé trên thân giống như có nguyên lực ba đ ộ hắn thậm chí cảm thấy đến chính có phải hay không nhìn lầm không khỏi ngưng thần nhữ mày càng thêm nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia phương hướng nhìn mấy lần một lát sau hắn t h ở sâu con mắt tỏa sáng không sai tia đ í c đích x c xác là nguyên lực ba đ ộ hơn nữa còn là tại một cái xa lạ tiểu nam hải trên thân hắn vững tin chính mình không có nhìn lầm mặc dù bây giờ bởi vì trọng yếu nhất đ u ổ i phải mất đi mà khiến cho thực lực giảm xuống nhưng hắn là nguyên động cảnh võ giả nhãn lực vẫn còn ở đó thân thể những bộ vị khác lâu dài trải qua nguyên lực rèn luyện cũng muốn vượt xa khỏi thường nhân vương sùng sơn mười phần vững tin cái kêu tiểu nam hải chính mình chưa bao giờ thấy qua cũng tuyệt đối không phải lần này tranh tài bên trong hắn cần thiết phải chú ý một cái khác tiểu h ả i cho nên đây chính là một cái trước đó chưa từng thấy qua còn chưa đầy ba tuổi liền đã có nguyên lực ba động trở thành dự bị nguyên vũ người tiểu hải người tới cho ta đem giám sát điều ra đến nhắm ngay số m ộ ư ơ i bảy cửa vào số hiệu bảy bảy trăm ba mươi hai cái kia tiểu nam hải lập tức cho ta hắn toàn bộ tư liệu vương sùng sơn lúc này phân phó một câu đường r a trang ở bên cạnh nghe không khỏi cảm giác nhức đầu và phần vị này đại ca ngươi lại muốn làm thứ gì nha t r ư ơ n g kế tiếp muộn một u n m ộ chút sáu giờ dưới chiều t r ư ơ n g bảy mươi ba xoát điểm t h ầ n điệu tiến độ c u n g biểu bốn nghìn chữ lúc này hoác lưu vân trước mắt toàn bộ tràn diện đều là dị thường hỗn loạn nhưng n à y chút công tác nhân viên lại chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi chắn giữ lấy m ư ơ i cái thông đạo một bộ thiết diện vô tư dáng vẻ cái này địa phương giống như chỉ có thể để bọn nhỏ chính mình đi vào mẹ thanh âm từ phía sau chuyển tới hoắc lưu vân quay đầu triệu tư lệ cũng đồng thời nói ra tựa như là rằng này hai cái đại nhân lướt nhau tiếp lấy đều nhao nhao túi đầu xuống nhìn xem hải tử nhà mình bà bảo đợi một lát ngươi được bản thân đi vào tham gia hải tuyển sợ hãi sao mẹ đều ở bên người hỏi hoắc lưu vân đương nhiên lắc đầu tại toàn bộ sân thể dục cái khác tất cả hải tử đều có thể sợ hãi duy chỉ có hắn tuyệt đối không có khả năng sợ hãi bằng không vậy liền thật sự là làm mất mặt người xuyên việt đợi chút nữa sau khi đi vào nhất định phải nghe những cái tia đại nhân an bài không thể cùng bọn hắn mạnh miệng còn c ò nếu n như gặp phải nguy hiểm nhất định nhất định mẹ lại nói rất nhiều chú ý h à n g mục hoác lưu vân không có biểu hiện ra không chút nào kiên nhẫn chỉ là lẳng lặng nghe thỉnh thoảng gật gật đầu ứng hòa một tiếng cho dù hắn biết rõ những này dặn dò đối với mình cũng không có ích lợi gì nhưng lại có thể để cho mẹ an tâm một chút rốt cục mẹ dùng gần hai phút đem trong bụng hàng tồn toàn bộ đều nói xong quay đầu triệu tư lệ cùng khương triều nam nam lẳng lẳng đứng ở một bên đã đợi tốt một hồi triệu tư lệ lại đối hoắc lưu vân c ư ờ i cười chỉ là nụ cười kêu bên trong biểu lộ tương đối phức tạp hoắc lưu vân cũng đồng dạng đáp lại mỉm cười giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng hắn có thể nhìn ra được vị này triệu a di cũng không muốn để song phương mâu thuẫn mở rộng vậy hắn tự nhiên cũng sẽ phối hợp dù sao trước đó bọn hắn quan hệ xác thực tương đương không tệ hợp tác cũng rất thuận lợi chỉ cần đối phương không còn tiếp tục làm một chút có thể để cho mình khó xử sự t ì n h không cần thiết đem quan hệ khiến cho quá cương quay về tại tốt cũng không phải không có khả năng dù sao chính mình chỉ l à một cái gì cũng đều không hiểu hải tử hai o toàn à n hưởng quyền thể thụ một chút có đặc h đó lấy, cái đại nhân lúc này bông ra hoác lưu vân cùng khương triều nam tay hoác lưu vân quay người cùng mẹ phất phất tay trực tiếp cất bước đi vào khương triều nam nguyên bản còn hơi có một chút điểm do dự nhưng có lẽ là nhìn hoác lưu vân đi như vậy dứt khoát cũng là trực tiếp cất bước chạy tới thậm chí còn cố ý tăng nhanh bước chân đi đến hoác lưu vân phía trước hiện nhiên vẫn là đang đánh cược vừa rồi đánh thua khi đối với cái này hoặc lưu vân chỉ có thể lắc đầu sau đó rút ra một điểm lực chú ý quan sát chung quanh cái này sân thể dục bên trong tổng cộng bị chia làm ba bộ phận cũng chính là ba cái vòng tròn phía ngoài cùng một vòng dĩ nhiên chính là t h í n h p h ò n g lần tranh tài này chủ đánh một cái công bằng công chính cho nên chỉ cần có thể thông qua ra trận kiểm an tất cả mọi người có thể t i ế n đến tại trên khán đài ngồi quan sát toàn bộ tranh tài tiến trình nhưng bởi vì không có báo danh nguyên nhân bọn hắn không đi tới đến vòng thứ hai cũng chính là ở giữa kia một vòng hoác lưu vân trước đó cùng mẹ còn có triệu tư lệ bọn hắn ở chung một chỗ cũng gặp được cái kia lý lao bản cùng kéo lấy kia một đồng lớn không giam chính mình tiến vào thông đạo bọn nhỏ phạm vi nơi đó h i ệ n nhiên là người dự thi thân nhân cùng g i a thuộc chờ vị trí mà hoác lưu vân cùng khương triệu nam đi tới vòng thứ ba cũng chính là tận cùng bên trong nhất vòng tròn hẳn là tất cả tuyển thủ chỗ đồng thời bắt đầu hải tuyển địa phương làm bọn hắn đi qua thông đạo thật dài liền phát hiện nơi này đã ngồi đầy tiểu hải bọn nhỏ bị tách ra được không cùng phương đội ngồi trên ghế lẳng chờ thô sơ giản lược nhìn một chút cơ hồ có mười mấy phương đội mỗi một cái đều có mười mấy cái tiểu hải bởi vậy có thể thấy được trận đấu này tuyển thủ số lượng đi ra thông đạo sau lập tức có một cái công tác nhân viên chào đón đem hoắc lưu vân bọn hắn dẫn tới một cái phương đội bên trong sau đó phân phò nói các ngươi ở chỗ này ngồi không muốn quấy rối cũng không cần chạy l o ạ n nhất là không thể khóc nếu như khóc liền sẽ bị đào thải nơi này công tác nhân viên đều là nam tính mà lại từng cái cao lớn thô kệch lúc nói chuyện ngữ khí cũng một chút cũng nói không lên cái gì hòa ái thân thiết giống như căn bản là không có đem h ắ c lưu vân bọn hắn xem như tiểu hải đ ô n dạng sau khi nói xong cho hoác lưu vân cùng khương triều nam một người một chén nước liền trực tiếp ly khai khương triều nam rất nghe lời ngồi trên vị trí động cũng không dám động cùng những đứa trẻ khác đồng dạng mặc kệ lại có bao nhiêu ngày điểm bọn hắn trung quy là tiểu hải mặc dù có thể một mình tiến vào cái này khu vực tiểu hải đều tương đối hiểu chuyện nhưng cũng chính là bởi vì tương đối hiểu chuyện cho nên đang nghe quấy rối cùng khóc đều sẽ bị đào thải sau tự nhiên là càng thêm không dám tùy tiện động tác hoác lưu vân đương nhiên sẽ không sợ sệt hắn vặn ra nước uống một ngụm ngồi vào vị trí bên trên một bên bốn phía do xét vừa nghĩ vừa mới cái t i a c ô n g tác nhân viên khóc liền bị trực tiếp đào thải cho nên nói kỳ thật hiện tại hải tuyển đã bắt đầu hoác lưu vân lắc đầu cảm thấy cuộc thi đấu này khắc nghiệt trình độ đích thật là có chút quá cao dù sao người dự thi đều là một hai tuổi hải tử khóc đơn giản không thể bình thường hơn được nhưng nghĩ lại giống như cũng không phải như vậy quá phận dù sao cái này chỉ là một cái tranh tài dù là bị đào thải cũng không ảnh hưởng ngày sau tham dự võ đạo nhà trẻ nhập học khảo thí nhìn như vậy đến nguyên lực thân hòa độ hẳn là đối với võ giả mà nói độ trọng yêu cao nhất thiên phú mà cái này võ đạo nhà trẻ nhập học khảo thí vừa v ẫ n có thể đem thiên phú tốt nhất người kế tục tất cả đều sàng chọn đi vào về phần cuộc thi đấu này tác dụng hẳn là đem những cái kia nguyên lực thân hòa độ thiên phú không có cao như vậy nhưng phương diện khác đầy đủ y ưu tú hài tử cho sàng chọn ra mà tốt đẹp cảm xúc không chế hẳn là cuộc thi đấu này tương đối coi trọng một cái điểm hoắc lưu vân nghĩ đến không khỏi gật gật đầu cảm thấy những yêu cầu này càng hợp lý dù sao nếu là thật tuyển tiến đến một chút cả ngày khắp cái không xong hài tử cũng sẽ ảnh hưởng về sau tranh tài tiến trình dù sao đây cũng không phải là bình thường nhà trẻ để một đám âu sư bồi tiếp tiểu hải làm trò chơi hoắc lưu vân hướng khương triều n a m n h ì n tháng o qua cái này con nghe con đem đầu chuyển long một bên khác một bộ không muốn cùng hoắc lưu vân nói chuyện dáng vẻ hiện nhiên con tại sinh vừa mới đánh nhau đánh t h u a khí hoắc lưu vân lại nhìn một chút những hải t ử khác phát hiện mặc dù đại bộ phận đều an an tĩnh tĩnh ngồi nhưng cũng có cá biệt mấy cái khóc sức mướt nhỏ giọng bôi nước mắt bất quá cũng không có người khóc lớn tiếng ra Hiện nhiên, h đều sợ nhưng g a sau đó, vừa y đó, mới l n bọn bé bên hắn tiến đến cái kia công tác nhân viên, liền đến n tác tới tới cái đi kia lại đi đi kia đứa g ờ i rắt tay đem ó m a n đi đứa đầu kia ngay bé từ cuối ò n m n phản kháng. Nhưng c u ố cùng vẫn là bị ngoan ngoan mang đi mà những đứa trẻ khác tựa như là trong trường học nhìn thấy lao sư tiến vào phòng học đồng dạng đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn cũng không dám nhìn hoác lưu vân đương nhiên không có khả năng sợ hãi lại thêm quả thật có chút hiếu kỳ thế là chuyên môn từ cái ghế bên trên xuống tới đi theo trước mặt công tác nhân viên có lẽ nghe thấy được tiếng bước chân quay đầu nhìn hoác lưu vân một chút ngươi có chuyện gì không ta muốn thấy nhìn các ngươi muốn đem hắn đưa đến đi đâu hoặc lưu vân như nói thật nói công tác nhân viên có lẽ còn không có gặp được dạng này tình huống chầm mặc một cái nhưng cuối cùng không có ngăn cản trực tiếp quay người tiếp tục đi lên phía trước hoặc lưu vân cứ như vậy đi theo đối phương nhìn xem công tác nhân viên nắm đứa bé kia đi đến vòng thứ hai cùng vòng thứ ba chỗ giao giới cùng một cái khác công tác nhân viên nói cái gì thiếp không có một hồi liên có một nam một nữ hai người trưởng thành vội vàng chạy tới hẳn là đứa bé kia phụ mẫu cũng không biết công tác nhân viên cùng đứa bé kia phụ mẫu nói thứ gì cũng không lâu lắm công tác nhân viên liền nắm đứa trẻ kia đi ra vòng thứ ba đem đứa bé kia giao cho cha mẹ của hắn trên tay tiểu hai mẫu thân một mặt b i thương nhưng vẫn là lao đi hải tử nước mắt trên mặt hẳn là đang nói chút lời an ủi hải tử phụ thân trong ánh mắt tràn đầy cô đơn nhưng cũng chỉ có thể tận lực gạt ra một cái tiểu dung vô vô thê tử đ ộ c sau đó ôm hải tử đem nó phóng tới trên của mình quay người ly khai mà tại phụ mẫu an ủi dưới tiểu hai tiếng khóc cũng rốt cục dần dần đình chỉ quả nhiên là bị đào thải mà lại tiểu hai này mặc dù trợt nhìn qua quần áo coi như mới nhưng hắn phụ mẫu lại đều ăn mặc vải thô quần áo chắc hẳn, cũng hẳn là tại nguyên lực nhũ dịch các phương diện tốn không ít tâm tư cùng tinh lực dù sao nếu như cùng vốn không muốn hải tử đi đường này cũng sẽ không đưa hải tử đến tham gia trận đấu nhưng bây giờ vẫn còn không có hải tuyển liền bị đào thải tuy nói nếu như tiểu h ả i s á t thực g ắ n nhỏ còn không bằng trực tiếp bị đào thải mà lại đằng sau còn có chính thức nhập viện khảo thí nhưng thiên phú loại chuyện này ai có thể nói đúng được chứ liên liên hoắc lưu vân cũng không cảm thấy chính mình nguyên lực thân hòa độ liền nhất định rất cao thật đúng là rất khoác ta hoắc lưu vân cảm thán phe tổ chức những làm này hoàn toàn chính xác không sai thậm chí rất đúng hữu hiệu nhất、xuất. nhưng đối với những này mới một hai tuổi tiểu hài tới nói không thể nghi ngờ vẫn có chút quá khắc nghiệt dù sao có mấy cái tiểu hài có thể giống hắn cái này dạng đây mà lúc này k i u công tác nhân viên đã từ bên ngoài đi vào một đường đi đến hoác lưu vân trước mặt dừng lại đối với hắn rơi xuất thủ hoác lưu vân không hề cố kỵ dắt lên đi lại cùng đối phương một đường về tới lúc đầu vị trí thậm chí còn trên đường đánh giá chung quanh tìm được mẹ cùng triệu a di phất phất tay cùng nàng nhóm chào hỏi đi vào chính mình đội ngũ ngồi xuống về sau hoác lưu vân mới phát hiện bên cạnh k ư ơ n g triệu nam thỉnh thoảng quay đầu hướng hắn nhìn qua tiếp lấy lại phát hiện bọn hắn cái này đội ngũ bên trong những hải thử khác cũng đều thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình t i ế n ánh mắt ở trong tràn ngập tò mò cùng lúc đó giống như cũng mang theo một điểm c h ấ n kinh cùng khâm phục hoác lưu vân lắc đầu bất đắc dĩ chính là cùng công tác nhân viên nói mấy câu chỉ chút chuyện như vậy có cái gì tốt kinh ngạc tiểu hài chính là tiểu hài a hắn thậm chí đều có một chút cảm giác chính mình đang khi dễ tiểu hài cảm giác ấ y n ấ y nhưng ngay tại cái này thời điểm liên tiếp quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang có người bị mị lực của người đà động phát ra mị lực không, không hai có người bị mị lực của người đà động phát ra mị lực không không một có người bị mị lực của ngươi đà động phát ra mị lực không k h ô năm g n có người bị mị lực của ngươi đà động phát ra mị lực không trăm chín ư ơ i chín ngươi thành công chinh phục một đứa bé ngươi thành công chinh phục một đứa bé nhìn xem liên tiếp không ngừng mà hệ thống nhắc nhở âm thanh hoác lưu vân cả người đều choáng váng cái này cái này cũng chướng đến có chút nhiều lắm bên trong thậm chí còn có một cái không trăm chín chín bạo kích lại là nhà ai tiểu cô nương lại bị ta khiếp sợ đến cái này tình trạng xem ra mẹ nói ta về sau không phải cái đèn đã cạn dầu thật đúng là không có nói sai nhưng ta thật không phải cố ý đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hài tử vương xưng hào nhiệm vụ phản hồi ngay từ đầu bởi vì mấy lần trên người phí dương gãy kích trầm xa một mực thân là kiên định phan hâm mộ trương vị ương cũng không thể bị chinh phục một lần để hoác lưu vân cảm thấy cái danh xương này nhiệm vụ hoàn thành độ khó cực cao kết quả không nghĩ tới vừa mới liền chỉ là tìm công tác nhân viên nói mấy câu ra ngoài dạo qua một vòng vậy mà lập tức chinh phục trọn vẹn bảy cái tiểu hài đợi một chút hoác lưu vân tướng nhưng kịp phản ứng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên tận h ả năng thẳng tắp thân thể ngẩm đầu hướng chu vi quét mắt một vòng chỉ là bọn hắn cái này đội ngũ an vị lấy tối thiểu có năm mươi cái tiểu hài mà hai tử vương xưng hào nhiệm vụ yêu cầu cũng bất quá mới vẹn vẹn chỉ cần chinh phục một trăm cái tiểu hài mà thôi nói cách khác chỉ cần hoắc lưu vân chinh phục hai cái đội liệt cái này xưng hào liền trực tiếp tới tay nơi này thế nhưng là có chừng mười cái đội ngũ a mấy trăm tiểu hài đây là tốt như vậy cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa cái này làm gì còn phải đợi đến trên nhà trẻ đâu ta hoắc lưu vân xưng vương xưng bá t h hôm nay bắt đầu hoắc lưu vân lại một lần nhìn về phía chung quanh những đứa trẻ khác nhưng giờ này khắc này hắn ý nghĩ đã hoàn toàn khác biệt cũng hoàn toàn không có khi dễ tiểu hài áy n ấ y hiện tại hắn trong lòng cũng chỉ có một năm tháng bọn nhỏ vua của các ngươi trở về nửa giờ thời gian rất nhanh liền đến theo một đạo vang r ộ i tiếng còi bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận sắt thép giao hưởng hoác lưu vân đứng ở ghế nhìn ra phía ngoài một chút phát hiện k i a từ tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ở giữa cửa vào đã toàn bộ đều bị khóa bên trên mà vòng thứ hai còn có một nhóm lớn tiểu hài không có thể đi vào tới nhưng vô luận những gia trưởng kiện như thế nào cầu khẩn các nhân viên làm việc đều là không chút nào lưu tình mười phần kiên quyết đóng cửa lại đương nhiên cũng không ít người là đến muộn nhưng cái này càng thêm không có khả năng nội bộ từ lúc một tháng trước trận đấu này bắt đầu tuyên truyền về sau có liên quan tới hải tuyển báo danh thời gian các loại tin tức đều là điên cuồng công kích cho nên tại loại này tình huống giới còn bỏ qua báo danh thời gian đây cũng là chỉ có thể trách chính bọn hắn cũng chính là tại thời khắc này cái này sân vận động vòng thứ ba bên trong cái này mấy trăm đứa bé cơ bản xem như triệt để cùng tầm thứ hai các đại nhân hoàn toàn ngăn cách hoắc lưu vân nhìn một hồi về sau thu hồi ánh mắt một lần nữa làm trở về trên ghế uy đúng lúc này một đạo nghe rất thanh âm tức giận từ phía sau lưng chuyển đến hoắc hoắc lưu vân lập tức nghi ngờ quay đầu phát hiện vậy mà chính là mới vừa rồi ở bên ngoài tầng thứ hai thời điểm cầm đùi gà ném chính mình cái kia đại mập mạp lý trường an cũng chính là vị kia không che l ệ n miệng lý lao bản nhi tử mà đối phương sau lưng đứng đấy thì là hoắc lưu vân vừa mới ở nơi đó lao bản người đứng phía sau trong đám nhìn thấy qua một vị khác tiểu nam hải lúc này đứa bé trai này chính trầm mặc không nói cùng sau lưng lý trường an một bộ rất ngoan ngoan bộ dáng hoắc lưu vân đem ánh mắt chuyển qua trước mặt cái này đại mập mạp trên mặt không khỏi hơi nhũ lên lông mày hỏi làm gì vừa mới cái này tiểu thí hải cầm đùi gà ném công việc mình làm theo hoác lưu vân còn không có hoàn toàn kết thúc hắn vốn là nghĩ đến nếu là có cơ hội hoặc là về sau tại trong trận đấu được phải nhất định phải nghĩ biện pháp dọn dẹp một chút cái này tiểu thí hải không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động tìm tới nếu không phải vừa rồi công tác nhân viên cũng gợi ý bọn hắn không thể quấy dối có lẽ hoác lưu vân đã bắt đầu đập thủ ngươi vừa rồi gọi ta đại mập m ạ c lý trường ăn nói hoác lưu vân gật đầu đúng l làm sao người muốn đánh ta sao đến người đánh ta nếu là không dám đánh l i ê n đến tránh qua một bên đi đừng tại đây mà ngại mắt của ta có người bị mị lực của người đ ả động phát ra mị lực không không một có người bị mị lực của người đ ả động phát ra mị lực 0.99. lập tức lại có mấy đầu tiếng nhắc nhở vang lên hoắc lưu vân quay đầu nhìn lại bên cạnh một đoàn hài t ử ánh mắt lại tập trung trên người mình trong ánh mắt tràn đầy khâm phục hoắc lưu vân k è m chút cao hứng liền trên mặt khiêu khích cùng hung ác đều không kèm được người này nhiều chính là tốt cái này địa phương hoàn toàn chính là mình xoát điểm thật khí ha ha cuối cùng hoắc lưu vân vẫn là không có kéo cả ở không khỏi bật cười Còn bởi ê n vì một chương này không tốt điểm vì a cướp hai hợp một tổng cộng bốn hôm nay vẫn là sáu đổi mới ngay tại nếm thử tồn điểm bản thảo sau đó bộc phát hy vọng các đại lao có thể ném điểm một phiếu bãi tạng chương bảy mươi bốn như sấm bên thai hoát tiếng nam trước đó tại hải tuyển khu bên ngoài cáo biệt hoắc lưu vân bọn hắn về sau lý trường an phi thường bị khuất trách cứ phụ thân không chỉ không giúp hắn ra mặt còn ép buộc hắn nói xin lỗi lý trường an b ở i vậy thậm chí đều mấy phút không có nói chuyện với phụ thân nhưng may mắn phụ thân phát hiện tâm tình của hắn lập tức can đ ổ i cũng nói vấn đề tất cả cái kia hoắc lưu vân tiểu hài t r ê n thân còn chuyên môn nhắc nhở hắn chính là cái kia hoắc lưu vân cướp đi nguyên bản thuộc về hắn đồng đội mà lại vừa mới cũng là hoắc lưu vân mang hắn cho nên muốn xuất khí cũng hẳn là đi tìm hoắc lưu vân mà không phải cùng phụ thân cáo kỉnh vì thế Phụ h t â n thậm chí còn c h u y ê như môn c o Lý t r ờ n An n g g suy hoác ĩ một tìm cái chính pháp biện ra văn h đó là lưu vân không đồng ý hắn cũng không thể cứ như vậy tùy tiện buông thả đối phương vẫn là phải não vẫn là phải bức tốt nhất gây các nhân viên làm việc đều biết rõ về phần tranh tài sự tình phụ thân cũng làm cho hắn hoàn toàn không cần lo lắng cho nên lý trường an thông qua cửa vào cùng mình đồng đội tuấn bách khoa toàn thư đi tới vừa nhìn thấy hoác lưu vân hai người liền nhớ tới phụ thân vừa rồi phân phó thế là hắn lập tức liền đi tới nói muốn tìm hoác lưu vân đ ơ n đấu lý trường an nhìn trước mắt hoác lưu vân một mặt khiêu khích ngươi có dám hay không ngươi không dám ngươi chính là hè nhát n sau khi nói xong lý trường an đột nhiên mướn mày hắn nghĩ tới phụ thân nhấn mạnh một chuyện khác thế là không đến dấu vết mắt nhìn bên cạnh khương triều nam lại vội vàng bổ sung một câu liền ngươi cùng ta hai chúng ta đân đấu không thể để cho khương triều nam hỗ trợ có hay không can đảm nếu như không dám lời nói ngươi chính là một cái chỉ dám ôm nữ hải tử bắp đùi hèn nhát bởi vì câu nói này đều thực sự có chút thanh âm quá lớn sau khi nói xong lý trường an không khỏi quay đầu hướng chu vi nhìn một chút mặc dù phụ thân nói ở chỗ này đánh nhau cũng không có chuyện sẽ không ảnh hưởng tranh tài nhưng hắn cuối cùng có chút bận tâm hoác lưu vân nhìn trước mắt cái này mập mạp t i ể u tử giống như là đang ngó chừng ánh mắt của đối phương nhưng trên thực tế lại là đang nhìn hướng đối phương đỉnh đầu cơ sở quyền pháp không không h a y giống như thế rác r ử a trị số hoắc lưu vân cảm giác chính mình có thể đánh m ư ờ i cái mà lại hắn mới vừa vặn kích hoạt lên chiến đấu thoải mái xương hào nhiệm vụ giờ này khác này đang nghĩ ngợi làm như thế nào tìm thêm chút đỡ đánh hoàn thành nhiệm vụ đây vừa vặn người này đưa tới cửa mà lại nơi này ra trưởng còn vào không được coi như ta thu thập hắn dừng lại cha hắn cũng nói không là cái gì những người hộ vệ kia cũng vào không được vấn đề duy nhất chính là phe tổ chức có để hay không cho hoắc lưu vân đột nhiên hét lớn một tiếng từ trên ghế đứng lên trong nháy mắt hấp dẫn lấy chung quanh tất cả mọi người ánh mắt c hắn chỉ vào trước mắt lý trường an ta đồng ý cùng ngươi lân đấu vất quá ngươi chờ một chút ta muốn trước đến hỏi một cái nói hoắc lưu vân đi đến cái này khu vực bên cạnh hướng vừa rồi cái kêu công tác nhân viên hô ngươi tốt ta muốn hỏi một cái nơi này biết đánh nhau hay không đỡ có người bị bị lực của ngươi đà động phát ra bị lực không không một có người bị bị lực của ngươi đà động phát ra mị lực 0.11 có người bị mị lực của ngươi đ ả động phát ra mị lực 0.99 n g ư ơ i thành công chinh phục một đứa bé ngươi thành công chinh phục một đứa bé liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa mà lại lại có một cái bạo kích hoắc lưu vân cũng hoài nghi những n à y 0.99 bạo kích có phải hay không đều là cùng là một người cung cấp hoắc lưu vân dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia ngồi tại vị trí trước tiểu h ả i giờ này khắp này đều là t r ậ n mắt hốc mồm chính nhìn xem có mấy cái thậm chí từ trên chỗ ngồi đứng lên trong ánh mắt lóe ra q u a n mang k i một mặt vẻ mặt kích động thậm chí để hoắc lưu vân nghĩ đến chính mình tiếp chức tiểu nhân thời điểm nhìn siêu nhân địa quang giống như cũng là như thế biểu lộ mà hai tử vương nhiệm vụ tiến độ cũng lại là lập tức lại tăng trưởng thêm bảy cái những đứa bé này thật đúng là quá dễ dụ hoác lưu vân không khỏi ở trong lòng cảm khái hắn cứ như vậy nói mấy câu mà thôi cái này địa phương đối với mình tới nói thật chính là thiên đường mà liền tại lúc này phía trước cái kia công tác nhân viên lại là nhìn về phía hắn quả quyết lắc đầu ngoan ngoan ngồi nơi này không cho phép quấy dối đương nhiên cũng không cho phép đánh nhau ai sau lưng chuyển đến liên tiếp bất đắc dĩ chối thở dài âm thanh thật sự là còn chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu thí hải hoặc lưu vân cũng có chút bất đắc dĩ hoặc là nói hắn mới là nhất bất đắc dĩ một cái kia nếu là công tác nhân viên đồng ý hắn nói thế nào đều phải hào hào thu thập lý trường an cái này tiểu thí hải dừng lại lý trường an bị công tác nhân viên ngữ khí giật nảy mình nhưng nghĩ tới phụ thân vừa mới phân phó hắn đang định tiếp tục gọi dầm dĩ nhưng ngay tại cái này thời điểm phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo vang dội mà thanh â m chấm thấp ai nói nơi này không thể đánh đỡ công tác nhân viên nguyên bản đều đã xoay người sang chỗ khác ngay vậy lập tức chuyển trở về một mặt nghiêm túc ai đang nói linh tinh nhưng khi cái này công tác nhân viên thấy rõ đến người về sau lại lúc này thay đổi một bộ hốt hoảng biểu lộ hắn lúc này nghiêm đi một cái gọn gàng mà linh hoạt quân lễ doanh hiệu trưởng vương sùng sơn long hành h ộ bộ một đường hướng hoác lưu vân bọn hắn vị trí đi đến vương ra ra phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ bé yếu ớt rồi mối gọi một người mặc màu đen quần áo thể thao làn da trắng non như tuyết nhìn qua cũng có chút gầy yếu tiểu nữ hải đang có điểm khẩn trương nhìn xem hắn gọi hắn đồng thời từ trên chỗ ngồi đứng lên giống như là chuẩn bị chào hỏi vương sùng sơn lập tức lúc lắc trống không tay trái ra hiệu đối phương ngồi xuống tiểu nữ hải phi thường nghe lời lập tức ngồi trở lại trên sau đó tranh thủ thời gian túi đầu không dám nhìn nhiều một bộ tự bế dáng vẻ nhưng qua hai giây cô bé này lại có chút không kịp chờ đợi đem đầu chuyển tới nhìn về phía hoác lưu vân trong ánh mắt tràn ngập tò mò đương nhiên còn có nồng đầm hâm mộ mà vương sùng sơn ánh mắt cũng đã sớm rời về phía phía trước hoác lưu vân trên mặt hắn mang theo cười ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức vừa mới tại phía trên hắn đã nhìn qua hoác lưu vân tư liệu mẫu thân lưu hề nam ông ngoại lưu con tông bà ngoại tôn tư hiểu còn có hai cái a di chờ đã chờ đã những người này hắn không biết cái nào nhưng đối phương phụ thân hoắc thiên nam hắn lại tương đối quen thuộc mặc dù không có c h â n chính c h ạ m qua mặt nhưng cái tên này vương sùng sơn lại đã sớm nghe qua mà lại không chỉ nghe qua một lần thậm chí có thể được xưng là một câu như sấm bên hai chương bảy mươi năm kinh người trị số cái này hoắc thiên nam tại vực sâu bên trong chiến trường tuyệt đối được xưng tụng là một cái truyền kỳ nhân vật rõ ràng chỉ là một cái từ dân gian thu thập võ giả nhưng thiên phú lại cực kỳ xuất sắc hai tháng thời gian liền tu thành bản mới cơ sở võ học mở ra cái thứ nhất khiếu huyện tiến vào khai khiếu cảnh lại dùng ba tháng l i ê n mở hai mươi cái khiếu huyện triệt để tu thành một môn độ khó khá cao rèn luyện pháp bước vào nạp nguyên cảnh một năm rưỡi về sau không chỉ có lập xuống chiến công hiến hách trong quân đội địa vị chức vị mấy lần tăng lên thực lực bản thân cũng tiến bộ nhanh chóng trực tiếp bước vào cùng hắn tương đồng nguyên động cảnh cái này hoắc thiên nam có thể nói là toàn bộ vượt sâu chiến trường đều tiếng tăm lừng l ấ y thiên tài chiến sĩ mà lại người này không hề chỉ có người cô dũng còn có không tầm thường mang binh năng lực nghe nói đã bắt đầu mang theo cái tinh anh tiểu đội chấp hành một chút phi thường trọng yếu độ khó cũng đề cao nhiệm vụ càng quan trọng hơn là hoắc thiên nam mới vẹn vẹn hai mươi chín tuổi mặc dù trước đó tại một lần trọng yếu trong chiến dịch thân chịu trọng thương gần như tử vong nhưng hắn thuộc hạ đem hết toàn lực nỗ lực mấy cái tính mạng đem h o ắ c thiên nam m ặ t khác nửa người từ quái vật trong miệng đoạt lại để h o ắ c thiên nam không chỉ bảo vệ tính mạng mà lại khôi phục hơi tốt lời nói nói không chừng liền thực lực cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng dù là vương sùng sơn làm trong quân t i ê n bối vô luận chức vị địa vị đều muốn so kế h o ắ c thiên nam cao hơn một chút nhưng cũng không thể không thừa nhận mình đích thật có so không lên hoắt thiên nam địa phương đầu tiên chính là tu luyện thiên phú và năng lực chiến đấu tiếp theo chính là năng lực lãnh đạo mặc dù thủ hạ của hắn càng nhiều nhưng so sánh dưới vẫn là hoắc thiên nam những cái kia thủ hạ càng làm cho vương sùng sơn hâm mộ kỳ thật trong quân không ít người đều biết do hoắc thiên nam có con trai đây cũng không phải là là bí mật gì nhưng vương sùng sơn hoàn toàn không nghĩ tới hoắc thiên nam đứa con trai này thiên phú vậy mà cũng cao như vậy tối thiểu tại phương diện tu luyện không thể so với hoắc thiên nam trinh lệ một tuổi n ử a vẫn chưa tới niên kỷ l i ề n đã thành công tiến vào khai khiếu cảnh dạng này có thiên phú tiểu hài hắn biết đến cũng chỉ có một cái chính là vừa mới chuẩn bị chào hỏi hắn cái kia ra trắng tiểu nữ hài đương nhiên hắn cũng không làm sao thưởng thức đối phương cô bé kia mặc dù các hạng tu luyện tiên phú đều cực mạnh nhưng tính tình quá mềm so sánh dưới ngược lại là hiện tại chuẩn bị trực tiếp đứng ra cùng khiêu khích mình người đơn đấu hoác lưu vân c à n g thụ vương sùng sơn yêu thích nghĩ đến dạng này có thiên phú tiểu hải có thể đi vào chính mình nhà trẻ để vương sùng sơn nguyên bản bởi vì trọng thương thực lực lưu bước ly khai chiến trường sau này thoáng có chút buồn bực cảm xúc cũng đã nhận được thoáng làm dịu cho nên tại phía trên xem hết hoác lưu vân tư liệu về sau vương sùng sơn liền không kìm được vui mừng dự định xuống tới tự mình nhìn một chút cái này hoác thiên nam nhĩ tử nhóm chúng ta bắt sơn thị võ đạo nhà trẻ muốn chọn chính là chân chính dám đánh dám liều tương lai chiến sĩ chỉ cần tại bảo đảm an toàn tình huống muốn đánh nhau phải không tùy thời báo cáo trải qua sau khi đồng ý đều có thể đánh vương sùng sơn vừa nói vừa đi đến hoắc lưu vân trước mặt nhìn trước mắt cái này vẫn chưa tới bắt đuổi mình tiểu g i a hỏa mừng d ỡ chi tình lộ rõ trên mặt có ai không cho ta bảy cái lôi đ à i để hai cái này tiểu g i a hỏa đi lên hào hào đánh một trận nếu ai đánh thật hay ta làm chủ hải tuyển trực tiếp thông qua vương sùng sơn nói hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút cái này h o ắ c thiên nam như tử đến cùng có thể đánh vẫn là không thể đánh bên cạnh đường gia trang nguyên bản còn có thể bảo trì sắc mặt bình tĩnh nghe xong lời này trong nháy mắt liền không bình tĩnh vương hiệu trưởng cái này cũng không hợp với quy củ a hắn nói còn chưa dứt lời vương sùng sơn điện đồng dạng ánh mắt liền bắn thẳng đến mà đến cả kinh hắn toàn bộ phía sau lưng đều l ạ n h n h ư n g dựng thẳng lên đây là ta địa bàn lời ta nói chính là quy củ mà lại về sau vốn là có chiến đấu phương diện lịch đấu hiện tại để bọn hắn sớm thích ứng một chút có vấn đề gì vương sùng văn nói xong căn bản không chờ đường ra trang đáp lại quay đầu nhìn n g á nghiêng hai phía một chút thúc giục nói còn đứng ngây đó làm gì không nghe thấy ta nói chuyện sao lúc này t r u n g quanh công tác nhân viên nhao nhao cúi đầu ứng thanh cất bước chạy đi nửa điểm thời gian cũng không dám chỉ hoãn đường gia trang gấp thẳng dầm chân về sau đó cũng là về sau à, hiện tại đây mới là hải tuyển đây là nhà ai hải tử đánh ra vấn đề gia trưởng truy cứu tới làm sao bây giờ gia trưởng truy cứu tới liền để bọn hắn tới tìm ta vương sùng sơn không để ý chút nào đáp lại một tiếng ngay sau đó phất phất tay ra hiệu đường gia trang nhắm lại miệng của hắn đường gia trang chỉ có thể đem bất đắc di cùng ỷ khuất đều n u ố t xuống nhìn xem rời đi công tác nhân viên trong lòng tràn đầy lo lắng thật là uy phóng a hoắc lưu vân nhìn xem cái này một đường c h ố n g gậy đi tới trung niên nam nhân trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là huy phong thật sự là quá huy phong cho dù cả một đầu đùi phải c h ố n g chân như vậy không chút nào không ảnh hưởng đối phương phong phạm và khí chất t â y kia gậy vừa dài lại thô vận dụng hết sức quen thuộc một bước lại một bước vững vàng dọa người thật giống như căn bản không có thiếu chân đồng dạng mà lại vậy đi bộ tư thái cùng trên mặt vẻ mặt và chỉnh thể khí chất để hoắc lưu vân một cái liền nghĩ đến trước đó gặp mặt qua phí dương phụ thân hai người này đều cho hắn một loại quân nhân cảm giác nhưng không hề nghi ngờ trước mắt người trung niên này Cái loại cảm giác này càng mạnh càng loại mạnh này đương ậ m Mà lại nghe vừa mới lại cái kia công tác nhân viên nghe công nhân vừa tác n doanh, chẳng lẽ là vượt sâu bên trong chiến trường doanh g gì hồ, cái lẽ là vượt trưởng. ư sâu đ nhiên hoắc lưu vân nghe được càng rõ ràng vẫn là đằng sau kia hiệu t r ư ở n g h a y c h ứ hiệu t r ư ở n g cái gì hiệu t r ư ở n g v õ đạo nhà trẻ hiệu t r ư ở n g hoắc lưu vân trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đương nhiên tối dẫn lên hoắc lưu vân chú ý vẫn là cái này trung niên đầu người trên đỉnh cái kia xem xét liền phi thường dọa người xưng hảo cùng kia liên tiếp có thể xưng hào hoa năng lực chỉ số nhất tối thiên mệnh cơ sở quyền pháp bốn mươi ba bảy mươi hai cơ sở thối pháp sáu mươi chín 88, cơ cơ sở sở bộ pháp 65, 54 trước h pháp ư ơ n g 29, 98. t đó hoắc lưu vân gặp qua cơ sở quyền pháp trị số cao nhất không thể nghi ngờ chính là phí dương phụ thân cao tới 29, m à trước mắt vị này trung niên nhân lại là cao tới 43. m à càng thêm khoa t r ư ờ n g hay là hắn thối pháp cùng bộ pháp đều tại 60 đi lên thối pháp thậm chí sẽ phải đạt tới 70. m ặ c dù so sánh dưới thương pháp hơi hơi yếu một chút nhưng số liệu này không hề nghi ngờ có thể xưng hào hòa mà lại đối phương cái này xưng hào xem xét đi lên liền so gây răng người Không b một gió lần, lần h hơn trong chiến h t h i dịch bởi vì thụ phúc kích toàn bộ đội ngũ bị đánh đến trở tay không kịp tổn thất nặng nề mắt thấy tất cả mọi người muốn mất mạng thú đúng lúc đứng ra liên kích mấy trăm chân đã bể miệng lớn lỗ sâu đục con người nhưng cũng bởi vậy thân hãm vây quanh mặc dù chém giết chạy trốn ra nhưng cũng bức bỏ mạnh nhất bụi phải mà đầu này chân cứu mấy ngàn chiến hữu sinh mệnh chương bảy mươi sáu đồng ra tiểu cô nương nếu không đánh cược một keo cường giả anh hùng xem hết cái này một trận giới thiệu hoác lưu vân trong lòng cũng chỉ có hai cái này ý nghĩ hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là bởi vì g i ế t người quá nhiều mới đến xương hảo lại không nghĩ rằng là chính mình cách cục nhỏ mà trước mắt vị này trung niên nhân thân phận hoác lưu vân cũng đã hoàn toàn xác thực người này chính là từ vực sâu bên trong chiến trường tới mà lại tuyệt đối chức vị không thấp nhưng dạng này một cái vô luận thực lực chiến tích vẫn là chức vị tại vực sâu chiến trường đều tuyệt đối siêu q u ầ n bạn tùy người vì sao lại đột nhiên chạy đến chỗ này đến đâu võ đạo nhà trẻ trọng yếu như vậy sao hoác lưu vân nghĩ đến sau đó hắn nhìn về phía đối phương tia trống d i n g đùi phải lại liên tưởng đến đối phương đỉnh đầu tia trị số nhanh đến đạt tới bảy mươi cơ sở thối pháp lập tức minh bạch cái gì đối với một cái cơ sở thối pháp chỉ số đạt tới bảy mươi người mà nói đột nhiên mức bỏ nguyên một phải chân đôi thực lực ảnh hưởng cơ hồ không cần nói cũng biết tiểu ra hỏa ngươi nhìn cái gì đây ngay tại cái này thời điểm trước mắt trung niên nhân đột nhiên mở miệng hoác lưu vân lúc này ngẩng đầu cười một tiếng thúc thúc tốt ngươi có phải hay không quân nhân a ta cảm thấy ngươi tốt có quân nhân k h í chết cùng ta tra đồng dạng ha, ha ha ha ha ha ha ha vương sùng sơn thoải mái cười to cái này đều bị ngươi đã nhìn ra tuổi còn nhỏ nhãn quang không tệ a bất quá nói chuyện e m thai không dùng ta chỉ ưa thích sẽ đánh gỡ có thể đánh còn có thể đánh thắng tiểu hải nói cho thúc thúc ngươi có thể đánh thắng sao trung niên nhân nói đương nhiên có thể hoác lưu vân nói ra mà lại ta không cần nhảy qua hải tuyển ta cần nhờ chính mình thông qua từ trung nhiên nhân này cho mình cảm giác cùng đối phương vừa mới nói lời hoác lưu vân cơ bản có thể s ợ đến đối phương tính nết cho nên nên nói một chút lời gì hắn nhất thanh nhị s ợ mà lại hoác lưu vân cũng không tính nói láo có lẽ hắn trước kia s á c thực không ưa thích đánh nhau nhưng bây giờ không đồng dạng hiện tại hắn là thật ưa thích giờ này khác này nếu không phải không có những người khác khiêu khích chính mình hắn thậm chí muốn học diệp vẫn như thế hô lên một câu ta muốn đánh mười cái、Tốt. ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể đánh vương sùng sơn nhìn trước mắt hoác lưu vân càng xem càng là ưa thích dáng r ấ p đ ẹ p mắt nói chuyện lại êm thai t i n h tình cũng đối với mình khẩu vị chủ yếu hơn chính là thiên phú cũng không kém mà lại hắn phụ thân còn tại tiền tuyến chiến trường liều sống liều chết cái này hoàn toàn có thể được xưng là một câu hộ phụ không khởi tử chỉ cần đợi chút nữa trên lôi đài biểu hiện hơi tốt một chút trước mắt hoác lưu vân liền tuyệt đối là hắn nhập học trên danh sách một cái cho dù nguyên lực thân hòa độ không có cao như vậy hắn cũng tuyệt đối phải thu đối phương làm học sinh hắn trường học muốn liền phải là như thế này như lang như hồ tiểu hải trong trường học có như thế một đứa bé mới có thể để cho toàn bộ trường học tất cả học sinh chất lượng đều nhắc lên loại kia nửa ngày n ẹ n không ra một cái dám ra hỏa coi như thiên phú lại cao hơn h á n vương sùng sơn cũng không ưa thích vừa lúc lúc này công tác nhân viên đã đem lôi đài chi dù sao nơi này là sân thể dục hơn nữa còn là bát sơn thị lớn nhất nhất hào hoa sân thể dục cái gì đồ vật cũng không thiếu mặc kệ muốn cái gì đều có thể trước tiên thỏa mãn tốt mang hai người bọn họ đi lên cho bọn hắn mặc phòng hộ để cho ta xem thật kỹ một chút hai cái này tiểu hỏa tử biểu hiện vương sùng sơn nói thẳng các nhân viên làm việc lập tức lại ngựa không dừng vó tử vừa chi tốt trên lôi đài chạy xuống dẫn hoác lưu vân cùng lý trường an liền lên lôi đài bắt đầu mặc các loại hộ cụ bên cạnh đường r a trang đơn giản gấp đều muốn khóc nhưng lại một câu cũng không dám nói vương sùng sơn cũng không lý tới hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước võ đài nhỏ có chút hăng hái nhìn xem qua một hồi hắn mới mày lại đối sau lưng một cái công tác nhân viên phân phò nói đem cái kia đồng ra tiểu cô nương kêu đến đem chỗ ngồi của nàng an bài đến cái này hoặc lưu vân bên cạnh công tác nhân viên lúc này gật đầu rõ cái này sân vận động vòng thứ ba cùng vòng thứ hai ở giữa mặc dù kinh vị rõ ràng nhưng lại cũng không có cái gì che chắn tại tầng thứ ba y nguyên có thể nhìn thấy tầng thứ hai phía ngoài tình huống tầng thứ hai cũng đồng d ạ n g có thể nhìn thấy tầng thứ ba bọn nhỏ cho nên lúc này tầng thứ hai này khu vực biên giới gặt ra một đoàn gia trưởng từng cái đều rối cổ cố gắng đi đến nhìn triệu tư lệ cùng lưu hề nam chính mình cũng là như thế thật sự là không có ý tứ sự tình vừa rồi hoàn toàn là vấn đề của ta nhân lúc r a n h rồi triệu tư lệ nhìn xem lưu hề nam từ đ ấ y lòng xin lỗi nói chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì ta không dám đắc tội nhóm chúng ta lao bản cho nên mới để ngươi cùng vân vân bị hủy k u ấ t lưu hề nam vô cùng không để ý lắc đầu không có việc gì n g ư ơ i không đều sớm nói với chúng ta sao lại nói cũng không có phát sinh cái gì chuyện khác không cần để ở trong lòng lúc này lưu hề nam đang gắt gao nhìn chằm chằm bên trong giống một con tiên nga dùng sức đi đến nhìn muốn tìm được hoác lưu vân cùng khương triều nam chỗ địa phương triệu tư lệ cũng có thể nhìn ra được lưu hề nam giống như đích thật là không thèm để ý vừa mới sự kiện kia chuyện lúc trước phát sinh thời điểm lưu hề nam liền đã biểu hiện ra nhưng vấn đề là nhà ngươi nhi t ử giống như không nghĩ như vậy a triệu tư lệ không khỏi lại nghĩ tới trước đó hoác lưu vân nói những lời kia cùng những cái kia phản ứng mặc dù nàng cũng biết rõ kia rất r thể vẹn vẹn t có là ù vân vân. nhưng g ợ p c của nhưng Dù bọn hắn đây là tại làm gì ừng triệu tư lệ cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước vừa hay nhìn thấy hoác lưu vân cùng lý trường an cùng một chỗ ăn mặc đầy người phòng hộ mang theo quyển sáo đi đến lôi đài đây là có chuyện gì lưu hề nam xoay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem triệu tư lệ bọn hắn làm sao lên lôi đài rồi cái t i ê u tiểu mập m ạ p là ngươi lão bản nhà nhi tự a chẳng lẽ bọn hắn hải tuyển phương thức chính là đánh nhau sao triệu tư lệ s ắ c mặt cũng biến thành có chút không tốt mặc dù hắn nghe nói trong trận đấu sẽ có đánh nhau nội dung nhưng tuyệt đối không phải hải tuyển hải tuyển cũng đương nhiên không có khả năng trực tiếp để bọn nhỏ vọt tới trên đài đi đánh nhau nhưng bây giờ sự thật tình huống liền bày ở trước mắt mà lại càng quan trọng hơn là cùng hoác lưu vân cùng tiến lên đài còn chính là bọn hắn con trai của lão bản thật sự là không khỏi nàng không nghĩ ngợi thêm cái này dĩ nhiên không phải hải tuyển phương thức ta nghe nói hải tuyển hẳn là sẽ chỉ trường học thi bọn nhỏ can đảm ngay tại cái này thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau l ư n g chuyển đến triệu tư lệ quay đầu đi phát hiện chính mình lão bản lý trường phong chính mang theo cái kia mấy cái bảo vệ từ phía sau đi tới lão bản triệu tư lệ nhìn về phía lý trường phong chỉ vào phía trước lôi đài đây là có chuyện gì làm sao làm sao trường an cùng vân vân chạy đến trên lôi đài đi cái này ta vốn đang dự định để hai đứa bé về sau lẫn nhau nói lời xin lỗi sau đó giao bằng hữu đây dù sao nam nam cùng bọn hắn đều chơi rất tốt nhưng cái này triệu tư lệ rất nhớ biết rõ là cái gì tình huống cũng phi thường muốn làm minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng đối phương dù sao cũng là l ã o bản nàng thậm chí liền chất vấn cũng không dám chỉ có thể như thế quanh co lòng vòng biểu đạt chính mình ý lý trường phong cười cười hẳn là trường an cảm thấy vừa mới xin lỗi có chút không quá chịu phục cho nên chạy đi tìm cái này vân vân đơn đấu đi ta nghe nói lần tranh tài này người phụ trách chủ yếu là từ vực sâu chiến trường tới mà lại đối với hải tự sức chiến đấu phi thường coi trọng hẳn là hắn đồng ý cho nên mới bày ra lôi đài dự định để hai đứa bé đánh một trận chơi một chút không cần lo lắng hai đứa bé chơi một chút nha nếu không nhóm chúng ta đánh c ợ c một keo nhìn xem hai đứa bé đến cùng ai có thể thắng lý trường phong mang trên mặt tiếu dung nhưng rất rõ ràng nụ cười này bên trong cũng không có bao nhiêu thiện ý hắn vừa rồi sở dĩ ngăn cản con trai mình lý trường an cùng hoác lưu vân tại đấu trường bên ngoài phát sinh xung đột về sau lại chuyên môn sai sử nhi tử đi khiêu khích hoác lưu vân dĩ nhiên không phải bởi vì bản thân thủ riêng cũng không chỉ là bởi vì trước đó bị hoác lưu vân mắng những này tất cả đều là thứ yếu căn bản nhất nguyên nhân là hắn biết rõ một chút người khác không biết đến tin tức mà những tin tức này bên trong trọng yếu nhất chính là hiệu trưởng vương sùng sơn cùng vương sùng sơn một chút người hỷ ác chương bảy mươi bảy một chiêu cầm xuống trúng tuyển tư cách lý trường phong sở dĩ để nhi tử đi khiêu chiến hoác lưu vân thậm chí nói cho nhi tử nếu như hoác lưu vân không đồng ý l i ề n tiếp tục khiêu khích nếu như công tác nhân viên không đồng ý cũng không cần sợ hãi tận lực đem sự tình làm lớn chuyện duy nhất mục đích chính là hấp dẫn vương sùng sơn chú ý liên bang tại toàn bộ làm tinh mỗi cái thị đều thiết lập một cái võ đạo nhà trẻ nhưng cái này đại bộ phận võ đạo nhà trẻ hiệu trưởng cơ hồ đều là người bình thường cho dù là võ giả cũng chỉ là một chút võ giả bình thường tuyệt đối tính không lên cái gì cường giả giống vương sùng sơn dạng này thực lực đạt tới nguyên động cảnh hiệu trường số lượng cứ ít tổng cộng cũng chỉ có mười mấy mà cái này mười mấy cường giả ở trong vương sùng sơn thực lực cùng địa vị đều tuyệt đối là số một số hai mặc dù bây giờ vương sùng sơn bởi vì đùi phải mất đi thực lực đ ạ i giảm nhưng làm đã từng cường giả số một kinh nghiệm của hắn vẫn còn nhãn quang vẫn còn giáo dục lên học sinh tuyệt đối là viễn siêu những người khác lại thêm hắn trong quân nhân mạch cùng hy vọng có thể trèo lên vương sùng sơn cây đại thụ này vô luận đối với nhi tử vẫn là đối với mình đều tuyệt đối là tính so sánh giá cả cực cao một lựa chọn tuyệt đối là t r ă m lợi mà không có một hại lưu hề nam lúc này vô cùng sốt ruột nàng tự nhiên không biết rõ lý trường phong trong lòng tính toán chỉ cảm thấy đối phương tâm nhãn cực nhỏ rõ ràng vừa rồi đã nói không có chuyện gì kết quả lại để cho con của mình đi trả thù nàng rất lo lắng hoác lưu vân an uy dù sao chỉ từ ngoại hình trên nhìn tự mình bảo bảo so sánh lên cái kia lý trường an đích đích xác xác thực là không chiếm được ưu thế gì mà lại nhân ra dù sao tuổi tác lớn mà tự mình bảo bảo mới chỉ có một tuổi mặc dù vừa mới bảo b ả o đánh thắng khương triều nam nhưng vạn nhất cái này đại mập m ạ c so khương triều nam còn lợi hại hơn đâu triệu tư lệ tự nhiên cũng minh bạch lưu hề nam lo lắng nhưng bên cạnh l ã o bản nàng lại không dám n ắ t tội mà lại chuyện bây giờ đã d ạ n g này bọn hắn cũng căn bản không có không có biện pháp ngăn thế là nàng chỉ có thể ở lưu hề nam bên h a i nhỏ r i ọ n g an ủi không sao không quan hệ tranh tài đều là hai hai tổ đội đợi một lát nam nam cũng là muốn đi lên có nam nam tại bảo vệ vân vân sẽ không có vấn đề gì nhưng bên cạnh lý trường phong cũng đồng dạng nghe được câu nói này lập tức cười nói ta đã nhắc nhở trường an để hắn nhất định phải phòng ngừa nam nam đúng tay triệu tư lệ nghe vậy một mặt khó xử nhìn bên cạnh lão bản lý trường phong một chút nhãn thần ra đầy là bất đắc dĩ đồng thời cũng thoáng nhiều một chút trách cứ lý trường phong lúc này nợ đủ cười ha ha không có việc lớn gì tiểu hai t ử ở giữa ngẫu nhiên có chút va chạm rất bình thường mà lại có nhiều cao thủ như vậy cùng chuyên nghiệp công tác nhân viên ở bên cạnh nhìn xem sẽ không xảy ra chuyện ta lần này cũng chỉ bất quá là nghĩ nhờ vào cái này cơ hội có một ít cái khác suy tính thật không phải tại trả thù cái gì ta nhưng không có nhàm chán như vậy lý trường phong trên mặt lấy mịp cười tràn đầy tự tin hắn tin tưởng con mình nhất định sẽ thắng mặc kệ từ tuổi tác hình thể còn có thể có tài nguyên trên nhìn tự mình nhi tử đều thuộc về người đồng lứa bên trong người nổi bật cũng chỉ có khương t r i ề u nam loại kia dị bẩm thiên phú mới có thể ép con trai mình một đầu nhưng này cái kêu cái gì vân vân t i ể u nam hải đương nhiên không thể nào là dạng n à y người nếu không cũng liền không cần ôm khương t r i ề u nam đùi triệu tư lệ bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể hy vọng đợi một lát trên lôi đài hoác lưu vân đường ra sự tình mà liên tại lúc này lưu hề nam lại xoay đầu lại nhìn về phía nàng hỏi người con trai của lão bản đánh không lại nhỏ nam nam sao triệu tư lệ s ư ớ n g sốt một cái tiếp theo gật gật đầu kia khẳng định hô lưu hề nam đột nhiên thở dài ra một hơi vụ vô, vô ngực vậy là tốt rồi vậy l i ề n còn tốt triệu tư lệ nhìn xem động tác của nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc có ý tứ gì cái gì còn tốt làm sao lại còn tốt rồi ta làm sao có chút nghe không hiểu lưu hề nam nhưng không có giải thích mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh lý t r ư ờ n g p h o n g nói ngươi vừa mới nói muốn cược đúng không tốt ta đánh cược với ngươi đánh cược gì nếu không liền cược nguyên lực gì ta cự sáu bình nguyên lực dịch ngươi dám sao lưu hề nam khí thế hùng h ổ lần thứ nhất gặp mặt lúc bị lý trường phong nói ngồi châm t r ọ n g nàng xác thực không hề t ứ c giận dù sao đó là vì giúp triệu tư lệ mà lại chính mình cũng không có gì tổn thất nhưng bây giờ người này nhằm vào hoác lưu vân lưu hề nam là quả thật t ứ c giận nếu như không phải tự mình bảo b ả o lợi hại đến thời điểm tại kia trên lôi đài bị người đả thương làm sao bây giờ cái này t r e o tức nàng nhất định phải ra nhất định phải nhờ vào cái này cơ hội cho nhi tử đem công đạo đòi lại lý trường phong một mặt khoan thai nhìn phía xa lôi đài trong lòng thậm chí bắt đầu tính toán hai tử dựng vào vương sùng sơn tiến sau chính mình hẳn là như thế nào thao tác tương lai lại có thể được cái gì chỗ tốt loại hình sự tình sau đó liền bị lưu hề nam hỏi cái mặt mũi tràn đầy m ở m i ệ n g hắn cau mày nhìn trước mắt lưu hề nam đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh vì cái gì người này đột nhiên tự tin như vậy rồi con mới mở miệng liền muốn cực nguyên l u ậ dịch chơi như thế lớn sao chẳng lẽ lại con của hắn có thể thắng lý trường phong sở dĩ có thể đem sinh ý làm như thế lớn cũng là bởi vì hắn sẽ không tùy tiện làm người khác là kẻ ngu thì như dưới mắt hắn phản ứng đầu tiên chính là lưu hề nam có phải hay không có cái gì át chủ bài nếu không cái này thời điểm cùng mình cược sáu bình nguyên lực dịch chẳng phải tương đương với cho mình đưa tiền sao lý trường phong lập tức không đến dấu vết nhìn thoáng qua triệu tư lệ phát hiện triệu tư lệ cũng bị lưu hề nam nói đến một mặt ngộ kịp phản ứng về sau lập tức đưa tay đong đưa lưu hề nam cánh tay nhỏ giọng ngăn khuyên ngươi điên rồi sao xem ra đúng là điên rồi lý trường phong lúc này mới yên tâm lại nhìn lưu hề nam một chút lắc đầu được rồi ta không khi dễ nữ nhân mặc dù trên đại thể đoán được trước mắt vị này hải tử mẫu thân hẳn là bị tức giận cho nên mới nhất thời mất trí định cho chính mình đưa sáu bình nguyên lực dịch đ ẵ lý g ả i phong vẫn là quyết định cự tuyệt hắn xác thực không k h i dễ nữ nhân mà lại sáu bình nguyên lực dịch hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt nhưng lưu hề nam lại không bông tha nói tiếp ngươi nếu là cái nam nhân ngươi liền cùng tạ cược lý trường phong lông mày nữ lại hắn mặc dù không k h i dễ nữ nhân nhưng người nhẫn mại trung pi là có hạ độ hắn điểm một cái ha ha có thể mặc dù vòng thứ ba công tác nhân viên đem bọn nhỏ đều phân đến khác biệt phương đội bên trong nhưng những n à y phương đội cự li cũng không xa lại thêm lôi đài tương đối cao cho nên lúc này cơ hồ mỗi một cái phương đội hải tử đều có thể nhìn thấy giờ này khắc này trên lôi đài tràng cảnh cơ hồ tất cả t i ể u hải đều bị cái này đột nhiên lập nên lôi đài cùng trên lôi đài hai người hấp dẫn chỉ có p h i dương ngồi trên vị trí nhìn cách đó không xa một người dáng dấp ngọt ngào tiểu nữ hải hắn cảm thấy đối phương dáng dấp có điểm giống chính mình vị ương m u ộ i muội thế là liền nhìn nhiều mấy lần về phần kia lôi đài dựng hắn tự nhiên cũng biết rõ bất quá cũng không có làm sao chú ý chỉ là thỉnh thoảng sẽ theo bản năng liếc mắt một cái nhưng ngay tại p h i dương lại theo bản năng nhìn sang về sau đột nhiên phát hiện đi đến lôi đài lại là chính mình người quen hoặc lưu vân phí dương lập tức không có nhìn tiểu nữ hải kia tâm tư quay đầu đi nhìn chằm chằm lôi đài cái này ra hỏa đi lên nơi đó làm gì đánh nhau sao chẳng lẽ đây chính là hải tuyển phương thức phí dương phụ thân tại tham quân nhập vũ trước chính là một cái hắc quyền tay chân hơn nữa còn cầm qua không ít vinh dự trong nhà có rất nhiều hắn phụ thân tại lồng sắt bên trong trên lôi đài cùng người vật lộn cùng cầm thường anh c h ụ cho nên phí dương đương nhiên biết rõ kia lôi đài là dùng để làm gì mà đúng lúc này một cái khác bóng người cũng tại công tác nhân viên trợ giúp phía dưới từ lôi đài mặt khác một bên bỏ lên chính là đại mập mạp lý trường an vừa nhìn thấy lý trường an kia to con hình thể phí dương liền trong nháy mắt chừng tỏ mắt hắn rất vững tin đây là một cao thủ bởi vì đối phương nhìn so với hắn còn muốn khỏe mạnh cùng lúc đó hắn cũng biết rõ hoắc lưu vân cái này ra hỏa muốn thảm phí dương có một chút hưng thai nhạc họa để ngươi cùng ta đoạt vị ương m u ộ i m ộ i bất quá nhìn xem trên đài cái kia khỏe mạnh đại mập m ạ c phí tảo cũng không khỏi có một ít lo lắng lần tranh tài này cao thủ lại còn nhiều như vậy sao hắn vốn đang coi là lấy chính mình thiên phú một có thể định cầm tới cái thành tích tốt bất quá hiện tại xem ra còn giống như là có chút khó khăn trên lôi đài hoắc lưu vân hít sâu chỉ khí điều chỉnh trạng thái làm đủ chuẩn bị đây cũng không phải là hoắc lưu vân lần thứ nhất cùng người đ ạ o thủ mặc dù mới một tuổi nhiều một chút nhưng cùng hoắc lưu vân giao thủ qua người đã có chân đủ hai cái cái thứ nhất p h i dương không thể không nói quả thật có chút yếu thậm chí liền chiến đấu thoải mái xưng hào nhiệm vụ đều không thể kích hoạt cái thứ hai khương triều nam liền hơi mạnh lên một chút tối thiểu đạt được hệ thống thừa nhận mà trước mắt lý trường an vô luận từ hình thể vẫn là đầu kia trên đỉnh cơ sở võ huyệt các hạng chỉ số so với phí dương tôi nói hẳn là phải mạnh hơn một chút cho nên cái này đại mập mạc hẳn là có thể để cho chiến đấu thoải mái s ư ơ n g hảo có một cái tiến độ a hoắc lưu vân nghĩ đến có chút chờ mong hắn nhìn trước mắt lưu trường an đưa tay phải ra ngoắc ngoắc ý tứ vô cùng rõ ràng tới đi để ngươi xuất chiêu trước mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không nhiều nhưng hoắc lưu vân đã thoáng có chút thói quen của mình đó chính là chuẩn bị ở sau p h ả n kích nhất là đối phó những n à y không có gì ý thức chiến đấu tiểu hài đợi đến bọn hắn xông lên nhìn ra bọn hắn sơ hở sao lớn lại xuất thủ một kích trí mạng đơn giản dùng tốt không thể tốt hơn dùng nhìn thấy hoắc lưu vân vậy mà như thế xem nhẹ chính mình lý trường an tức giận đến mặt đỏ dần xiết chặt năm đấm a lý trường an hô to liền xuống tới y dị h ạ n g u y ê n vẫn là vô cùng cơ sở cơ sở quyền pháp chiêu thứ nhất một quyền hướng hoắc lưu vân mặt đập tới đối mặt một chiêu này lúc này hoắc lưu vân thậm chí đều không cần động não thân thể tự nhiên mà vậy liền có động tác nghiêng người t h i ế u quyền giả thoáng tiếp lấy chân phải hướng xuống đá ra Tốt. nhìn xem trên đài hoắc lưu vân cái này liên tiếp động tác vương sùng sơn đứng tại dưới đài trong nháy mắt trận to hai mắt thậm chí là trực tiếp đem trong tay gậy hướng bên cạnh ném một cái dùng hai tay vô tay thưởng thức cùng kích động đơn giản lộ rõ trên mặt vẹn vẹn chỉ là một chiêu này tại vương sùng sơn trong lòng hoắc lưu vân liền trên cơ bản đã có nhà trẻ ưu tiên trúng tuyển tư cách chương bảy mươi tám cái này hoắc lưu vân không phải đến ôm b ắ p đùi sao ở trong mắt vương sùng sơn hoắc lưu vân bọn hắn loại này nhỏ hài nhi đánh nhau theo lý mà nói cũng liền tương đương với hai con con cựu non đỉnh lấy chơi gần như không có khả năng có cái gì k i n h hỉ nhưng hoắc lưu vân một chiêu này lại vậy mà để hắn thấy được kỹ thuật hàm lượng mặc dù phi thường vô cùng yếu ớt thậm chí nếu như là đặt ở vực sâu chiến trường bên trong thuộc về hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cơ sở bên trong cơ sở nhưng vấn đề là trên đài hoắc lưu vân mới một tuổi nhà dạng này trôi chạy động tác dạng này thành thục ứng đối đơn giản so một chút không có học qua võ đại đa số người trưởng thành đều muốn xuất sắc rất nhiều người trong lúc chiến đấu thậm chí liền cơ bản nhất tỉnh táo đều bảo trì không được mà cái này là chiến đấu bên trong trọng yếu nhất giống cái kia tương đối mập cái gì lý trường an hoàn toàn chính là cái phản lệ sẽ chỉ hô to s ô n g về phía trước không có một chút sách lược mà so sánh dưới hoác lưu vân không thể nghi ngờ liền muốn thành thục tỉnh táo được nhiều đây chính là chiến đấu trên thiên phú mà vương sùng sơn võ đạo nhà trẻ sở dĩ cử hành lần tranh tài này chính là vì tận khả năng đảo móc ra dạng này hạt giống tốt chỉ cần đến tiếp sau hoác lưu vân biểu hiện không có quá kém có thể thuận lợi thông qua mỗi một vòng đấu dù là cuối cùng thành tích không ưu tú vương sùng sơn cũng đều có thể bởi vì chiến đấu này phương diện thiên phú cho hắn một cái ưu tiên trúng tuyển tư cách bên cạnh các nhân viên làm việc lúc này cũng từng người trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hắn đều là bị vương sùng sơn từ quân đội bên trong mang ra thuộc về nguyên lực thân hòa độ quá thấp cơ bản không có trở thành cường giả khả năng cho nên mới rời khỏi quân đội đi theo vương sùng sơn ra trở về phía sau chấp hành b ồ dưỡng nhiệm vụ nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là nguyên vũ người tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra được. giờ này khác này hoác lưu vân lưu vân trên lôi đài ứng đối cùng hành vi đến tột cùng đại biểu cho cái gì nếu như nói đánh nhau cũng có thiên phú kia hoác lưu vân tuyệt đối có thể được xưng là đánh nhau trong lĩnh vực thiên tài và ảnh một tiếng v a n g trầm lý trường an kia so hoác lưu vân rõ ràng đại suất số một cao hơn không ít thân thể lập tức mất cân bằng không bị khống chế trùng điệp ngã sấp xuống trên lôi đài mặc dù cái này lôi đài rời đáy hiện lên một tầng thật dày phòng hộ cho dù te xuống cũng sẽ không thụ thương đãn lý trường an trọng tài cũng không phải lớn lên công t i như thế te xuống vẫn là mặt chạm đất tự nhiên không dễ chịu cũng chính là bởi vì cái này một ném liên liên cũng sẽ không đánh nhau bồi dưỡng bộ cục trưởng đồng trang cùng dưới lôi đài những đứa trẻ khác cũng đều có thể nhìn ra được vừa mới giao thủ là hoác lưu vân thắng Wow! thật là lợi hại đủ loại tiếng thán phục vang lên tại những ngày một hai tuổi lớn tiểu bất điểm trước mắt trên lôi đài hoác lưu vân thân ảnh cùng vừa mới k i ê m một phen đơn giản giống như là thiên thần hạp h à m liên liên dưới đài một cái khác phương đội bên trong phí a dương cũng không khỏi chừng to mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh hoác lưu vân vậy mà thắng cái này ra hỏa vậy mà thắng vậy mà chiến thắng một cái xem xét chính là cao thủ g i a hỏa còn thắng được làm như vậy giòn mà lại thắng tư thế cùng động tác còn để hắn cảm thấy có như vậy điểm quen thuộc nhớ không lầm thật lâu trước đó hắn giống như cũng là như thế bị hoắc lưu vân đánh bại qua một lần xem ra trên lôi đ à i cái tên mập mạp này cũng chính là nhìn xem mạnh thậm chí ngay cả hoắc lưu vân đều đánh không lại so với ta khẳng định cũng liền kém xa phía dương nghĩ đến nhìn thoáng qua đổ vào trên đ à i cái tia đại mập mạp mặt mũi tràn đầy coi nhẹ lắc đầu rõ ràng dáng dấp như thế khỏe mạnh lại một chút thực lực đều không có thật ném mập mạp mặt cùng lúc đó sân vận động vòng thứ hai vị trí lưu hề nam nguyên bản còn rất lo lắng nhưng nhìn thấy trên lôi đài tự mình không bị một điểm tổn thương về sau nàng rốt cuộc triệt để yên tâm lại rốt cuộc khó mà k i ể m chế vui sướng trong lòng kích động gieo họ lên tiếng nhi t ử thắng mà lại cái này không chỉ có riêng chỉ là thắng một trận lôi đài còn t h ắ n g sáu chi nguyên lực dịp đây bên cạnh nơi này lão bản lớn như vậy lão bản ngay trước cũng không về phần sẽ không tuân thủ hứa hẹn a lưu hề nam lập tức kịp phản ứng lúc này quay đầu lập tức ngay tại giữa đám người khóa chặt lại vẫn còn mộng bức trạng thái lý trường phong giờ k h ắ c này lưu hề nam ánh mắt liền như là diều hâu con mắt sắc bén đến cực điểm mà lúc này vị này lý lao bản sắc mặt tự nhiên dị thường khó coi dị đến là sắc mặt khó coi lý trường phong quả là nhanh muốn bị giận điên lên từ chuyện này phát triển hắn trên cơ bản có thể kết luận chính mình suy đoán cùng nếm thử đều là chính xác vương sùng sơn hoàn toàn chính xác càng ưa thích có t ỷ khí tiểu hài nếu không cũng sẽ không đồng ý lần này đánh nhau theo lý mà nói hết thầy đều sẽ dựa theo hắn chỗ tưởng tượng phát triển lên lôi đài về sau con trai mình chuyện đương nhiên có thể chiến thắng đối phương tiếp lấy liền bị vương sùng sơn nhìn chúng nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhất có lòng tin chắc chắn nhất khâu xảy ra vấn đề con trai mình vậy mà thua mà lại thua làm như vậy giòn một cái liền bị người đánh bại thậm chí liền liền hắn đều không nhìn ra con trai mình đến tột cùng là thế nào bị đánh bại không chỉ có thua khó coi đồng thời còn đem đối thủ của hắn sấn thác vô cùng c ư ờ n g đại dù là liền hắn cái này làm phụ thân đều không thể không thừa nhận vừa mới hoác lưu vân thắng thật sự là gọn gàng quả thực là tràn đầy cao thủ phong phạm thậm chí thật nhìn qua cũng không phải là một đứa bé mà hoắc lưu vân càng đẹp trai không hề nghi ngờ liền phụ trợ con của hắn càng mất mặt đôi này so thật sự là quá tươi sáng mà nhất làm cho lý t r ư ờ n g phong buồn mực cũng không phải là con trai mình t u a có bao nhiêu khó coi hoặc hoắc lưu vân thắng có bao nhiêu xinh đẹp mà là chuyện sự tình này phía sau ý nghĩa bởi vì dưới mắt đây cơ hồ thì tương đương với hắn sắp xếp s o n g xuôi hết thệ có thể dựng một cái h o à n mỹ x u ấ t khấu hy vọng có thể để nhi tử tại phía trên hào hào biểu diễn nhưng lại cho người khác làm áo cưới con trai mình không chỉ có không có biểu diễn ngược lại hoàn thành phụ trợ người khác đá đặt chân chính mình trước đó làm hết thạy đơn giản tựa như là cho cái tia ra o hoắc lưu vân tiểu h ả i làm cái áo cưới không hề nghi ngờ cái này gọi hoắc lưu vân tiểu h ả i khẳng định sẽ theo lần này lôi đ ạ i chiến đạt được vương sùng sơn coi trọng mà hắn tự tay thúc đẩy đây hết t h ể người lại cái gì cũng không chiếm được giờ này khắp này lý trường phong duy nhất kỳ vọng chính là tự mình nhi tử mặc dù không có đánh thắng nhưng liền biểu hiện đến xem c ò n tính là có dũng khí cùng bốc đ ộ n g tốt nhất có thể bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít để vương sùng sơn coi trọng mấy phần mà đúng lúc này một đạo hơi có chút quen thuộc thanh em chuyển đến trong lỗ t a i đây xem như phân thắng bại đi lý l a bản chúng ta có phải hay không nên thực hiện tiền đánh cược lý trường phong không khỏi quay đầu đón nhận lưu hề nam mang theo nụ cười mặt hắn cảm thấy đối phương trên mặt tiểu dung giống như hơi có chút quen thuộc vừa mới trên mặt mình tiểu dung hẳn là như thế nhưng giờ này k h ắ c này lại chạy tới đối phương trên mặt lý lao bản như thế người có thân phận địa vị cũng không về phần quỵt nợ a vừa mới chúng ta giao lưu ta thế nhưng là đều quay xuống lưu hề nam tiếp tục mở miệng giờ k h ắ c này thông minh của nàng tài trí phát huy tới cực điểm trên thực tế nàng đương nhiên không có quay xuống nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nói láo dù sao cái này thế nhưng là việc quan hệ sáu c h i nguyên l ự c dịch việc quan hệ tự mình nhi tử về sau tài nguyên tu luyện lưu hề nam nụ cười trên mặt càng vui vẻ lý trường phong liền càng tức giận đoạt lấy hắn đột nhiên quay đầu mang theo chất vấn nhìn về phía bên cạnh triệu tư lệ dù là lấy hắn dưỡng khí công phu lúc này cũng khó có thể để tâm tình cùng biểu lộ dự vững bình tĩnh cặp kia chừng lớn mắt trong mắt là dư thừa tình cảm cơ bản tựa như đang dùng con mắt nói ngươi không phải nói cái này cái gì hoác lưu vân là đến ôm nhà các ngươi nữ nhi bắt đuổi sao đây chính là ôm bắt đuổi người dạng này người còn cần ôm nhà ngươi nữ nhi đuổi đại thu hoạch lý trường sinh đoán niệm mười phần nếu như không phải là bởi vì triệu tư lệ trước đó lấy cớ chuyện sự tình này rất có thể căn bản sẽ không phát sinh hắn liền sẽ không coi là hoác lưu vân là quả hứng mềm mà để nhi t ử chủ động khiêu khích hẳn là sẽ suy nghĩ một chút khác biện pháp đồng thời nếu như không có triệu tư lệ vừa rồi những cái kia biểu hiện hắn cũng sẽ không đồng ý cái này tiền đặt cược hắn lúc ấy rõ ràng đã có hoài nghi cảm thấy k i a hoác lưu vân mẫu thân đột nhiên thay đổi thái độ khẳng định có lừa dối cũng là bởi vì triệu tư lệ một bộ giống như kế hoác lưu vân rất yếu biểu hiện hắn mới cuối cùng đồng ý xuống tới giờ này khắc này ngay tại nổi nóng lý trường phong thậm chí hoài nghi triệu tư lệ là cùng hoắc lưu vân mẹ con cùng một chỗ hợp thể mưu lừa gạt hắn nguyên l ự c dịch đương nhiên lý trường phong không biết đến là giờ này khắc này triệu tư lệ trong lòng nghi hoặc cùng trấn kinh không có chút nào so với hắn ít trời có mắt rồi thiên địa lương tâm triệu tư lệ cũng hoàn toàn không biết rõ dưới mắt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm sao lại hoắc lưu vân liền thắng hơn nữa còn thắng được làm như vậy giòn như vậy lưu loát nhẹ như vậy mà dễ nâng hoắc lưu vân không phải hẳn là rất yếu sao ta vẫn luôn cho là hắn rất yếu chỉ ít lần này lôi đài chiến phát sinh trước đó triệu tư lệ vẫn luôn kiên định cho rằng hoắc lưu vân đích đích xác s ắ c chính là muốn ôm tự mình nữ nhi bắt đuổi người mặc dù cái này đ u ổ i là chính bọn hắn tìm tới đi nhét vào đối phương trong ngực nhưng nữ nhi là đ u ổ i chuyện này hẳn là không hề nghi ngờ mới đúng dù sao tự mình nữ nhi so hoắc lưu vân cần phải đại xuất nhiều như vậy không chỉ có tuổi tác lớn hình thể cũng lớn đến tiếp sau tài nguyên sung túc về sau càng là học được cơ sở võ học bình thường biểu hiện cũng rất xuất sắc mà lại ngày bình thường hoắc lưu vân mỗi lần cùng chính mình nữ nhi gặp mặt cũng quả thật đều là một mực tại tranh né lấy nữ nhi khiêu chiến a cho nên cái này hoác lưu vân làm sao lại đột nhiên lập tức trở nên mạnh như vậy l i ê n nhìn vừa mới hoác lưu vân trên lôi đài động tác kia biểu hiện r a gọn gàng mà linh hoạt cùng trôi chảy không có chút nào so với mình nữ nhi khương triệu nam tranh l ệ n h thậm chí còn giống như muốn mạnh hơn một chút một cái ý niệm trong đầu không khỏi từ trong đầu hiện hiện n ế u như hôm nay cùng hoác lưu vân chiến đấu là chính mình nữ nhi nữ nhi có thể đánh thắng sao đối mặt với lao bản kia chất vấn nhan thần triệu tư lệ vừa vội lại giận nhưng là một câu đều nói không nên lời nàng cũng không thể đi chất vấn nhân gia lưu hề nam t r á c cứ nhân gia mang theo nhi tử giả heo ăn thị thổ a chính mình trước đó cũng không có hỏi a cứ như vậy tự nhiên mà vậy cảm thấy hoác lưu vân so với mình nữ nhi kém một chút kết quả là lại nói lưu hề nam chính mình biết rõ chuyện này sao nàng biết mình nhi tử mạnh như vậy sao nàng thậm chí hoài nghi liền liền chính lưu hề nam đều không biết rõ dù sao vị này lưu tiểu cường mỗi ngày một bộ ngốc ngốc dáng vẻ t hơi một tí liền bảo bảo bảo bảo giọng nói chuyện cũng tất cả đều là núng n g h u cho nên hoác lưu vân liền mẹ của nàng đều lừa không đúng triệu tư lệ đột nhiên xứng sờ nàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi lưu hề nam đột nhiên cảm xúc chuyển biến cùng chủ động muốn cùng lão b ả n cược sáu tri nguyên lực dịch sự t ì n h trước đó hắn còn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút thậm chí coi là lưu tây nam đ i ê n rồi nhưng lúc này nhìn tới lưu hề nam lúc ấy rõ ràng chính là đã xác định hoặc lưu vân có thể thắng mới có thể làm ra những sự tình kia nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh lưu hề nam mà lưu hề nam trong lòng lúc này lại chỉ có kia sáu tri nguyên lực dịch tại nàng hùng h ổ dọa người phía dưới lý trường phong cuối cùng cũng chỉ có thể tuân thủ hứa hẹn bất quá hắn đương nhiên không có khả năng đem nguyên lực dịch mang ở trên người thế là chỉ có thể lựa chọn tiền, mặt tiền. trực tiếp tại chỗ liền cho lưu hề nam trong thẻ chuyển ra trọn vẹn ba trăm năm mươi vạn cuối cùng lại sâu sắc nhìn triệu tư lệ một chút lý trường phong lúc này mới quay người lý khai mà mãi cho đến lúc này lưu hề nam mới rốt cục quay đầu lại nhìn về phía triệu tư lệ cầm trên tay thẻ khoe khoang ba trăm vạn a phát tải dùng cái này hơn ba trăm vạn lại mua sáu tri nguyên l ự c dịch bảo bảo liền có mười nhị nguyên l ự c dịch lưu hề nam nghĩ thầm nàng lúc này còn hoàn toàn không biết rõ trong nhà kia sáu tri nguyên l ự c dịch sớm đã bị con trai mình toàn bộ uống xong bụng giờ này khác này kia sáu chiếc bình bên trong chứa liền chỉ là bình thường nhất nguyên lực nhũ dịch mà thôi nếu là lần này hoắc lưu vân thật không có đánh thắng nàng thậm chí có thể muốn liền tiền đặt cược đều không bỏ ra nổi đến xác thực chúc mừng chúc mừng triệu tư lệ trên mặt mặc dù gạt ra tiếu dung nhưng lúc này trong nội tâm nàng lại dị thường phức tạp lại mang theo lo lắng lần này giống như cùng lão bản cựu đ o á n kết lớn mà nàng hoàn toàn không có muốn để sự tình phát triển đến một bước này nàng duy nhất làm sai sự tình giống như chính là quá cao n g o lại đương nhiên sai lầm đánh giá thấp hoắc lưu vân sức chiến đấu có người bị mị lực của ngươi đ ạ động phát ra mị lực không không năm có người bị mị lực của n g ư ơ i đ ả động phát ra mị lực không không tám có người bị mị lực của n g ư ơ i đ ả động phát ra mị lực không trăm chín ư ơ i chín người thành công chinh phục một đứa bé n g ư ơ i thành công chinh phục một đứa bé n g ư ơ i tiến hành một trận nhẹ nhõm chiến đấu cơ sở q u y ế n phát không không ba n g ư ơ i tiến hành một trận nhẹ nhõm chiến đấu cơ sở thối phát không không hai hoặc lưu hành đương nhiên không có khả năng biết rõ ngay tại hắn đánh nhau như thế một nhỏ một lát mẹ đã ở bên ngoài trong lúc giơ tay nhấc chân liền kiếm lời dòng dã hơn ba trăm vạn lúc này hoặc lưu vân chính nhìn xem hệ thống nhắc nhở không muốn mạng vang lên một đầu tiếp lấy một đầu ngoại trừ m ị lực kỹ năng gia tăng bên ngoài hài tử vương nhiệm vụ xưng hảo lại có mới tiến độ cứ như vậy ngắn ngủi một nhỏ một lát vậy mà trực tiếp xông lên hai mươi thậm chí đều muốn tiếp cận ba mươi cái này khiến hoác lưu vân lần thứ nhất cảm giác được chinh phục một đứa bé là cỡ nào dễ dàng hắn liền chỉ là tại cái này trên lôi đài đánh một trận thậm chí đều không biết rõ bị chinh phục đối tượng đến tột cùng là ai quả nhiên tiểu hài tử vẫn là rất đáng yêu hoác lưu vân không chút nghi ngờ nếu là lại tiếp tục như thế chỉ sợ dùng không lên mười ngày chính mình liền có thể đạt được hài tử vương xưng hảo đại thu hoạch các loại trên ý nghĩa quả nhiên vẫn là phí dương cái kia tiểu thí hài vấn đề kia tiểu mập mạp mặc dù lại đồ ăn lại mê nhưng thật sự chính là rất bất cường bất quá cùng lúc đó cũng có một vấn đề để hoắc lưu vân hơi có chút khó hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thông chi chỗ nhìn hồi lâu lại phát hiện chiến đấu thoải mái xương hào nhiệm vụ cũng không có bắn ra nhắc nhở đến đây coi như là có ý tứ gì lý trường a n quá t u ổ i b ắ p sao không tính là một cái thế lực ngang nhau đ ị c h nhân cho nên lại không có đạt được hệ thống thừa nhận hoắc lưu vân cao mày hơi có chút bất đắc dĩ h ắ n nguyên bản còn tưởng rằng lý trường an nói thế nào đều còn mạnh hơn phí dương một chút hẳn là có thể để chiến đấu thoải mái s ư ơ n g hào nhiệm vụ có chút tiến triển đây cũng là hắn đồng ý lần chiến đấu này rất lớn một bộ phận nguyên nhân lại không nghĩ rằng đối phương k i a m ộ t thân thị hoàn toàn chính là bật lớn so phí dương hơi cao một chút cơ sở võ học số liệu cũng cùng không có đồng dạng cái này tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ khó khăn như thế sao hoặc lưu vân hơi có chút đau đầu tiếp tục như thế hắn phải đợi đến cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành chiến đấu thoải mái xương hào nhiệm vụ thu hoạch được xương hào cùng lúc đó hoắc lưu vân lại phiết đến hệ thống bảng bên trong vẫn luôn không có động tĩnh chết cười căn bản cười không chết xưng hào n h ẹ vụ ánh mắt hướng chu vi xem xét lúc này ở giữa nhất vòng dự thi tiểu hải cùng vòng thứ hai đại bộ phận các gia t r ư ở n g đều tại nhìn xem cái lôi đài này số người này hẳn là có một vạn người a mặc kệ nó dù sao thử trước một chút hoắc lưu vân nghĩ thầm lúc này thở sâu tiếp lấy ha, ha ha ha ha ha ha phát ra liên tiếp tiếng cười to lúc này quen thuộc hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa tiếng cười của ngươi đưa tới mười nghìn cái trở lên chú ý của những người khác chương tám mươi nhìn cái gì vậy có phải hay không k h n g p h ụ lúc này lý trường an tự nhiên không biết rõ mình đã bị hoắc lưu vân tiêu ký thành đồ ăn chó hắn nằm dạp trên mặt đất còn tại dư vị vừa mới đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là thực sự không nghĩ ra hắn chỉ biết mình chạy tới sau đó một quyền không có đánh tới đ ó lấy liền bị hoắc lưu vân không biết dùng phương pháp gì cho cầm ngã hắn vừa nghĩ một bên đứng dậy nhưng vừa mới ngầm đầu đã nhìn thấy lôi đài phía dưới trước mặt hắn ngồi mấy cái kia h ả i tử chính che miệng chính nhìn xem cười trộm lý trường ăn sắc mặt liền đỏ lên đúng vậy à, hiện tại thế nhưng là có nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn mà lại vừa mới vẫn là chính ta chủ động khiêu khích kết quả lại bị nhân ra lập tức liền đánh bại đây cũng quá mất mặt đi mà đúng lúc này lý t r ư ờ n g an đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến liên tiếp vô cùng khoa trương tiếng cười to vậy hiển nhiên là hoác lưu vân thanh âm lý t r ư ờ n g a n mặt x o á t lập tức càng đỏ kịch liệt tiêu đốt xấu hổ giận dữ cùng tức giận trực tiếp xông tới đem hắn toàn bộ đầu đều bao trùm đánh thắng coi như xong hắn lại còn cười ta quá phận phẫn nộ v ọ tới t đỉnh đầu lý trương an lập tức đứng lên phát ra tiếng giống giận dữ giơ nằm đấm lại hướng hoác lưu vân phóng đi a còn tới hoắc lưu vân bị bất t ì n h lình tiếng kêu giật này mình liền cười to đều bị đánh gãy quay đầu nhìn thấy lý trường an lại bỏ lên hướng chính mình xung lại không khỏi có chút bất đắc dĩ hiện tại cái này lý trường an rõ ràng đã bị phẫn nộ c h o n g váng đầu góc liên liên bước chân đều bất ổn lại càng không cần phải nói là q u á đấm xem xét liền không có bao nhiêu lực khí cùng dạng này người chiến đấu đơn giản chính là lãng phí thời gian đây chính là chiến đấu trí tuệ biểu hiện cái này lý trường an đại khái s u ấ t là thuộc về không có gì chiến đấu trí tuệ cái chủng loại kia trước đó kia con nghĩ con đều biết rõ nguồn biên truyện hoắc lưu vân nghĩ thầm、à. cái này đại mập m ạ p kéo dài hô to đáng tiếc tiếng la cũng không có biện pháp đối ta tạo thành tổn thương hoắc lưu vân lắc đầu vẫn là vừa mới ứng đối phương pháp và n h một tiếng v a n g nhỏ lý trường an trực tiếp liền bị hoắc lưu vân trượt chân trên mặt đất cùng mới không có sai biệt t ố t hoắc lưu vân thắng không cần lại đánh nhưng vào lúc này một mực tại phía dưới quan chiến vương sùng sơn rốt cục mở miệng lý trường an đương nhiên không phục mặc dù đánh không lại nhưng là hắn cảm thấy mình còn có thể lại chịu mấy lần cứ như vậy bị người đưa tiến đi thật sự là thật mất thể diện thả ta, ra. ta còn có thể đánh ngươi không có đem ta đánh ngã ta không coi là thua thả ta ra lý trường a n r ắ t uống họng hô to nhưng cũng tiếc tiếng la của hắn cũng không có đủ cái gì thôi m i ề n tác dụng công tác nhân viên căn bản cũng không có để ý tới tùy tiện liền đem nó cả người cầm lên đến khống chế lại hai tay hai chân coi như lý trường a n có lại nhiều không tam tâm có lại nhiều phẫn nộ giờ này khắp này cũng không có biện pháp biến thành lực lượng để hắn tránh thoát trên người trói buộc chỉ có thể bị công tác nhân viên chế trụ trực tiếp r ơ i lên xuống dưới dù sao hắn không phải thành đấu sĩ cũng không có tiểu vũ trụ ha ha ha ha ha, ha. hoác lưu vân lần nữa không khách khí chút nào phát ra tiếng cười to đáng tiếc lần này cũng không có đạt được nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở cùng lúc đó một bên khác cũng có công tác nhân viên đi đến đài tới để hoác lưu vân đồng dạng x u ố n g dưới làm người thắng hoác lưu vân đãi ngộ tự nhiên làm u ố n tốt rất nhiều công tác nhân viên chỉ là mở ra lôi đài cửa chính làm ra mời thủ thế nhưng hoác lưu vân cũng không muốn x u ố n g dưới thật vất vả lên lôi đài đánh một trận mà lại từ vừa mới tình huống đến xem cái này lôi đài chính là mình thanh đ i ệ nếu có thể lại đánh cái mấy trận nói không chừng cái gì x ư n g hảo nhiệm vụ đều hoàn thành cái này thời điểm số dưới hắn thực sự không cam tâm mà lại hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là chiến đấu thoải mái cái danh sưng này kết quả kết quả là công giá tràng cách trường ăn nhìn xem thân thể cường tráng kết quả thuần túy chính là một viên đồ ăn hoàn toàn không có đạt được hệ thống thừa nhận ta còn phải lại đánh một trận hoắc lưu vân không có để ý bên lôi đài trên công tác nhân viên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài phía dưới nhìn chung quanh vài lần về sau lập tức k hóa chặt lại lý trường ăn cái kia đồng đội hắn cũng không thể vô duyên vô cớ khiêu khích người khác dạng này ngược lại khả năng dẫn phát phía dưới vị kia hiệu trường phiền trán cho nên lúc này duy nhất có thể để lên đài chính là lý trường a n cái này bằng hữu mà lại người này nhìn qua rất trầm ổ n một bộ điệu thấp bộ dáng nhưng lại cũng không đơn giản vừa mới tại tầng thứ hai lần thứ nhất nhìn thấy lý trường a n cái này đồng đội thời điểm hoác lưu vân liền đã chú ý tới đối phương đứa bé trai này thân thể phát dục kỳ thật rất không tệ nhưng càng quan trọng hơn vẫn là h ắ n cơ sở võ học số liệu cũng rất mạnh thậm chí so với hắn thấy qua đại đa số người đồng lứa đều mạnh hơn cũng liền chỉ so với con nghé con khương triều nam yếu hơn một điểm cơ sở quyến pháp ba mặc dù vẹn vẹn chỉ có cái này hai hạng nhưng là chỉ số lại so trận đấu này khu vực bên trong 99% t i ể u hải cao nhất là cơ sở quyền pháp thậm chí chỉ so với khương t r i ề u nam yếu đi một chút như vậy mặc dù từ đầu đến cuối cùng sau lưng lý trường an lộ ra không có gì tồn tại cảm nhưng chỉ từ cơ sở võ học trị số đến xem người này ngược lại mới là giả heo ăn thịt hổ cái kia chỉ so với con nghé con yếu đi như vậy một chút đây có thể được đến hệ thống thừa nhận a hoác lưu vân nghĩ đến trực tiếp dối n g ó n tay hướng đối phương uy ngươi đừng xem chính là ngươi ngươi là lý trường an đồng đội đúng không vì cái gì dùng loại kia nhãn thần như ta có phải hay không khâm phục có phải hay không muốn cho lý trường a n ra mặt ta cho ngươi cái này cơ hội đến lên đài đánh với ta một trận a ta sao dưới đài chu đ ạ i toàn ngay từ đầu còn mặt mũi tràn đầy mờ mịt tại phát hiện hoác lưu vân nói thật sự là chính mình về sau thì càng mờ mịt ta thế nào ta nhãn thần thế nào ta cái gì nhãn thần ta không có k h ô n g phục a hắn lập tức liền muốn khoát tay cự tuyệt nhưng ngay tại cái này thời điểm bên cạnh vương sùng sơn lại đột nhiên m ở miệng tiểu ra hỏa đừng sợ bị nhân ra đến bặt nạp tới chẳng lẽ còn không dám đánh trở về nhóm chúng ta nhà trẻ muốn chiêu chính là dám đánh dám liều học sinh nghĩ tại trong trận đấu thu hoạch được thành tích tốt liền lên đi cùng hắn đánh đánh bại hắn về sau ta để ngươi trực tiếp thông qua hải tuyển n g h e xong lời này chu đại toàn không khỏi ngừng tay trên động tác bắt đầu trầm mặc sớm tại tới tham gia cuộc thi đấu này trước phụ thân liền không chỉ một lần nhắc nhở hắn lần tranh tài này phi thường trọng yếu muốn để hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tại tranh tài ở trong cầm tới tốt thứ tự thậm chí là thứ một tên mà thông qua hải tuyển không hề nghi ngờ là nhất định chu đại toàn quay đầu nhìn một chút bên cạnh vương sùng sơn đón lấy lại ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài hoác lưu vân lại do dự một lát sau đó nhẹ gật đầu đánh liền đánh nói liền ở bên cạnh một vị công tác nhân viên dẫn đầu dưới trực tiếp hướng lôi đài đi đến chu đ ạ i toàn gia cảnh cũng không tốt phụ thân là cho lưu lão bản làm tư nhân bảo vệ mới cho hắn thắng được một bộ phận rất nhỏ t à i nguyên đường nói vừa mới chiến bại lý trường an liền liền khương triệu nam đãi ngộ đều cao hơn hắn ra không ít đây cũng là vì cái gì cơ sở võ học hắn hiện tại t à i học hai môn nguyên nhân bất quá chu lại toàn đối với mình rất có lòng tin nếu như là so cái khác thì như thuần túy thể năng chạy bộ lực lượng một loại đồ vật hắn khả năng so không lên rất nhiều tài nguyên sung túc người nhưng nếu như chỉ so với đánh nhau hắn cũng không cảm thấy chính mình thất bại bởi vì hắn mỗi ngày đều đi theo phụ thân luyện tập đánh nhau dù là phụ thân không tại lúc hắn cũng sẽ đi tìm cái khác người đồng lứa bọn hắn kêu một vòng tiểu hải cơ hồ đều bị hắn đánh góc qua nếu như đánh thắng cũng coi là cho trường an đệ đệ báo thủ nói không chừng lý lao bản còn có thể cho điểm bàn thưởng chu đ ạ i toàn nghĩ đến kiên định c ấ t bước đi đến trên này nhìn thấy mọi người nói nước ta sẽ điều chỉnh chủ yếu là ngay từ đầu thiết lập kịch bản thời điểm nghĩ đến đem tất cả mấu chốt nhân vật tại kịch bản bắt đầu trước lôi ra đến xem ra dạng này q u á cổng kềnh ta đằng sau sẽ chú ý một chút đồng thời về sau ta thử đem mỗi ngày đổi mới thả cùng một chỗ đi một lần xem hết dạng này hẳn là có thể tốt một chút chương 81, t h ế lực ngang nhau chiến đấu công tác nhân viên t ố i lui hoác lưu vân y nguyên đứng tại chỗ không có nhúc đ í c h chờ lấy chu lại toàn vậy mà cũng không có muốn trực tiếp ý tứ động thủ lập tức trên lôi đài bầu không khí răng co cũng may đây không phải càn quét băng đảng quyền cũng không có người xem tại dưới đài mắng to cùng gọi dưới đáy những đứa bé kia chỉ là cả đám đều trừng to mắt tiếp tục nhìn xem trên này phí dương cũng là như thế hắn thậm chí liền bên cạnh cái kia tiểu mội mội cũng không nhìn mà là đưa tay đụng đụng bên cạnh mình cái kia đồng bạn nói nhìn thấy phía trên cái kia ra hỏa không có mặc dù ta có thể đánh thắng hắn nhưng ngươi không nhất định nhóm chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút hắn là thế nào đánh vậy một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm phí dương trên dưới dò xét trong ánh mắt ý tứ phi thường nổi bật ta đánh không lại ta biết rõ nhưng ngươi có thể đánh thắng ta làm sao lại như thế không tin đâu mà phí dương cũng không có chú ý tới những thứ này hắn lúc này hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lôi đ à i đã đem hoác lưu vân xem như lần tranh tài này đại địch về phần vừa mới bị hắn nhận định là cao thủ lý trường an thì là đã thoái hóa thành thái điệu bị phí dương quên hết đi liền hoác lưu vân đều đánh không lại lại thế nào khả năng đánh thắng được hắn đâu dạng này người căn bản không đáng hắn đệ bộ thời gian từng phút từng giây rất nhanh liền đi qua nửa phút hoác lưu vân tâm tình không khỏi chìm xuống một chút hắn đã thành thói quen người khắc trước động thủ chính mình lại ứng i nhưng đối diện cái này tiểu ra hỏa thật đúng là có thể bảo trì bình thản a ch hoắc lưu vân càng thêm cẩn thận hắn đương nhiên không biết rõ lúc này chu đ ạ i toàn sở dĩ đứng tại trên đài một hơi một tí hoàn toàn là bởi vì khẩn trương mặc dù trong nhà thường xuyên cùng phụ thân đánh nhau cũng thường xuyên cùng những đứa trẻ khác đánh đối với đánh nhau việc này chu đ ạ i toàn có thể nói là rất quen thuộc nhưng đối với đứng tại như thế lớn trên sân khấu bên cạnh còn có nhiều người như vậy nhìn xem loại sự tình này chu đ ạ i toàn thật đúng là đại cô nương xuất giá đầu một lần cũng may hắn coi như kiến cường dùng gần một phút rốt c u c khắc phục trong lòng khó chịu thở sâu bày ra tư thế hướng hoắc lưu vân chậm rãi tới gần chu đ ạ i toàn phụ thân t u ầ n hồ cũng đồng d ạ n g là một cái v õ giả nhưng bởi vì trước kia đánh quyền thân thể nhận qua tổn thương thương tổn tới mấy cái khiếu huyện liên bang h n g trinh nhập ngũ lúc kiểm tra sức khỏe không có qua cho nên không có bị tuyển chọn mà cũng nguyên nhân chính là như thế chu đ ạ i toàn so sánh cái khác người đồng lửa từ nhỏ liền có thêm cả người trải qua bách chiến cao thủ đạo sư cùng bồi luyện cũng sát người chỉ đạo thự thân dạy dỗ cái tia cơ sở võ học kinh người số liệu chính là như thế tới mặc dù từ phụ thân phần hồ nơi đó học được đồ vật đánh vực sâu quái vật lúc không biết rõ có thể hay không cần dùng đến nhưng ở đánh người thời điểm cũng tuyệt đối dùng một lát một cái chuẩn chu đại toàn đã nghiệm chứng qua vô số lần thì như phụ thân cũng đã nói tại đối mặt một cái chưa quen thuộc mà lại có khả năng rất mạnh địch nhân lúc tuyệt đối không thể trước xuất thủ các loại đối phương động trước nếu như đối phương bất động cũng không thể vừa lên đến liền đòn đánh mà là muốn trước tiến hành thăm dò chu đại toàn nghiêm ngặt thi hành phụ thân dạy bảo bởi vì vừa mới nhìn qua hoác lưu vân tùy tiện đánh bại lý trường an cho nên hắn càng thêm không dám k i n h thường hoác lưu vân nhìn xem đối phương từng b ư ớ một chậm rãi rửa vào qua cũng làm tức ngưng thần nhữ mày lực chú ý kéo đến t ự c hạn hai người cự ly càng ngày càng gần đ ó lấy tru đ ạ i toàn đột nhiên một quyền đánh tới cái này một quyền căn bản không giống trước đó khương triệu nam hoặc là lý trường a n như thế đem toàn thân lực khí đều đã vận dụng mà là lại nhanh lại nhẹ nhàng hoắc lưu vân lập tức n h ư ớ n g mày đối phương cái này một quyền thậm chí chỉ dùng trên cánh tay lực khí tùy thời đều có thể thu lực trở về cơ bản sẽ không lộ ra sơ hở gì cái này tiểu ra hỏa lại là đang thử thăm dò hoắc lưu vân dơ cánh tay lên nhẹ nhóm ngăn trở năm đấm này nhưng thần sắc lại càng thêm nghiêm trọng lần này chính mình còn giống như thật sự là gặp được đối thủ chỉ là như thế một quyền hắn liền có thể khẳng định trước mắt vị này cùng lúc trước hắn tiếp xúc qua đối thủ đều hoàn toàn khác biệt rõ ràng là nghiêm trình huấn luyện có chuẩn bị mà đến nhưng hoắc lưu vân đương nhiên sẽ không sợ sệt thậm chí ngược lại có chút hưng phấn không có gì bất ngờ xảy ra lần này tuyệt đối có thể xem như cái thế lực ngang nhau đối thủ a hắn thở sâu duy trì cự ly cũng không vội mà chủ động xuất kích vẫn như c ũ lẳng lặng chờ mặc dù không có gì nhân giáo qua hoắc lưu vân đánh nhau đạo lý nhưng cùng chiến đấu tương quan lời nói hắn kiếp trước lại nghe qua không ít trong đó có một câu lúc này hoắc lưu vân đặc biệt tán đồng đó chính là địch bất động ta bất động về phần nửa câu sau địch muốn đậu, ta động ta đậu trước hoắc lưu vân cảm thấy chính mình còn chưa tới cảnh giới này cho nên tạm thời cũng tự nhiên là dùng không lên hai cái tiểu hài cứ như vậy trên lôi đài đánh lên chuyển nhìn qua lại vẫn thật có một chút thành thục võ giả phong phạm chu đ ạ i toàn t h ỉ n h t h o ả n g hướng từng cái phương hướng ra một quyền có thời điểm nhẹ có thời điểm nặng nhưng toàn bộ đều bị hoắc lưu vân ngăn trở hoắc lưu vân đằng sau cũng đã thả lỏng một chút đồng thời bắt đầu ra quyền thăm dò cũng bởi vậy phát hiện lực lượng của đối phương cùng tốc độ giống như đều muốn so với mình yếu hơn một chút có thời điểm chính mình hơi tăng thêm một chút lựu đạo đối phương liền không thể không tại ngăn cản đồng thời còn di động thân thể đến tiết lực chu đ ạ i toàn có chút nóng n ả y hắn thăm dò cho đến tận này ngoại trừ biết rõ hoác lưu vân cũng rất có kiên nhẫn lại lực lượng so với hắn lớn tốc độ nhanh hơn hắn bên ngoài căn bản cũng không có bất luận cái gì thu hoạch mà lại mấy lần va chạm ngược lại làm cho chính hắn cánh tay đau nhức ngược lại là nằm đ ấ m bởi vì mang theo quyền sáo muốn hơi tốt một chút p h o n g ngự của đối thủ m ộ ư ơ i phần kiên quyết mà lại kiên nhẫn m ộ ư ơ i phần tiếp tục như vậy nữa chỉ là không có ý nghĩa tiêu hào mà lại không có gì bất ngờ xảy ra đối phương thể lực cũng hẳn là sẽ mạnh hơn hắn kéo tới cuối cùng thắng nhất định không phải mình phụ thân đã từng nói gặp được loại này thể lực cùng lực lượng lớn hơn mình tính nhẫn mại cũng tốt lại chỉ khai thác phòng ngự tư thái đối thủ lúc nên làm cái gì tới chu lại toàn suy tư lên phụ thân trước đó liên quan dạy bảo gặp được loại địch nhân này lúc hoặc là liền dùng công kích của mình tiết tấu đánh vỡ đối phương phòng ngự chủ động để đối phương lộ giá sơ hở hoặc là chính là mình bán đi sơ hở dẫn đối phương mắc câu mà hai cái này biện pháp phụ thân đều dạy qua hắn làm sao đi dùng chu lại toàn ánh mắt một l ă n hắn lựa chọn cái trước bởi vì cái sau sát xuất thành công mặc dù cao hơn nhưng nếu như sai lầm tổn thất cũng sẽ t h à n g nặng chu đại toàn thở sâu tiếp lấy cấp tốc tới gần đồng thời h ư u quyền đánh ra trực kích hoác lưu vân cái cảm cái này một quyền rất nhẹ là hư chiêu ngay sau đó chu đại toàn quyền trái từ phía dưới căn câu trực kích hoác lưu vân dưới bụng cái này một quyền hắn dùng hết lực đạo nhưng cái này vẫn là hư chiêu không ngoài dự liệu trước mặt hoác lưu vân phòng ngự tốc độ vẫn là rất nhanh một tay đỡ được trực kích bộ mặt hữu quyền cùng lúc đó cũng rất nhanh phát hiện dưới bụng nguy cơ thế là hai tay mau chóng chìm xuống lại đi cản hắn phía dưới quyền trái chu lại toàn nhãn tình sáng lên bị lừa rồi hắn còn chưa phát lực chân phải hướng phía trước đạp một cái c h u y ể n xuất lực lượng để hắn toàn bộ thân thể đều hơi nghiêng về phía trước cùng xoay trái cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn quyền trái uy lực to lớn yếu bớt thậm chí cũng có thể bởi vậy đánh không đến hoác lưu vân nhưng hắn vốn là không muốn quyền trái có thể có cái gì thành tích hắn không thèm để ý chút nào tiếp tục phát lực trên thân còn lại tất cả lực lượng đều theo eo của hắn chuyển đến cánh tay phải vừa mới cơ bản không chút dùng sức dễ như chở bàn tay liền bị hoác lưu vân đỡ lên cánh tay phải lúc này như là lắp đặt lò so dồn hết sức lực mang theo toàn th từ trên xuống dưới chiếu hoắc lưu vân đầu hùng hàng đập tới tay phải của hắn ống tay háo trên không trung nhanh trong l ư ớ t qua thậm chí kéo theo yêu ớt tiếng gió hô bị lừa rồi nghe được kia tiếng gió đồng thời hoắc lưu vân liền biết mình chúng mà tính toán hắn trong nháy mắt trên ánh mắt n h ấ t nhìn xem phía trên kia nhanh chóng tới gần hữu quyền trong đầu nghĩ nhanh quay ngược trở lại nhưng lúc này hai cánh tay hắn đã ép đến phía dưới lại nghĩ nhấc lên căn bản không kịp mà lại vội vàng phía dưới đại khái xuất cũng không thể ngăn trở đối phương một kích toàn lực mà lại vì né tránh đối thủ hướng phía dưới công tới quần trái hắn còn về sau rực đeo lúc này muốn lui về phía sau cũng không kịp mặc dù mình đã mở ra bốn cái khiếu h u y ệ tố t chất thân thể s o người đồng lứa mạnh hơn không ít chỉ sợ cũng chỉ có khương triệu nam loại này dị bẩm thiên phú con n g h con mới có thể đối với mình tạo thành tổn thương mà lại hiện tại song phương đều mang theo quyền sáo một thân phòng hộ cho dù thật chịu một quyền hẳn là cũng không có việc lớn gì hoàn toàn có thể dựa vào tố chất thân thể trực tiếp nghiền ép lên đi nhưng hoặc lưu vân vẫn là không muốn chịu cái này một quyền hắn nghĩ dựa vào kỹ thuật thắng q u a đối phương trong n h y mắt hoặc lưu vân làm già phản ứng hắn hai chân đột nhiên hướng phía trước đạn một cái đem toàn bộ thân thể đều đưa đến phía trước ngay tại lúc đó hai tay mở ra hổ đói vỗ thọ phóng tới đối phương phần eo m i eo của hắn cũng đúng lúc đụng vào c h u đ ạ i toàn quyền trái bên trên ba một tiếng mặc dù cái này quyền trái lực lượng nhận nhất định y ế u bớt nhưng cuối cùng vẫn là rắn rắn chắc chắc m ộ t quyền bất quá hoắc lưu vân cũng không phát giác có bao nhiêu đau hiển nhiên thân thể tố chất của hắn vào lúc này phát huy tác dụng bất quá dưới mắt hoắc lưu vân càng quan tâm hơn vẫn là công hướng mình đỉnh đầu kia vừa nhanh vừa mạnh mọi quyền hoắc lưu vân đầu trước đỉnh toàn bộ ngã vào tru lại toàn trong n ự c một tiếng văng nhỏ hắn cảm giác được nắm đấm kia từ chính mình sau đầu sắt qua đi ngay tại lúc đó từ h ó a chỉ người cũng hoàn toàn thiếp tại chu đại toàn trên thân hoắc lưu vân nhịp tim hơi nhanh hắn không thể không thừa nhận vị này đối thủ cái kia liên tục mấy quyền để hắn ăn phải cái lô vốn cũng quả thực thực bị giật này mình nhưng cũng may lúc này là chính mình chiếm thượng phong hoắc lưu vân đương nhiên không muốn để cho đối thủ lại có phản kháng cơ hội hắn lúc này át chủ bài ra hết ha ha hoắc lưu vân cười nhẹ một tiếng cười liền xong việc xưng hào t h u tính cũng sẽ không bởi vì tiếng cười lớn nhỏ mà thay đổi chỉ cần cười l i n tốt mà liên tại tiếng cười kia xuất hiện trong n á y mắt hoắc lưu vân lập tức cảm giác một cố lực lượng t u ô n ra Mượn cố này lực khí hắn lúc này dùng toàn thân kéo căng hai chân dấm địa dùng sức đi lên nhấc lên trực tiếp một cái ruộng cạn đổ hành đem đem c h u đ ạ i toàn cả người từ mặt đất ô m lấy sau đó ô m đối phương vọt tới trước mấy bước thuận quan tính trực tiếp đem n ó té ngã trên đất mà chính hoắc lưu vân đương nhiên cũng là mất đi cân bằng té xuống đặt ở c h u đại toàn trên thân Úc, tuần đại cũng tuần tốt quyền hiển nhiên không đại đẹp gì. hắn sớm tại chu đại toàn té ngã trên đất lúc liền bung lỏng ra hai tay lúc này cũng trước tiên khống chế thân thể đem lên nửa người đứng lên trực tiếp ngồi tại chu đại toàn trên thân a a a a hoắc lưu vân tiếp tục phát ra tiếng cười nhìn xem chu đại toàn c h e kín kinh hoàng hai mắt tiếp lấy giơ lên s o n g quyển đổ ập xuống liền muốn hướng xuống nệm nhưng vào lúc này hắn nghe được sau lưng một trận gió âm thanh không có kịp phản ứng liền cảm giác nắm đấm bị người nào một phát bắt được hoắc lưu vân quay đầu nhìn lại lại là vừa mới còn tại phía dưới lôi đài cự ly lôi đài tối thiểu có xa hơn mười thước vị kia chân sau hiệu trường vậy mà không biết rõ cái gì thời điểm đã đi tới trên lôi đài lúc này đang đứng sau lưng hắn dùng tay phải nhẹ nhàng bắt hắn lại cổ tay vương sùng sơn mang trên mặt ý cười nhìn qua cao hứng phi thường nhẹ nhàng nhấc lên liền đem hoác lưu vân nhấc lên tiếp lấy nói ra không cần như vậy đại hòa khí ngươi đã thắng dừng một chút về sau lại hỏi ngươi hẳn là không đi theo người nào học qua quá nhiều cách đấu tri thức ca không có hoác lưu vân lắc đầu thành thật trả lời hắn xác thực muốn so cùng tuổi tiểu hài kiến thức càng nhiều cũng hiểu được càng nhiều nhưng đối với cách đấu phương diện tri thức đích đích xác không có chuyên môn học qua c h í nhớ của kiếp trước bên trong cũng đồng dạng không có hiện tại hoác lưu vân biết được hết thảy cùng hắn tất cả nhận biết toàn bộ đều là tại chính mình tu luyện cùng chỉ có mấy lần trong quá trình chiến đấu tự hành tìm tòi tạo dựng lên vương sùng sơn trên mặt m ị m cười càng đậm mấy phần vỗ vô, vô hoác lưu vân bả vai rất tốt rất có thiên phú dù là hoác lưu vân cũng không phải là tiểu hải nghe được lần này khích lệ cũng không khỏi đến có chút kích động trước mắt cái này chân sau trung niên đại thúc cũng không phải cái gì phổ thông trung niên đại thúc không chỉ có là từ quân đội tới cao thủ nguyên vũ người hơn nữa còn là bọn hắp sơn thị võ đạo nhà trẻ hiệu trường vô luận thân phận địa vị vẫn là kinh nghiệm cùng thực lực đều để trung niên nhân này có cực mạnh phất lượng dạng này người đều nói mình có thiên phú vậy đã nói rõ chính mình thật sự có thiên phú a cái này chẳng lẽ còn không phải chuyện tốt sao tạ ơn thúc thúc hoác lưu vân lúc này mở miệng nói vương sùng sơn nhẹ gật đầu đ ố i trước mắt hoác lưu vân càng xem càng là hài lòng hắn dội ra một cái tay khác đem nằm dưới đất chu đại toàn cũng nhấc lên kỳ thật chu đại toàn biểu hiện cũng đồng dạng để vương sùng sơn cảm thấy rất kính diễm cho dù hắn có thể từ tuần này bách h o a toàn thư trên thân nhìn ra có hắn nhân giáo đạo vết tích tuổi con nhỏ liên có dạng này thành t h u c bi cũng đồng d ạ n g đúng là khó được có thể nhìn ra được tru đ ạ i toàn năng lực học tập rất mạnh sử dụng năng lực cũng không yếu trong chiến đấu phán đoán cùng tâm tính cũng rất ư u t ú nhưng lại k h u y ế t thiếu một điểm linh tính đồng thời còn chưa đủ châm ổn ngươi vừa mới kêu một bộ liên hoàn quyền cho dù là bị hắn ôm lấy ý nguyên có phản kích khả năng bởi vì hắn lúc đó vô luận trên giới toàn bộ đều không có phòng ngự chỉ cần ngươi có thể ổn được có thể phản ứng qua được đến hoàn toàn có thể tiếp tục điều chỉnh thế công quân trái tiếp tục công kích hắn cái hết hai cái này địa phương đều tương đương mất cảm mà lại rất dễ dàng tạo thành kết xù tổn thương thậm chí để đối thủ mất đi sức chiến đấu chỉ cần lực khí dùng đủ cũng không phải là không có chuyển bại thành thắng khả năng đây đều là vấn đề rất lớn nghi tiến thêm một bước ngươi nhất định phải đổi vương sùng sơn nhìn xem chu đại toàn mở miệng nói ra hắn đối chu đại toàn duy nhất bất mãn ý cũng chính là ở chỗ này lúc ấy chu đại toàn rõ ràng luôn c uống thậm chí quên đi từ bỏ phản kích chu đại toàn cúi đầu xuống trong mắt lộ ra lấy suy tư mà nghe lời này hoác lưu vân lại có chút luôn uống cái gì tình huống cái này thế nào còn dậy lên người khác đánh như thế nào ta rồi chờ chút hoắc lưu vân lúc này mở miệng một chương này nội dung cơ bản đều là đánh nhau nhưng tác giả không phải đàn cô ý nước ta là nghị kỹ tốt viết viết đánh nhau cũng viết tương đối chăm chú nhưng vẫn là phải xem mọi người cảm nhận cùng đọc thể nghiệm nếu như cảm thấy có thể ta đằng sau tiếp tục bảo trì cũng cố gắng viết khá hơn nếu như cảm thấy nước ta đằng sau liền thô sơ giản lược một chút nếu như đều có ta đến tiếp sau cũng sẽ điều chỉnh tận lực không chiếm quá nhiều độ giải vẫn là câu nói kia nghe khuyên mọi người có ý kiến cứ việc nói chương tám mươi hai tiếp tục đại thu hoạch đợi đến vương sùng sơn quay đầu nhìn mình lúc. hoắc lưu vân trên mặt gạt ra một cái nụ cười ngọt ngào hỏi hiệu trưởng thúc thúc ta có cái gì đáng giá chú ý sao tự mình làm vì một cái chiến đấu tân thủ hiển nhiên càng thêm cần dạy bảo m ớ i đúng ngươi rất tốt ngươi chỉ cần nhiều đánh nhau là được đừng sợ thua tìm thêm người đánh vương sùng sân nói hoắc lưu vân cùng chu đại toàn tình huống không đồng dạng hắn không chỉ động tác cùng đường đối cơ bản không có cái gì xáo lộ vết tích mà lại phản ứng rất nhanh lựa chọn cũng làm tương đương xuất sắc lại không mẹ chơi liều nhất là vừa mới lên làm về sau nguy cấp tình huống phía dưới trong nháy mắt phản ứng hoàn toàn có thể thể hiện ra k cung i h n ư kia h cười dơ lên nằm đấm liền muốn hướng t h u lại toàn trên mặt đập tới dáng vẻ thiên phú là nhất định là có nhưng có thể tại loại này khẩn trương trong chiến đấu và cười dạng này tâm lý tố chất cùng phương thức tư duy cũng đã có không giống nhiều thường nhân tiếng t cười kia, h ậ mặc chí h đều để ắ、si, dù vương sùng sơn cũng không có thấy tận mắt từng tới dạng này người tồn tại nhưng trước đó hoác lưu vân biểu hiện nhưng bây giờ có điểm giống may mắn vừa mới hắn xuất thủ ngăn cản lúc hoác lưu vân cũng không có giống như phong ma làm ra liền hắn cũng muốn đánh giá vẻ nếu không vương sùng sơn liền thật muốn hoài nghi hoắc lưu vân thật sự là loại kia trong truyền thuyết vũ phong tử hắn nghĩ nghĩ nói tiếp ngươi vấn đề duy nhất chính là đánh nhau thời điểm qua đầu nhập về sau chú ý không nên quá đầu nhập nhớ kỹ ngươi đối thủ là ai đánh vực sâu quái vật đương nhiên có thể đánh cho đến chết nhưng cùng nhân loại động thủ lúc vẫn là phải chú ý tốt nhất đừng ra tay vừa gắt vừa mới nếu không phải ta xuất thủ chu đại toàn liền bị người đạt thương vậy nếu như là không xem chừng đâu hoắc lưu vẫn hỏi dù sao có cái xương hảo k h ả năng cho hắn trong lúc chiến đấu hàn trí vương sùng sơn quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái nói thẳng vậy liền vào hoắc lưu vân co lại r d t cổ không có lại nói tiếp ngược lại bắt đầu nghiên cứu lên từ vừa mới liền một mực nhanh chóng bắn ra hệ thống nhắc nhở có người bị mị lực của ngươi đ ả động phát ra mị lực không ba có người bị mị lực của ngươi đ ả động phát ra mị lực không chín ư ơ i chín ngươi thành công chinh phục một đứa bé ngươi thành công chinh phục một đứa bé tiếng cười của ngươi đưa tới mười nghìn cái trở lên chú ý của những người khác ngươi tiến hành một trận thế lực ngang nhau chiến đấu cơ sở quyền phát không ba ngươi tiến, tiến hành một trận thế lực ngang nhau chiến đấu cơ sở bộ phát không chín ngươi thành công đánh bại một cái thế lực ngang nhau đối thủ trên lô đài hoắc lưu vân nhìn xem không ngừng xuất hiện hệ thống nhắc nhở rốt cục nhẹ nhàng thở ra chiến đấu thoải mái xưng hào nhiệm vụ lại tăng thêm một cái tiến độ mà cùng lúc đó chính mình các hạng cơ sở võ học cũng tăng lên trên diện rộng so với vừa mới nhẹ nhõm thắng được kia lý trường an lần này tăng lên không thể nghi ngờ là kinh người phát ra mị lực phương diện thì càng không cần nói từ lúc hắn lên đài đến nay liền một mực tăng lên không ngừng đến lúc này giờ phút này cũng còn có hay không đình chỉ mắt nhìn xem toàn bộ trị số liền muốn hướng n ư ờ i đi lên muốn càng ngày càng bị ma hải tử vương xưng hào nhiệm vụ tiến độ cũng giống như thế hoắc lưu vân mắt nhìn hệ thống bảng phát hiện cứ như vậy một lát toàn bộ nhiệm vụ tiến độ vậy mà đã đến sáu mươi chín nói cách khác đã có sáu mươi chín cái tiểu hài bị hắn chinh phục trở thành hắn tiểu đ ệ ngươi thành công chinh phục một đứa bé ngươi thành công chinh phục một đứa bé nhưng vào lúc này lại nhiều hai cái nhiệm vụ tiến độ cũng một cái biến thành bảy mươi một mà lại rất rõ ràng tiếp xuống cái số này sẽ còn tiếp tục gia tăng dù là hoắc lưu vân không hề làm gì hắn đã sớm lưu ý đến phát ra m ị lực độ thuần thục cùng hai tử vương nhiệm vụ tiến độ cũng không phải là một đợt cùng một đợt kinh vị rõ ràng mà là ở giữa cũng tiếp tục không ngừng mà tại tăng trưởng chỉ bất quá chính là thỉnh thoảng sẽ buộc phát một cái quả nhiên như thế vài giây đồng hồ thời gian vừa qua khỏi lại có một đạo liên quan tới hải tử vương xưng hào nhiệm vụ nhắc nhở chiếu cái quy luật này đến xem ta nếu là ở trên đài đánh cái mấy trận thậm chí đều không cần mấy trận dù là lại đánh một trận cái này một trăm cái tiểu hài số lượng có thể đụng tay đến a hoặc lưu vẫn nghĩ thầm không khỏi quay đầu lại hướng phía cái kia tên là chu đại toàn tiểu hài nhìn lại hắn cũng là vừa mới tử vương sùng sơn trong miệng biết rõ tên của đối phương vừa mới t ê m một trận mặc dù đúng là chính mình thắng nhưng cái này chu đại toàn biểu hiện cũng tương tự không kém liên liên chính hoắc lưu vân đều không thể không thừa nhận h ã n tại cùng vị này chu đại toàn chiến đấu bên trong học được không ít đồ vật cũng t ỷ như đối phương k i a m ộ t bộ liên hoàn quyền rõ ràng là đang đánh ra thứ một quyền trước đó liền đã có đến tiếp sau mạch suy nghĩ mà lại cũng dự đoán trước phản ứng của mình hoặc là nói cố ý tại dẫn đạo phản ứng của mình trừ phi xảy ra chuyện gì đặc thù tình huống nếu không chỉ sợ đại đa số chưa thấy qua kiêm ộ t bộ đường tiểu hài đều sẽ cùng mình đồng dạng mắc lửa cái này tên là chu đại toàn tiểu hài đúng là có chút vô liếng nếu như có thể mà nói hoác lưu vân cũng đích đích s á c s á c còn muốn cùng đối phương lại đánh nhau một trận chu đại toàn nguyên bản ngay tại dư vị vừa mới k i ê m một trận chiến đấu mặc dù mình thua mà lại thua vẫn rất thảm nếu như không phải có vị k i ê m một chân đại thúc trên cứu viện kịp thời chỉ sợ còn muốn bị đặt tại trên lôi đài ra sức đánh một trận nhưng chu đại toàn không có nghĩ mà sợ phụ thân đã sớm d ạ y bảo qua hắn nếu muốn đánh đỡ đầu tiên phải học sẽ bị đánh hắn ngay từ đầu đi theo phụ thân luyện tập thực chiến thời điểm chính là mỗi ngày sát bên đánh tới mặc dù phụ thân xuất thủ rất có phân tức nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ va va chạm chạm thụ một chút tổn thương so với chú ý đi qua thất bại càng hẳn là đem l ự c chú ý đặt ở trận chiến đấu này mang đến cho mình có ích lên đây cũng là phụ thân dạy hắn cũng ngay tại làm như thế mà liên tại lúc này chu đ ạ i toàn dư quang đột nhiên trông thấy bên cạnh có một đạo ánh mắt hướng chính mình bắn tới hắn vô ý thức q u a y đầu nhìn lại vừa vặn nên tiếp hoạt hình bên trong thường xuyên xuất hiện đại mà vương đồng dạng như vậy tạ ác như vậy sắp bén quá kinh khủng chương u Đại t k h n khỏi nhớ tám mươi ba ngươi uống chính là tà nước mặc dù chu đại toàn nhớ kỹ phụ thân nói qua làm vó giả tuyệt đối không thể sợ hai đánh nhau cũng không thể sợ hai bị đánh nhưng cùng lúc phụ thân cũng đã nói nếu như gặp phải loại kia xem xét chính là tiên điên mà lại mình tuyệt đối đánh không lại người đầu tiên muốn chính là không nên cùng cái loại người này cứng đôi cứng hoặc là liền chạy coi như chạy không thoát cũng muốn đầu tiên nghĩ đến làm sao bảo trụ tính mạng của mình theo chu đại toàn trước mắt hoác lưu vân không hề nghi ngờ chính là cái loại người này nếu có lựa chọn quyền lợi tuần đại quyền khẳng định là không muốn lại đối mặt hoác lưu vân đáng tiếc thật muốn lại đánh mấy trận vẫn rất thoải mái hoác lưu vân thu hồi ánh mắt lắc đầu hơi có chút bất đắc dĩ mặc dù hắn rất muốn lại đánh một trận thậm chí là lại đánh mấy trận đáng tiếc lúc này vương sùng sơn đều đã lên đài phía dưới cũng không có cái khác có thể gây sự người nói thế nào hắn đều phải cho vương sùng sơn một bộ mặt mới được nhưng vào lúc này vương sùng sơn mở miệng lần nữa các n g ư ờ i đánh cho rất tốt ta phi thường hài lòng cho nên ta cũng muốn tuân thủ lời hứa của ta tiếp xuống hải tuyển hai người các ngươi có thể trực tiếp nhảy qua nếu như muốn lưu lại lời nói có thể lưu tại nơi này nếu như không muốn lưu lại tới vậy bây giờ liền có thể lý khai chu đại toàn nghe vậy kích động đến suýt chút nữa thì trên lôi đài nhảy dựng lên bất quá hắn cuối cùng vẫn là chưa từng có đem cảm xúc ngoại phóng bởi vì hắn cũng không phải là một người tới nơi này bên cạnh hắn còn có phụ thân con trai của lão bản lý trường an chu đại toàn do dự một cái hỏi vậy nếu như ta bây giờ đi về đội h ư u của ta làm sao bây giờ không cần lo lắng hải tuyển một mình hắn cũng có thể tham gia vương sùng sơn nói chu đ ạ i toàn lúc này mới an tâm lại hắn rất muốn hiện tại liền chạy ra khỏi đi đem quyết định này nói cho phụ thân nhưng mắt nhìn lôi miệng phía dưới lý trường an vẫn là quyết định lưu lại nghèo nhân ra hải tử sớm đưa ra chu đ ạ i toàn có thể cảm giác được ra nếu như mình hiện tại liền rời đi rất có thể sẽ cho phụ thân mang đến h i ế n thức hắn nhìn về phía vương sùng sơn nói cảm ơn hiệu t r ư ở n g ta còn là trước lưu lại đi sau đó hải tuyển ta có thể theo giúp ta đồng đội cùng một chỗ tham gia sao vương sùng sơn nhìn xem chu đ ạ i toàn t i ế p lấy lại liếc mắt nhìn phía dưới lôi đ à i túi đầu c h ầ m m ặ t lý trường an h ắ n tự nhiên có thể đoán ra chu đ ạ i toàn cùng lý trường an ở giữa là quan hệ như thế nào trên thực tế mặc dù liên bang chính thức bắt đầu phổ biến nguyên lực cũng liền mới vẹn vẹn đi qua hơn một năm nhưng loại này đã vào cuộc lớn vốn liếng thu nạp một chút thiên tài võ giả cho đối phương tài nguyên để đổi lấy đối phương hiệu chung tình huống cũng đã phi thường phổ biến vốn liếng bên trong không có đồ đần đại đa số người đều có thể rất cảm giác nhạy cảm đến thời đại ngay tại biến hóa về sau quyền lên tiếng sẽ dần dần nắm giữ tại cường giả trên tay mà cường giả chỗ đặc thù ở chỗ bọn hắn là tài nguyên đóng không nổi nhất định cần thiên phú cho nên một chút không có nắm giữ thiên phú cái này h ạ c h tâm vật vốn liếng tập đoàn tự nhiên cần dùng trên tay bọn họ hiện tại nắm giữ đại lượng tài nguyên đi đổi lấy thiên phú loại này khan hiếm vật liên bang đối với cách làm này cũng không có rõ ràng phản đối bởi vì lúc này giờ phút này mà nói những này vốn liếng tập đoàn đối với toàn bộ nguyên lực võ giả thể hệ mở rộng vẫn là có tương đối lớn trợ giút liên bang chủ lực phải đặt ở vực sâu chiến trường cùng ổn định nội bộ phía trên ở trong đó mỗi một hạng đều cần rất nhiều nhân lực vật lực một chút lực không thể gấp sự tình tốt nhất vẫn là giao cho người khác tới làm thì như trợ giúp mở rộng loại này vốn liếng nhất t am hiểu về phần những n à y vốn liếng tập đoàn thu nạp thiên tài võ giả võ đạo nhà trẻ đề ra kỳ thật đã là liên bang một loại ứng đối phương thức chỉ cần trải qua hai ba năm tuyên truyền chắc hẳn cơ hồ tất cả mọi người có thể biết rõ chỉ cần có thiên phú liền có thể tại võ đạo nhà trẻ ở trong thu hoạch được bồi dưỡng liên bang liền có thể một mực đem những n à y thiên phú cao nhất nhân tài bắt được trong tay đến cái kia thời điểm vốn liếng tập đoàn có thể mua tới cũng chính là bị liên bang chọn còn lại cũng tỉ như trước mắt chu đại toàn Mặc dù bây giờ rất rõ r à nói g bị quản chế t Lý g xong h ư n chỉ cần hắn chính thức tiến thức vương, gật gật vương sùng sơn quay đầu nhìn về phía hoác lưu vân ngơi đây ta vừa mới đã nói coi như thắng ta cũng, cũng muốn tham gia hải tuyển hoác lưu vân nói trước đó hắn lần này tới mục đích chỉ có ở trong trận đấu lấy được thành tích tốt tốt nhất có thể được đến võ đạo nhà trẻ ưu tiên trúng tuyển tư cách thực sự không chiếm được lấy thêm chút tài nguyên cũng là có thể nhưng bây giờ lại tới đây thậm chí còn không có một giờ tự mình trải qua trước đó như là ốc s e n chậm rãi bỏ những cái kia xương hào nhiệm vụ tiến độ một cái giống ngồi lên h ỏ a tiễn thậm chí liền liền hắn cho rằng khó khăn nhất chết cười căn bản cười không chết cũng đều có hai lần thu hoạch hiện nay hoác lưu vân đã quên đi chính mình sơ tâm hắn mục đích đã thay đổi võ đạo nhà trẻ ưu tiên trúng tuyển tư cách cùng tài nguyên cố nhiên trọng yếu nhưng hệ thống mới là chính mình chân chính kim thủ trị cũng là chính mình lập sinh căn bản là người khác vĩnh viễn so không lên cũng đoạt không đi đồ vật vì hoàn thành những nhiệm vụ này hoắc lưu vân đ ặ t quyết tâm muốn chân quý mỗi một cái tại cái này trên sàn thi đấu người trước hiện thánh cơ hội định vị mục tiêu nhỏ hải tuyển kết thúc sau ít nhất cũng phải cầm một cái mới x ứ n g hảo ta liền cùng người khác cùng một chỗ tham gia hải tuyển là được rồi ta muốn chính mình thông qua hải tuyển hoắc lưu vân nói vương sùng sơn vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn dùng chỗ nào biết do hoắc lưu vân chân chính dụng ý còn tưởng rằng cái này điệu tử thật sự lớn như thế công vô tư càng thêm cảm thấy hoắc lưu vân đối với mình tính tình nếu không phải mình từ đầu đến cuối giữ mình trong sạch cũng không có ở bên ngoài t r e o ra cái gì hoang nhiệt hắn chỉ sợ đều muốn cảm thấy trước mắt hoác lưu vân nhưng thật ra là hắn không biết cái gì thời điểm lưu lại c o n tư sinh Tốt vương sùng sơn vỗ vỗ hoác lưu vân b ả vai tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh công tác nhân viên vậy liền nhanh nhấn mở bắt đầu hải tuyển đi các người đem cái này lôi đài phá hủy chính thức bắt đầu chuẩn bị hải tuyển trước kia thân là sĩ binh công tác nhân viên lập tức lên tiếng vương sùng sơn cuối cùng nhìn thoáng qua giới đài nhìn phương hướng chính là h o c lưu vân cùng khương triều nam ngồi địa phương bất quá lúc này h o c lư vân cái ghế bên tay trái nguyên bản chống không vị trí bên trên lại nhiều hơn một cái tiểu nữ hải chính thức trước đó vương sùng sơn từ lâu bên trên xuống tới lúc nửa đ ư ờ n g muốn chào hỏi hắn cái k i a đồng ra tiểu cô nương xác định đối phương đã đến hoắc lưu vân vị trí bên cạnh về sau vương sùng sơn lúc này mới yên tâm lại sau đó liền thu hồi ánh mắt xoay người cất bước ly khai liên tiếp trên lôi đài đánh hai trận đỡ mặc dù trận đầu chỉ có thể coi là được là làm nóng người rất nhẹ nhàng liền thắng xuống tới nhưng trận thứ hai nhưng vẫn là có chút áp lực hoắc lưu vân vừa xuống này liền lập tức cảm giác ra nồng đến đồng thời cũng vô cùng khác ngồi trở lại chính mình vị trí bên trên về sau hắn lập tức cầm lấy vừa mới công tác nhân viên phát nước mở ra mạnh ngực mạnh một miệng lớn mà l i ệ n tại lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh â m yêu ớt ngươi ngươi tốt ngươi uống chính là là tà nước mặc dù toàn bộ sân thể r ụ c hơi có chút ồn ào nhưng hoắc lưu vân vẫn là nghe được hắn lập tức bay đầu hướng bên cạnh nhìn lại chỉ gặp một cái xuyên màu đen quần áo thể thao lộ ra ngoài làn da bạch có chút dọa người lạ lẫm tiểu n ữ hải đang ngồi ở tay trái mình bên cạnh vị trí bên trên túi đầu không dám nhìn chính mình lộ ra rất thẹp thùng từ hai tử vương đến thiếu niên tướng quân vừa mới xuống tới lúc hắn liền đã chú ý tới đối phương bất quá cái này dù sao cũng là hải tuyển hiện trường có khác người dự thi tới cũng không kỳ quái kết quả không nghĩ tới chính mình vậy mà thuận tay cầm nhầm người khác nước cái này thật sự là có chút quá số đen rồi trách không được uống một ngụm liền còn lại như thế điểm rồi hoác lưu vân có chút xấu hổ thế là hắn liền tranh thủ bên tay phải chính mình kêu bình nước uống qua một ngụm nước cầm lên hướng đối phương đưa tới thật sự là không có ý tứ vừa rồi quá khác không có chú ý tới ngươi uống ta đi tiểu nữ hài ngay từ đầu có vẻ hơi chăn chờ hai cái tay nhỏ xoa bóp cùng một chỗ xoa động mấy lần sau đó mới nhẹ gật đầu dùng lời nhỏ nhẹ đáp kia、yeah. vậy được rồi nói t r ậ m rãi đưa tay đem hoác lưu vân trong tay nước tiếp tới lập tức giấu vào trong lồng ngực của mình cùng lúc đó lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh tại hoác lưu vân vang lên bên thai có người bị mị lực của người đà động phát ra mị lực 0.99. h o á c lưu vân không khỏi s ư ơ n g sở tiếp lấy trong nháy mắt chừng tỏ mắt trước đó hắn liền đã chú ý tới phát ra mị lực năng lực độ thuần thục tăng lên lúc thỉnh thoảng đều sẽ toát ra một cái c h í lớn bạo kích mà lại phi thường ổn định mỗi một lần đều là chín mươi chín lấy về phần hoắc lưu vân đã sớm bắt đầu hoài nghi cung cấp những n à y chín mươi chín có phải hay không đều là cùng là một người kết quả bây giờ lại lại tới một cái vừa mới ta có làm chuyện gì sao hoắc lưu vân nhớ lại ta chính là từ lôi đài bên trên xuống tới sau đó ngồi về chính mình vị trí bên trên cầm lên bên cạnh nước uống một ngụm kết quả cầm nhầm cầm thành bên cạnh tiểu nữ hài này sau đó đem chính ta nước còn đưa nàng mặc dù ta nước cũng uống qua cái này có phải hay không lộ ra ta có chút lưu mạnh a hắn dứt bỏ trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ đ ó lấy ngầm đầu nhìn về phía bên tay trái cái này nói chuyện với mình lúc liền đầu cũng không dám ngẩng lên tiểu n ữ hải sắp bén nhãn thần trên dưới dò xét ngươi chính là cái kia chín chín đi hoặc lưu v â n nghĩ đến đúng lúc này lại một đạo càng thêm vang dội lại đặc thù hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên hải tử vương chúc mừng tốc chủ liên tục chinh phục một trăm cái tiểu hải chính thức thu hoạch được hải tử vương xương hảo nhưng tự hành xem xét hiệu quả cũng tại xương hảo cột lắp đặt h ả i tử vương tiểu hai đ ộ thiện cả mười tiểu hai uy n h i ế lực ba mươi bị thu phục tiểu hải tại tốc chủ bên người có thể thu được cổ vũ các hạng năng lực đồng đều tăng cường hai mươi s ư ơ n g hào đeo lúc có hiệu lực mặc dù mình đã xuống n ô i đài nhưng có lẽ bởi vì mới hai lần đó chiến đấu dư vị như cũ tại có hiệu lực hoác lưu vân tại hạ đài đến nay hệ thống nhắc nhở liền một mực không ngừng xuất hiện rốt cục tại cái này thời điểm thứ một trăm cái tiểu hài bị hắn thành công chinh phục mà hoác lưu vân cũng bởi vậy chính thức thu được hải tử vương cái danh x ư n g này mà ở phía dưới cũng chuyện đương nhiên lại mở ra một cái mới s ư ơ n g hào cột đồng thời hải tử vương danh hiệu thăng cấp nhắc nhở cũng đồng dạng cùng lúc xuất hiện thành công chinh phục một trăm cái tiểu hài kích hoạt hải tử vương xương hào thăng cấp có thể thăng cấp t i ế u niên tướng quân chinh phục một đám hải tử trung quy chỉ là tiểu đà tiểu nháo muốn có tư cách nhất định phải có thuộc về mình tâm phúc mười lăm tuổi trước thu hoạch được trí ít ba mươi vị đồng sinh cộng từ qua nói gì nghe lấy tâm phúc cũng xuất lĩnh tâm phúc thắng được một trận nhân số t r ê n h l ệ n h gấp trăm lần trở lên triển ứ n dịch lại toàn diện quân địch có thể đạt được nên s ư n g hào thiếu niên tướng quân thiếu niên độ thiện cảm hai mươi thiếu niên uy n hiếp lực năm mươi bị thu phục thiếu niên tại túc chủ bên người có thể thu được cổ vũ các hạng năng lực đồng đều tăng cường bốn mươi phần trăm xưng hào đeo lúc có hiệu lực nhìn xem cái này thiếu niên tướng quân xưng hào nhiệm vụ cùng xưng hào thuộc tính hoác lưu vân không kh hắn lúc đầu cảm thấy h a i tử vương xưng hào thuộc tính tăng thêm liền đã rất cao lại không nghĩ rằng cái này thiếu niên tướng quân đủ khả năng cung cấp tăng thêm vậy mà cao hơn quả thực là cao đến không hợp t h ó i thưởng nhưng cùng lúc đó cái này danh hiệu nhiệm vụ hoàn thành độ khó cũng đồng dạng khá cao hơn nữa còn có chút trừu tượng đầu tiên phải là đồng sinh cộng tử qua tâm phúc cái này đã không đơn giản cùng sinh ngược lại cũng dễ nói ai êm đẹp đi tìm chết vẫn là mang theo một đám người cùng đi về phần nói gì nghe lấy độ khó không thể nghi ngờ thì càng cao nếu là nói hải tử vương nhiệm vụ hoàn thành vẫn còn tương đối khuynh hướng giải trí nói vậy cái này thiếu niên tướng quân xưng hảo l i ê n thật sự là có chút quá chuyên nghiệp hoàn thành hài tử vương xưng hảo nhiệm vụ về sau chính mình khả năng cũng không phải là một cái chân chính hài tử nhưng hoàn thành cái này thiếu niên tướng quân xưng hảo nhiệm vụ sau mình tuyệt đối có thể được xưng tụng là một cái thiếu niên tướng quân bất quá ngẫm lại cũng thế có quan hệ thiếu niên tướng quân bốn chữ này hoác lưu vân trong đầu có thể nghĩ tới ra người đầu tiên chính là hoác khứ bệnh mặc dù hắn cùng đối phương đều họ hoác nhưng hoác khứ bệnh địa vị cùng vinh dự nhưng vẫn là không hiện tại chính mình có thể người già bị đụng cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so với được nếu như thiếu niên tướng quân bốn t r ư này là lấy hoác khứ bệnh làm tiêu chuẩn vậy cái này xương hào nhiệm vụ độ khó cũng là liền lộ ra tương đối hợp lý dù sao tại đồng dạng n i ê n kỷ vị này chân chính thiếu niên tướng quân thế nhưng là làm ra qua so cái này xương hào trong nhiệm vụ yêu cầu còn phải cao hơn không biết rõ lần đại sự nhân số tranh lệch lớn hơn một trăm l ầ n nói cách khác ta có ba mươi cái tâm phúc địch nhân kia số lượng ít nhất liền muốn tại ba trở lên đây quả thật là quá lấy ta làm một bàn thức ăn hoác lưu vẫn có chút bất đắc dĩ cho dù chính hắn đều không thể không thừa nhận chính mình cung hoắc khứ bệnh vẫn là có cự ly cũng không biết rõ vực sâu bên trong chiến trường có hay không loại kia quần thể g ầ n hiện nhưng sức chiến đấu đều rất thấp quái vật cái này nếu là gặp gỡ thế lực ngang nhau thế lực đừng nói đánh thắng cùng toàn diện hoàn thành nhiệm vụ liền chính liền đều muốn gặp nguy hiểm hoắc lưu vân cảm giác gáp lực có chút lớn càng quan trọng hơn là nhiệm vụ này còn không thể tùy tiện tìm những người khác đến l ừ a g ạ t dù sao nhiệm vụ yêu cầu nói rõ ràng cuối cùng không chỉ muốn chiến thắng còn phải toàn diện quân địch mới được muốn hoàn thành nhiệm vụ này khả năng duy nhất tính chính là tại vực sâu trên chiến trường trừ cái đó ra hoắc lưu vân thực sự nghĩ không ra có cái gì địa phương có thể tìm được ba nghìn người cho mình giết mà lại là toàn bộ đều giết chết nếu là nhìn như vậy nói cách khác ta tại mười lăm tuổi trước đó liền đạt được vượt sâu chiến trường đi mang theo một đám cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm thanh thiếu niên cùng vượt sâu quái vật đà sinh đ ạ tử nghĩ tới chỗ này hoắc lưu vân thậm chí đều có chút muốn phá phòng khuynh ê ư ớ n g nhiệm vụ này khó khăn khoảng cách muốn hay không như thế lớn nha chuyện sự tình này coi như hắn đồng ý cũng hoàn toàn chính xác có như thế một đám tâm phúc nguyện ý đi theo nhưng liên bang chính thức còn không biết rõ có thể hay không đồng ý đây quá đ â gắt hoắc lưu vân lắc đầu tạm thời đem cái này thiếu niên tướng quân xưng h à o ném đến sau đầu loại này khó khăn nhiệm vụ còn không phải hiện tại chỉ có một tuổi lớn hắn có thể nghĩ dưới mắt hắn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành đó chính là nhìn xem hải tử vương cái này mới danh hiệu thuộc tính năng lực cùng cảm giác đến cùng như thế nào hắn tối thiểu phải xem xem xét cái danh xương này mang tới thuộc tính hiệu quả chính mình có thể hay không chủ động hủy bỏ không phải đến thời điểm hệ thống nếu là ra cái bút người khác đều đã không phải mình tiểu đệ đều muốn phản bội chính mình kết quả vẫn có thể đạt được hệ thống tăng thêm vậy mình đơn giản liền liền thu thập phản đồ đều không thu thập được thậm chí khả năng còn muốn bị phản đồ phản sát vẫn là tự mình giúp đỡ phản đồ phản sát chính mình vậy coi như thật sự là quá a n mà lại còn có cái tăng thêm cao hơn một mạch tương thừa thiếu niên tướng quân xương h ả o vì phòng ngừa tương tự tình huống phát sinh hắn nhất định phải làm rõ ràng chuyện này chương tám mươi lăm đồng phỉ yên giúp ta một chút các tiểu đ ệ hoác lưu vân thở sâu đem vừa mới đạt được hải tử vương xương h ả o phóng tới mới mở xương h ả o trên l ă n g can tiếp lấy trực tiếp đóng lại hệ thống bảng cùng lúc đó một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện hoác lưu vân có thể cảm nhận được bên cạnh mình trong nháy mắt xuất hiện một cái phạm vi mà tại trong phạm vi này có một ít người giống như cùng mình có liên hệ đặc thù nào đó hắn không khỏi nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ rất nhanh liền xác định cho dù không cần mở to mắt nhìn cũng đồng dạng có thể cảm nhận được mối liên hệ này chính mình không biết do đối phương tướng mạo cũng không biết rõ đối phương vị trí nhưng đích đích s á c s á c có thể cảm nhận được một phương hướng nào đó có dạng này một cái hoặc là hai người cũng rõ ràng cảm giác được đối phương tồn tại không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là vừa mới bị ta chinh phục tiểu hài hoác lưu vân đại khái đến một cái tước chừng có hơn ba mươi bất quá đây là tại phạm vi bên trong chắc hẳn phạm vi bên ngoài khẳng định cũng có cái khác mà cái phạm vi này lớn nhỏ thì là lấy chính mình làm trung tâm ra bên ngoài hai mươi em mở làm b á n kính một vòng tròn nếu vượt qua cái phạm vi này về sau hắn liền cái gì đều cảm giác không chịu được cho nên đây chính là xương thuộc tính thảo luận ở bên cạnh ta có thể thu hoạch được cường hóa phạm vi nhưng cái này đồ vật có thể hay không quan được đâu đây mới là hoác lưu vân tương đối quan tâm cũng may hắn ý nghĩ này khẽ động trong n h á y mắt trước đó có thể cảm nhận được đủ loại dị thường liền biến mất không thấy phạm vi cũng không có những cái kia cùng mình có liên hệ người cũng không tồn tại hết thể khôi phục như thường mở ra hoắc lưu vân suy nghĩ lại cử động k i a sống động cảm giác cũng xuất hiện lần nữa trải qua nếm thử về sau hoắc lưu vân cơ bản xác thực cái này danh hiệu năng lực tựa như trong trò chơi quan g hoàn g kỹ năng đồng dạng nhưng quan như mở hoàn toàn do tự mình làm chủ cũng không có bất kỳ làm lạnh càng không có bất luận cái gì tiêu hao nếu là hắn nguyện ý thậm chí có thể một mực mở ra đối cái này mới được tới xưng ơ hào thoáng quen thuộc về sau hoắc lưu vân rốt cục đem con mắt mở ra đón lấy lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hải cũng không có vượt quá dự liệu của hắn cái này bị hắn quát mạnh nước tiểu nữ hải đích thật là hắn hải từ vương tiểu đệ trận doanh ở trong một cái. đúng lúc này có lẽ là đã nhận ra hoác lưu vân ánh mắt cô bé này bên cạnh một cái đầu nhưng cuối cùng không dám nhìn hắn ngược lại là đem đầu thấp sâu hơn thấp một hồi về sau lại đột nhiên ngẩng đầu lên cẩn thận nghiêm túc nhìn hoác lưu vân một chút tiếp lấy lại nhanh chóng thấp đi chầm mặc mấy giây sau dùng rất cẩn thận nghiêm túc ngự khi nói ngươi thật lợi hại hoác lưu vân thể hắn thật không phải là bởi vì nhìn nhân gia tiểu nữ hài dáng r ấ p đ ẹ p mắt làn da bạch cùng tuyết lớn mắt hai mí mắt to mang một ít hài nhi mập khuôn mặt nhỏ bút bê đồng dạng đáng yêu để cho người ta nhìn còn muốn nhìn mới chuyên môn tiến đến nhân gia bên người Mà là không tiến tới. căn bản là nghe không được cô bé này đến cùng đang nói cái gì nguyên lai、like、là nói ta thật là lợi hại có nhãn quang hoắc lưu vân cười ha ha một tiếng nói việc nhỏ ngươi cũng có thể lợi hại như vậy tiểu nữ hải lại ngầm đầu nhìn hắn một chút tiếp lấy tiếp tục đem đầu thấp vẫn là nhỏ giọng nói thật sao đương nhiên là thật hoắc lưu vân chắc chắn nói chỉ cần ở bên cạnh ta đi theo ta hỗn ngươi tối thiểu có thể so với t r ư ớ c mạnh hơn cái hai mươi đây cũng không phải là hầu n ô n loạn ngữ hải t ử vương xương hào trên chính là như thế viết hệ thống cũng không thể gạt người a đối với mình tiểu đệ đương nhiên trước mắt đây là tiểu mội hoắc lưu vân khẳng định là muốn khác nhau đối đãi một cái dù sao tương lai còn muốn tại trong đám người này nghĩ biện pháp tìm ra ba mươi cái trở lên tâm phúc còn muốn cùng bọn hắn xuất sinh nhập tử tục nữ nói dưỡng thành liền phải từ nhỏ bắt đầu trước mặt tiểu nữ hài này cũng chính là một hai tuổi đúng lúc là dưỡng thành tốt nhất thời khắc hoắc lưu vân nhìn xem tiểu nữ hài này sau khi suy nghĩ một chút nói ngươi có cái gì tương đối rõ ràng năng lực chính là thực lực đẳng cấp cái gì t h như nói quyền lực của ngươi nguyên g u y ê n bản bao nhiêu lớn hoặc là nói ngươi nguyên g u y ê n lực sinh động độ chờ đã một loại các loại đồ vật nguyên lực sinh động độ tiểu nữ hài suy tư một cái đ ộ thế n i hỏi, ê n n h c í là hắn ấ p t h gật gật đầu đúng ngươi nhớ kỹ ngươi trước kia hấp thu tốc độ là bao nhiêu không ngươi có thể hiện tại thử một cái nhìn có phải hay không biến nhanh hoặc lưu vân cũng nghĩ thừa dịp cái này cơ hội nhìn một chút hải tử vương cái danh xương này thuộc tính hiệu quả đến tột cùng như thế nào theo lý mà nói gia tăng hết thẻ thuộc tính kia đối với tốc độ tu luyện khẳng định cũng là sẽ có trợ giúp mà lại hai mươi phần trăm tăng thêm hẳn là rất dễ dàng liền có thể cảm giác được tiểu nữ hài nghe vậy rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu tiếp lấy cứ như vậy ôm nước khoáng nhắm mắt lại hoác lưu vân cũng lập tức mở ra chính mình hài t ử vương q u a n hoàn ngay tại bên cạnh l ặ n g lặng trở lấy còn không có hơn phân nửa phút tiểu nữ hài liền mở to mắt quay đầu nhìn xem hoác lưu vân miệng cũng có chút mở ra một mặt trấn kinh thật thật biến nhanh tiểu nữ hài nhìn xem hoác lưu vân trên mặt trấn kinh giảm cùng lúc đó hai mắt bên trong cũng hiện ra nồng đầm nghi hoặc ha, ha hoác lưu vân cười cười nói nguyên nhân rất đơn giản cũng ngươi ngồi bên n giờ là bởi vì ngươi bây giờ ngồi tại vì hắn ta, tin chút ta thời thử thử một lần, nhìn xem tốc nữa, xa hay không không cách chừng nhìn phải h ngươi lần, xuống. đợi điểm, lại lại rơi độ có có em xem mở nói rất phóng khoáng vô vô tiểu nữ h à i bà vai về sau ngươi liền nhận ta làm đại ca ngoan ngoan đi theo tá hốn mặc kệ là tu luyện hay là chiến đấu đều là làm ít công to ngươi biết không biết rõ làm ít công to là có ý gì chính là chỉ dùng hoa một nửa cố gắng liền có thể đạt được gấp b ộ i hiệu quả hoác lưu vân một bộ lão đại ca dáng vẻ còn dành thời gian cho vị này nữ tiểu lệ bổ sung một cái thành ngữ tri thức hắn một chút cũng chính không lo lắng danh hiệu sự tình lại bởi vậy bại lộ bởi vì cái này căn bản liền tra không được cũng không có chứng cứ coi như thực sự có người muốn tra hắn cũng có thể nói là những này tiểu đệ tâm lý tác dụng dù sao chính quang hoàng nghĩ thoáng liền mở n g h ĩ quan l i ề n quan tự do cực kỳ căn bản sẽ không có vấn đề gì có người bị mị lực của ngươi đ ả động phát ra mị lực 0.99. quen thuộc hệ thống nhắc nhở tiếng vang ra lên hoác lưu vân nhìn trước mắt tiểu nữ h à i đối phương chính mở to hai mắt chính nhìn xem trong mắt giống như phát ra ánh sáng đồng dạng lần này hoắc lưu vân là gần như có thể xác định trước đó những cái kia bạo kích hẳn là tiểu nữ h à i này tạo thành đây cũng là cái phúc t i n h a hoắc lưu vân không khỏi nghĩ đến mỗi lần đều là 0.99, kỳ thật liền đã tương đương với một điểm cái này nếu là thành công đem bé gái trước mắt thu hoạch tiểu đệ để hắn mỗi ngày đi theo bên cạnh mình bị mị lực của mình đà đậu một hai năm xuống tới phát ra mị lực năng lực giá trị kia không được tăng lên tới bầu trời chính là nhìn xem có chút lá gan quá nhỏ đánh nhau chỉ sợ là không đánh được đợi một lát có thể hay không thuận lợi thông qua hải tuyển khả năng đều là vấn đề cũng không biết rõ nguyên lực thân hòa độ thiên phú thế nào nếu không đợi một lát nàng hải tuyển thời điểm ta đi bên cạnh chợ trợ trận cho nàng mở một chút q u a n hoàn cô bé này cũng không biết rõ cung cấp cho mình bao nhiêu năng lực giá trị hơn nữa còn là hệ thống nhận định tiểu đ ệ tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên giúp đỡ đối phương theo hoác lưu vân không thể bình thường hơn được mà lại cái gọi là trợ giúp cũng căn bản không cần hắn làm cái gì chỉ dùng tại đối phương hải tuyển lúc đứng ở bên cạnh hải tử vương hai mươi tăng thêm liền có thể đưa đến tác dụng nếu là có cái này hai mươi tăng thêm còn không thông qua kia hoác lưu vân cũng liền không có biện pháp nói như vậy hoắc lưu vân đột nhiên n h ư mày sờ lên c ằ m ta kỳ thật có thể tại mỗi cái tiểu đệ hải tuyển thời điểm đều giúp đỡ bọn hắn dạng này đợi đến đến tiếp sau t r á n h tài thậm chí là tiến vào nhà trẻ dưới tay ta cũng có một nhóm người có thể dùng được n h a đã bây giờ đã đạt được hải tử vương xưng hảo vậy đã nói rõ hoắc lưu vân lúc này tối thiểu có một trăm cái tiểu đệ những n à y tiểu đệ không thể nghi ngờ đều có thể trở thành t h ủ hạ của mình hoắc lưu vân hảo không lo lắng những n à y bị hệ thống nhận định đã bị chính mình chinh phục các tiểu đệ sẽ cùng chính mình trung đụng không hòa hợp trước mắt cô gái này tiểu đệ không phải liền là cái ví dụ sao trung đụng hoàn toàn không có vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra chính mình tại những n à y các tiểu đệ trong mắt cũng đã coi là cái thần tượng tiểu m u ộ i m u ộ i n g ư ơ i năm nay bao nhiêu tuổi nha tên gọi là gì hoác lưu vân thuận miệng hỏi một câu tiểu nữ hài nguyên bản còn như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn nghe xong lời này lập tức lại đem thân thể rụt túi đầu xoay người do dự mấy giây mới nhỏ giọng nói ta gọi đồng phí yên năm nay năm nay hai tuổi mười một tháng thinh như vậy chuẩn sao hoác lưu vân kinh ngạc hắn cảm thấy tại mỗi một cái tuổi trẻ ở giữa thêm ấy tuổi nửa liền đã rất không hợp t h o i thường không nghĩ tới trước mắt cô bé này càng kỳ quái hơn thậm chí ngay cả chính mình mấy tháng phần lớn nhớ kỹ bất quá như thế nghe song đối phương giống như tuổi tác lại so với h ắ n lớn còn lớn hơn một tuổi nhiều nhưng cũng không sao hoác lưu vân tự nhận hắn có thể làm trận đấu này trong sân tất cả tiểu hài đại ca ta gọi hoác lưu vân từ hôm nay bắt đầu ngươi liền theo ta hôn đi về sau là gan phóng đại một điểm có ta ở đây không ai dám khi dễ ngươi còn có cái này đọc hoác lưu vân nói đột nhiên đưa tay một bàn tay đập tới đồng phỉ yên trên lưng a đồng phỉ yên phát ra một tiếng kêu đau nhìn hoác lưu vân một chút đ ó lấy lại túi đầu xuống như cái bị hủy khuất lại không dám phản kháng tiểu t ứ c phụ nói được rồi sau khi nói xong nàng mới phản ứng được lập tức đem đầu nâng lên một lần nữa túi xuống đi đọc cũng chậm dại đứng thẳng lên có người bị mị lực của ngươi đà động phát ra mị lực 0.99. c á i này mới đúng chứ hoắc lưu vân gật gật đầu cũng không biết rõ là nói đồng phỉ yên phản ứng vẫn là vừa mới xuất hiện đầu này hệ thống nhắc nhở 296 s ố ba đồng phỉ yên ngay tại cái này thời điểm bên cạnh đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng la hoắc lưu vân cùng đồng phỉ yên cùng nhau quay đầu nhìn lại chỉ gặp một người mặc áo đen công tác nhân viên đang đứng sau lưng bọn hắn cùng ta tới trước đó ngươi báo danh tin tức có chút vấn đề nhóm chúng ta cần dẫn ngươi đi tìm ngươi ra trưởng xác minh một cái công tác nhân viên nói nữ khí rất nghiêm túc đồng phỉ y ê n nguyên bản vô ý thức liền phải đem thân thể c o lên tới nhưng nàng lại nghĩ đến vừa mới hoắc lưu vân nói những lời kia thế là t h ở sâu dùng sức nhẹ gật đầu hướng hoắc lưu vân phất phất tay cáo biệt về sau nàng liền hạ cái ghế nắm công tác nhân viên tay ướt ngực ngẩng đầu hướng nơi xa đi đến cảm tạ trừ ma học đồ đại lão một nghìn tệ khen thưởng cảm ơn đại lão chương sau tại xế chiều ba ba ba về sau vẫn là tách ra đổi mới trước đó t r ư ơ n g tiết loạn cũng là bởi vì đều định thời gian cùng một chỗ đổi mới ô ô âu mọi người có vấn đề gì có thể thêm cùng nha còn lại là đáng yêu tiểu hải tử hoắc lưu vân cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đợi đến đồng p h ỉ yên mất tung ảnh về sau mới thu hồi ánh mắt cùng lúc đó đột nhiên có nỗi n g h i hoặc từ hắn trong đầu hiện hiện đợi một chút nàng vì sao lại biết rõ nguyên lực sinh động độ chẳng khác nào nguyên lực hấp thu tốc độ không có mở ra khiếu huyệt tiểu hải không nên biết rõ những này a mà lại nàng vừa mới vậy mà thật đang thử cũng vô dụng cơ sở võ học chẳng lẽ nàng cũng mở ra khiếu huyệt rồi cũng không biết rõ vì cái gì hoắc lưu vân vừa mới vô ý thức bỏ qua những thứ này nhưng lúc này lại là nghĩ tới hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía đồng phí yên rời đi phương hướng đã sớm không có thân ảnh của đối phương cũng không biết rõ bị kia công tác nhân viên đưa đến đi nơi nào hẳn là trong nhà nàng người nói cho nàng bị ta hoắc lưu vân nghĩ đến thu hồi ánh mắt trước đó hắn đã từ ông ngoại trong miệng biết rõ chút có quan nguyên võ giả tu luyện c h i thức một cái còn không có ba tuổi lớn tiểu hải cơ bản không có khả năng thành công mở ra khiếu huyện giống hắn loại này hoàn toàn chính là lợi riêng toàn bộ nguyên vũ người hệ thống thành lập đến nay cũng còn chưa từng xuất hiện làm sao có thể tùy tiện gặp được cái tiểu n ư hải liền mở ra khiếu huyện đây đồng phí yên đi theo công tác nhân viên đi ra phương đội bảy lần hoặc tám lần rẽ về sau lên lầu đi vào lầu ba phòng làm việc bên trong lúc này cái này phòng làm việc bên trong ngồi đầy người trong đó có mấy cái người mặc áo đen công tác nhân viên cùng một đôi trung niên nam nữ cùng lúc đó còn có vừa mới hoác lưu vân bọn hắn đánh xong lần kia lôi đài về sau liền biến mất không thấy gì nữa vương sùng sơn vương sùng sơn vốn là đang theo dõi phòng làm việc bên trong kia nguyên một mặt tưởng giám sát đợi đến đồng phỉ yên đi vào về sau lập tức xoay đ ầ u lại mỉm cười nhìn xem nàng ngựa k h i ônu nhỏ phỉ yên à vừa mới vương ra ra đang theo dõi bên trong nhìn thấy hoặc lưu vân kia tiểu tử đánh ngươi một bàn tay đây là có chuyện gì nha kia tiểu tử có phải hay không k h i dễ ngươi rồi vương sùng sơn vừa dứt lời ngồi ở trên ghe salon k i a đối trung niên nam nữ liền cũng đồng thời mở miệng p h ỉ p h ỉ ăn ngay nói thật không cần phải sợ cha mẹ tại chỗ này đây à? đúng vậy à, p h ỉ p h ỉ mau tới đây mẹ ôm một cái đồng p h ỉ yên rất nghe lời đi tới tiến vào mẫu thân trong ngực tiếp lấy quay đầu nhìn về phía vương sùng sơn lắc lắc đầu nói ra hoặc lưu vân ca ca không có khi dễ ta hẳn chỉ là để cho ta h ỡ l ư n g thẳng ngẩng đầu lên thật vương sùng sơn cười hít mắt đặt câu hỏi đồng phỉ yên lần nữa gật đầu vương sùng sơn cũng gật gật đầu sau đó nhìn về phía đồng phỉ yên phụ mẫu cười nói xem đi ta nói không có việc gì mà đi đồng phỉ yên phụ mẫu trên mặt biểu lộ thoáng có chút xấu hổ phụ thân đồng chiến trên mặt gạt ra một cái hơi có vẻ nụ cười khổ sở hắn biết rõ tự mình làm là nhất gia c h i chủ cái này thời điểm nhất định phải mở miệng thế là lập tức hướng vương sùng sơn xin lỗi nói vương thúc không có ý tứ thật sự là phỉ yên nàng ngươi cũng biết rõ tính tình của nàng thực sự rất dễ dàng thụ khi dễ mà lại đây cũng là nàng đã lớn như vậy lần thứ nhất ly khai nhóm chúng ta vẫn là một cái như thế không thích hợp nàng hoàn cảnh nhóm chúng ta làm ba mẹ thật sự là không có biện pháp không lo lắng a vương sùng sơn vẫn là gật đầu mang trên mặt mỉm cười ta đương nhiên biết rõ cho nên ta mới đem đứa nhỏ này chuyên môn phóng tới hoác l i ê u vân bên người ngươi nhìn hai cái này không phải trung đụng thật tốt sao đối với chuyện này ta cũng rất hiểu các ngươi kỳ thật ta cũng không đồng ý quả thực là để đứa nhỏ này tới nơi này nhất là không thích hợp hải tử nhưng không có biện pháp nhà ngươi phỉ yên thiên phú thực sự quá cao cao đến các ngươi cùng ta đều không có biện pháp làm chủ lại thêm chuyện sự tình này bản thân liền là ra già của nàng cũng chính là cha ngươi làm ra quyết định kỹ càng cũng thúc đẩy lại có cấp trên phân phó các ngươi lại không nỡ cũng phải học b u n g tay a có thời điểm nhóm chúng ta người ý chí là không cải biến được quá nhiều chuyện nhất là tại một chút rất mấu chốt thời kỳ lại nói ta chỗ này là nhà trẻ cũng không phải thâm viên chiến trường cũng không cần thiết lo lắng như vậy ta có thể c a m đoan t ậ n lực để nàng tại không chịu đến tổn thương tình h ô n dưới đạt được sung túc rèn luyện cũng là bởi vì cái này bắt sơn thị võ đạo nhà trẻ là ngài đang quản lý nhóm chúng ta mới không yên lòng nha đồng chiến trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhưng hắn cũng biết rõ lời này chính mình là tuyệt đối không thể nói ra được khi còn bé đồng chiến sợ nhất chính là gặp được vương sùng sơn cực kỳ sợ hãi chính là mình tại phạm sai lầm thời điểm gặp vương sùng sơn nếu thật là dạng này tình huống vương sùng sơn mắng tuyệt đối so với hắn phụ thân còn muốn hư h á c ai cũng khuyên không được mặc dù trải qua cái này hơn hai mươi năm vương sùng sơn tuổi tác cao tính tình theo lý mà nói hẳn là cũng khá hơn một chút nhưng vẫn như cũng là đồng chiến tuổi t h ơ bóng ma mà lại hắn rất rõ ràng tự mình nữ nhi đồng p h yên vừa vặn chính là đồng chiến trước kia ghét nhất loại kia đầu tiên bởi vì gia cảnh nguyên nhân có thụ chiếu cố tiếp theo lại bởi vì thiên phú quá kính người đạt được rất nhiều võ đạo phương diện tài nguyên nhưng cũng tiếc nữ nhi cũng không ưa thích chém chém giết riết lá gan cũng phi thường nhỏ cho dù hiện nay đã mở ra bốn cái khiếu h u y ệ t lại mở ra một cái liền có thể luyện thành nàng độ phù hợp cao nhất rèn luyện pháp chính thức trở thành một cái nguyên vũ người tố chất thân thể cũng bởi vì đại lượng tài nguyên ảnh hưởng dưới tuyệt đối phải so người đồng lứa mạnh lên không ít nhưng nữ nhi chính là không ưa thích chém chém giết riết cũng nguyên nhân chính là như thế da da của nàng cũng chính là đồng chiến phụ thân Mới có tại h h ể trực tiếp hạ lệnh, không xa ngàn dặm cũng muốn đem tôn nữ đưa đến xa đưa dặm đem c á này bắt sơn thị. Tại vương sùng sơn thủ hạ tiếp nhận dạy bảo mà lại rõ ràng nữ nhi nguyên lực thân hòa độ đã sớm trải qua đo đạc cũng phi thường ưu tú tuyệt đối có thể quá quan nhưng vẫn là được đưa đến trận đấu này bên trong tới lấy tên đẹp luyện một chút can đảm nếu có lựa chọn nào khác đồng chiến tuyệt không hy vọng nữ nhi đi làm cái gì vó giả nhưng cũng tiếp t h ư n như vương sùng sơn nói tới có thời điểm thiên phú quá cao cũng không phải một chuyện tốt nếu là tự mình kê hai cái thối tiểu tử đồng chiến nói nói h ta nắm tay của vợ đứng lên theo phụ thân an bài sau đó bọn hắn liền phải trở về chỉ có thể đem nữ nhi một mình một người lưu tại nơi này để phòng ngựa bọn hắn ở chỗ này chậm trễ vương sùng sơn huấn luyện đồng chiến hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là tín nhiệm vương sùng sơn ha ha ha ha vương sùng sơn cười lớn đi tới vô vô đồng chiến bà vai yên tâm đi chẳng lẽ ngươi vương thúc còn liền một đứa bé đều chiếu cố không tốt mở phong ngươi nói đúng không vương sùng sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái bộ dáng cũng chính là hơn một ư ơ i tuổi một mặt thanh xuân thiếu niên thiếu niên nguyên bản chính mỉm cười rõ xét đồng phỉ yên lúc này nghe vậy lập tức ngẩng đầu đáp kia khẳng định đón lấy hắn quay đầu nhìn về phía đồng chiến thúc thúc a di yên tâm ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt p h yên mượn mội đồng chiến cũng cười gật gật đầu vậy liền làm phiền ngươi mở phong trước mắt cái này thiếu niên chính là lần này tranh tài nhà tài trợ Chu h ư nếu g tổng giám đốc thứ tử chu khai Phong đương tập thứ tử đoàn đốc nhiên. n Khai Chu như cái này chu khai phong vẹn vẹn chỉ có chu hưng tập đoàn tổng giám đốc thứ t ử thân phận thậm chí đều không có tiến vào cái này phòng làm việc tư cách cũng không có tư cách biết rõ đồng p h ỉ yên chân thực thân phận đồng chiến cũng căn bản không cần coi trọng như vậy mà cái này chu khai phong sở d ĩ có thể ở chỗ này tham dự lần này đối thoại chủ yếu hơn nguyên nhân vẫn là cái này tiểu tử cũng là võ đạo thiên tài mà lại thiên phú cho dù so với tự mình nữ nhi cũng không có t r a n lệch bao nhiêu cái này chu khai phong tiếp xúc nguyên lực vẹn vẹn hơn một năm bây giờ liền đã tu luyện đến nạp nguyên cảnh thực lực lại nghe nói lập tức liền có thể đột phá đến nguyên động cảnh không chỉ có như thế người này chiến đấu thiên phú cũng là cực mạnh cho dù đối đầu một chút trong quân đội h ả o thủ cũng không rơi vào thế hạ phong cùng lúc đó nguyên lực thân hòa độ cũng rất cao hoàn toàn được xưng tụng ưu tú thậm chí chỉ so với tự mình nữ nhi yếu đi mấy phần trăm càng quan trọng hơn là cái này chu khai phong cũng liền năm gần mười ba tuổi theo lý thuyết hắn toàn có thể tiếp tục ở tại phía sau tiếp tục tu luyện nhưng cái này chu khai phong cũng đã chủ động xin muốn đi vào thâm viên chiến trường mà bởi vì hắn thực lực đủ cao nguyên nhân liên bang trải qua cân nhắc đã đồng ý xin chỉ bất quá đem chính thức nhập ngũ thời gian chậm trễ ba năm nói cách khác chờ chu khai phong đầy mười sáu tuổi về sau liền có thể chính thức tiến vào thâm viên chiến trường tham dự chiến đấu mà ba năm này thời gian liên bang cũng sẽ cường điệu bồi dưỡng trên thực tế cái này chu khai phong thậm chí đều không cần liên bang cường điệu bồi dưỡng chỉ là trong nhà hắn tài nguyên liền hoàn toàn đầy đủ hắn sử dụng có lẽ tiếp qua năm sáu năm cái này chu hưng tập đoàn nhị công tử cũng đã là thâm viên chiến trường bên trong hết sức quan trọng nhân vật dù là cái kia thời điểm còn chưa tới lấy đối phương giờ này khắc này bày ra thực lực thiên phú cùng niên k ỳ nhẹ nhàng chủ động xin đi cách làm cũng đầy đủ để bọn hắn những n à y liên bang l á o quý tộc long trọng mà đối đãi hướng vương sùng sơn cùng chu khai phong gật gật đầu sau đồng c h i ế ngồi n s ổ n xuống đem đồng phỉ yên ôm vào trong ngực nghĩ đến sẽ phải cùng nữ nhi cá o biệt vợ chồng bọn họ hai người tâm tình đều có chút nặng nghề vốn cho rằng nữ nhi hẳn là cũng sẽ rất không bỏ thậm chí sẽ khóc nhưng ngoài ý liệu lại là nữ nhi không chỉ có không có khóc thậm chí đều không có đem l ự c chú ý thả tại trên người bọn họ mà là nhắm mắt lại không biết rõ đang làm gì yên yên yên, yên. đồng chiến trước gọi một tiếng nhưng đồng phỉ yên nhưng không có phản ứng Vẫn là lại kêu m ộ chương sau, mới tám c ở mươi ắ t ra kịp phản ứng. n g bảy so can đảng hải tuyển kim giáp đội trưởng hoặc lưu vân bọn hắn cũng không có chờ quá lâu theo một đám công tác nhân viên mang lên tới một cái chút to lớn dụng cụ cũng sắp xếp cẩn thận về sau h ả i tuyển liền chính thức bắt đầu t i ê u dụng cụ dáng dấp rất giống vờ giờ cabin trò chơi một cái to lớn khoang thuyền thể bên ngoài còn đặt vào hai cái toàn bao k h ỏ a thức bú giáp mà nghe công tác nhân viên giới thiệu trên thực tế cái này đồ vật cũng s á c thực tương đương với vờ giờ cabin trò chơi hoặc là nói vờ giờ phim khoang thuyền bởi vì ở bên trong không thể đánh trò chơi chỉ có thể nhìn về phần nhìn cái gì liền không được biết rồi dạng này khoang thuyền thể bảy nguyên một sắp xếp hoặc lưu vân đến một cái khoảng chừng hai mươi tám cái bày ra sau khi hoàn thành công tác nhân viên lấy ra một tờ giấy lớn tiếng đọc chậm lên cùng quy tắc cùng chú ý hạng mục nghe vào rất đơn giản chỉ cần cùng mình đồng đội cùng đi vào k h o a n g thể đeo lên vờ giờ mũ giáp đồng thời ở bên trong đợi cái một phút liền tốt nếu như không có chờ đủ một phút lời nói liền sẽ bị đào thải mà đội nón an toàn lên về sau sẽ thấy nội dung cũng rất đơn giản chính là một con vực sâu q u á i vật hoác lưu vân kết trước cũng chưa từng dùng qua vờ giờ một loại đồ vật chỉ ở trên mạng thấy qua nhớ kỹ chất lượng tốt giống cũng không phải quá cao bất quá l a m tinh đã đem cái này đồ vật phóng tới tranh tài hải tuyển chắc hẳn bên trong độ mô phỏng thực tế dọa một chút tiểu bằng hữu hẳn là dư xài chính là không biết rõ sẽ chân thực đến cái gì tình trạng cho nên nói cái này hải tuyển kỳ thật chính là lựa chọn c ă n đảm hoặc lưu vân gật đầu đối với mình nguyên bản suy đoán càng thêm xác định cuộc thi đấu này đối với người dự thi tu luyện thiên phú có lẽ có nhất định phải cầu nhưng tỷ trọng tuyệt đối không lớn càng xem trọng ngược lại là bọn hắn những người dự thi này cái khác t ỷ như cửa này tâm lý tố chất bất quá một đ á m một hai tuổi tiểu hải cho dù bởi vì huấn g nguyên l ự c dịch có thể phát d ụ n mau một chút tâm lý tố chất lại có thể mạnh đến mức nào đâu hoặc lưu vân không khỏi nghĩ đến trước đó cái kêu bởi vì khóc lại bị đưa ra ngoài đào thải tiểu hài Kỹ thuật đến tiếp đến sau, còn hài, khóc, công ò n có cái khóc, c mấy mà tiểu hải, bởi bị vì tác nhân viên lập tức bắt đầu niệm số thứ tự cùng danh tự bị niệm đến tiểu hải cũng đều tranh thủ thời gian đi lên phía trước hoặc lưu vân cũng đồng thời từ trên chỗ ngồi đứng lên cùng đi theo đi lên bất quá hắn dĩ nhiên không phải muốn tham gia hải tuyển mà là có cái khác chuyện trọng yếu phải làm h à ngất phồn rất khẩn trương hắn vẫn luôn không tính là cái gan lớn tiểu hải cùng cái khác tiểu bằng hữu chơi chơi trốn tìm thời điểm thậm chí lại bởi vì chính mình quá thời gian dài không có bị tìm tới mà cảm thấy sợ hãi nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại nhóm đầu tiên tham gia hải tuyển cái này khiến hắn càng căng thẳng hơn nhìn xem phía trước kia to lớn màu trắng khoang thuyền thể cùng mũ giáp h à ngất phồn cảm giác kia đồ vật đơn giản tựa như là một con lại một con quái thú nằm dạp trên mặt đất chỉ cần bọn hắn đi vào liền sẽ một m ụ n đem bọn hắn、nuốt. cho dù hà ngật phồn đã nâng lên vạn phần dũng khí nhưng bước chân cùng tay cũng ý nguyên không ngừng phát r u n hắn biết rõ bên trong là giả nhưng vẫn là cảm thấy rất sợ hãi bên người đồng đội cũng không có cho hắn bất kỳ trợ giúp nào bởi vì đối phương thậm chí liền cất bước dũng khí đều không có mà liền tại lúc này hà ngật phồn đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một đạo tiếng tê ờ hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái hết sức quen thuộc bóng người đang đứng tại những cái k i a màu trắng cự thú bên cạnh nhìn xem hắn hà n g ậ phồn nhớ kỹ đối phương vừa mới chính là cái này tiểu hài trên lôi đài liên tiếp đánh bại hai cái người đồng lửa còn dám cùng n hà ì gì n giống như cái gì đều không qua đều này, cái này h sợ. ngật phồn rất xác định cái này gọi hoắc lưu vân ca ca chính là tại nói chuyện với mình mà lại không biết rõ vì cái gì nghe được câu này về sau hắn giống như thật cảm giác lập tức c h ố n g r ỗ n g nhiều hơn mấy phần dũng khí cùng lực lượng nguyên bản cảm thấy có chút lạnh thân thể bắt đầu dần dần phát nhiệt đang phát run hai tay cùng hai chân cũng c h ậ m chậm khôi phục bình thường hà ngật phồn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn thoáng qua cái kia gọi hoác lưu vân tiểu hải hà ngật phồn nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua một bộ phim hoạt hình bên trong nhân vật chính là một cái bảo hộ nhân loại đối kháng vực sâu quái thú c ứ n g giả mặc trên người một tầng sáng lên màu vàng kim áo giáp bộ khôi giáp kia có thể tản mát ra con mang giúp chung quanh đồng đội chứa thương còn có thể là chung quanh đồng đội cung cấp lực lượng cái này chẳng lẽ hắn là kim giáp đội trưởng hàng n ậ t phồn mặt mũi tràn đầy kích động mà liền tại lúc này bên hai chuyển đến công tác nhân viên thúc giục nếu như trễ đi vào cũng sẽ bị đào thải hàng n ậ t phồn nhìn công tác nhân viên một chút trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả công tác nhân viên đều không đáng sợ hắn đôi hoác lưu vân nhẹ gật đầu nắm chặt s o n g quyền đón lấy đưa tay dắt chính mình đồng đội thản nhiên cất bước đi vào cái kia dụng cụ ở trong công tác nhân viên giúp bọn hắn mang tốt mũ giáp về sau liền lui ra ngoài hàng n phồn hít một hơi thật sâu cùng lúc trước thấp thỏm khác biệt giờ này khác này hắn tin tưởng mình nhất định có thể thông qua hoắc lưu vân lúc này liền đứng tại những n à y vờ giờ khoang thuyền bên cạnh từ hắn cái này vị trí nhìn vờ giờ thương bên trong không có bất luận cái gì độc tính chỉ có thể xuyên thấu qua kính nhìn thấy những cái kia dự thi tiểu hải mang theo mũ giáp lẳng lặng đứng ở bên trong h i ệ n nhiên chỉ có bên trong mang theo mũ giáp người mới có thể nhìn thấy giả lập cảnh tượng mà người bên ngoài căn bản không biết rõ bên trong cái thú đến t ộ t cùng là cái giả gì hoắc lưu vân ánh mắt càng thêm chuyên chú vào trong đó ba cái vờ giờ thương cái này nhóm đầu tiên đi vào tiểu hài bên trong có ba cái là hắn tiểu đệ mà hắn đứng vị trí vừa vặn có thể để cho hải tử vương tăng thêm phạm vi đem các nhân à viên t làm việc mặc dù thỉnh thoảng hướng hắn văng tới dò xét ánh mắt nhưng cũng không có lên tiếng can thiệp mà cũng chính là tất cả vờ giờ khoang thuyền đưa lên không sai biệt lắm ba giây đồng hồ về sau đột nhiên một đạo tiếng thét chói thai liền văng lên à, trong đó một cái vờ giờ trong khoang thuyền hài t ử rít gào lên một cái đưa mũ giáp kéo xuống rơi trên mặt đất điên cuồng gõ lấy cửa khoang một bên khóc một bên gào thét thả ta ra ngoài ô ô ô ô, thả ta ra ngoài tiếng thét trói hai cùng tiểu hài này đột nhiên xuất hiện đ ộ n g tính đem hoác lưu vân đều dọa cho nhảy một cái những đứa trẻ khác cũng từng cái mở to hai mắt thân thể đều là l ắ p một cái trên mặt vẻ sợ h ã i c n g động nhưng bên cạnh công tác nhân viên lại không, lên tiếng phát, thậm chí không có nửa điểm động tác không thèm để ý sẽ cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem đứa bé tia ngồi tại vờ giờ thương bên trong khóc sau một lúc lâu tiểu hài bên người đồng đội giống như cũng không kèm được cũng là vứt xuống mũ giáp phát ra tiếng khóc vờ giờ khoang thuyền bên cạnh công tác nhân viên lúc này mới đem cửa khoang mở ra đem hai cái này tiểu hài ôm một đường đi ra ngoài không có gì bất ngờ xảy ra hai cái này tiểu hài cũng đã bị đào thải mà lúc này cự ly tất cả hài tử đi vào vờ giờ thường mới vẹn vẹn đi qua mười lăm giây ngay sau đó lại là d í t lên một tiếng cái thứ hai bị đào thải tiểu hài xuất hiện l i ê n như là nhấn xuống cái gì chốt mở đồng dạng cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm liên tiếp xuất hiện đợi đến một phút kết thúc về sau y nguyên còn kiên chỉ đợi tại vờ giờ trong khoang thuyền hài tử vậy mà vẹn vẹn chỉ còn lại hai cái mà ngay từ đầu đi vào thế nhưng là khoảng chừng hai mươi tám cái thậm chí liền liền hoắc lưu vân ba tiểu đệ bên trong hai cái rõ ràng có hắn xưng hào thăng thêm cũng y nguyên bị đào thải chỉ có trong đó một cái lưu lại kiên trì đến cuối cùng nhưng y nguyên bị dọa đến sắc mặt tái nhận thậm chí giống như người đều ngây dại vẫn là công tác nhân viên trả sát mặt của hắn mới hồi phục tinh thần lại hoắc lưu vân đối đứa trẻ này có chút ấn tượng vừa mới hắn khi đi tới phân biệt đối ba tiểu đệ đều tăng thêm âm thanh dầu nhưng mặt khác hai cái hiển nhiên không có ý thức được hắn tồn tại chỉ có cái này lưu lại thấy được hắn còn năm năm đấm đối với h ắ n nhẹ gật đầu bởi vậy hoác lưu vân có chuyên môn lưu ý hắn tận mắt thấy vừa rồi tại máy chơi game bên trong đứa bé trai này đồng đội trước không kèm được trực tiếp khóc từ bỏ đứa bé trai này hiển nhiên cũng nhận ảnh hưởng toàn thân đều đang phát run thậm chí mất thăng bằng kém chút té ké lăn trên đất bất quá hắn trung quy là kiên trì được không có mang trên đầu mũ giáp quăng ra một mực chờ đến một phút thời gian trôi qua lúc này mới bị công tác nhân viên mang ra ngoài mà hắn đồng đội thì là bị một cái khác công tác nhân viên ôm ra ngoài mà đổi thành bên ngoài một cái lưu lại thành công thông qua hải tuyển tiểu hài cũng kém không nhiều mặc dù không có phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt cũng không ngừng chảy xuống hiện nhiên là đang nỗ lực ước chế lấy hai mươi tám cái đào thải đến chỉ còn lại cuối cùng hai cái cái này tỷ lệ đào thải không thể không nói tương đương tin h người hoác lưu vân có thể cảm nhận được bên người những đứa trẻ khác sợ h ã i cảm xúc càng thêm nghiêm trọng toàn bộ vòng thứ ba bên trong đều lồng lên một t ầ n g áp suất thấp tục ngữ nói quỷ dọa người không đáng trong sợ người dọa người mới hụ chết người lập tức đào thải nhiều như vậy tiểu hải mà lại mỗi một cái đều là nghẹn ngào khóc giống giống như thấy được trên thế giới này nhất khiến bọn hắn sợ hai đồ vật loại này sợ hãi cảm xúc là rất dễ dàng truyền nhiễm đồng thời tràn lan tranh tài phe tổ chức khẳng định biết rõ những thứ này nhưng công tác nhân viên nhưng không có đối với cái này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn cũng không có muốn xen vào ý tứ tựa như vừa mới tại hải tuyển bên trong mỗi cái vừa giờ trong khoang tuyển đều là hai người trong đó một cái rõ ràng đã khóc từ bỏ nhưng bọn hắn lại không quan tâm quả thực là đợi đến hai đứa bé đồng thời từ bỏ hay là tranh tài kết thúc mới đưa cửa khoang mở ra Hiện nhiên, đối kháng hãi đối loại người này trên người đồng bạn truyền đến cũng trong là tr sợ hãi cảm xúc, sẽ ngẫu nhiên càng cái tám thử một chút chương tám mươi tám kinh người tỷ lệ đào thải mới xương hào nhiệm vụ bởi như vậy giống như nhóm đầu tiên được tuyển chọn hải tử ngược lại không có xui ô xẻo như vậy hoác lưu vân không khỏi nghĩ thầm cái này nhóm đầu tiên tiểu hài gặp phải sợ hãi không thể nghi ngờ lại so với về sau tiến vào bọn nhỏ hơi nhỏ một chút nghĩ đến đây cái hoác lưu vân trong lòng liền có chút nặng nề đối với những này còn không có đầy ba tuổi tiểu hài tới nói loại kiểm tra này cuối cùng vẫn là có chút quá vượt mức quy định hãn tận mắt thấy không chỉ một hải tử bị dọa đến khóc dòng, dòng trong đó thậm chí một đứa bé rõ ràng bị sợ quá khóc nhưng bị ôm đi thời điểm nhưng lại rất không cam tâm bên cạnh khóc vừa nói ta còn có thể thả ta xuống ta không đi loại hình thấy hoác lưu vân lúc ấy đều có chút lòng chua sót những n à y uống qua nguyên lực nhũ dịch tiểu hải cuối cùng là phải so cái khác người đồng lứa càng thêm thành thục một chút trong bọn họ có hoàn toàn chính xác thực biết rõ trận đấu này ý nghĩa cũng biết rõ trận đấu này tầm quan trọng cho nên mới sẽ một mực n h ẫ n thụ lấy sợ hãi dù là cùng phụ mẫu tách ra dù là đối mặt với công tác nhân viên lời nói lạnh nhạt đều một mực kiên trì ở lại đây nhưng lúc này đối mặt kia vờ giờ ở trong vực sâu quái vật bọn hắn cũng rốt cuộc không kiên trì nổi dù sao chỉ là một đám liền ba tuổi cũng còn không có đầy h à i tử a đáng tiếc h à i tử vương quang hoàn không có biện pháp cho những này chưa từng đạt được hệ thống thừa nhận tiểu hải chia sẻ bằng không ta nói cái gì cũng phải giúp bọn hắn một thành coi như không thể để cho bọn hắn thuận lợi thông qua cũng tối thiểu có thể để cho bọn hắn chẳng phải sợ hãi hoác lưu vân cũng muốn ngay tại lúc đó cũng quyết định trước đó không riêng cho mình tiểu đệ cố lên động viên mà là tận khả năng là mỗi một cái dự thi tiểu thuyết vài câu cổ vũ cùng lời an ủi dù sao hắn vốn chính là muốn ở chỗ này giút tiểu đệ chỉ là động, động một mép có thể cho những đứa bé này từ một chút t an đ u ổ i trung quy là tốt mà đúng lúc này một bên khác thuận lợi thông qua hải tuyển hàng n g ậ t phồn cũng rốt cục lấy lại tinh thần hắn lập tức quay đầu rất nhanh liền tại bên cạnh chuẩn xác tìm được hoác lưu vân cũng mười phần cảm kích hướng hoác lưu vân túi mình b á i chào hoác lưu vân tự nhiên cũng phát hiện cái này duy nhất thông qua hải tuyển tiểu đệ cũng lập tức mỉm cười hướng đối phương nhẹ gật đầu mà cùng lúc đó một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên tới người dùng tiếng nói thành công cổ vũ lòng người kích hoạt đội cổ động viên xưng hào nhiệm vụ dùng tiếng nói tiếp tục cổ vũ một trăm cái người khác nhau chính thức thu hoạch được này đội cổ động viên tiếng nói đối người khác cổ vũ hiệu quả 20. còn có loại chuyện tốt này hoặc lưu vân giật mình tiếp lấy không khỏi nợ nụ cười hệ thống này vẫn thật là làm muốn cái gì tới cái đó hắn đang nghĩ ngợi cũng đồng thời giúp những đứa trẻ khác thêm cố lên lại đột nhiên đạt được một cái như thế thích hợp xương hào nhiệm vụ mà lại hoàn thành nhiệm vụ đạt được xương hào về sau coi như không cần hài tử vương q u a n hoàn cũng có thể cho những này đáng thương tiểu hài hơi giúp đỡ một chút xem ra lần này không thể không cho tất cả người dự thi cùng một chỗ cố lên động viên về phần cho một chút tiểu hài cố lên động viên về sau để bọn hắn thuận lợi thông qua hải tuyển có thể hay không cho mình áp lực hoắc lưu vân hoàn toàn không có cân nhắc qua tranh tài không có trước khi bắt đầu hắn còn đúng là có chút khẩn trương nhưng hiện tại hoắc lưu vân lại cơ bản đã thăm dò lần này hải tuyển đối thủ cường độ nói không khóa trương nếu như ngay cả những n à y cũng tuổi hoặc là chỉ so với chính mình đại nhất hai tuổi tiểu hải cũng không sánh bằng kia hoắc lưu vân liền thật lấy không hệ thống cũng uống chùa nguyên lực nhiều như v ậ y dịch hắn vừa nghĩ một bên quay đầu đi về nhìn mình chỗ ngồi một lúc bên trái gái kia gọi đồng phỉ yên tiểu nữ hải vẫn là không có trở về mà bên phải bình thường đều là một bộ tiên không sợ không sợ đất cái mũi vểnh đến bầu trời con nghé con khương triều nam lúc này trên mặt cũng hiện ra một chút e ngại đây là con nghé con a xem ra chỉ là lần này hải tuyển là có thể đem bảy thành thậm chí tiếp cận tám thành người đào thải ra khỏi đi cũng không biết rõ ta cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu cái bên trong lại có thể có mấy cái là tiểu đệ của ta từ vừa rồi tình huống đến xem hai tử vương cái này hai mươi phần trăm tăng thêm mặc dù có nhất định tác dụng nhưng cũng không đủ để cải biến kết quả đây chính là tỷ lệ phần trăm tăng thêm thế yếu cuối cùng vẫn là muốn chính mình tương đại mới có thể hưởng thụ được càng lớn chỗ tốt hơn nữa còn chỉ có thể đến giút tiểu đệ của mình nhưng là cái này đội cổ động viên xưng hào lại không đồng d ạ n g nếu là có thể đạt được cái danh xưng này hắn có thể cổ vũ người liền không chỉ là chính mình tiểu đ ệ mà lại đối với mình các tiểu đ ệ trợ giúp cũng chỉ sẽ càng lớn nói không chừng ta cũng còn có thể bởi vậy lại nhiều thu hoạch mấy cái tiểu đ ệ đây hoắc lưu vân nghĩ thầm rất nhanh nhóm thứ hai người dự thi tiến vào vờ giờ h o a n thuyền lần này thảm hại hơn trực tiếp toàn quân bị diệt cũng làm cho chung quanh sợ hai cảm xúc càng thêm nghiêm trọng nhóm thứ ba cuối cùng chỉ để lại tới một người nhóm thứ tư y nguyên chỉ có hai người thông qua hải tuyển nhóm thứ năm nhóm thứ sáu thứ bảy phê lúc này hoác lưu vân có chút không quá lý giải vì cái gì lần tranh tài này nhất định phải hai mươi hai tổ đội mới có thể tham gia bởi vì chỉ nhìn hiện tại nội dung giống như một mình một người cũng không có vấn đề gì nhất là tại cái này thứ nhất vòng h ả i tuyển bên trên đại đa số người đồng đội không chỉ có không có chút nào trợ giúp thậm chí ngược lại còn có hại ảnh hưởng tới chính mình hoác lệ vân nhìn thấy mấy cái tiểu hài nguyên bản còn có thể kiên trì kết quả quả thực là bị đồng đội tiếng la khóc dọa đến đào thải bất quá nghĩ đến phe tổ chức hẳn là có chính bọn hắn suy tính tựa như hoác lưu vân k i ế p trước huấn luyện quân sự thời điểm cũng thường xuyên từ huấn luyện viên trong miệng nghe được tuyệt đối không thể từ bỏ chiến hữu đoàn kết cao hơn hết thảy như vậy đáng nhắc tới chính là đội cổ động viên xương hào nhiệm vụ tiến độ đều đã chạy đến m ư ơ i bảy cái h i ệ n nhiên lúc này hoác lưu vân dù là quả thật có thể làm cho người ta cảm thấy cổ vũ nhưng hiệu quả cuối cùng cũng là có hạn tranh tài vẫn còn tiếp tục lập tức lại có một tổ mới tuyển thủ dự thi đi tới mà hoác lưu vân thì là phát hiện bên trong vừa lúc có mấy cái người quen đầu tiên chính là mới liên tiếp bại đến trên tay hắn lý trường an cùng chu đại toàn vì hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc đó cũng là chính mình thành tâm muốn làm như vậy hoác lưu vân bất kể h i ể m khích lúc trước hóa trang quát hai người này ở bên trong tất cả mọi người nói một tiếng cố lên mọi người nhất định phải nhớ kỹ bên trong toàn bộ đều là giả không cần phải sợ hoắc lưu vân thậm chí đều không biết mình là lần thứ mấy lặp lại câu nói này chu đại toàn biểu hiện coi như tương đối bình tĩnh có chút e ngại lại có chút kỳ quái nhìn hoắc lưu vân một chút tiếp lấy gật gật đầu biểu thị cảm tạ đ á n lý trường an nhưng thủy t r u n g là cúi đầu một bộ một chút đều không muốn cùng ngoại giới có bất luận cái gì hô động dáng vẻ cho nên vừa mới trận kia lôi đài thi đấu có thụ chú ý ngoại trừ hoắc lưu vân cùng chu đại toàn bên ngoài sau đó chính là lý trường an nhưng so sánh trước hai người lý trường an nhận chú ý lại tất cả đều là mặt trái cho nên vừa rồi hắn trở lại trên chỗ ngồi về sau bên cạnh thỉnh thoảng đều sẽ truyền đến tiếng c ư ờ i cùng một chút chế rêu hắn ngôn luận cái này khiến lý trường an tương đương phẫn nộ nhưng lại không thể thế nhưng lúc này trong lòng của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ ta nhất định phải thông qua lần này kiểm chắc để bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục cười ta lý trường an cắn chặt răng hít sâu một hơi không đợi công tác nhân viên phong phú liền một phát bắt được chu đ ạ i toàn tay dắt đồng đội tiến vào vờ giờ h o a n thuyền một phút thời gian trôi qua rất nhanh vượt q u a hoác lưu vân dự kiến chính là lý trường an cái này mập mạp tiểu tử lại còn thật kiên trì nổi hơn nữa còn biểu hiện được tương đương không tệ hắn nhìn rất rõ ràng ở giữa ngược lại là chu đại toàn có vẻ hơi sợ hãi thậm chí lui về sau mấy bước mà lý trường a n lại dỗi xuất thủ đem chu đại toàn bắt lấy giống như cũng bởi vậy đưa cho chu đại toàn một chút dũng khí hai người có thể thuận lợi thông qua đương nhiên chu đại toàn vừa mới liền đã thu được hải tuyển miễn thử tư cách đi ra cửa khoang về sau lý trường a n khắp khuôn mặt là hư vấn hắn lập tức tìm tới hoác lưu vân vị trí ngay sau đó liền cất bước đi tới muốn hào hào khoe khoan g một cái mà coi như hắn đi đến hoác lưu, vân bên người lúc, lại nhìn thấy hoác lưu vân đối diện một cái khác có chút mập mạp lạ lâm tiểu hải nói phí dương ca cố lên à ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ta đương nhiên có thể phí dương không thèm để ý chút nào phí dương vốn là có chút sợ hãi dù sao phía trước đào thải những cái k i a tuyển thủ dự thi thực sự bị dọa đến quá t h ả m rồi nhưng về sau nhìn thấy lý trường an vậy mà đều thành công thông qua hắn liền lập tức không sợ phí dương nói chuyện đồng thời còn chuyên môn mắt nhìn vừa mới đi tới lý trường an t hừ lạnh một tiếng khắp khuôn mặt là coi nhẹ trong lòng của hắn đạo lý vô cùng rõ ràng hoác lưu vân không phải là đối thủ của hắn mà cái này đại mập mạc lại không phải là đối thủ của hoác lưu vân đã đại mập mạc có thể thông qua trình kiểm c h ắ không có đạo lý chính mình không thông qua được mà lý trường an lại là một mặt không hiểu đấu không biết do cái này đột nhiên xuất hiện cái này tiểu mập m ạ c vì sao lại dùng loại kia nhãn thần chính nhìn xem cái này khiến hắn phi thường khó chịu nhưng cũng t i ế t hiện tại ngay tại hải tuyển không thể gây chuyện lại thêm chính mình vừa mới thông qua tâm tình tương đối tốt bằng không hắn nhất định phải giống vừa rồi khiêu chiến hoác lưu vân cũng khiêu chiến một cái cái này tiểu mập m ạ c hắn cũng không tin nơi này là người đều có thể đánh bại chính mình p h i dương thật cũng không lại biểu thị cái gì theo thói quen đem cánh tay ô m đến trước ngực cái c ầ m cũng dương lên trên trời chào hỏi một tiếng bên cạnh đồng đội liền cùng một chỗ hướng kia vờ khoan thuyền đi đến cái này tiểu thí hài nhi thật tờ mở lãng phí tình cảm hoắc lưu vân thậm chí cũng hoài nghi cái này phi dương có phải hay không thượng thiên chuyên môn phái đến cho chính mình ngột n ạ n cảm giác cái này tiểu n g ậ p mạng giống như chưa hề không có giúp mình hoàn thành qua cái gì xương hào nhiệm vụ mà vừa chạy tới muốn khoe khoang lý trường an nhìn thấy hoắc lưu vân lực chú ý đều trên người phi dương lập tức cảm giác mình đã bị coi nhẹ có chút khó chịu trực tiếp cất bước ly khai chu đ ạ i toàn vội vàng đuổi theo bất quá khi đi ngang qua hoắc lưu vân trước hắn vẫn là rất khắc khí nói với hoắc lư vân một câu cảm ơn hoắc lưu vân đương nhiên trở về câu không t ạ mà lúc này chính hướng vờ giờ thương đi phí dương thì là quay đầu hướng chính mình cái k i a đồng đội nói ra ngươi yên tâm đi không cần sợ hãi cái k i a đại mập mạp đều có thể thông qua kiểm tra ta khẳng định cũng có thể thông qua có hỗ trợ của ta ngươi khẳng định cũng là có thể thông qua nói còn v ô vỗ bả vai của đối phương bên cạnh đồng đội nguyên bản còn một mặt sợ hãi nghe xong phí dương lời này trên mặt biểu lộ lập tức chuyển đổi thành im lặng hắn mở đầu nhìn phí dương một chút há to miệng giống như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn đem miệng ba bế bên trên cũng không nói gì chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài đáng thương tiểu ra hỏa lấy hắn hiện tại tội tác tạm thời còn không biết rõ trang bức cái từ này nếu không lúc này hắn nhất định có thể thốt ra một câu không phải ngươi đến cùng đang giả vờ cái gì à chương tám mươi chín ngươi là kim giáp đội t r ư ở n g sao làm sao không phải đâu rất nhanh công tác nhân viên liền dẫn phí dương cùng đồng đội tiến vào vờ giờ thương đội nón an toàn lên đóng lại cửa khoang sau vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu phát sinh biến hóa phí dương nhìn thấy lúc này bọn hắn chính ở vào một chỗ hoàn toàn xa lạ dã ngoại hoang vu bên người tất cả đều là vỡ vụn thi thể có nhân loại cũng có không biết tên giả thú mà cùng lúc đó trước mặt bọn hắn một con nhìn qua có phòng ở lớn như vậy bộ dáng quái dị giữ tận cự thú ngay tại túi đầu gặm ăn cái gì bởi vì cự ly rất gần phí dương thậm chí có thể nghe được cái này cự thú gặm ăn thanh â m trang cảnh thực sự quá mức rất thật quá mức thân lâm kỳ cảnh mà lại trọng yếu nhất chính là quá mức dọn người phí dương vô ý thức liền ngừng thở liền một chút xíu thanh â m cũng không dám phát ra tới giờ khác này hắn thậm chí liền chuyển thân chạy trốn dũng khí đều không có bởi vì hắn phát hiện hai chân của mình giống như đã mất đi trí giác nhưng cho dù phí dương đã dốc hết toàn lực không muốn để cho kia cự thú phát hiện nhưng không như mong m u ố n hoặc là nói chương trình thiết lập cùng kia cự thú vẫn là ngừng g ặ m ăn động tác xoay đầu lại dùng màu vàng lại hiện đầy tơ máu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người bọn họ mà lúc này phí nhĩ cũng rốt cục thấy rõ cái này cự thú trong mồm ngay tại g ặ m ăn đến t ộ n cùng là cái gì đồ vật kia là một đầu nhân loại đuổi hắn có thể thấy rõ ràng chân cùng trên chân dày cự thú nhổ ra bên trong miệng đồ vật có chút hăng hai hướng bọn hắn đi tới phí dương chân lúc này liền run lên một cái theo cự thú càng ngày càng tiếp cận hắn hai chân run run biên độ cũng càng lúc càng lớn rất nhanh cự thú liền đi tới trước mặt bọn hắn tấm kia dữ tợn gây tầm lại to lớn mặt túi xu t i cái... bế bế mà liên tại cái này thời điểm phí dương đột nhiên cảm giác được tay phải động một cái liên cái này một cái lúc này để phí dương ý thức trở về hiện thực ta nghĩ đến chính mình ngay tại tham gia trận đấu ngay tại thông qua hải tuyển đang tiến hành khảo thí ngay tại một cái vờ giờ thương bên trong trước mắt những này toàn bộ đều không phải là thật mà lại bên ngoài còn có hoác lưu vân cái tia ra hỏa ngay tại nhìn xem hắn hắn tuyệt đối không thể sợ hãi thậm chí liền cái tia đ ạ i mập m ạ p đều thành công thông qua khảo nghiệm chính mình không có đạo lý không thông qua được không cần sợ không cần sợ a bên cạnh đồng đội phát ra kinh thanh tiêu thảm cố gắng vung lấy phí dương tay giống như muốn đem tay của hắn hất ra phí dương lại lập tức thở sâu đó lấy dùng toàn thân lớn nhất lực khí nắm chặt đồng đội hô to nói đừng sợ đây là giả đây là giả cái này tất cả đều là giả đừng sợ có lẽ là hô to vang lên đến tác dụng phí dương có thể cảm giác được trên tay phải dây rụa cùng vùng vậy giảm bớt một chút mà hắn cũng là lòng tin tăng nhiều đã bế không vừa mắt con ngươi vậy liền không đóng hắn cứ như vậy n mầm đầu nhìn trước mắt quái thú quái thú này cũng không có muốn ăn bọn hắn y tứ liền chỉ là nhìn chằm chằm ở bên cạnh đi tới đi lui đi tốt một hồi về sau có lẽ mới không kiên nhẫn được nữa đột nhiên hướng bọn hắn đánh tới đồng thời phát ra dọa người tiếng giống giận g ữ a cho dù biết rõ là giả nhưng cái này thời điểm phí dương vẫn là bị giật này mình mà cũng chính là quái thú kia bổ nhào vào trước mặt mình mắt nhìn xem liền phải đem đầu mình cắn thời điểm trước mặt tối sầm thi thể trên đất rừng núi hoa vắng cùng kia to lớn quái thú cùng quái thú miệng rộng máu me đồng đ ị a đều trong nháy mắt biến mất phí dương nghe được bên cạnh cửa khoang mở ra thanh â m đón lấy công tác nhân viên liền đem trên đầu của hắn mũ giáp cầm xuống tới hắn thở sâu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là mồ hôi giống như dùng hết tất cả lực lượng hiện tại liền nắm chặt nắm đấm đều làm không được hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đồng bạn lệ rơi đầy mặt nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì được không có bị đ đồng đội cũng thật sâu ít m ấ y hơi ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phí dương phí dương có thể nhìn ra được trong mắt đối phương toàn bộ đều là cảm kích cùng kính nghệ trong lúc nhất thời phí dương lập tức cảm thấy thân thể lực khí khôi phục nghĩ đến hoắc lưu vân kia ra hỏa còn ở bên ngoài trở lấy hắn bung ra đồng bàn tay cao cao dương lên đầu cất bước đi ra vở dở thương vừa đi ra khỏi đi phí dương liền vô ý thức nhìn về phía hoắc lưu vân vị trí vốn cho rằng có thể nhìn thấy hoắc lưu vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dáng vẻ ai biết rõ hoắc lưu vân lúc này lại căn bản là không có nhìn hắn、ừ. nhất định là nhìn thấy ta nhẹ nhõm thông qua t r ò nên n có chút ghen ghét e n g h không nguyện ý đối mặt phí dương trong lòng suy nghĩ quay đầu nhìn về phía đồng bạn hô đi thôi trở về mà đồng bạn thì là đứng tại chỗ lại thở hồn hển mấy cái về sau mới rốt cục khôi phục lại hắn ngầm đầu nhìn về phía trước mắt bay lên bóng lưng trầm mặc không nói trong đầu phí dương trước đó nói với hắn lên những lời kia không ngừng hiện hiện bọn hắn đều đánh không lại ta liên liên hắn đều có thể thông qua ta khẳng định cũng có thể thông qua lúc ấy hắn chỉ cảm thấy phí dương là nói gót lác thậm chí cảm thấy phải nói ra những lời này phí dương có chút một người nhưng giờ này khác này hắn nhìn xem phí dương kia ngầm đầu g ỡ ữ a ngực tràn đầy tiêu ngạo bằng lưng trong lòng cảm xúc cũng đã hoàn toàn khác biệt nguyên lai、like、hắn không có đan giả g vờ a chẳng lẽ hắn thật mạnh như vậy sao nhìn xem thông qua hải tuyển phí dương một mặt tiêu ngạo mà từ bên cạnh mình đi qua hoác lưu vân im lặng thu hồi ánh mắt đối với loại này một điểm kim tệ đều không nổ bạch nhãn lang hắn đã không muốn lãng phí nữa bất luận cái gì thời gian cùng tinh lực với lúc lúc này phía trước công tác nhân viên bắt đầu niệm đám tiếp theo tuyển thủ danh tự hoác lưu vân quay đầu trực tiếp nhìn về phía một cái khác từ phía sau đi đến đến đây chuẩn bị tham gia hải tuyển tiểu nam hải đứa bé trai này một đầu tóc ăn niên h k ỳ nhẹ nhàng liền mang theo kính mắt trên thân tản ra hắn quen thuộc khí tước chính là bị hệ thống thừa nhận tiểu đệ một trong cố lên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm ta sẽ cho ngươi ta lực lượng hoác lưu vân nhìn xem đối phương mang trên mặt mỉm cười cố ý để cho mình thanh âm nghe có chút chấm thấp tóc q u ăn tiểu nam hải nguyên bản còn mặt tái nhận hơi khôi phục một chút màu máu hắn mầm đầu nhìn xem hoác lưu vân cố gắng ở trên mặt gạt ra một cái tiểu dung nhưng rất nhanh lại sụ xuống nói ra ta rất muốn cố g nhưng ta còn là rất sợ hãi ta sợ nhất vượt sâu q u á i thú sợ hãi hoác lưu vân gật gật đầu mặt mỉm cười ta biết rõ loại cảm giác này tại ta giống ngươi như thế lớn thời điểm ta cũng từng sợ hãi qua nhưng bây giờ đã sẽ không hắn nhìn trước mắt nhỏ của n h ư n g tiếp tục dùng cao thâm mặt chắc ngự a khi nói ta cảm thấy ngươi kỳ thật đã rất dũng cảm vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ ta tại ngươi như thế lớn thời điểm hẳn là cũng, cũng chỉ so ngươi dũng cảm một chút xíu ngươi tuyệt đối là ta gặp qua nhất dũng cảm tiểu hài một trong thật sao nhỏ tóc con nghe càng phát ra kích động không thể giả được tin tưởng ta có ta ở đây cái này mặc kệ gặp được cái gì đều không cần sợ ta rất thưởng thức d u n g khí của ngươi ta sẽ ban cho ngươi lực lượng của ta hoắc lưu vân dùng hữu quyền đấm đấm chính mình ngực sau đó vô vô bả vai của đối phương lời nói này đối với người trưởng thành mà nói không hề nghi ngờ có chút quá như quen thuộc hơn nữa còn có chút chủ ù nhị bị ù nghe còn rất không có đạo lý nhưng hoắc lưu vân tin tưởng đối với bọn hắn những đứa bé này từ tới nói những lời này vừa vặn đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nên nói tới đây thời điểm hoắc lưu vân vừa vặn suy nghĩ khé động chủ động mở ra vừa mới đóng lại hải tử vương xưng hào hiệu quả đo đấy hắn nhìn trước mắt nhỏ tóc ăn hiện tại cảm giác thế nào quả nhiên nhỏ tóc ăn trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nắm chặt nắm đấm của mình ta cảm giác ta cảm giác chính mình giống như trở nên mạnh hơn hoác lưu vân không nói gì chỉ là gật gật đầu ngươi thành công dùng tiếng nói c h ấ n phấn một người đội c ổ động viên xưng hào nhiệm vụ tiến độ một hệ thống trực tiếp bắn ra nhắc nhở hoác lưu vân có chút ngoài ý muốn trước đó hoàn thành nhiều lần tiến độ đều là những đứa bé k i a từ vờ giờ thương bên trong ra đồng thời thành công thông qua hải tuyển về sau hệ thống mới nhắc nhở mà bây giờ cái này nhỏ tóc ăn còn không có tiến vờ g i thương đây liền trực tiếp bị chân phấn có thể thấy được cái này nhỏ tóc q u ă n đúng là rất dính chiêu này a chẳng lẽ đây chính là trời sinh tiểu đệ thánh thể hoắc lưu vân nghĩ thầm nhỏ tóc q u ă n hiển nhiên kích động hỏng đột nhiên nhìn xem hoắc lưu vân c h ầ mặc m một hồi về sau đột nhiên hỏi ngươi là kim giáp đội trưởng sao hoắc lưu vân bị hỏi che lại suy tư tốt một hồi mới nhớ tới cái này kim giáp đội trưởng tựa như là gần nhất một bộ lưu hành phim hoạt hình bên trong nhân vật chính t i ê u nhân vật chính ăn mặc một thân thần kỳ màu vàng kim bọc thép dưới tay mang theo mấy chục hào h u n h đệ h i ệ thân kim giáp có rất đặc thù công hiệu nói cứng cùng mình hai tử vương xưng hào còn ho bất quá theo hoác lưu vân bộ kia kim giáp thật sự là quá khó nhìn mà lại cái gì kim giáp đội trưởng thật khó nghe chính mình là hải tử vương về sau còn phải là thiếu niên tướng quân hoác lưu vân vô ý thức liền muốn khoát tay cự tuyệt nhưng lời đến khoe miệng nhưng lại đột nhiên dừng lại hắn nhìn xem nhỏ quyển nhưng kia tràn ngập chủ u nĩ bị ủ quan g mang hai mắt đột nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt điểm ta năm thứ hai thời điểm còn tin tưởng đồng học nhà chó có thể cắn máy bay đây cái này hai tuổi lớn một chút hải tử tin tưởng trên thế giới này thật sự có kim giáp đội trưởng rất bình thường cho nên coi như ta thừa nhận ta là kim giáp đội trưởng hắn hẳn là cũng sẽ tin tưởng hoác lưu vân chỉ cảm thấy thể hồ có đ ỉ n h đầu lập tức liền thông muốn nói như thế nào mới có thể làm tốt hải tử vương kia khẳng định chính là muốn để bên người bọn nhỏ chân chính sùng bái chân chính cảm thấy lợi hại à đã bọn nhỏ đều tin tưởng siêu nhân điện quan g tồn tại vậy tại sao ta không đi làm cái này siêu nhân điện quan g đâu nhất là đây là một cái có siêu phàm năng lực ra thế giới ta còn quả thật có hải tử vương dạng này xưng hảo mặc dù cái này kim giáp đội trưởng danh tự quả thật có chút khó nghe nhưng ta còn không thể làm cái gì khác đội trưởng sao tùy tiện cho mình tuyển cái tên dễ nghe chẳng phải xong việc cảm tạ trừ ma học đồ đại lao khen thưởng năm trăm tệ quá phùng tràng quá cảm tạ chương chín mươi phá thiên đại thánh hoác lưu vân ra sân hoác lưu vân đem vốn muốn thốt ra lại n u ố t xuống đón lấy trên mặt hắn gạt ra một cái thần bí tiểu dung nhìn trước mắt tóc ăn tiểu nam hải đưa tay vô vô bả vai của đối phương ta đương nhiên không phải kim giáp đội trưởng nhưng ta là s o kim giáp đội trưởng lợi hại hơn người ngươi có thể gọi ta phá thiên đại thánh cái danh xưng này bắt t r ư ớ c tể thiên đại thánh tôn ngộ không hoác lưu vân vốn là dự định tùy tiện cầm một cái xương hảo thích học dùng nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó hãi trong đầu tìm tỏ tìm được cái này hắn cho rằng nhất nghe tốt danh hảo nhưng cũng không thể hoàn toàn trích dẫn thế là liền sửa lại một chữ hy vọng có thể bảo lưu lại nguyên bản thần t u ậ n phá thiên đại thánh h o á c lưu vân gật gật đầu thuận miệng liền chấp vá lấy trong đầu ký ức loạn biên không sai tại cực kỳ lâu trước kia trong vũ trụ có một cái cơ giới thiên đ ỉ n h hám hại lấy toàn bộ vũ trụ bọn hắn dưới tay có mười vạn thiên binh thiên tướng cùng vô số cơ giới t h ầ n phật cẳng có yêu tộc đại quân cung cấp bọn hắn thúc đẩy bọn hắn phá hủy cái này đến cái khác tinh cầu mà tại kia vô số cái tuế nguyện bên trong chỉ có một người đứng ra ngăn trở bọn hắn. Người kia chính là phá thiên đại thánh. nhỏ tóc căn trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy trần kinh không tệ đều học xong đ ọ t đáp hoác lưu vân khen một câu lần nữa gật gật đầu không sai bất quá kia là ta kiếp trước thân phận lần này ta chuyển thế tới chính là vì có thể trợ giúp l à m tinh đối kháng cơ giới thiên địch người nhưng từng nghe nói qua tục danh của ta lúc này nhỏ tóc ăn một ánh mắt sáng đơn giản như là trong đêm tối đèn tin bởi vì đem con mắt mở q u á lớn thậm chí liền lúc đầu mắt một mí đều cho kéo thành mắt hai mí hắn cứ như vậy nhìn xem h o c lưu vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn lắc đầu chưa từng nghe qua chưa từng nghe qua nghe qua ngươi hưng phấn cái gì sức lực. hoắc lưu vân trong lòng nhà dành một câu nhưng vẫn là duy trì cười xem xét vỗ vô, vô đối phương bà vai không sao v ề sau đi theo ta hảo hảo hôn có rảnh ta nói lại cho ngươi nghe ta chuyển hẳn kỳ cố sự bất quá đến tiếp sau tranh tài cũng muốn hảo hảo cố gắng không phải ngươi nhưng là không còn cơ hội nghe có người bị mị lực của ngươi đ ả động phát ra mị lực không không năm có người bị mị lực của ngươi đ ả động phát ra mị lực 0.99. lại là 9.9. h hoắc lưu vân lúc này chú ý tới cái này cực kỳ đặc thù số lượng hắn lập tức quay đầu lại hướng liếc mắt nhìn hai phía tiếp lấy quay đầu về sau nhìn quả nhiên sau lưng cái kia tên là đồng phỉ yên tiểu nữ hải chính một mặt vui vẻ chính nhìn xem hoắc lưu vân mỉm cười ta liền biết rõ là ngươi đồng phỉ yên con mắt sáng lên nhưng vẫn là nhẹ giọng thì thầm ngươi làm sao biết đến làm phá thiên đại thánh ta đương nhiên có ta biện pháp hoắc lưu vân nói ngươi thật là phá thiên đại thánh sao tiểu nữ hải đột nhiên hỏi hoắc lệ vân cứ như vậy nhìn xem nàng khỏe miệng móc ra long vương tu la thần y hồ đẹp trai tôn thượng độ con g ai có thể nói ta không phải đâu mà liền tại cái này thời điểm phía trên công tác nhân viên lại đột nhiên hô lên đồng phỉ yên danh tự cùng nàng trên người số hiệu hoắc lưu vân xứ sở còn tới ngay thẳng vừa vặ vừa tới nơi này lại vừa vặn là đến phiên nàng ra sân hoác lưu vân m ò để cho mở con đường các n g ư ơ i đi trước tham gia khảo thí đi chờ ngươi ra ta lại nói cho ngươi đ ú n g nhớ kỹ đừng sợ có ta ở đây ta sẽ ban cho ngươi ta lực lượng trợ giúp ngươi thông qua khảo thí liền giống hắn đồng dạng hắn nói v ô v ô bên cạnh nhỏ tóc q u ăn bà vai nhỏ tóc q u ăn cũng trùng điệp gật đầu phản phất đ ố i hoác lưu vân phá thiên đại thánh thân phận tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ、Tốt. ta sẽ cố lên đồng phỉ yên cầm nằm đấm sau khi nói xong đồng phỉ yên xoay người hít sâu một hơi hứng kia vờ khoang thuyền đi đến cùng lúc đó nàng nhắm mắt lại lại một lần nữa vận hành lên thể nội rèn luyện pháp sau đó vô cùng rõ ràng phát hiện nguyên lực vận hành tốc độ lại so trước đó tại phòng làm việc bên trong lại nhanh ra không ít chẳng lẽ hắn thật là phá thiên đại thánh không phải tại sao có thể có thần kỳ như vậy lực lượng đồng phí yên mở to mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mặc dù lý trí của nàng nói với mình vừa mới hoác lưu vân nói những lời kia rất có thể là đang gặp người nhưng cũng không biết rõ vì cái gì lần này nàng nhưng không có một điểm phản cảm ngược lại còn cảm giác chơi rất vui mà hoắc lưu vân thì đi lại ngăn lại một cái khác tiểu hải nói đến nói cũng là hắn tiểu đệ một trong cái này một nhóm tiểu hải bên trong hắn tiểu đệ tỷ lệ giống như tương đối cao tăng thêm vừa mới lên đi đồng vị yên cái này đều đã là cái thứ ba mà liên tại hắn vừa mới tiễn biệt cái này tiểu đệ về sau lập tức liền nghe được chính mình đại biểu ca cao trí cường cùng nhị biểu ca lưu trí long thanh âm bởi vì nhìn thấy hoắc lưu vân một mực tại cái này lắc lư cho nên hai cái biểu ca đặc biệt tới tìm hắn cho nên ông ngoại bà ngoại đã tới sao đánh xong chào hỏi hàn huyên về sau hoắc lưu vân hỏi đại biểu ca o trí cường lắc đầu ông ngoại cùng bà ngoại cũng không đến gần nhất đoạn này thời gian ông ngoại giống như có việc phải bận rộn nhóm chúng ta cũng đã thật lâu không nhìn thấy hắn hoắc lưu vân thoáng chút năm chiều năm ngày trước mẹ đã từng cùng ông ngoại thông lần điện thoại lúc ấy ông ngoại liền nói khả năng không có biện pháp tới bồi bọn hắn tham gia trận đấu nói mình có chuyện muốn làm nhưng cũng không có nói đến tột cùng là chuyện gì mà hoắc lưu vân suy đoán hoặc là chính là nguyên lực nhũ dịch công ty vấn đề hoặc là chính là đang suy nghĩ biện pháp giúp hắn tìm nhiều tư nguyên hơn cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho ông ngoại rất vất vả nhưng bây giờ chính là hoắc lưu vân nhu cầu cấp bách tài nguyên thời điểm hắn cũng không có biện pháp hy vọng hết thể thuận lợi hoặc lưu vân chỉ có thể nghĩ như vậy chính chuẩn bị tiếp tục cùng hai cái biểu ca nói lên vài câu bên kia công tác nhân viên lại đột nhiên mở miệng gọi vào thét lên hoặc lưu vân danh tự tại cái này kiểm tra sân bãi chung quanh chuyển lớn nửa ngày sau giờ này khắc này rốt cục đến phiên hắn ra sân hoặc lưu vân lập tức quay đầu nhìn lại mà công tác nhân viên cũng ngay sau đó hô lên khương triều nam số hiệu cùng danh tự con n g h e con lập tức từ phía sau chạy tới đứng ở hoặc lưu vân bên người đứng tại vờ giờ k h o a n thuyền bên cạnh đồng p h yên đang nghe hoặc lưu vân danh tự về sau nguyên bản còn một mặt cao hứng nhưng nghe đến khương triều nam danh tự nhìn thấy khương triều nam cùng hoắc lưu vân đứng chung một chỗ về sau trên mặt biểu lộ liền lập tức sụ xuống ánh mắt cũng là trong nháy mắt khóa chặt tại khương triều nam trên thân khương triều nam phảng phất cũng cảm nhận được đồng phỉ y ê n ánh mắt nàng quay đầu đi đánh giá cái này làn da tuyết trắng tiểu nữ hải trong ánh mắt hiện lên một k i a co i nhẹ nàng đã sớm phát hiện hoắc lưu vân cùng tiểu nữ hải này giống như trò chuyện rất vui vẻ nhưng nàng tình không để ý cũng một chút cũng không lo lắng liền cô bé này tiểu thất bản tuyệt đối không phải là đối thủ của mình hoắc lưu vân đương nhiên không có phát hiện những này cùng hai cái biểu ca chào tạm biệt xong chính chuẩn bị ra sân thời điểm công tác nhân viên lại làm ở miệng vậy mà cũng phân biệt gọi vào hai vị biểu ca danh tự bởi vì lúc trước tiến vào vòng thứ ba lúc liền đào thải đại bộ phận người ghi danh cho nên cho dù báo danh thời điểm hoác lưu vân cũng không có cùng hai cái biểu ca gặp mặt nhưng lúc này bị xếp tới cùng một chỗ tiến hành khảo thí cũng là rất bình thường một nhóm bốn người cùng nhau đi đến kiểm tra sân bãi công tác nhân viên y diện nguyên không ngừng hô lên cái này đến cái khác danh tự mà đợi đến đem tất cả dụng cụ đều lấp đầy về sau hoác lưu vân ngạc nhiên phát hiện cái này một nhóm tham gia kiểm tra hai mươi tám người bên trong lại có mười chín cái là chính mình tiểu lệ cái tỷ lệ này không hề nghi ngờ là tương đương kinh người cũng là tương đương t r ù n g hợp nhiều như vậy tiểu đệ hoắc lưu vân khẳng định phải so trước đó càng thêm ra sức hiện tại tổng cộng thông qua được hơn ba mươi người bên trong chỉ có chín cái là chính mình tiểu đệ nếu như cái này một nhóm bên trong mười chín cái tiểu đệ bên trong có một nửa người thông qua được khảo thí k i a về sau trong trận đấu chính mình tiểu đệ số lượng cũng liền mười cái trở lên mặc dù bây giờ còn không có cái gì dùng nhưng có dù sao cũng so không có tốt hắn lúc này đứng tại vờ giờ thương phía trước n h ư c ũ lớn tiếng q u t lên tất cả mọi người cố lên phải nhớ kỹ mặc kệ ở bên trong t h ấ y cái cần có hãi. phải gì không Không gì đều không cần sợ hãi. Không có gì phải sợ, t o à là n bộ đều là giả, c h nhớ câu nói này, nhóm chúng ta toàn bộ đều có thể thông qua hải cho ỉ cần câu có các nói này, toàn tuyển, tin tưởng người kỹ đều qua ta ta, sẽ cho các người lực lượng của ta bộ sẽ lưu ự c l ợ n g của Hoác ta. l ư vân bản ý là muốn làm làm nhiệm vụ đồng thời cho mình các tiểu đệ động viên một chút nhưng người nào biết rõ hắn không có la ra thời điểm có tốt một kêu đi ra có hai cái tiểu h ả i đột nhiên liền không kèm được trực tiếp bắt đầu khóc hoặc lưu vân quay đầu nhìn lại vẫn là hai cái song bảo thai tiểu nam hải dáng dấp cơ hồ như lúc nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào càng thêm trùng hợp chính là đôi này song bảo thai cũng đều là tiểu đệ của hắn thế nhưng là ta thật rất sợ hãi ta sợ nhất chính là vượt sâu quái vật âu âu song bảo thai trong đó một cái không ngừng khóc ta cũng tốt sợ h ã i a âu â một cái khác cũng khóc ra thành tiếng bên cạnh công tác nhân viên lập tức đi tới không có an ủi cũng không nói gì thêm mềm lời nói chỉ là vẻ mặt thành thật nhìn c h ầ m c h ầ m hai người nếu là lại khóc các ngươi liền bị đào thải không muốn bị đào thải liền lập tức đình chỉ sau đó tiến vào giờ thương ta ta ta ta sợ h ã i âu âu hai cái song bảo thai nam hải vẫn là khóc công tác nhân viên cũng lắc đầu một bộ bất đắc dĩ bộ dáng tiếp lấy liền chuẩn bị đem hai cái này tiểu hải ôm trực tiếp đào thải ra khỏi cục mà liên tại cái này thời điểm mặt khác một đứa bé nhưng lại rằng co không muốn đuổi chúng ta đi ta tiến nhóm chúng ta đi vào nhưng công tác nhân viên cũng không có ý muốn dừng lại đợi một chút hoác lưu vân vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn đã nhìn qua vô số cái dạng này bị đào thải tiểu hải trong lòng xác thực nhìn không được mà lại hai cái này vẫn là chính mình tiểu đệ lại l à s o n g b ả o thai nói không chừng có cái gì lòng có linh tê tâm linh tương thông năng lực đâu hắn dự định sẽ giúp giúp hai người kia công tác nhân viên xoay đầu lại nhìn về phía hắn hoắc lưu vân thì là tiến lên một tiếng l ớ n tiếng đối đôi này song b à o thai nói các ngươi đều đã kiên trì tới một bước này nếu như bây giờ lưu lại các ngươi trước đó kiên trì chẳng phải không có ý nghĩa sao đây cũng không phải là nam tử hán phải làm cuộc thi đấu này là tốt bao nhiêu cơ hội các ngươi phụ mẫu hẳn là đã sớm nói với các ngươi qua mà lại thật không cần sợ hãi ta thật sẽ cho các ngươi lực lượng không tin các ngươi thử một chút có phải hay không cảm giác so bình thường khí lực lớn một điểm coi như thật sợ hãi cũng có thể trước thử một lần vừa mới những đứa trẻ khác cũng không có xảy ra vấn đề gì không phải sao mặc dù h ắ c lưu vân là nhìn xem hai cái song bảo thai nhưng hắn thanh â m lại rất lớn cơ hồ toàn bộ sân bãi đều có thể nghe được vẫn là câu nói kia hoác lưu vân một chút cũng chính không lo lắng danh hiệu sự tình lại bởi vậy bại lộ đầu tiên quang hoàn chốt mở nắm giữ tại chính hắn trong tay người khác không có khả năng có bất cứ chứng c ứ gì mà lại hắn hiện tại tất cả tiểu đệ đều là một hai tuổi tiểu hải thậm chí có người tin tưởng hắn là phá thiên đại thánh cùng cái gì kim giáp đội trưởng đến thời điểm nếu quả thật có người hỏi tới hoác lưu vân vừa vẫn có thể nói chính mình là tại kim giáp đội trưởng trên xem ra hắn tin tưởng mình chính là kim giáp đội trưởng chương chín mươi mốt nhiệm vụ hoàn thành xương hào thăng cấp quần thu tiểu đệ thông qua hải tuyển. hoắc lưu vân nói rất lớn một trận hai cái tiểu nam hải nghe nghe cũng dần ngừng lại thúc thiết đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không đối mặt hiện tại liền ly khai nhưng nhóm chúng ta nhóm chúng ta sẽ trực diện những n à y hư giả kinh khủng bởi vì đây mới là anh hùng tiến hành nhìn thấy hữu hiệu hoắc lưu vân ngựa khí cũng càng phát ra tự tin cuối cùng một mặt nghiêm túc bổ sung một câu ngươi làm u ố n làm một phút anh hùng vẫn là nghĩ hối hận cả một đời quyền quyết định tại chính các ngươi trên tay một câu nói sau cùng này hoắc lưu vân là quay đầu nhìn về phía chu vi đối tất cả mọi người nói hắn kỳ thật rất hy vọng những đứa bé này đều có thể biểu hiện được càng tốt hơn một chút nhất là chính mình những n à y tiểu đệ dù sao tương lai hắn thế nhưng là đến tại bọn này tiểu đệ bên trong lấy ra ít nhất ba mươi cái tâm phúc b ồ i chính mình xuất sinh n h ậ p tử còn muốn đánh một trận thắng trận lớn cho nên những n à y tiểu đệ cũng liền tương đương với hắn tương lai tâm phúc quân dự bị tia số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt chất lượng cũng đương nhiên càng mạnh càng tốt miễn cho đến thời điểm trên chiến trường chính rõ ràng đi theo phía sau một đại ba người là y nguyên chỉ có chính mình một bình p ấ n những n à y cái gọi là tiểu đệ Toàn bộ đều c hắn ỉ có cổ chính cho thể tại, Hiện mình h làm đội cổ động viên. Hiện tại, chính mình cho bọn hắn cố lên. không ư hiểu hoác lưu vân tại sao muốn dạng này trợ giúp những người dự thi khác bởi vì tại tranh tài trước đó phụ thân một mực dạy bảo hắn những người này đều là chính mình người cạnh tranh đều là đối thủ của mình nhưng không biết rõ vì cái gì lý trường an trong lòng chính là cảm thấy hoác lưu vân làm đúng hắn cũng nghĩ làm như vậy t r â m mặc một hồi về sau lý trường an đột nhiên đứng lên cũng la lớn các ngươi thật không cần sợ không có gì đáng sợ còn không có phía trước ta trên lôi đài bị đánh nằm xuống đáng sợ vậy ta là thật tan đòn mà bên trong những cái kia toàn bộ đều là giả xác thực mặc kệ bên trong là cái gì chỉ cần n h ớ kỹ k i a tất cả đều là giả là được rồi coi như chịu không được cũng có thể nửa đường lại chạy ra à đi vào cũng không dám đi vào vậy cũng quá không tốt một bên khác phí dương cũng đột nhiên đứng lên ngay từ đầu nhận hoắc lưu vân của vũ mà thành công thông qua h ạ n g ngặt phồn lúc này cũng đứng người lên nhìn xem kia một đôi song b à o thai các ngươi phải tin tưởng hoắc lưu vân k a ca h ắ n thật có thể cho nhóm chúng ta lực lượng không sai cách đó không xa nhỏ tóc căn cũng lên tiếng hô hoắc lưu vân k a ca là phá thiên đại thánh s o kim giáp đội trưởng đều lợi hại hoắc lưu vân lúc đầu hào hảo n g h e xong lời này kém chút vô dụng ngón chân móc cái khe hở đem chính mình nhét vào xin nhờ loại này thần bí có thể hay không đừng như thế quan minh chính đại nói ra một bên các nhân viên làm việc đều quay đầu rất có hứng thú nhìn xem hoác lưu vân bọn hắn đã sớm nhớ kỹ cái tên này bởi vì trước mắt tiểu hài này đã sớm tiến vào vương sùng sơn hiệu trưởng trọng điểm chú ý trong danh sách bất quá trước đó bọn hắn đ ố i hoác lưu vân cách nhìn chính là một cái dám đánh dám liều rất có chiến đấu thiên phú tiểu hài nhưng bây giờ nhìn tới còn giống như không chỉ như vậy tối thiểu ngoại trừ chiến đấu thiên phú bên ngoài cái này tiểu g i a hỏa vẫn rất nhiệt tâm phải biết tham gia cuộc thi đấu này đều là đối thủ của hắn a đồng dạng tình hùng giới đều hẳn là đối thủ càng ít càng tốt như loại này giúp mình đối thủ thông qua hải tuyển bọn hắn đã thật lâu chưa từng thấy cho nên nên nói đây chính là tiểu hài t ử sao mà lúc này bởi vì một câu kia hắn là phá thiên đại thánh mà túi lầu xuống không dám nhìn người hoác lưu vân lúc này đã bị vô số hệ thống nhắc nhở điên cuồng công kích triệt đ ể kinh đã xuất thần hắn là một cái trưởng thành đương nhiên không có cảm thấy mình vừa mới kia một fan có bao nhiêu đốt người thành công dùng tiếng nói cổ vũ người khác người thành công dùng tiếng nói cổ vũ người khác người thành công dùng tiếng nói cổ vũ người khác có người bị mị lực của người đ ả động phát ra mị lực không hai mươi hai có người bị mị lực của người đà động Phát ra mị lực có 0.71 ngươi bị mị l ự chính người á t ra mị lực Vô s lực lực thức, thức cảm số nhận được tiếng nói uy lực kích hoạt đội cổ động viên xưng ơ hảo thăng cấp có thể thăng cấp diễn thuyết ra dùng tiếng nói lực lượng đồng thời ảnh hưởng một trăm n g ư ờ i cảm xúc một trăm l ầ n thu hoạch được nên xương hảo diễn thuyết ra tiếng nói đối người khác cảm xúc ảnh hưởng người nhân số càng nhiều ảnh hưởng càng lớn cao nhất có thể đạt ba mươi xương hảo sau khi đeo có hiệu lực hoắc lưu vân một mặt kinh ngạc hoàn toàn đội c ổ động viên cái danh xương này nhiệm vụ hắn thậm chí mới vừa vặn kích hoạt đều không có một giờ vậy mà liền trực tiếp hoàn thành cho dù hắn ngay từ đầu đúng là nghĩ đến thông qua cái này cơ hội đi hoàn thành một cái nhiệm vụ nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có như thế bạo tạc hiệu quả hoắc lưu vân dù sao cũng là người trưởng thành v ừ a mới kia một phen hắn thấy thậm chí càng thêm có khuynh hướng đang chơi ngạnh nhưng hiển nhiên đối với bọn này tiểu hài tử mà nói v ừ a mới kia lời nói uy lực cùng ảnh hưởng lại không có chút nào nhỏ hoác lưu vân cấp tốc đem xương hào lắp đặt đến hệ thống đóng lại hệ thống bảng sau đó hướng chung quanh nhìn thoáng qua phát hiện lúc này những đứa bé này trên mặt đều tràn đầy cùng chung mối thủ phẫn nộ biểu lộ nhãn thần cũng so trước đó không biết kiên định bao nhiêu mà lại hắn có thể từ chính mình mở ra hài tử vương xương hào trong phạm vi rõ ràng cảm nhận được giờ nay khắc này chung quanh nơi này cả một cái phạm vi bên trong cơ hồ tất cả tiểu hài đều thành tiểu đệ của mình nếu như nói trước đó hoắc lưu vân tiểu đệ số lượng tựa như là tại một mâm lớn đậu xanh bên trong thỉnh thoảng sẽ có mấy cái như vậy đậu nành giờ này k h á c này cái này trong mâm chín m ư ă m trở lên hạt đậu cơ hồ đều biến thành đậu nành nhất là cách mình gần nhất cái này một vòng cơ hồ không nhìn thấy mấy cái màu xanh lá hạt đậu hoắc lưu vân mượn vương vị đ ạ i thể tìm đến mấy cái còn không có thành chính mình tiểu đệ người xem xét khương triều nam cũng bình thường cái này con nghe con đầu góc không thích hợp mình nói như thế nào đều làm ị lực giá trị phá trần mà lại khác phái độ thiện cảm còn có tăng thêm kết quả tại cái này con nghé con trên t h ầ n nhưng thật giống như chưa hề liền không có có hiệu lực qua hắn suy đoán cái này con nghé con nói không chừng hiện tại còn chính suy nghĩ muốn làm sao đánh thắng chính mình đây mà một cái trước đó cùng mình trên lôi đài động thủ một lần chu đại toàn cái này cũng có thể lý giải lúc ấy chính mình mặc dù thắng nhưng dù sao cũng thật bị mắc lựa xem như thắng hiểm hiện tại xem ra cái này chu đại toàn vẫn là không phục gân có cơ hội lại đánh hắn mấy trận đánh lấy đánh lấy l i ề n p h ụ bất quá để hoác lưu vân có chút khiếp sợ là chu đại toàn bên cạnh cái kia lý trường an cũng chính là cái kia lý lao bản nhí tử vậy mà cũng thành hắn tiểu đ ệ cái này để hắn có chút không nghĩ ra được dù sao trước đó bọn hắn quan hệ của song phương còn một lần đối địch mặc dù đối với tiểu hải tới nói đối địch cũng liền giống như là nói đùa đồng dạng nhưng cái này lý trường a n chuyển biến hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút quá cấp tốc khoảng cách cũng có chút quá lớn bất quá mặc dù không rõ ràng cái này đại mập mạp trong lòng là nghĩ như thế nào nhưng đã hệ thống đã thừa nhận cái kia hẳn là cũng liền không có vấn đề gì mà về phần cái cuối cùng không có ra bất luận cái gì ngoài ý mớn vẫn là phí dương cái này tiểu tử thật sự là khó chơi a Hoác lúc ư u Vân này giờ k h này đôi minh đệ này không tiếp tục khóc chỉ là đứng tại chỗ vẫn là chủ trừ không tiến mà hoắc lưu vân cũng đang muốn thử một lần cái này đội cổ động viên mới danh hiệu cảm giác cái này danh hiệu hiệu quả là tự động có hiệu lực mà lại không có biện pháp đóng lại lắp đặt về sau hoác lưu vân cũng không có cảm thấy khác nhau ở chỗ nào xuất hiện nghĩ đến đại khái là xưng hào chính mình sẽ phát huy tác dụng thế là hắn nhìn xem đôi kia xong bảo thai lúc này mở miệng tới đi ta tin tưởng các ngươi nhóm chúng ta cùng một chỗ thông qua cái này hải tuyển chính là như thế vô cùng đơn giản một câu so với vừa mới kia phần thao thao bất tuyệt thậm chí có thể được xưng là có chút đơn sơ nhưng theo hoác lưu vân thoại âm rơi xuống cặp kia bảo thai hai huynh đệ nhưng cũng là rốt cục hạ quyết tâm bọn hắn đầu tiên là nhìn nhau một phút lấy đều n thời gian đào mắt liên qua chính hoắc lưu vân lấy nón an toàn xuống sắc mặt không có biến hóa chút nào không thể không nói cái này vờ giờ trong khoang thuyền đồ vật làm được hoàn toàn chính xác phi thường rất thật nhưng đối hoắc lưu vân tới nói vẫn có chút quá ngây thơ tối đa cũng chính là dị hình trình độ hoác lưu vân đã sớm qua chỉ xem q u á i thú cùng quỷ liền có thể bị hù dọa n i ê n kỷ làm gì cũng phải có điểm kịch bản mới có thể thật làm cho hắn cảm thấy sợ hãi t ỷ như cái gì nông thôn lào thi cái gì nửa đêm hung linh những cái kia nếu là đem những n à y phim dùng vờ giờ chuyển phát ra kia mới có thể có tốt nhất hải tuyển hiệu quả cũng tuyệt đối có thể trở thành thế hệ này làm tinh tiểu hải sáng tạo một cái cộng đồng tuổi thơ bóng ma đến thời điểm chính mình c ô một đợt anh thúc cảm giác cả an toàn kéo căng nếu là tại thuận tiện c h ụ mấy bộ phim a kia thu hồi tiệ đến không phải là nhẹ nhàng lại lòng loẹt hoác lưu vân vừa nghĩ vừa đi ra khoang khương t r i ề u nam theo thật sát phía sau hắn béo ị tay nhỏ cầm thật chặt tay của hắn một chút cũng không có muốn bông ra ý tứ trên mặt cũng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ h i ệ n nhiên vẫn chưa hoàn toàn từ vừa mới kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần chương chín mươi hai không có dọa khóc sợ kẻ ra quần tỷ lệ đào thải giảm nhiều bởi vì hoác lưu vân cái này con n lẽ con ngay bình thường nhìn xem một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ ai biết ra mạnh bên trong làm vừa mới tại vờ giờ trong con thuyền ngay từ đầu liền bị dọa cái giật mình đợi đến quái vật kia đến gần thời điểm càng làm một phát bắt được hoác lưu vân tay không chịu bông ra lực khí còn cực lớn bóp hoác lưu vân ngượng tay đau nhưng dù sao cũng là đội trưởng cũng đều là bằng hữu hoác lưu vân chỉ có thể mặc cho nàng nắm vớt kết quả cái này bóp liên một mực n ắ m đến hiện tại đi ra vờ giờ khoang thuyền xem xét trước mắt tình huống để hoác lưu vân ăn nhiều giật mình lần này lại có không ít người thuận lợi thông qua được hải tuyển mặc dù cũng có mấy cái đã bị sợ quá khóc nhưng cũng không có sụp đổ chỉ là ở nơi đó yên lặng rơi lệ hoác lưu vân đại khải đếm lần này thông qua hải từ người lại có trọn vẹn m ư ơ i hai cái đem so với trước mỗi một nhóm nhiều nhất chỉ có thể lưu lại hai ba cái ba bốn tình huống tiến bộ đâu chỉ một chút điểm cho dù là kẻ đầu tư hoác lưu vân lúc này cũng không khỏi hơi kinh ngạc chính mình vừa mới nói những lời kia hiệu quả thật sự có tốt như vậy sao ta thông qua được đại thanh ta thông qua được bên cạnh đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô hoác lưu vân nghiêng đầu đi vừa hay nhìn thấy mới vừa từ bên người cái kia vừa giờ t r o n g khoang thuyền đi ra nhỏ tóc ăn nhỏ tóc ăn l ệ rơi đầy mặt mà lại là một mình một người từ bên trong đi ra hiển nhiên hắn đồng đội đã bị đào thải mà hắn thì là ngạnh xinh xinh đỉnh lấy đồng đội mang tới áp lực kiên trì đến kết thúc hoác lưu vân cười ha hà Lập tức bên g cạnh h g truyền đến công tác nhân viên thanh âm bốn số ba trăm bảy mươi năm tiêu hồng ngươi tẻ ra quần ngươi gật ra trưởng có mang thay giặt quần áo sao ta đi mang ngươi đổi một cái nhỏ tóc con nghe vậy trợn túi đầu lập tức hơi đỏ mặt nguyên lai、like、là ngươi hoác lưu vân nhìn nhỏ quyển nhưng một chút một mặt bất đắc dĩ tiếp lấy túi đầu nhìn xuống một chút bởi vì nhỏ tóc con mặc chính là thuần màu đen quần cho nên rất không rõ ràng đến hết sức chăm chú mới có thể phát hiện hắn đúng quần vị trí lúc này đã ướt một mảng lớn h i ệ n nhiên là vừa vặn ở bên trong quá khẩn t r ư ơ n g một không xem chừng đều tệ ra quần bất quá cũng có thể lý giải dù sao mới là một hai tuổi tiểu hài nếu là tại địa cầu một chút hai tuổi khoảng chừng hai tử dù là không bị dọa đó cũng là mỗi ngày tệ ra quần lần tranh tài này những người dự thi bởi vì phục d ụ nguyên n g lực lũ dịch cho nên đại đa số tiểu hải phát dục đều muốn càng nhanh một chút cũng bởi vậy cho tới bây giờ mới xuất hiện nhỏ tóc căn cái này một cái ví dụ mặc dù đái dầm rất mất mặt nhưng nhỏ tóc căn đỏ mặt cũng không có tiếp tục quá lâu hắn lập tức ngầm đầu mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nhìn về phía công tác nhân viên hỏi ca ca đi tiểu sẽ bị đào thải sao mặc dù mình không có bị doa khóc nhưng lại sợ thẻ ra quần mà lại nước mắt cùng đi tiểu đều là nước cho nên hiện tại nhỏ tóc căn là thật lo lắng cho mình có thể hay không bị đào thải công tác nhân viên nhìn xem hắn trên mặt ủy khuất cùng sợ hãi kém chút cười ra tiếng thật vất vả mới duy trì được mặt ngoài nghiêm túc lúc này lắc đầu nói sẽ không yên tâm đi nhỏ tóc quăn mới cuối cùng thở dài một hơi đây mới là tiểu hài tử nha công tác nhân viên tâm cảm thán nào giống bên cạnh cái kia hắn không khỏi nhìn về phía hoác lưu vân nếu không phải cái này tiểu tử hoàn toàn một bộ tiểu hài bên ngoài hắn đều muốn cảm thấy cái này hoác lưu vân là cái chính cống người trưởng thành rồi đi mang người đổi còn đi công tác nhân viên nói cũng không so đo cái gì trực tiếp liền đem nhỏ tóc quăn từ dưới đất bế lên nhỏ tóc q u a n hướng hoắc lưu vân cá biệt hoắc lưu vân cũng đối hướng đối phương dỗi ra ngón tay cái mà l i ề n t ạ i lúc này gần nhất cái kia v g i ờ trong khoang thuyền đồng phỉ yên cũng ngay tại công tác nhân viên dưới sự hỗ trợ quăng r a mũ giáp cất bước đi ra nàng một chút cũng không có sợ hãi trước đó cảm thấy vô cùng kinh khủng được sâu q u á i vật lần này giống như hoàn toàn mất đi nguyên bản ma lực đồng phỉ yên cảm thấy mình so trước kia có dũng khí nhiều đương nhiên cái này rất có thể là hoắc lưu vân nguyên nhân nàng tin tưởng đây không phải là ảo giác của mình mỗi lần đợi tại hoắc lưu vân bên người ngoại trừ nguyên lực tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh bên ngoài nàng còn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình từng cái phương diện giống như đều so trước đó cường đại rất nhiều cũng đương nhiên liền càng thêm tự tin càng thêm dũng cảm vừa mới tại vờ giờ trong khoang thuyền mặc dù ngay từ đầu vẫn là rất khẩn trương mặc dù quái vật kia dáng vẻ cũng vẫn là rất dữ tợn rất xấu nhưng nàng chỉ cần ngay từ đầu tu luyện một cảm giác được thể nội kia càng nhanh nguyên lực vận hành tốc độ liền có thể lập tức nghĩ đến hoặc lưu vân ngay tại cách đó không xa liền lập tức có thể nhắc nhở chính mình những này toàn bộ đều là giả mặc kệ là những thi thể này vẫn là những quái vật kia không có một cái nào là thật cứ như vậy đồng phỉ yên dễ như chở bàn tay vượt qua cái này một phút cho dù trong thời gian này bên người nàng cái kia đồng đội cũng đồng dạng sớm liền bắt đầu thúc t h i ế t đồng thời từ bỏ kiểm nghiệm nhưng cũng không có đối đồng phỉ yên tạo thành ảnh hưởng gì h ô đồng phỉ yên thở phào một hơi cảm thấy mình giống như lập tức trưởng thành mà hắn cái kia đồng đội tự nhiên mà vậy là bị đào thải ra ra đưa nàng đến nơi đây là vì rèn luyện nàng can đảm cùng dũng khí đương nhiên không có khả năng đại đội bạn còn muốn tuyển chọn tỉ mỉ cho nên đồng phỉ yên đồng đội hoàn toàn chính là vương sùng sơn bọn hắn tùy tiện an bài bất quá lần này xem ra lại phải một lần nữa an bài một cái thật hy vọng kế tiếp đồng đội có thể là hoác lưu vân ca ca hắn hẳn là cũng thông qua đ ư ợ ca đồng phí yên quay đầu lập tức hướng phía hoác lưu vân vị trí nhìn lại sau đó hắn liền làm tức nhìn thấy đang cùng đồng dạng thông qua được khảo nghiệm hai cái biểu ca trò chuyện hoác lưu vân cùng kêu theo, theo thật s á t hoác lưu vân bên người khương triệu nam đương nhiên cũng lập tức liền thấy hoác lưu vân cùng khương triệu nam đang gắt gao dắt tại cùng nhau tay đồng phí yên cũng không biết mình vì sao lại tức giận có thể là bởi vì cái tia gái mập hải không có bị đào thải nàng liền không có cách nào cùng hoác lưu vân làm đồng đội đi nàng có chút mân mê miệm lập tức cất bước hướng hoác lư phía t r ê ngay từ đầu vương sùng sơn bọn hắn còn không có cảm thấy cái này có vấn đề gì nhưng ngay sau đó liền lập tức phát hiện không đúng cùng trước đó mấy đám khảo nghiệm kết quả so sánh Từ thí tử thông tuyển tỷ lệ, đột nhiên thật to tăng Hoác khảo những hải hải nhiên song cao. Lưu lệ, Dưới sau. qua Vân kia, đấy mỗi một nhóm cơ hồ đều có t r a năm sáu đứa bé hoặc là bảy tám cái có thể thông qua khảo thí thậm chí có một nhóm thông qua số lượng lại một lần vọt tới m ộ ư ơ i cái làm cho cả khảo nghiệm thông qua s á t x u ấ t tăng lên rất nhiều tỷ lệ đào thải cũng là giảm xuống rất nhiều Mặc xác dù rất khó đ ị nhưng cuối cùng là cái gì nguyên nhân. n gì là h nhìn xem kia đứng tại sân bãi biên giới cho những đứa trẻ động viên hoác lưu vân bọn hắn cũng đại khái có thể đoán được đây cùng hoác lưu vân có quan hệ đúng lúc này bên cạnh một đạo bóng người đi tới đứng ở vương sùng sơn bên người nói vương hiệu trưởng nhóm chúng ta muốn xuống dưới ngăn cản hắn sao người nói chuyện chính là trước đó cùng đồng phỉ yên tại phòng làm việc bên trong gặp mặt q u a chu hưng tập đoàn nhị công tử chu khai phong vương sùng sơn nhìn hắn một cái không khỏi c a o mày suy nghĩ một hồi bọn hắn sở dĩ muốn tổ chức lần tranh tài này sở dĩ đem so với thi đấu nội dung biến thành hiện tại cái dạng này chính là vì có thể lựa chọn chân chính có dũng khí tiểu hài cùng võ học thiên phú mà hoác lưu vân giờ này khắc này lần này hành vi, không hề nghi ngờ. tương đương với tại giúp tất cả người dự thi gian lận mặc dù không biết rõ hoắc lưu vân đến tột cùng là bằng vào cái gì mới có thể làm đến những thứ này nhưng cái này cũng không hề là vương sùng sơn muốn nhìn đến kết cục hắn nhẹ gật đầu nói xuống dưới nhìn một cái để hắn đừng lại tiếp lấy quấy dối liền tốt chú ý thái độ đối tiểu hài tử không nên quá nghiêm ngặt cho dù đối với hoắc lưu vân giờ này k h ắ c này chuyện đang làm có chút bất mãn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vương sùng sơn đối hoắc lưu vân đứa trẻ này bản thân thưởng thức rõ bên cạnh chu khai phong gật đầu lên tiếng tiếp lấy liền chuẩn bị xuống đi xử lý hắn mặc dù cũng không phải là vương sùng sơn từ quân đội bên trong mang ra người nhưng lúc này mặc trên người cùng cái khác công tác nhân viên lại như lúc đồng dạng hắn chuyện cần làm cũng đồng dạng cùng cái khác công tác nhân viên không hề khác gì nhau c h ỉ ít hiện tại là như thế này bởi vì không có biện pháp trực tiếp đi quân đội đi thâm viên chiến trường cho nên hắn chỉ có thể ở cái khác địa phương tìm chút chuyện làm thế là liền muốn biện pháp đến nơi này nhìn xem chu khai phong sắp ly khai mà liền tại cái này thời điểm vẫn đứng ở bên cạnh từ đầu đến cuối không có nói chuyện đường trang rốt cục lại một lần nữa nhịn không được đợi một chút đường trang đứng ra nhìn xem vương sùng sơn nói đầu tiên vương hiệu trưởng ta nhất định phải lần nữa nhắc lại ta không phải muốn tìm hấn ngài quyền uy ta chỉ là có một vấn đề vương sùng sơn nhìn hắn một cái nói đường trang gật gật đầu ta nhớ được tranh tài sau khi bắt đầu vương hiệu trưởng ngươi đã từng nói lần này hải tuyển mục đích chính là muốn chọn lựa ra có dũng khí bọn nhỏ hiện tại những hải tử này đã có thể thông qua khảo thí đã nói lên bọn hắn đã có dũng khí ta không minh bạch các ngươi còn muốn xuống dưới can thiệp cái gì vương sùng sơn trả lời hiện tại những hải tử này dũng lực đều là đến từ hoác lưu vân đường bộ trưởng ngươi không phải liền cái này cũng nhìn không ra à đ ư ờ n g trang nói ta đương nhiên có thể nhìn ra nhưng là cái này có vấn đề gì không chẳng lẽ đường bộ trưởng cho rằng cái này không có vấn đề gì sao vương sùng sơn hỏi lại đương nhiên đ ư ờ n g trang gật đầu một mặt chuyện đương nhiên nhóm chúng ta chỉ là cần để cho những hải tử này có đầy đủ dũng lực cùng tự tin hiện tại bọn h ằ n có vậy cái này tự tin nơi phát ra là cái gì rất trọng yếu sao cái gì thời điểm dũng cảm cũng cần có điều kiện đến từ người khác dũng cảm lại không được nhất định phải đến từ chính mình dũng cảm mới có thể mà lại ta nhưng không cảm thấy chương á chín o mươi ba hải tuyển kết thúc trời sinh tướng tại là thân sinh đường trang nhìn chu khai phong một chút lắc đầu ngươi nói đúng nhưng vấn đề là đã hoắc lưu vân tồn tại đối với mấy cái này hải tử có trợ g i ú t tại sao muốn bỏ đi loại trợ giúp này đâu cái này chẳng lẽ còn sẽ là chuyện xấu sao nhưng bây giờ bọn hắn dũng khí nơi phát ra là cái này gọi hoác lưu vân tiểu bằng h ư u nhưng nếu là về sau bọn hắn tách ra làm sao bây giờ chu khai phong nhữ mày bày ra hơi nghi hoặc một chút biểu lộ nhưng cùng lúc ngữ khí của hắn lại tương đương bình thản rất trí t ô n tính sẽ không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy không vui đường trang tự nhiên không hề tức giận trên thực tế coi như chu khai phong ngữ khí kém một chút hắn cũng sẽ không tức giận hắn chỉ là kiên nhân nói nhưng nhóm chúng ta vì cái gì nhất định phải đem bọn hắn tách ra đâu đường trang nhìn xem chu khai p h o n g tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía vương sùng sơn như thế nào như thế một đám người bọn hắn đi theo hoắc lưu vân bên người chính là có dũng khí chính là có thực lực chính là rất mạnh khiến nhóm chúng ta tại sao muốn đem bọn hắn từ hoắc lưu vân bên người lấy đi hoặc là đem hoắc lưu vân từ bên cạnh bọn họ lấy đi đâu mục đích của chúng ta là có càng nhiều ưu tú học sinh liên bang mục đích là vì càng nhiều ưu tú sĩ binh chẳng lẽ tại thâm viên chiến trường các binh sĩ nhất định phải đơn độc tác chiến sao nếu như không phải lời nói vậy bây giờ những hải tử này rõ ràng phù hợp chúng ta tiêu chuẩn tại sao muốn nghĩ biện pháp để bọn hắn không phù hợp tiêu chuẩn đâu nhưng nếu như cái này gọi hoắc lưu vân tiểu bằng hưu nguyên lực thân hòa độ quá thấp vậy hắn liền không có biện pháp cùng những người này cùng tiến lên chiến trường đi chu khai phong lại một lần mở miệng vẫn là không đợi vương sùng sơn nói chuyện đường trang không khỏi n h ữ n g mày lại nhìn đối phương một chút một mà tiếp còn tốt cái này lại mà ba đúng là để có chút không vui nhưng đối phương dù sao có thân phận địa vị tự thân cũng có thiên phú và thực lực đường trang cũng không muốn trêu chọc thế là vẫn như cũ chỉ có thể giải thích đầu tiên người mới vừa nói là giả thiết cũng không nhất định thành lập tiếp theo coi như cái này thành thật theo ta được biết hiện tại toàn bộ thâm viên chiến trường tổng chỉ huy bên trong có tám thành cũng chỉ là không có nguyên lực người bình thường a chu khai phong không nói thêm gì nữa quay đầu nhìn về phía vương sùng sơn đường trang cũng là như thế vô luận bọn hắn làm sao tranh luận trong này duy nhất có thể quyết định cũng chỉ có vương sùng sơn mà theo lý mà nói vương sùng sơn hẳn là đã sớm bắt đầu phản bác đường trang từ khi hai người gặp mặt đến nay giống trình như vẫn luôn là cái dạng này nhưng lần này vương sùng sơn lại lạ thường cũng không có trực tiếp mở miệng ngược lại là trầm ặ c không biết do nghĩ cái gì đường trang đều cảm thấy có chút không t h í c ứ n g chờ qua tốt một hồi về sau vương sùng sơn mới nhẹ gật đầu đường bộ trưởng nói có đạo lý đúng là đạo lý này đường trang không khỏi chừng tóm ắ t càng thêm kinh ngạc hắn còn tưởng rằng chính mình đ ờ i này đều không có biện pháp từ vương sùng sơn trong mồm nghe được nhận chính cùng tình cảm người này cũng không phải không nói đạo lý a kia trước đó chính mình nói làm sao không thấy hắn trả lời chẳng lẽ ta trước đó nói không đúng sao đường trang trong lòng suy nghĩ vương sùng sơn tự nhiên không biết rõ chính mình ngắn ngủi một câu để đường trang trong lòng nhiều hơn bao nhiêu ý nghĩ cho dù biết rõ Chỉ sợ cũng sẽ không sợ sẽ để ý bởi vương ì ngay tại vừa tại mới đ ờ lời thời n trang cùng Chu Khai Phong nói những g Khai kia Chu điểm. v ư sùng sơn nghe nghe, đột nhiên nghĩ đến đột một có á i phi thường mấu chốt điểm thường chốt mấu đ chính lẽ à hắn chính mình. Vương Sùng Sơn có l là một cái ưu tú võ giả cùng chiến sĩ nhưng cho tới nay lại đều không tính là một cái ưu tú chiến trường người lãnh đạo mà cách làm của hắn chính là để dưới tay các binh sĩ chính mình trở nên càng mạnh hắn có thể nói cho bọn hắn phương hướng khiến cái này người cố gắng đi làm cũng có thể giúp bọn hắn nhưng hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua kỳ thật một chút thích hợp bên ngoài sân nhân tố có thể làm cho mình thủ hạ các binh sĩ, thu hoạch được lực chính dục hoác thể thủ thu thường Thì tựa thể trong mình hạ binh mạnh hơn bình thường lực lượng. Thì như, chính mình,、tựa、như này khắp này, phía làm lượng. lưu này này, sân bên giờ dưới sĩ, vương â n những sinh ảnh đối đứa khác h ra trẻ ở n đồng g dạng. v ư sùng sơn cảm thấy chính mình giống như lập tức minh bạch vì cái gì hắn từ đầu đến cuối đều không phải là một cái tốt chiến trường người lãnh đạo vì cái gì người khác dưới t a y m ì n h cùng trưởng quan quan hệ lại tốt lại nghe lời lại có nhiệt tình mà tới được chính mình nơi này ngoại trừ e ngại cùng nghe lời bên ngoài liền không còn có cái gì nữa vương sùng sơn tin tưởng trước đây hoác thiên nam trên chiến trường bị cắn thành hai nửa lúc cũng nhất định hạ lệnh qua để dưới tay người tranh thủ thời gian rút lui tựa như hắn ban đầu ở trên chiến trường vì vực sâu quái vật đoạn mất một cái chân thời điểm như thế nhưng khác nhau ở chỗ chính vương sùng sơn thủ hạ sĩ binh xác thực rất nghe lời trực tiếp liền mang theo hắn quay người rút lui nhưng có lẽ hoác thiên nam bên kia lại không phải dạng này tình huống mà là có mấy cái chẳng phải nghe lời sĩ binh tại cái k i a thời điểm đứng d ậ y l i ề u mạng sinh mệnh của mình đem hoác thiên nam bể nát mặt khác nửa thân thể từ vực sâu quái vật trong tay đoạn trở về hai loại tình huống rất khó nói ai đúng ai sai có thể nói người dưới tay mình làm rất đúng bởi vì bọn hắn nghe theo mệnh lệnh không để cho tổn thất mở rộng cũng có thể nói hoác thiên nam thủ hạ người làm rất đúng bởi vì bọn hắn bảo vệ hoác thiên nam tính mạng vương sùng sơn để ý điểm cũng không ở nơi này hắn để ý điểm chỉ có một cái đó chính là hắn giống như có chút minh bạch chính mình làm như thế nào đi làm một cái tốt hơn người lãnh đạo cứ như vậy đi nhìn xem những n à y tiểu thí hải có thể tại hoác lưu vân cái này tiểu thí hải cổ vũ dưới làm ra dạng gì thành tích vương sùng sơn nhìn xem phía dưới tình cảnh nói ngự khí không khỏi mang tới điểm cảm khái dù sao cái này cũng chỉ là hải tuyển n hắn i i ề u t mấy cái tướng tài. Hắn lần nữa nhìn về phía hoác lưu vân trong lòng không khỏi làm ra đánh giá như vậy bởi vì loại này năng lực lãnh đạo cũng không phải là nghĩ thông liền có thể có cho dù vương sùng sơn biết rõ mình bây giờ hẳn là thử nghiệm cho thủ hạ mang đến một chút lực lượng nhưng muốn thật làm được điểm này hắn ý nguyên không có gì đầu mối nhưng mà từ hiện tại tình huống đến xem hoắc lưu vân không hề nghi ngờ làm được phi thường tốt cùng lúc đó vương sùng sơn cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ ngoại trừ tu luyện thiên phú và chiến đấu thiên phú bên ngoài năng lực lãnh đạo cái đồ chơi này cũng có thể di chuyển nếu là hoắc lưu vân nguyên lực thân hòa độ bên trên cũng đầy đủ xuất sắc nói vương sùng sơn không chút nghi ngờ hoắc lưu vân tuyệt đối có thể trở thành kế tiếp danh trấn vực sâu hoắc thiên nam có cha hắn tất có con hắn đây tuyệt đối là hoắc thiên nam thân sinh vương sùng sơn nghĩ thầm mà đối với hoắc lưu vân có thể mang đến bao lớn ảnh h vương sùng sơn bọn hắn rất nhanh liền nhìn ra đột nhiên tăng cao tỷ lệ thông qua cũng không chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n mà là từ đầu tới cuối duy trì tại một cái ổn định độ cao lại kéo dài một đoạn thời gian về sau có lẽ là bởi vì nhìn thấy thông qua người càng ngày càng nhiều dẫn đến đằng sau cái khác còn không có tham gia khảo nghiệm hải tử cũng càng ngày càng có lòng tin càng ngày càng không cảm thấy sợ hãi thậm chí dẫn đến vốn là đã không thấp tỷ lệ thông qua càng l à lại lần nữa đi lên cao hơn một chút vương sùng sơn càng xem càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ một cái tiểu thí hải vậy mà thật có thể cho cái này hải tuyển mang đến biến hóa lớn như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn là tuyệt đối không thể nào tin tưởng đương nhiên nhất khiến vương sùng sơn ngạc nhiên vẫn là liền cái kia đồng gia tiểu cô nương vậy mà đều bị hoắc lưu vân mang theo quá quan đồng phỉ yên là gan có bao nhiêu nhỏ vương sùng sơn là rất rõ ràng trước đó tại phòng làm việc bên trong hắn đ u ô i đồng phỉ yên phụ thân đồng chiến nói tới kia lời nói cũng là thật hắn xác thực cũng không hy vọng đồng phỉ yên đến chính mình trong vườn trẻ tới chẳng qua là bởi vì không tiện cự tuyệt đồng chiến phụ thân cái này lão bằng hữu thỉnh cầu nhưng cho dù đồng ý vương sùng sơn cũng từ đầu đến cuối đều không cảm thấy đồng phỉ yên có thể thông qua hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đồng phỉ yên nếu là hải tuyển đều qua không được liền trực tiếp cho nàng cha mẹ gọi điện thoại để ba mẹ nàng trở về đem đứa nhỏ này mang đi dù sao hiện tại hai người kia hẳn là còn chưa đi xa nhưng kết quả chính là cái này hắn cho rằng tuyệt đối không thể thông qua tiểu cô nương sớm liền cùng hoắc lưu vân cùng một chỗ thông qua được hải tuyển hơn nữa còn không có bị doa khóc cái này tiểu tử là có cái gì m à lực sao vương sùng sơn có chút nhìn không minh bạch lại nhìn chằm chằm phía dưới nhìn một hồi về sau vương sùng sơn quay đầu phất phất tay đem chu khai phong kêu tới đ à lấy hắn chỉ hướng phía dưới đồng vị yên nói ta cảm thấy về sau liền dứt khoát đem đồng g i a tiểu cô nương này giao cho hoắc lưu vân cái này tiểu t ử được ngươi cảm thấy thế nào chu khai phong ở bên cạnh suy tư một hồi sau đó gật gật đầu ta cũng cảm thấy xác thực có thể cứ quyết định như vậy đi đến thời điểm ngươi nhớ kỹ nhiều cùng hoắc lưu vân cái này tiểu t ử nói một câu để hắn hỗ trợ cùng một chỗ kiểm tra cái này đồng ra tiểu cô nương tâm tính cùng can đảm ta cảm thấy những n ờ i khác không dùng được liền cái này tiểu từ dễ dùng vương sùng sơn nói, sau đó, đột nhiên thở dài vô vô chu khai phong bà vai nói ta đầu này chân không có như vậy thuận tiện chờ bọn hắn thông qua hải tuyển về sau tiếp xuống tranh tài quá trình liền muốn nhiều nhờ vào ngươi chu khai phong gật gật đầu cũng không có nói cái gì lời k h á c h khí hắn biết rõ trước mắt vương sùng sơn không ưa thích nghe những cái kia vương sùng sơn cũng không có nói thêm nữa chỉ là quay đầu đi nhìn chằm chằm phía dưới y nguyên còn tại tiến hành hải tuyển không nói thêm gì nữa chu khai phong cũng vẫn đứng tại phía trước cửa sổ xa xa nhìn xem phía dưới đồng p h yên cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt di động đến hoác lưu vân trên thân nhìn qua như có điều suy nghĩ 2 giờ hải về sau, trong u y ể n chính thức kết thúc. Hải hải cái, cái. kết t đó một việc b cái công tác nhân viên nói nhìn về phía đồng bạn bên cạnh về sau vòng thứ hai thời điểm nhiều như vậy hải tử nhóm chúng ta mỗi người phân đến tay cũng so trước đó nhiều bốn lần nói cách khác về sau ba tháng thời gian nhóm chúng ta mỗi người ít nhất phải phụ trách bốn năm mươi cái tử hài sau khi nói xong c bên cạnh một cái khác công tác nhân viên đáp lại trong giọng nói mặc dù nghe không ra cái gì nhưng này khuôn mặt trên cũng đã sớm tràn đầy bất đắc dĩ mấy ngày sau vòng thứ hai tranh tài công tác của bọn hắn muốn so hiện tại vất vả gấp đội mà thông qua hải tuyển hải tử số lượng càng nhiều công tác của bọn hắn cũng tự nhiên m à vậy liền càng hiện nay toàn bộ thông qua số lượng so trước đó thêm ra bốn lần tình huống dưới lạc quan đoán chừng bọn hắn đi làm thời gian cũng tối thiểu muốn so trước đó thêm ra gấp hai đến gấp ba kỳ thật thay cái góc độ nghĩ bởi như vậy nhóm chúng ta nhà trẻ thực lực tổng hợp so cái khác t h ì nhà trẻ mạnh hơn nhiều đến thời điểm nói không chừng có thể thu được càng nhiều phụ cấp có một cái công tác nhân viên nói người nghĩ đến quá đơn giản bên cạnh có người lắc đầu b á c bỏ đây là tranh tài cũng không phải chính thức nhập học khảo thí coi như bọn hắn thông qua hại tuyển còn có vòng thứ hai còn có vòng thứ ba dù là toàn bộ đều thông qua được vẫn là phải đo nguyên lực thân hòa độ nói không chừng đến thời điểm toàn quân bị diện nói cách khác nhóm chúng ta những n à y ban liền tất cả đều bạch tăng thêm đây quả thật là có chút quá độc các đám người hai mặt nhìn nhau sau đó đều đem ánh mắt tập trung đến phía dưới đám k i a hải t ử trung ương nhất hoác lưu vân trên thân bọn hắn tại phía trên thấy rõ ràng đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì cái k i a gọi hoác lưu vân tiểu hài mà lúc này ô hương một mạng lớn tiểu hài trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cảm giác thành tựu trần ấy đáng tiếc cuối cùng mới lưu lại hơn hai trăm cái này tỷ lệ đào thải vẫn có chút cao thành công thoát ly ra trường tiến đến tới đây tiểu hải tối thiểu có nhanh ba người hiện tại cái này tình huống đào thải trọn vẹn chín thành còn nhiều hơn cuối cùng tỷ lệ thông qua thậm chí còn không có một nếu như lại thêm những cái kia đã ghi danh nhưng không dám thoát ly ra trường chính mình tiến đến tiểu hải tỷ lệ thông qua thậm chí khả năng còn có không có một thành hoặc lưu vân hơi xúc động hắn còn nhớ rõ buổi sáng tới thời gian cái này sân vận động trong trong ngoài ngoài đầy áp người mà lúc này đã sớm không có kia thời điểm kinh người số lượng liên liên lên phương tinh phỏng đều chống đi một m ạ n lớn dù sao đây là tiểu hải tử tranh tài mà lại nội dung còn tương đương nhàm chán muốn sang đây xem náo nhiệt người phát hiện cũng nhìn không ra cái gì náo nhiệt tự nhiên cũng liền đều ly khai để tiểu hải vào xem v ừ a giờ còn không có vừa mới bắt đầu trận kia lôi đài hăng hái hoác lưu vân thu hồi ánh mắt nhìn bên cạnh cái này hơn hai trăm h thông qua được hải tuyển tiểu hải mặc dù tỷ lệ thông qua không cao nhưng hắn vẫn có chút đắc chí vừa lòng bởi vì cái này hơn hai trăm người bên trong cơ h ộ có hơn chín phần m ộ ư ơ i đều là bị hệ thống nhận định tiểu lệ nếu là cái này hơn hai trăm người tất cả đều có thể cùng ta cùng một chỗ tiến nhà trẻ vậy cái này võ đạo nhà trẻ không phải liền là ta thiên hạ đến thời điểm thu chút phí bảo hộ đem bọn hắn mỗi tháng phát tới tay tài nguyên lấy tới một điểm tu ít thành nhiều vậy ta liền không khả năng lại thiếu tài nguyên tương lai nhà trẻ bá chủ hoác lưu vân đại não phi ngựa suy nghĩ lung tung đương nhiên hắn cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút loại chuyện này làm vẫn là không thể làm mà những này thông qua hải tuyển kiểm trắc bọn nhỏ cũng đều vô cùng hưng phấn lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ liệu diệu nói nói cũng không ít n g i đặc biệt tới tìm tới hoác lưu vân hướng hắn biểu thị cảm tạ đối với cái này hoác lưu vân đương nhiên hoan cũng mượn cơ hội cùng mỗi một cái tìm đến mình tiểu đệ rút ngắn cự ly trải qua hôm nay cái này một cả ngày tôi luyện đối với như thế nào cùng tiểu hài giao lưu chuyện này hoắc lưu vân cảm thấy đã hoàn toàn là tay cầm đem bóp chỉ cần dăm ba câu hắn liền có thể cảm giác được trước mặt những đứa trẻ đối với mình b ộ i phục trình độ cùng thân cận trình độ lại sâu hơn một tầng lại càng không cần phải nói bên cạnh còn có một cái hoàn mỹ vai phụ chính là đổi quần trở về nhỏ thóc ăn cái này tiểu ra hỏa đổi xong quần trở về, về sau liền một mực đi theo hoắc lưu vân bên người làm sao cũng không chịu ly khai mà mặc kệ hoắc lư vân nói cái gì nhỏ tóc q u ă n cũng sẽ ở rất kịp thời ở bên cạnh bổ sung một câu đúng không sai loại hình mặc dù không có gì hàm k i m lượng nhưng ở tăng lên không khí cái này một khối lại là tương đương hữu hiệu lại thêm bên người con nghé con khương triều nam cùng cái k i a gọi đồng phỉ yên tiểu nữ hải còn có hai cái biểu ca chờ đã một đám người để hoác lưu vân nhìn qua còn đích đích xác s á c là có như vậy một chút đại ca phong phạm bất quá không đợi hải tử vương hoác lưu vân đem chung quanh cái này hơn hai trăm t i ể u đệ toàn bộ đều c h ấ n an cùng quy tâm một lần công tác nhân viên liền không đúng lúc xuất hiện cũng cao giọng tuyên bố hải tuyển chính thức kết thúc tất cả hai tử còn tại bên trong phụ mẫu tiến vào trong sân tìm tới hải tử nhà mình vừa dứt lời phía ngoài cửa vào lúc này liền bị mở ra ngay sau đó một đoàn nhà liền bọc vào hoác lưu vân liếc nhìn mẹ lưu hề nam chính xông vào tất cả mọi người phía trước nhất tốc độ cực nhanh một thanh liền đem hoác lưu vân ôm đến trong ngực đầu tiên là kiểm tra một lần trên người hắn có bị thương hay không xác định không có vấn đề gì về sau cái này hết sức kích động dùng tia thoa khắp son môi miệng tại hoác lưu vân trên mặt không hề cố kỵ hôn một cái nhà ta bảo, bảo thật quá tuyệt vời không cần nghĩ hoác lư vân liền biết rõ trên mặt mình nhất định lại là một cái to lớn vết s o ă n môi mẹ nha con của ngươi tân tân khổ khổ kiến tạo lên uy nghiêm đều muốn bị ngươi một cái thân hết rồi hoắc lưu vân bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể tận lực duy trì lãnh đạm lại vẻ mặt nghiêm túc cũng thỉnh thoảng hướng chung quanh những cái kia một mặt hiếu kỳ đánh giá tiểu đệ ném đi an ủi ánh mắt cũng may những ngày các tiểu đệ cũng không có quá nhiều thời gian chú ý hoắc lưu vân vị này đại ca trên thân phát sinh sự t ì n h bởi vì cha mẹ của bọn hắn cũng đều chạy vào không nói lời gì liền đem bọn hắn ôm đến trong n g một chút ra trường thậm chí đều đau lòng bắt đầu khóc Hiển nhiên, trước đó bị đào thải đi ra những đứa bé kia cho chờ ở bên ngoài những ngày ra trường mang đến không ít áp lực nguyên bản coi như an tính sân bãi lập tức ồn ào hỗn loạn kéo dài năm sáu phút về sau mới tại công tác nhân viên can thiệp hạ dừng lại hoác lưu vân cũng bị mẹ bỏ trên đất hắn hướng chung quanh quét mắt một chút khương triều nam cùng nhỏ tóc c ă n đều ở bên cạnh bọn hắn ra trường cũng tự nhiên ở bên cạnh hai cái biểu ca cùng hai cái a di tại khá xa chỗ vị trí h i ệ n nhiên hai cái a di là đang tận lực tránh đi bọn hắn hai mẹ con cái này cũng không có vượt quá hoác lưu vân trước chân chính để hắn cảm thấy kỳ quái lạ cái kia gọi đồng phí yên tiểu nữ hải không thấy hắn ở bên cạnh tìm đường này đ ề u không thể tìm tới đối phương đi nơi nào bất quá nơi này dù sao cũng là thị sân vận động mà lại tranh tài cũng là võ đạo nhà trẻ tổ chức h ắ n không có người nào dám ở chỗ này quay dối cho nên hoác lưu vân cũng không có quá lo lắng mà công tác nhân viên cũng không cho hắn tiếp tục tìm kiếm thời gian bọn hắn tuyên bố ba ngày sau đó bắt đầu vòng thứ hai tranh tài tin tức cùng chuẩn sắc thời gian đo lấy hải tuyển liền rốt c u c xem như triệt để kết thúc mặc dù hoác lưu、vân、vẫn chưa thỏa mãn nhưng cái kia các tiểu đệ cũng không có cam lòng nhưng bây giờ c ũ n g c h ỉ có tóc h ể ngày sau đ l ạ quăn mới rốt cuộc bỏ qua rất phấn chấn lại nghiêm túc đồng ý hùng dũng hoa vệ khí phét hiên ngang nằm sấp hắn mâu thân trong lực một bên hướng hoác lưu vân góc một bên lý khai hoác lưu vân cùng mẹ c ò nhưng có k ơ t r i vì này a m triệu a di lại đề nghị nói hôm nay mọi người cùng nhau tụ cái sẽ ăn một bữa chúc mừng một cái ăn mấy cái tiểu hài đều thuận lợi thông qua hải tuyển mẹ nghe xong khả năng cảm thấy giống như đúng là đạo lý này thế là rất cao hơn g nói có thể đi trong nhà mình phí dương cũng thông qua hải tuyển vương a di tự nhiên cũng không có ý kiến gì thế là ba người nhà liền lại cùng nhau ngồi xe hướng hoắc lưu vân cùng phí dương bọn hắn chỗ cư xá mà đi như thế để hoắc lưu vân cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n trước kia vị này triệu a di luôn luôn thần long kiến thủ bất k i ế n vĩ mỗi lần gặp mặt một lần thậm chí nhiều nhất ăn một bữa cơm liền muốn đi làm việc hoặc là chính là chuyện làm ăn hoặc là chính là khương triệu nam huấn luyện làm sao hôm nay đột nhiên như thế có nhàn hạ thoải mái rồi đương nhiên làm hắn nghi ngờ còn có mẹ trước kia mẹ cũng không phải như thế thích náo nhiệt tính tình hôm nay vậy mà không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý xuống tới còn nói thẳng muốn đem người mang về nhà nhưng lại hoắc lưu vân còn p h á tương h đương nghĩ hoặc tốt về sau mẹ lại đánh một trận điện thoại cho trương a di để đối phương cũng thuận tiện xuống tới ăn công chiều tiếp lấy liền chạy đến trong phòng bếp đi chuẩn bị tiệc đoạn trước thời gian mẹ vì chuẩn bị các loại lao ba trở về thăm người thân bỏ ra thật lớn một phen công phu luyện mấy cái đồ ăn hôm nay cũng rốt cuộc xem như có thể phát huy được tác dụng mà đổi thành bên ngoài hai cái a di đương nhiên cũng không có nhàn rỗi đem những đứa trẻ giao cho hoác lưu vân về sau liền đều chạy vào phòng bếp đi hỗ trợ hoác lưu vân nhìn xem trong phòng khách phí dương còn có khương triều nam trước đó tại sân vận động bên trong khương triều nam từ kinh hãi bên trong sau khi tính h ồ t lại phát hiện chính mình bởi vì sợ một mực nắm hoác lưu vân tay thế là lập tức liền đem hoác lưu vân hất ra tiếp lấy cũng không biết rõ là bởi vì thẹn thùng vẫn là tức giận nói tóm lại đến bây giờ một câu không nói mà phí dương càng không cần nhiều lời cái này tiểu mập mạp nhất tam hiểu chính là tại hoắc lưu vân bên người chứa c a o lãnh cho nên lúc này ba cái tiểu hài ngươi nhìn xem ta ta nhìn ngươi đều là hai mặt nhìn nhau một câu cũng không ai nói chương chín mươi lăm trương vị ương cái này béo tỉ tỉ là ai vậy hoắc lưu vân có chút bất đắc dĩ hắn nguyên bản còn dự định thừa dịp về nhà cái này ba ngày nhiều tu luyện tu luyện không nghĩ tới lại muốn dẫn h ả i tử chờ đã vì cái gì ta muốn nói lại hoắc lưu vân lắc đầu hắn đương nhiên không có khả năng ngồi ở chỗ này cùng hai cái tiểu hài dương mắt nhìn thế là liền kêu gọi phí dương cùng khương triệu nam cùng một chỗ tiến lần nằm ai biết do phí dương lại nhìn xem hắn nói Ta phát hiện ngươi thật giống như rất mạnh ta muốn khiêu c h i ế n ngươi hoác lưu vân liếc mắt đối với p h i dương sớm như vậy liền bị hệ thống nhận định là món ăn người hắn mới không muốn lãng phí thời gian mà lại cái này tiểu mập mạp rất mạnh miệng còn đánh nữa thôi chịu phục dù sao cũng không thể gia tăng nhiệm vụ tiến độ đánh tới làm gì p h i dương ca nói quá lời ta làm sao có thể là của ngài đối thủ đâu hoác lưu vân tùy tiện ứng phó một câu nói x o n g xoay người rời đi nhưng p h i dương lại hiển nhiên không tin trực tiếp một phát bắt được hoác lưu vân cánh tay dù sao ta mặc kệ ta muốn khiêu c h í n ngươi từ khi trên lôi đài nhìn thấy hoác lưu vân đại sát bốn phương về sau phí dương liền vẫn muốn cùng hắn qua hai c h i ề u kiểm nghiệm chính một cái chân chính thực lực đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là đường đường chính chính đánh bại hoác lưu vân một lần hắn cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực hoàn toàn có thể làm được dạng này về sau cùng đồng đội thổi lên châu tới trong lòng cũng thì càng nắm chắc hoác lưu vân có chút không nói gì trầm mặc một hồi nhìn về phía bên cạnh đồng dạng duy trì trầm mặc h ầ m mặc khương triệu nam đ o lấy chỉ chỉ khương triệu nam nói với phí dương muốn đánh ngươi trước cùng với nàng đánh nàng là bại tướng dưới tay ta ngươi đánh thắng nàng về sau lại đến khiêu chiến ta đi khương triều nam nghe chẳng lẽ không đúng sao hoắc lưu vân hỏi lại khương triều nam tức nghiến răng n g ỡ a lại lộ ra bộ kia n h è răng t u é t miệng biểu lộ nàng cứ như vậy hung tận nhìn chằm chằm hoắc lưu vân nhìn tốt một hồi sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía dương đến t a đánh với ngươi đi đi đi đến lần nằm đi hoắc lưu vân nói đi qua đẩy ra lần cửa phòng ngủ mang theo hai cái con nít chưa mọc lông đi vào bởi vì lúc trước lao ba gửi tới tấm thẻ kia bên trong xác thực có không ít tiền để cho tiện hoắc lưu vân tu luyện cùng thi triển thế là mẹ lại ra một khoản tiền mua chút đồ vật bố trí một cái lần nằm bây giờ lần nằm so với trước đó lớn không tương đồng càng giống một cái tu luyện thánh điệp tất cả vách tường toàn bộ đều trải lên nệm ê m không dễ dàng thụ thương một chút lúc đầu dự định để hoắc lưu vân đi học cho giỏi đồ dùng trong nhà cùng công cụ cũng đều tạm thời bị đem đến chữ vật thất đem toàn bộ sân bãi đều t r h n g không hoàn toàn đầy đủ để hai cái này ra hỏa ở bên trong đánh một trận trương t h i ê u nam hỏa phí dương đương nhiên không có ý kiến lập tức đi theo đi đến sau một lát phí dương lần thứ ba giống con chó chết bị khương triều nam hung hăng quẳng xuống đất đ ó lấy rốt cục triệt để không có lực k rốt cuộc không bỏ dậy nổi mắt nhìn xem khương t i ề u nam lại đi qua nhấc lên ph dự định lại ném một lần phí dương vội vàng dùng tay trục địa nóng nảy tại bên trong m i ệ n g hô đầu hàng đầu hàng ta đầu hàng mặc dù khương triều nam cái này con n g ẽ con có thời điểm rất khó giao lưu nhưng cuối cùng vẫn là biết rõ đầu hàng hai chữ là có ý gì có chút vẫn chưa thỏa mãn đem trong tay chân phải hất ra không tiếp tục tiếp tục tra tân phí dương hoác lưu vân lập tức đi đến tiền đến đem phí dương từ dưới đất đỡ lên tức thời đưa cho vài câu an ủi quan tâm cùng lúc đó cũng lần nữa từ khía cạnh nhấn mạnh một cái khương triều nam là bại tướng dưới tay chính mình sự tỉnh vốn là muốn nhìn một chút dạng này hoài n u chính sách có nhưng ể hay h thu h p cái c này tiểu dù sao cũng là sự thật khương triều nam cũng không muốn để hoác lưu vân cảm thấy nàng là một cái không nguyện ý thừa nhận thất bại người hiện tại chính mình là bại tướng dưới tay hoác lưu vân nhưng về sau chính mình cũng nhất định sẽ trở nên mạnh hơn đánh bại hoác lưu vân đem chính mình mất đi toàn bộ đều thẳng trở về mà lúc này ngồi vào bên tường dựa vào tường nghỉ ngơi phí dương y nguyên vẫn là quật cường liếc mắt mặt mũi tràn đầy hoài nghi hai người các ngươi không cần nói nữa ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhìn xem đối phương cái này quật cường biểu lộ hoác lưu vân đơn giản dẫn không chỗ phát tiết cái này tiểu tử là thật khó chơi hắn thậm chí hoài nghi phí dương có phải hay không cũng có hệ thống cái kia hệ thống công năng chính là để hắn tuyệt đối không cách nào trở thành người khác tiểu đệ không tin đúng không không tin ngươi đến chúng ta thử một lần nhìn ngươi có thể hay không đánh qua ta hoắc lưu vân nói Tốt. phí dương lúc này đáp đón lấy liền muốn vô bàn đứng dậy nhưng phát ra một nửa nhưng lại đặt mông ngồi xuống lại hiện tại không đánh với ngươi ta hiện tại không có thể lực không công bằng thua ta cũng không phục mẹ nó hoắc lưu vân thiếu chút nữa bị ngẹ chết chính chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa hắn đem cửa mở ra lúc này liền nhìn thấy ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo mang theo màu trắng đổ trang sức cổ tay phải trên còn đeo cái bỏ túi bọc nhỏ bao ăn mặc cùng cái công chúa đồng dạng trương vị ư ơ n lúc này cái này trương vị ư ơ n tiểu muộn hai ánh mắt đều h i ế p thành một nhà một mặt ý cười đứng tại cửa ra vào vân vân ca ca ngươi thắng s o tại sao trương vị ương lập tức hỏi đương nhiên thắng hoác lưu vân nói tên thứ mấy n h a hẳn là thứ một tên đi ha ha ta liền biết rõ vân vân ca ca khẳng định là thứ một tên trương vị ương một bên nói vừa đi vào ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng sau đó trong nháy mắt tập trung đến khương triệu nam trên thân từ khương triệu nam ghim lên tới hai cái nhỏ c h i ê m chiếp nàng một cái liền đánh giá ra đây là một người nữ sinh vân vân ca ca cái này béo tỉ tỉ là ai vậy trương vị ương lập tức nhìn về phía h o á lưu vân một mặt ngây t h ư hỏi béo tỷ tỷ hoắc lưu vân lập tức s ữ n g sở nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngây thơ trương vị ương đột nhiên cảm giác đối phương hiện t ạ i biểu giống như có như vậy một chút quen thuộc không thể nói như vậy à đây là khương triệu nam tỷ tỷ dù sao ngươi liền gọi tỷ tỷ đi nàng nhìn xem s ắ c thực lớn hơn ngươi là ca ca tranh tài thời điểm đồng đội hoắc lưu vân lập tức ố nắng tiểu phan hâm mộ trương vị ương c úc, úc ta biết rõ nguyên lai、like、là đông đảo ca ca đồng đội nha trương vị ư ơ n lập tức rất nghe lời nhẹ gật đầu mà liền tại lúc này nguyên bản còn tựa ở bên tường ngồi dưới đất phản phất đã tinh bị lực tận phí dương cũng không biết rõ từ đâu tới lực mà đột nhiên từ dưới đất đứng lên đồng thời ướn ngực ngầm đầu làm ra một bộ khí vũ hiên ngang dáng vẻ hắn nhìn xem trương vị ương cao hứng bừng bừng biểu thị nói vị ương m u ộ i m u ộ i ta cũng thông qua hải tuyển a nha trương vị ương đáp nếu như hoác lưu vân là thứ một tên vậy ta nói thế nào cũng là tên thứ hai cũng có khả năng cùng hắn đặt song song thứ nhất a nha trương vị ương lại ứng hai tiếng nhưng ánh mắt nhưng thủy trung đều thả trên người khương triều nam n g a y bình thường ngọt nào g đáng yêu nhãn thần lúc này lại phảng phất cót như vậy một tia sắp bén khương triều nam cũng nhìn trương vị ương một chút nàng luôn cảm giác đối phương nhãn thần để cho mình có chút không thoải mái hơn nữa còn cảm giác loại này nhãn thần nàng trước đó giống như ở nơi nào gặp qua nhớ không lầm trước đó hải tuyển thời điểm tại sân vận động bên trong cái tiên một mực đi theo hắc o lưu vân bên người tiểu nữ hải giống như cũng vẫn luôn là sử dụng dạng này nhãn thần nhìn chính mình mặc dù không biết do cái này trong ánh mắt đến tột cùng là cái gì hà nghĩa nhưng hương triều nàng cũng không sợ nàng nhìn chằm chằm trương vị hương trên dưới nhìn lướt qua lập tức yên tâm lại gây như vậy một chút xíu còn nhỏ như vậy mặc quần áo cũng không tiện đánh nhau khẳng định rất yếu chính mình một quyền liền có thể đánh khóc h ừ khương triều nam phát ra một tiếng h ừ nhẹ quay đầu đi liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhỏ yếu như vậy nữ hải căn bản không bị nàng để vào mắt loại này dùng hình thể để phán đ o á n thực lực của hai bên phương pháp khương triều nam từ xuất sinh đến bây giờ cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua duy nhất sai chính là xuất hiện ở hoắc lưu vân trên thân vừa nghĩ đến đây khương triều nam lập tức lại nghĩ tới trước đó tại sân vận động bên trong bị hoắc lưu vân đánh bại tràn cảnh nàng lúc này liền quay đầu đi sắp bén nhãng thần hoàn toàn bao phụ tại hoắc lưu vân trên thân còn bên cạnh trương vị ương thấy cảnh này nhìn chằm chằm khương triều nam ánh mắt cũng càng thêm sắc bén mà lúc này hoác lưu vân ngay tại bên cạnh phân chia chạm đất giới dự định mang theo ba cái tiểu bằng hữu rèn luyện rèn luyện hoàn toàn không có phát giác được sau l ư n g tình huống mà phí dương mặc dù cũng không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì đối với nữ hải tử tranh giành tình nhân loại hành vi này tạm thời cũng không thể nào hiểu được nhưng hắn cũng rất cảm giác rõ r ệ t ra hiện tại không khí giống như có như vậy một chút không thích hợp